Vương đội trưởng viện cái bàn, có chút gian nan đứng lên, cách lao tử, lần đầu ăn như vậy chống đỡ. Dầm dầm. Theo Vương đội trưởng một tiếng mệnh lệnh, tất cả tân binh dầm dầm đứng lên, cảm giác cho tới chưa mọi mệnh thế mà biến mất hơn phân nửa. Đây chính là Diệp thần thức ăn ngon lực lượng, nếu là dùng tới thần cấp nguyên liệu nấu ăn, đoán chừng cảm giác mệnh mỏi sẽ toàn bộ biến mất. Nhưng bây giờ, có thể dạng này đã rất tốt. Đi ngang qua ngoài cửa dựa vào tường, ngay cả tiến đều không có được bỏ vào đi trương bân ba người, đám người cười một tiếng. Ác nhân có ác báo, xem ra hiện thế báo tới cũng nhanh, chỉ có thể trách mình. Tốt tốt. Tạm hợp, sau một trận tập chạy, tất cả tân binh đều nhanh chóng án lấy trật tự sắp xếp đi đội ngũ. Đếm số. 1 2 3. 299 300. Thằng đến diệp thần cái cuối cùng 300 đếm số, toàn bộ đội ngũ đã xếp hàng hoàn tất. Liền ngay cả Trương Bân ba người cũng kéo lấy mọi mệnh thân thể kiên trì đứng. Tất cả đều có bên trái quay. Theo huấn luyện viên một trận gọi hàng, tất cả mọi người nhanh chóng đi phía trái đi. Ta dựa vào, cái này huấn luyện viên xấu tính xấu tính cái này vừa vặn đối ánh mặt trời bắn thẳng đến a. Vương Quân trong lòng trực tiếp muốn bắt đầu chửi mẹ. Cái này trong quân huấn luyện viên làm sao mỗi một cái đều xấu tính xấu tính. Nghe nói bọn hắn khi tân binh thời điểm cũng là như thế bị chỉnh, cho nên loại này truyền thống liền bị chậm dãi chưa tới. Tư thế quân đội bao giờ? Có biến đánh báo cáo. Huấn luyện viên thẳng tắp lấy phía sau lưng, nhìn lên trước mặt bọn này tên lính mới, lớn tiếng phát biểu một câu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bãi tập đều lặng ngắt như tờ. Tí tách tí tách tí tách. Từng giọt mồ hôi dọc theo cái cầm nhỏ vào trong đất, nhưng là không ai dám động một cái. Càng biến thái chính là mỗi người non lính đều bị ngã úp trên đầu. Đây chính là quân nhân. Hoa Hạ quân người sở dĩ là trên thế giới kỷ luật tốt nhất, ý chí mạnh nhất quân nhân cũng là bởi vì tư thế quân đội. Rất nhiều người đều không cho rằng tư thế hành quân có chỗ lợi gì, nhưng là mười phần sai. Tư thế hành quân là rèn luyện một cá nhân ý chí, sức chịu đựng, kiên nhẫn phương pháp tốt nhất. Cho nên Hoa Hạ quân nhân có quốc gia khác không có một vật, đó chính là quân hồn. Rất nhiều tin tức đều báo đến qua một cái Trung Quốc quân nhân vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể tại đất tuyết bên trong nằm sấp bên trên một ngày một đêm. Nếu là ý chí yếu kém đoán trường trực tiếp liền từ bỏ hoặc đã ngủ, ngủ mất cũng chờ tại tự sát. Thời gian chậm rãi trôi qua bang. Ngay tại Diệp Thần nhớ lại mình đại học huấn luyện quân sự, còn có hoa hạ quân nhân từng nhóm oanh liệt lại quang vinh sự kiện lúc, mấy cái chống đỡ không nổi tân binh trực tiếp té xỉu. Cái này tại huấn luyện quân sự bên trong là thường gặp sự tình, nhưng cái này không nên phát sinh ở đã huấn luyện qua một tháng tân binh bên trong. Nhìn xem bị kéo đi ba người, mờ mờ hảo hảo là Trương Bân, Lý Minh, Vương Đức Huy bọn người. Ba người này không có ăn cơm, lại không có nghỉ ngơi thật tốt, giữ vững được hơn một giờ, lại không được. Trương Bân ba người này, đem bọn hắn cho điểm đều hạ xuống một cái cấp bậc. Vương đội trưởng đối bên người thông tín viên bàn giao một tiếng. Hắn đã đối ba người ấn tượng cho kéo xuống mấy cái đẳng cấp. Tại cái này nóng bức, tàn khốc tư thế quân đội bên trong, Diệp Thần thế mà không có chút nào mệt mỏi. Giống như chúng ta đứng 10 phút đồng dạng. Đây chính là thể lực cường đại chỗ tốt, sức chịu đựng, còn có tốc độ khôi phục, đều so với thường nhân nhanh bốn lần. Khóe mắt liếc qua nhìn bên cạnh Vương Quân kia hơi lay động thân ảnh, Diệp Thần biết Vương Quân khả năng nhanh đến cực hạn. Hệ thống, còn bao lâu thời gian? Hệ thống hiện chữ, còn có 12 phân 28 giây kết thúc. Nhị đệ, kiên trì. Lập tức kết thúc lúc này vương quân đã có chút chóng mặt kỳ thật loại này tư thế quân đội muốn từng bước một từ từ sẽ đến ai bảo vương quân bọn hắn muộn tới một cái nguyện đâu cái này trực tiếp tăng cường huấn luyện trực tiếp để vương quân có chút theo không kịp bước chân nhưng là cái này đã rất há rất nhiều tân binh không riêng đối diệm thần bộ phục tôn trọng đối cái này ngày đầu tiên đến liền có thể kiên trì đến bây giờ vương quân cũng là bội phục vô cùng bọn hắn vừa tới thời điểm nhưng không ai có thể một hơi kiên trì lâu như vậy nón lính ngã út thế đứng không phải đại học loại kia phổ thông thế đứng thời gian đến nghỉ theo huấn luyện viên cái này âm thanh chỉ lệnh mọi người rốt cục như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, kéo lây lây cứng ngắc chân trái, đánh cái nghỉ. buổi chiều huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi tại chỗ. 7 giờ tối đúng giờ tập hợp, tiến hành ban đêm huấn luyện. Diệp Thần lưu một chút, những người khác giải tán. hoa rồi, theo một tiếng giải tán âm thanh, tất cả nhân viên trừ Diệp Thần toàn bộ ngồi trên mặt đất. cái này chưa thoải mái, chỉ cần là trải qua huấn luyện quân sự người đều có thể hiểu được. Diệp Thần, ngươi đi theo ta một chút. huấn luyện viên cũng buổi tiếp bọn này tân binh đứng đến chưa, nhưng điểm ấy huấn luyện lượn với hắn mà nói, qua quýt bình bình. báo cáo. ừm. Diệp Thần đến một chút, Thiệu Vương ngươi đi nghỉ ngươi đi. Vương đội trưởng tại nhà ăn ngồi, đối Diệp Thần vây vây tay, ném qua đến một điếu thuốc lá. Vương đội trưởng, Diệp Thần, ngươi tình huống ta đã thấy, ngươi tại ẩn giấu thực lực đúng hay không? Vương đội trưởng trong mắt mang theo ý cười, nhìn lên trước mặt đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng Diệp Thần cười nói. Báo cáo đội trưởng, ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là cái này huấn luyện lượng đối ta mà nói quá dễ dàng. Đúng vậy, Diệp Thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào biểu hiện cơ hội của mình, nhưng cũng không gặp qua đội trưởng Dương, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hán tin tưởng là vàng cũng sẽ phát sáng. Ngươi không cần chính thức như vậy. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Đến ngồi. Vương đội trưởng tên là Vương Lôi, là cái này mấy trăm tân binh trung đoàn trưởng. Phất tay để thông tín viên rời đi. Vô vô bên người chỗ ngồi. Nghe được Vương đội trưởng trả lời, Diệp Thần thân thể lập tức buông lòng xuống, rất tự nhiên đi qua ngồi xuống. Đây hết thể nhìn Vương đội trưởng âm thầm gật đầu. Có thực lực nhưng nghe chỉ huy, đối mặt lãnh đạo lại có thể rất tự nhiên, là một mầm mống tốt. Vương đội trưởng, có cái gì ngươi cứ hỏi đi. Diệp Thần tiếp nhận Vương đội trưởng đưa tới bật lửa, điểm dân hương khói, dựa lưng vào cái ghế lập tức buông lòng xuống. Không biết ngươi có nghe hay không qua Long Tổ. Vương đội trưởng nhìn lên cơ không sai biệt lắm, cũng không phải cái thêm mất. Chả giá, người thẳng vào chủ đề. Long Tổ. Diệp Thần thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói, trong mắt có chút mê hoặc. Vậy xem ra ngươi chưa từng nghe qua, vậy ta tới trước giới thiệu một chút Long Tổ đi. Long Tổ là chính chúng ta người xưng hô như vậy, tên đầy đủ gọi Hoa Hạ thứ nhất lính đặc trùng chi Long Tổ. Bên trong thành viên không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Lính đặc chủng tuyển chọn là rất nghiêm khắc, bên trong lợi hại nhất lính đặc chủng lại được xưng là binh vương, mà mỗi một cái long tổ thành viên đều là binh vương, mà huấn luyện viên của bọn hắn càng là vương trung chi vương. Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hoa hạ còn có thần bí như vậy một cái bộ đội, mà mỗi cái long tổ thành viên nhiệm vụ liền là bảo vệ quản gia nguyên thủ, chúng ta quân đội diệp tư lệnh bên người bảo tiêu chính là long tổ thành viên. Người anh, Vương đội trưởng câu nói này trực tiếp điểm đốt diệp Thần dục vọng, trong hai mắt tuấn gia một cố tinh quang. Hắn muốn gia nhập long tổ, hắn muốn đi diệp tư lệnh bên người. Chương 125 Long tổ người mới chiến. Vương đội trưởng cùng ta nói Long tổ là nghĩ. Diệp thân mặc dù nội tâm rất là kích động, rốt cục có một cái có thể tiếp cận Diệp tướng quân đường tắt. Nhưng trên mặt biểu lộ vẫn là tương đối bình tĩnh, dù là tại Vương đội trưởng nhìn không thấy song quyền, đã cầm nỗi gân xanh. Là như thế cái tình huống, mới vừa rồi cùng ngươi nói đâu đều là Long tổ trong biên chế thành viên, vậy liền còn có không trong biên chế dự bị thành viên. Long tổ phía dưới còn có hộ tổ, ở trong đó toàn bộ đều là các quân đội tinh anh nhất lĩnh bậc chủng, một khi mỗi 3 tháng cuối cùng tranh tài có thể được đến quán quân, chính là binh vương có thể trực tiếp tiến ra đến long tổ bên trong khi một trong biên chế nhân viên vương đội trưởng một bên kể ra trong hai mắt khó tránh khỏi lộ ra một loại tự hào cùng kích động quốc gia mạnh thì người mạnh đều là hoa hạ bộ đội con em vương đội trưởng mặc dù mình không cách nào tiến vào long tổ nhưng là cũng không trở ngại hắn vì long tổ thành viên tự hào nhưng là vì long tổ thành viên tự hào về tự hào nhưng hàng năm đều đến lỗi trung quân đội luyện tân binh chính là vương đội trưởng châu khó chịu long tổ tân binh kỳ thật chính là có lớn tiềm lực tố chất thân thể cao hoặc là ở một phương diện khác mạnh người mới Những này người mới chỉ cần có thể chiến thắng liền có thể tiến vào hổ tổ, trở thành hổ tổ một viên, thứ này cũng ngang với đạt được một cái tiến vào long tổ cơ hội. Đánh cái so sánh, long tổ chỉ cần tiềm chất cao, có tiềm lực người. Nếu như một người 40 tuổi, cũng đạt tới tiến vào long tổ điều kiện, nhưng long tổ sẽ không cần, bởi vì thân thể của hắn liền muốn đi xuống dốc. Mà những tân binh này khả năng còn không đạt được tiến vào long tổ điều kiện, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể thắng được các trong quân tất cả tân binh, đó chính là tiềm lực. Có thể trực tiếp tiến vào hổ tổ huấn luyện, thẳng đến hắn trở thành binh vương. Đây cũng chính là các đại quân khu mua đến lúc này đặc biệt gian nan thời gian. Những này cả nước các nơi bị quốc gia vơ vét đến có thiên phú người mới vì có thể đi vào hộ tổ thế nhưng là một điểm thể diện đều không giảng. Kia vương đội trưởng có ý tứ là Nói hồi lâu, Diệp Thần vẫn là không có hiểu rõ vương đội trưởng muốn cùng hắn nói cái gì, cái này có vẻ như không có quan hệ gì với hắn a. Kỳ thật, ngồi đến lúc này, quốc gia từ các cái địa phương vơ vét đến có thiên phú nhân tài bị Long tổ thu nạp đến cùng một chỗ, qua mấy ngày liền muốn liên chiến các đại quân khu. Đầu tiên là cùng các ngươi bọn này tân binh so tài sau đó là cùng lão binh lại so, chỉ có chiến thắng lao binh mới người mới có thể tiến nhập hổ tổ, mà tiến vào hổ tổ huấn luyện liền mang ý nghĩa có cơ hội tiến giai đến càng cường đại hơn long tổ, đây là gia nhập long tổ đường tắt duy nhất. vương đội trưởng rất cẩn thận cho diệp thần giảng giải đánh quái thăng cấp lộ tuyến a không đối là tiến vào long tổ con đường. nhưng là cái này cùng diệp thần có quan hệ sao? diệp thần nhưng không có nói cho vương đội trưởng hắn muốn tiến vào long tổ a, kia nói những này cho hắn có ý tứ sao? diệp thần, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, ta nhìn ra được, ngươi cũng là người có thiên phú ta nghĩ mời ngươi qua mấy ngày lòng tổ người tới thời điểm ngươi có thể đứng ra cùng bọn hắn so tài một phen. Vương đội trưởng cuối cùng đem mục đích của mình nói ra, nhưng là hắn không biết là, coi như hắn không cho Diệp Thần đi, Diệp Thần cũng phải tìm cơ hội đi. Bởi vì cái này chính giữa Diệp Thần ý muốn. vậy nếu là đem bọn hắn thắng làm sao bây giờ? Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Ách, thắng bọn hắn, ngươi sẽ không là còn muốn thắng a? Vương đội trưởng nghe Diệp Thần nháy mắt mở to liêu nhãn, liền ngay cả trên tay thuốc lá đều một kích động trò rơi trên mặt đất. Tiệc có gì không thể? Mau nói a vương đội trưởng, muốn là ta thắng làm sao bây giờ? Diệp Thần cũng mặc kệ hắn lời này sẽ đối vương đội trưởng tạo thành bao lớn xung kích, hắn chỉ muốn biết đáp án. Mặc dù nói lần này tới chính là tân binh, nhưng đó là đối long tổ mà nói, kia người ở bên trong mỗi cái đều là biến thái, mà lại thời gian huấn luyện còn mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Chúng ta rất nhiều lão binh đi lên có khi sách giày cho người ta cũng không xứng a. Vương đội trưởng nhớ tới năm ngoái bọn hắn đội thua cái kia mất mà a, đối phương chỉ xuất một người, liền đem bọn hắn 20 đến một tân binh cho làm nằm xuống, trực tiếp tới cái đại mắt quán. Về phần lão binh. Ai nói ra càng thêm mất mặt. Từng cái hạng mục tranh tài đều bị ngược ra liệu. Vương đội trưởng để Diệp Thần ra đến giúp đỡ, chỉ là không muốn để cho chính hắn mang người mới đội ngũ thua quá khó nhìn. Về phần thắng 3 căn bản không có nghĩ tới. Về phần ngươi nếu là thắng, giống như có như thế một cái quy định, chỉ cần tại trong tỷ thí, ngươi có thể thắng bất kỳ một cái nào Long tổ người mới, đem trực tiếp tiến vào hồ tổ. Vương đội trưởng nhớ lại một chút, rốt cục nghĩ đến điều quy định này, nhưng quy định này giống như nói nhảm đồng dạng. Mười năm sau, Long tổ người mới khi nào thua qua? Ta hiểu được, kia mời Vương đội trưởng yên tâm đến lúc đó ta định sẽ cố gắng Diệp Thần rốt cuộc biết Vương đội trưởng tìm hắn tới mục đích, nguyên lai là mời hắn ra chiến Long tổ người mới à? Cầu còn không được, đây chính là gia nhập hộ tổ, sau đó tiến vào Long tổ cơ hội tốt nhất. Gia Đại môn nhìn xem cửa nhà hàng miệng trở lấy Vương quân, Diệp Thần cho nhị đệ làm cái yên tâm ánh mắt. Ta đã tìm tới môn lộ, có thể nhanh chóng tiếp cận Diệp Vi quốc phương pháp. Diệp Thần đi đến Vương quân bên người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đây thật là trời cũng giúp ta. Thật là phương pháp gì? Vương quân vội vàng truy vấn. Hắn nhưng là biết Diệp Thần lần này tới mục đích cuối cùng nhất chính là muốn nhìn thấy Diệp Vĩ Quốc. Giống đại ca thân thủ như vậy, tân binh huấn luyện cái gì, còn dùng luyện sao? Sau đó Diệp Thần vẫy tay một cái, Vương Quân vội vàng đưa Lô Thai đi qua, Diệp Thần đem Vương đội trưởng lời nói mới rồi cùng phân tích của mình đều nói cho Vương Quân. "Quá tốt rồi, đại ca, đây thật là cơ hội trời ban, đến lúc đó cuộc so tài của người mới, đại ca ngươi nhất định có thể thắng." Vương Quân trên mặt cũng nổi lên to lớn kinh hỉ. Lúc này mới đến một ngày, thế mà đã tìm được có thể nhanh chóng tiếp cận Diệp tướng quân phương pháp, thật sự là quá tốt sau đó Diệp Thần bồi tiếp Vương Quân dọc theo đường về chạy trở về doanh địa, hai người một đường đuổi kịp đám người, nho nhau, nhau đều cùng Diệp Thần chào hỏi, mờ mờ hảo hảo cái này vừa tới còn không có một ngày Diệp Thần đã là tất cả mọi người tán thành người. trở lại ký túc xá, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi đến trưa, thẳng đến giờ cơm trương bân bọn người cũng không trở về nữa, không biết đi làm cái gì. đi, đi nhà ăn, sớm một chút ăn cơm, một hồi còn muốn huấn luyện. Diệp Thần đánh tỉnh ngủ được cùng chết như heo Vương Quân, hai người thẳng đến nhà ăn mà đi. phong an này nhưng là muốn so dã ngoại cái kia lớn hơn. Tại cái này doanh địa huấn luyện tân binh hết thảy có 3000 người tới, phòng ăn này có thể đồng thời cung cấp 4000 người ăn cơm. Vương đội trưởng dẫn đầu cái này tiểu phân đội mới 300 người, đương nhiên còn có thật nhiều tiểu đội đều thuộc về Vương đội trưởng quản, nhưng chính hắn cũng phải dẫn đội, chỉ là đúng lúc là Diệp Thần cái này đội mà thôi. Diệp sư phụ. Diệp Thần dẫn vương quân vừa mới ăn đường đại môn, chỉ nghe thấy đối diện ở một tiếng vang thật lớn. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thấyưu sư phó lôi kéo mấy cái nâng cao bục lớn, cơ hồ người người đều là mập mạp đầu bếp chỉ vào Diệp Thần phất phắt tay. Cái này chính là ta nói Diệp thần. Diệp sư phụ nhận được Diệp sư phụ không bỏ, dạy hai tay xào rau. Lão Niu, ngươi mở mắt đi. Liên cái này hai mươi tuổi tên lính mới dạy ngươi. Chưn một trăm hai mươi sáu, Hiêu Chiến. Người cái Lao Niu cúp đi. Ta Lão Niu lúc nào nói qua khoan lác, ta là thật tâm bái Diệp sư phụ học nghệ. Lão Niu kia hai châu trừng mắt, nhìn bên cạnh anh em tốt. khiêu Chiến bạn trực tiếp thối chửi một câu. Không phục, không phục đến đơn đấu. Liên một chung buổi trưa, Diệp sư phụ tùy tiện giáo ta hai tay, ta cái này trung nghệ liền kéo ngươi mười đầu được vú. Ta làm. Lão Niu. Ngươi thật không có bạc đãi ngươi cái này, dòng họ ra châu khoác lác phá thiên a. Niu sư phó bên người mấy người đều nhao nhao phá lên cười. Mấy người bọn họ chú nghệ đều trên lệnh không xa, liền một chung buổi chưa còn kéo bọn hắn mười đầu đường phố, cái này ra châu khoác lác. Được rồi, đừng tại đây khoác lác, ngươi kia tài nghệ của ta nhóm đều biết, muốn so ta liền cùng ngươi nâng lên trời người lính mới kia viên so, có dám hay không đương chiến. Bị Niu sư phó mắng âm thanh lão biêu người gọi Dương Uy. Danh Tự này từ xuất sinh đến bây giờ một mực bị các loại dối cận, nhưng Dương Uy xem thường, một mực giải thích đây là Dương nước ta huy ý tứ. Ngươi cũng không xấu, kỳ thật có thể cùng như sư phó làm bằng hữu, lại là con nhân, đều rất ngay thẳng. Có một là một, có hai là hai, cũng không có gì ý đồ xấu. Chỉ là buổi chiều trở về, nghe như sư phó cùng phụ tá nói hôm nay mới biết người trên có người, bị một cái tên lính mới vài phút giây giết mình chủ nghệ. Đám người không tin, cái này không đang chuyện trò, chính chủ liền đến. Ách, chúng ta là tới ăn cơm. Diệp thần không nghĩ tới vừa mới tiến nhà ăn liền bị gọi lại, mà lại nghe mấy người có ý tứ là không tin lão ngưu, muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Diệp sư phụ trong phòng ăn đồ ăn đoán chừng cũng không hợp ngươi vị bằng hữu này khẩu vị ngươi liền cố mà làm cùng hắn tỉ thí một chút để hắn thua tâm phục khẩu phục hiện tại thời gian còn sớm chúng ta đều còn chưa làm bao nhiêu đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều có ngươi nhìn lưu sư phó cũng là bạo tính tình tính tình ngay thẳng nhận định diệp thần lợi hại liền lực chống đến cùng nghe thấy mấy cái lao hỏa kế chất vấn diệp thần vài phút liền không lớn nhất định phải tranh ra cái cao thấp tới Ách! diệp thần tức giận mặt lại lập tức xuất hiện hắn đến nhà ăn là ăn cơm Mặc dù một ngày huấn luyện quân sự đối với hắn mà nói không tính mệt mỏi, nhưng nấu cơm không phải công việc của hắn a. Mau nhìn, đây không phải là Diệp Thần sao? Thật là, ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, nghe ý tứ tựa như là Dương sư phụ muốn khiêu chiến Diệp Thần trung nghệ. Ta ngất, thật giả a, giữa Trương Nưu sư phó trực tiếp bị song bạc a, cái này Dương sư phụ. Nói không chừng người ta Dương sư phụ còn có sở trường tuyệt chiêu đâu. Mấy cái sớm tới tân binh đều là vương đội trưởng bên trong người, tại cái này mấy ngàn người trong bộ đội, vương đội trưởng tân binh không tính ý. Mấy cái kia tân binh nói rất lời về sau rất là kích động, chẳng lẽ lại có thể ăn vào giữa trưa kia ăn ngon đến không tưởng nổi mỹ thực rồi? người tới đây mau, Diệp thần lại muốn làm mỹ thực, người tới đây mau, người tới đây mau, lần này nhưng bắt lấy người sống mau tới a. mấy người cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi, một bên chạy còn một bên hô, vừa muốn cự tuyệt Diệp thần trực tiếp bị lôi được ngay tại chỗ, đây coi như là bất đắc dĩ sao? hả? Diệp thần lại muốn làm mỹ thực rồi, đi mau đi mau ta mới vừa rồi cùng ngươi nói chính là hắn, hắn làm đồ ăn, ta mẹ kiếp nói chuyện ta nước bọn kia à? Diệp thần là ai? chưa từng nghe quá a? người cái cháu trai hiện tại từ vương đội trưởng trong đội ngũ đều truyền đến ra bọn hắn hôm nay tới hai cái người mới lợi hại đâu đặc biệt là cái nào gọi diệp thần cái kia một tay chủ nghệ lặng nghe nói nhanh lên trời còn không có qua mấy phút chỉ nghe thời ầm ầm một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến ta liệt cái đi cái này cần phải có hai ngàn người a nhìn xem đen nghịt ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh phòng ăn một đám tân binh diệp thần là mồ hôi đổ như thác liền ngay cả lưu sư phó cùng dương sư phụ cũng không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhọ so tài làm sao lại làm cho như thế lớn nhường một chút nhường một chút Mấy người các ngươi thẳng giành con, để ta đi vào. Ngoài cửa nghe hỏi mà đến vương đội trưởng cũng nghe đến phong thanh, vội vàng chạy tới, nhưng là người này không chen vào được a. Ngõa, ngươi là ai a, còn mắng ra ra ngươi thẳng giành con. Mấy cái không có chen vào tân binh lúc đầu hỏa khí liền lớn, đầu cũng không quay lại liền thấp giọng mắng. 3. Kết quả vừa dứt lời, trên đầu liền bị đánh một bàn tay. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi là ai ra ra? Ách Vương Vương đội trưởng. Bị một bàn tay rốt cục đập về hiện thực mấy một tân binh vội vàng tránh ra đường, sau đó một mặt sợ sệt biểu lộ. Ta sát ta vừa rồi thế mà mắng mặt cương thi một câu còn nói là ra ra hắn. Cái kia bị đánh một bàn tay tân binh, nội tâm có chút khẩn trương. Bất quá nhìn thấy vương đội trưởng không để ý đến bọn hắn trực tiếp hướng phía trước chen tới liền thở ra một cái. Hô. Còn tốt. Vương đội trưởng không có truy cứu, ta đậu phộng, lao tử nương bước. Ta thế mà mắng vương đội trưởng. Việc này trở về có thể khoác lác nửa tháng a. Trước mặt nhường một chút, để ta đi vào. Hướng phía trước chen vương đội trưởng tái diễn vừa rồi cảnh tượng, tức sạm mặt lại đã chiếm hết đầu. Bọn này tên lính mới, một hồi huấn luyện có các ngươi tốt nhìn bất quá diệp thần cái này đưa tới anh động cũng quá lớn đi nghĩ đến buổi trưa mỹ thực thiết diện vô tư mặt cương thi thế mà cũng có chút thèm ăn hắn muốn đi vào thật vất vả chui vào vương đội trưởng nhìn lên trước mặt có chút không biết làm sao diệp thần còn có tủ đựng nóng vội vàng đi lên trước diệp thần nghe nói các ngươi muốn tỉ thí trung nghệ ách vương đội trưởng ta không có tốt ta đã biết chuyện này đâu ân ta đại biểu cấp lãnh đạo đồng ý đêm nay mọi người cơm nước liền để các ngươi tới làm đi chúng ta cho các ngươi khi ban giám khảo vương đội trưởng ngay cả vội vàng cắt đứt diệp thần cái này nếu để cho Diệp Thần cự tuyệt hắn mấy năm này đội trưởng cũng bận làm, bất đắc dĩ cái gì, hắn thuần thục nhất. ách, Diệp Thần im lặng nhìn xem đối diện Vương đội trưởng, ta rất muốn là muốn cự tuyệt tốt ta, làm sao chỉ chớp mắt liền thành muốn so tải, mà lại là cho gần 3.000 tân binh làm đồ ăn. Lão Vương, chuyện gì xảy ra? Nghe nói có tranh tài. Ngay tại Diệp Thần nghĩ há mồm cự tuyệt thời điểm, lại chui vào mấy cái khôi nô đại hắn đối Vương đội trưởng nói, lao tất lao tô, các ngươi tin tức đủ chậm. Vương đội trưởng nhìn xem vừa mới chui vào hai người. Đây chính là bọn họ cái này, bộ đội ba cái người phụ trách, một người quản lý 1000 người, mà vương đội trưởng lại là trong ba người đầu lĩnh. Lao Vương, nghe nói có tranh tài, so cái gì? Té ngã. Kéo co. Vẫn là bắn bia tử. Bị vương đội trưởng xưng là lao tất người bắt bắt tay áo, một mặt hưng phấn nói. Trong quân đội không có cái gì giải trí hạng mục, nam nhân ở giữa nếu là có tranh đấu đồng dạng đều sẽ đơn đấu. Đây chính là dã man nhất cũng nhiệt huyết nhất hoa hạ nam nhi. Té ngã. Kéo co. Lao Tất, ngươi thật đúng là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ a. Hôm nay tranh tài hạng mục là chú nghệ. Vương đội trưởng im lặng nhìn xem đối diện cái này to con tên cơ bắp, lão tất là bọn hắn trong quân đơn binh người thực lực mạnh nhất, nhưng hắn không hay quản lý lý Việt vật đánh. chỉ là một lòng một ý rèn luyện mình, giấc mộng của hắn chính là một ngày kia có thể tiến vào hộ tổ. Cái gì? So chú nghệ. Chương 127, đột phá chân trời đạo công. Cái gì? So chú nghệ. Lão tất cùng lão Tô hai người nháy mắt mở to hai mắt, cái này ở trong bộ đội thật đúng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Nhìn nhiều người như vậy ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, coi là có gì vui chuyện phát sinh, kết quả lại là so chủ nghệ, ngáo, cách lao tử, còn tưởng rằng có gì vui sự tình muốn phát sinh, cái này chủ nghệ có cái gì tốt so? đúng đấy, lao vương, động tính này làm cho cũng quá lớn, chỉ riêng so cái chủ nghệ đến mức đó sao? lao tất cùng lao tô hai người không lời nhìn xem từng bảy tân binh kia ánh mắt tò mò. thôi đi, thật là một đám tên linh mới, không có thấy qua việc đời, muốn là lúc sau nhìn thấy tỷ võ kia trong mắt không được đến rơi xuống. lao tất biết miệng, quay người nghĩ đi trở về, nhưng là bị lao tô một thanh cho kéo lại. lao tất, lưu lại xem một chút đi. Dù sao trở về cũng không có việc gì, coi như bung lỏng một chút, ngươi nói ngươi chỉnh thể tại kia kìm nén rèn luyện, cũng không sợ luyện thành tên điên. Lao Tô nhìn lao tất đối cái này không hứng thú, ngay cả vội vàng quên đủ. Hai người chui vào không dễ dàng, không nhìn liền đi, có chút đáng tiếc. Thôi đi, không có ý nghĩa. Đây là các ngươi chưa ăn qua Diệp Thần làm đồ ăn, một hồi có các ngươi rất xuống ba thời điểm. Vương đội trưởng trong lòng có chút buồn cười nghĩ đến, nhưng cũng không có điểm phá, vẫn là để sự thật chứng minh đi. Thế nào, Diệp Thần, sao không thể so a? Tên lính mới chính là không có can đảm do do dự dự cùng tiểu nương môn đồng dạng. Lão Dương chưa từng có như thế bị mọi người nhìn chăm chú qua, cái này toàn thân nhiệt huyết sôi trào mấy liệt, nhưng nhìn xem Diệp Thần kia do dự biểu lộ, sẽ không không dám so a. Cái này nhưng sao được? Lão Dương thế nhưng là đợi bao lâu mới có thể có như thế một lần biểu hiện ra mình sân khấu cùng cơ hội. Ngay cả phép khích tướng đều đã vận dụng. Ách, tiểu nương môn." Tên lính mới không có can đảm. Diệp Thần im lặng nhìn xem có chút bảnh trướng Dương sư phụ, bất đắc giật đầu đáp ứng. Lần này trang bức cũng không phải Diệp Thần cố ý, đây chính là bị các ngươi làm cho bị buộc ăn mặc bước có ý tứ vậy thì tốt vậy chúng ta liền một người làm một đạo nổi lớn đồ ăn đi 3.000 người phần nổi lớn đồ ăn để mọi người tới làm ban giám khảo diệp thần như là đã quyết định vậy liền tuyệt đối sẽ không do dự vừa rồi hắn là nghĩ nhiều như vậy người có thể hay không đối dương sư phụ đã kích quá lớn à nhưng bây giờ người trong cuộc đều như vậy bành trướng cái này trách không được diệp thần tốt thông khoái lần này cần là ngươi thắng ta lão dương về sau đi theo người huấn cút đi lão dương ngươi đây là đánh một tay tính toán thật hay à ngươi thắng thắng được thanh danh tốt Còn đã kích ta lão Ngưu. Ngươi thua, còn có thể đi theo Diệp sư phụ hỗn nệ địa. Còn muốn dạy ngươi chủ nghệ hay sao? Lão Ngưu nghe được lão Dương thật muốn khen một câu, ngươi tốt rèn ra mà ta đạn đều đánh không tấu a. Ách vậy thì bắt đầu đi. Diệp thần hôm nay đến chưa bị nghẹn số lần so một tháng đều nhiều, miệng bên trong cái này ách âm thanh đã nói rất nhiều lần. Được, đây là ta cái bệ, ngươi cũng tiểu, ta lão Dương nhờ ngươi, nguyên liệu nấu ăn ngươi trước tuyển. Lão Dương đến là rộng lượng, mở ra chữ vật thất, bên trong tràn đầy chất đống các loại nguyên liệu nấu ăn. Không làm sẽ không chết a. Ngươi còn muốn cho Diệp sư phụ? Hắc hắc, một hồi có người khóc. Lão Dương cái này trang bức hành vi trực tiếp bị Niu sư phó, Vương đội trưởng còn có một đám nếm qua Diệp thần đồ An Tân binh cho kết luận. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không quan tâm so tài, chỉ là vì để Diệp thần có thể đáp ứng lại làm một lần mỹ thực, bọn hắn thật muốn ăn. Thế nào? Mấy ca, ta sáng suốt ta. Vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện liền biết Diệp thần giống như không muốn so, nhưng ta là ai a người xưng ngọc diện tiểu gia cát, trí thông minh đột phá chân trời, vài phút liền nghĩ đến biện pháp, ra tay trước động của chúng, chế tạo dư luận, sau đó ván đã đóng thuyền. Bất đắc gì hắc, hắc. Vừa rồi mấy cái kia một bên chạy, một bên la lên tân binh chính là mấy người kia. Đêm nay việc này trừ lão Dương Khiêu chiến còn có bọn hắn lửa cháy thêm dầu, liền ngay cả vương đội trưởng đều là bọn hắn đi thông báo. Vương đội trưởng bình thường đối với mấy cái này sự tình cũng không nguyện ý tham dự, nhưng nghe xong là Diệp Thần, mà lại là mỹ thực. Hai mắt lúc ấy liền tỏa ánh sáng, mấy người hợp lại kế, cứ làm như thế. Chỉ cần có thể ăn vào mỹ thực, cái gì biện pháp đều phải dùng tới. Nếu là Diệp Thần biết chuyện này, lý do là mấy người này phát động, đêm nay tuyệt bức không có mấy người này cơm ăn vậy ta liền làm ăn với cơm đồ ăn đi mang, thịt sườn đi diệp thần nghĩ nghĩ lần này nhiều người số lượng nhiều không thích hợp làm nào tinh phẩm tinh xảo ăn nhẹ vậy liền đến cái món ngon thịt băm hương cá cái đồ chơi này vị nặng có thể ăn với cơm cũng thích hợp bọn này đại lao ra ăn tốt xem ra ngươi là muốn làm thịt băm hương cá món thay tứ xuyên vậy ta lão dương hôm nay cũng tới bộ lộ tài năng ta quê quán đồ ăn nổi tiếng đông bắc đồ ăn thịt ướt mắm chiên thịt ướt mắm chiên nguyên danh nổi bảo thịt là một đạo đông bắc đồ ăn Quang tự năm bên trong bắt đầu sáng tạo từ cấp nhị tân đạo đại phủ phủ doãn đô học thắng đầu bếp trịnh hương văn chi thủ. Thị ướp mắm trên là thích hướng ngoại tân khẩu vị, đem mặn tươi khẩu vị tiêu thịt nướng đầu đổi thành một đạo chua ngọt khẩu vị thức ăn. Bình thường đem heo thịt sườn cắt miếng ướp vào miệng, chúng lên nổ tường, vào nồi nổ đến kim hoàng sắc nỏ lên, lại xuống nồi trộn lẫn xào thêm bột vào canh tước thành. Thành đồ ăn về sau sắc trạch kim hoàng, khẩu vị chua ngọt, có chút giống dấm đường sương sườn. Cũng là lão dương sở trường nhất một cái đồ ăn. Vậy tối nay liền cho mọi người cải thiện một chút cơm nước, một chút hai cái đều là món ngon đều có thịt. Như sư Phó đến là hảo phóng, phòng bếp này là hắn nguyên liệu nấu ăn nhập hàng, bình thường đều là dùng tiết kiệm, hôm nay liền hảo hảo mở một chút ăn mặn. Hai người nhao nhau cầm riêng phần mình nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, phòng bếp là trong suốt lớn pha lê, tình huống bên trong bên ngoài có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên cái này vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cũng là muốn nhiều người hỗ trợ, người này thực sự là nhiều lắm, chỉ riêng rửa rau khối này liền đi qua hơn 10 phút. Giai đoạn trước tương đối bất việc Dương sư phụ đem thịt cắt thành phiến mỏng, sau đó ướp gia vị tương đối bất lòng. Đối với ướp gia vị lão Dương là tương đương lành nghề thịt ướp mắm chiên có ăn ngon hay không, toàn bộ nhờ ướp gia vị cùng gia vị cái này hắn thành thạo nhất. ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy điều tốt, nước canh đem thịt bò vào buồn thời điểm. chặt chặt chặt chặt chặt chặt cái này đột nhiên truyền đến chặt đồ ăn âm thanh để Dương sư phụ giật mình. thanh âm này dày đặc nhanh chóng lại chính tề, chỉ riêng nghe thanh âm cái này Diệp Thần đao công liền tuyệt không phải bình thường đầu bếp có thể so sánh. quả nhiên vừa như đầu Dương sư phụ miệng đột nhiên giáng rất lão đại, hắn nhìn thấy cái gì? chỉ thấy Diệp Thần Tay phải cầm Dao, tay trái ấn lấy cắt khói măng, chặt chặt chặt Dao như huyễn ảnh chỉ thấy lưỡi dao rời đi mang nhiều nhất mấy ly, sau đó tay trái đẩy mang tia lên, tay phải lại nhanh chóng chặt xuống dưới. chỉ thấy từng dãy chỉnh tề như một, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí mang kia trực tiếp bị đẩy lên dưới thất mặt trậu lớn bên trong, giống như một cái sẽ chặt món ăn máy móc đồng dạng, hiệu suất cao, chỉnh tề, hoàn mỹ. đột nhiên cảm thấy bốn phía thanh âm có chút tiến tĩnh, dương sư phụ quay đầu nhìn trung quanh, chỉ thấy tất cả gần 3.000 người đều há to miệng, con mắt đều nhanh lồi ra hốc mắt đồng dạng, nhìn chòng chọc vào diệp thần thất. vất trời, diệp thần đao công đã đột phá chân trời. Chương 128: Hút thuốc. Vương Quân nhếch miệng nhìn xem bốn phía kia nhìn mắt trợn tròn đám người. "Thôi đi, chút tiền đồ này, đại ca lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất trong thôn bé con không kiến thức à. Thật tình không biết chính hắn lần thứ nhất thấy đến đại ca đào công lúc, biểu tình kia so người khác càng thêm phong phú. Giữa chưa diệp thần chỉ làm cái cơm trứng chiên, căn bản là vô dụng đến quá nhiều thủ đoạn, nhưng cái này làm đồ ăn liền không đồng dạng. "Đào công." Điên môi. "Chịu nước các loại đều có." Lúc này mới bước đầu tiên, liền cả kinh một đám tân binh kèm chút rơi trỏ mắt. Ta đổ phộng, tên tân binh này viên khó lường a." Lao Tất trong mắt toát ra một trận tinh quang, chỉ xem Diệp Thần đao công này, nếu là dùng tại thực chiến bên trên, kia xuất đao muốn bao nhiêu nhanh. Vừa rồi kia trò đùa tâm thái nháy mắt liền được cải biến, tân binh này, biết võ công. Cái này tuyệt không là bình thường đao công. Đây tuyệt đối đến đao pháp tình trạng. Diệp Thần đem mang kia cắt gọn sau lại lấy ra khối lớn thịt sườn, đầu bếp gióc thịt trâu đồng dạng vài phút liền đều biến thành dài nhỏ thịt băng. Như thế số lượng lớn nếu là khác đầu bếp đến xử lý, tuyệt đối phải lớn nửa ngày thời gian nhưng Diệp Thần hoàn thành thời gian thế mà chỉ dùng mười phút, chờ đem hết thảy đều chuẩn bị xong thời điểm, nhìn một chút đối diện, Diệp Thần đến là không vội mà làm, vạn nhất hắn sớm làm xong, đối phương chậm như vậy, hắn đổ an chẳng phải lãnh tấu. Vương đội trưởng, đến hai điếu thuốc. Diệp Thần không nhìn bốn phía kia kinh diễm muốn lồi ra hốc mắt ánh mắt, đi thẳng tới Vương đội trưởng bên người đưa tay ra, nơi này không thể quất. Đi Vương đội trưởng, một sẽ bảo đảm mọi người sẽ không nói. đúng vậy, Diệp Thần có lòng tin một hồi tất cả mọi người sẽ không lấy chuyện này đến nói sự tình, hắn biết mình tay nghề, phải là an qua hắn mỹ thực. Ai còn sẽ đắc tội hắn. Nếu là có người cùng rõ cùng một chỗ hút thuốc, đối vương đội trưởng nói người ta diệp thần sao có thể quất? Kia vương đội trưởng tuyệt bức sẽ vài phút nội điền, có bản lĩnh ngươi cũng làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn đến, đến lúc đó lao tử tự mình cho ngươi đó thuốc. Tiện tay đưa cho vương quân một điếu thuốc lá, hai người còn có vương đội trưởng tăng thêm láo tất thế mà trước mặt mọi người quất. Cái này nếu là phóng tới trước kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiêu ngạo như vậy. Nhưng người nào để trường hợp ở đây, mọi người vừa bị diệp thần đao công cho chấn trong lòng phát run, vạn vạn không ai sẽ ở thời điểm này đến gây chuyện. Đây chính là thực lực. Hết thệ quy củ đối thực lực cường đại người mà nói đều là cước chó. Quy củ chỉ là để thực lực nhỏ yếu người đến tuân thủ. Ngõa, tiểu tử túi này, thế mà trở lên ta tới, thật không nể mặt mũi, bất quá đứa nhỏ này đao công khi thật lợi hại. Dương sư phụ nhìn Diệp Thần Thế mà đem tranh tài bỏ qua một bên, ở một bên bắt đầu nuốt mây nhà khói, đáy lòng mặc dù có chút lời oán giận nhưng cũng không thể không thừa nhận Diệp Thần có tư cách này. Hoa rồi. Theo hồ rán bao khỏa tốt sau thịt vào nồi, trong nồi vang lên một trận lần lặp lặp thanh âm. Chờ thịt này chín tốt, lại đi điều nước. Chờ bao quả bên trên nước canh, cái này chua ngọt ngon miệng thịt gấc mắm chiên cũng liền làm xong. Một bên hút lấy thuốc lá Diệp Thần thuốc lá đầu con ra, nhìn một chút đối phương kia không sai biệt lắm thời gian, cũng hướng mình bếp nấu bên kia đi đến. Cái này bực gắn xong nên đi làm vệ cổ. Ồ, ai, cái này dầu có chút kém, bất quá cũng không quá ảnh hưởng. Diệp Thần xoay người hướng đường kính 1.5 gạo nồi sắt lớn bên trong ngã dầu, thuận tiện ở trong nội tâm phun ra ránh. Cái này dầu là bắp nô dầu, so dầu trọng còn thấp hơn một cái cấp bậc. Nhưng cái này lớn trong phòng bếp có vẻ như chỉ có cái này cùng dầu ăn dầu phộng đều là không dũng đâm rồi theo diệp thần đem đảo trị tốt thịt băm hướng trong nồi quan ra nồi lớn bên trong kia nhiệt độ cao dầu nóng nháy mắt liền đem thịt băm xào trận nhìn có thể thấy được cái này lô hạ hỏa diễm có bao nhiêu vượng điên nổi bang đương bang đương bang đương ta đậu phộng ta mắt ngủ cái này mẹ hắn không phải thật sự như bức lên trời người anh em này lực cánh tay muốn bao nhiêu lớn đây là bật thật sao ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh lúc đầu ngồi tại bữa ăn trên ghế chờ kết quả láo tất lập tức đứng lên trong mắt tuôn ra một đạo mãnh liệt chiến đấu muốn kẻ này lực lượng tuyệt đối không kém hắn. Diệp Thần lần này điên nổi mang tới sung kích đối lao tất đến nói xa so với Đao Công phải lớn. Tất cả võ thuật đều cần lực lượng chèo chống, nếu như đánh đi ra quyền đều là mềm nuốt, gọi là khoa chân mùa tay. Mọi người có thể bãi đù một chút hoa hạ võ thuật danh ra, kỳ thật mỗi người đều là đại lực sĩ. Vừa rồi nhìn kia nhanh chóng Đao Pháp, chỉ có thể nói không sai, nếu là Đao Pháp kia lại thêm lực lượng này, cái này kinh khủng. Lao Tất tại nội tâm mình cân nhắc một chút, hắn thế mà không có nắm chắc tất thắng đến đối chiến Diệp Thần. La Vương, ngươi từ nơi nào làm đến như vậy một cái tiểu quái vật? Nghe nói là hôm nay mới nhập ngũ. Lão Tô cũng giật mình quay đầu nhìn xem Diệp Thần biểu diễn, miệng bên trong theo bản năng hỏi Vương đội trưởng. Đây cũng không phải là ta lấy được, là lão Trương giới thiệu tới, nghe nói nghĩ đến bộ đội huấn luyện quân sự một chút. Tăng lên một chút cái người thân thể tố chất. Ta dựa vào, cái này tố chất thân thể còn muốn tăng lên. Chỉ riêng chiêu này một tay điên nổi lớn rất nhiều lão binh liền căn bản không được a. Lão Tô nhìn xem Diệp Thần kia trên dưới tung bay nổi lớn, cả người toát mồ hôi lạnh hướng xuống dọn. Hỏa kế này nếu là tại cổ đại, một tay một cái đường kính 1.5 gạo nổi sát lớn. Đó thật là một cái cơ thể sống nghiền ép cơ a. Theo điên nổi trên dưới, trong nồi đống lớn thịt băng bị quăng đến không trung, lại theo trọng lực phốc phốc phốc hạ lạc trở lại. Như thế lặp lại. Khi nhìn xem nhan sắc không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Thần đem chậu lớn mang kia một hơi toàn bộ đến đi vào. Băng loảng xoảng lại bắt đầu điên nổi. Ta dựa vào, đứa nhỏ này lực lượng làm sao lớn như vậy? Cái này nồi trọng lượng ba. Dương sư phụ đương nhiên biết cái này nồi nặng bao nhiêu, mà lại lại thêm nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, hắn là tuyệt bức bừng bất động. Phải. Bừng bất động. Chớ nói chi là điên nổi lắc đầu, vẫn là chuyên tâm làm mình thịt tước mắm trên đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Dương sư phụ thế mà đồng thời bắt đầu điều nước. Cái này điều nước là một bước cuối cùng, chỉ cần điều tốt hướng đồ ăn bên trên khế đảo, thức ăn này coi như kết thúc. Đây là Diệp Thần cố ý thả chậm tốc độ kết quả, nếu là tranh tài, liền nhất định phải phân ra cái cao thấp, mà lại để cho công bằng, để mọi người cùng nhau ăn vào hai người bữa ăn mới là tốt nhất. Ta tốt, ta cũng là. Cuối cùng hai người đồng thời đem làm tốt chậu lớn đã bưng lên, mà lại bên cạnh đều có một cái bồn lớn cơm. Đây là lão Nưu bọn hắn xem xét hôm nay cái này hai món ăn tuyệt đối là hạ cơm thức ăn ngon. Quả quyết đem món chính biến thành gạo cơm. Đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta cho mọi người xới cơm. Vương Quân là không dung tha bất kỳ một cái nào biểu hiện cơ hội của mình, mặc dù thân thể còn có chút mỏi mệt, nhưng mỗi cái mua cơm người đều sẽ thấy chính mình. Cái này tuyệt bức là cái lộ mặt cơ hội của ta. Hơn nữa còn thuận tiện đập đại ca mua ngựa. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Kia một hồi huấn luyện cũng đừng hô mệt mãi a. Diệp thân nhìn ra được Vương Quân đứa nhỏ này là nghĩ làm náo động. Cũng thế lúc đầu trong nhà là cái phú nhị đại người người bưng lấy các minh đệ đi theo nhưng đến nơi này hết thảy đều từ đầu làm lên khổ hắn. trước 129 quân ca theo mọi người có thứ tự xếp hàng đám người nhao nhao bị đánh một phần thịt băm hương cá cùng thịt cướp mắm chiên đương nhiên còn có một lớn phần gạo cơm mọi người trước không cần ăn chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống cùng một chỗ thúc đẩy sau đó bỏ phiếu quyết ra thắng bại vương đội trưởng là muốn cho mọi người lưu cái lo lắng nếu là những này trước ăn cơm người ăn diệm thần đồ ăn cái này một cái hô kết quả này liền, liền ra lần này hảo hảo để lao tất cùng lão tô ăn một chút kinh, bớt nói ta lão vương không tử tế hắc hắc, lại nói làm trọng tài hắn khẳng định phải cái cuối cùng ngồi xuống, đã dạng này, vậy liền để tất cả mọi người chờ lấy, các ngươi hài lòng, ta liền không hài lòng hắc hắc, quân ca cho thêm ta thịnh điểm, một trong đó buổi trưa nếm qua diệp thần tay nghề tân binh đương nhiên biết diệp thần tay nghề, nhìn xem phía trước những người kia rất bình thản tiếp thụ phổ thông phân lượng đưa ăn liền đi lên phía trước, phía bên trong miếu môi, một hồi ngươi sẽ hối hận, hối hận đánh đổ ăn thời điểm vì a không cần nhiều điểm, ách, vương quân bị cái này tiểu tử cho gọi mộng trong nhà các vị huynh đệ đều lấy hắn cùng A Tuấn cầm đầu tới nơi này ai biết ngươi là ai hết thể nhìn thực lực nói chuyện cái này vẫn là thứ nhất gọi hắn quân ca thoải mái theo cái này âm thanh để hắn lăng lăng quân ca vương quân lại có chút ngọng bức quỷ thần xuôi khiến thật nhiều cho một điểm kế tiếp nhìn xem thêm ra đến một điểm món ăn tiểu tử thật cao hứng đi về phía trước đi ngang qua dương sư phụ đồ ăn bàn lúc thế mà rất không nhịn được vương bàn ăn quân ca cho ta cũng nhiều một chút đi cái này thế nhưng là vừa rồi cái kia Tốt ta liền nhiều một chút Vương quân sau khi tính hồn lại vội vàng chính liêu chính kiểm soát, muốn để mọi người không nhìn vừa rồi hắn bất công nhưng người ta thấy được. Kế tiếp, quân ca ngươi nhìn vừa. Đi. Mấy cái này đều là nếm qua diệp thần thức ăn ngon tân binh, hết lời ngon ngọt chính là vì có thể nhiều một chút điểm thịt băng hương cá. Đến một phần. Đi qua mấy người này sau chính là chưa ăn qua diệp thần tay nghề tân binh, rất bình tĩnh vương bàn ăn, cũng không có vương mặt mũi gọi vương quân một tiếng ca. Nhìn xem phía trước mấy cái kia bỏ đi tôn nghiêm tân binh nết miệng, không phải liền là cái đồ ăn nha, cần thiết hay không? Bất quá ngay tại không lâu sau đó vào ăn bên trong, có cái đang dùng cơm đáng thương hải tử, buộc một tiếng đánh mình một cái miệng rộng miệng bên trong còn gọi lấy. "Ta đồ phộng, con mẹ nó chứ chính là cái heo." Vừa rồi làm sao không có la âm thanh quân ca a ba? Kế tiếp, quân ca ngải. Theo 3000 người lần lượt ngồi xuống, Diệp Thần làm thịt băng hương cá đã nhanh sắp thấy đấy, đây là Diệp Thần cố ý làm nhiều, không có nghĩ rằng để Vương Quân bành trướng không được. "Đại ca, ngươi nghe được đi." Hơn 300 âm thanh quân ca. "Ha ha, thoải mái." Vương Quân muốn chính là cảm giác này, lưng lưng a đi đường ngẩng đầu ưỡn ngược đi vào Diệp Thần trước mặt, trên mặt cũng là mặt mày hớn hở không được. Nhưng nhìn Diệp Thần kia mặt không thay đổi bộ dáng, Vương Quân hơi thu liễm một chút. "Nhị đệ, ngươi có nghĩ qua, chúng ta ăn cái gì sao?" Diệp Thần sắp bị Vương Quân đánh bại, con hàng này trong đầu chỉ có làm náo động sao? Nhìn tới vẫn là cần rèn luyện a." Ách." Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng Vương Quân đột nhiên như bị thiên lôi cho ngũ lôi quanh đỉnh, lập tức cứng ở chỗ nào, chuyển động cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn một chút đã thấy đái thịt băng dư cá. "Ta đậu phụng ta mẹ nó đem ta hai đêm quên đi." Vương Quân nháy mắt hiểu rõ ra Vì đại ca gì sẽ mặt không biểu tình. Kia cái kia đại ca, nếu không ngại lại đi làm một phần." Vương Quân nháy mắt đem ngẩng lên đầu cho thấp xuống, sống lưng khẽ cong, xoa xoa hai tay, hắc hắc đối với Diệp Thần cười nói, "Không làm." Diệp Thần cũng sẽ không nguông chiều nhị đệ, là nên để hắn ghi nhớ thật lâu, nếu là tật xấu này không thay đổi, về sau gặp nhiều thua thiệt. "Ách." Nhìn xem Diệp Thần bưng bàn ăn thẳng đến Dương sư phụ thịt cắp mắm chiên mà đi, Vương Quân cũng như đấu bại gà trống đồng dạng ủ rũ túi đầu đi theo. Đại ca chỉ cần cho đáp án, Vương Quân là vạn vạn sẽ không lại đi rồi do chí lần này còn là hắn quá độ bành trướng gây họa. Bang Dương, Diệp Thần nghe được sau lưng thanh âm hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, trong mắt xuất hiện mỉm cười. Chỉ thấy Vương Quân đi qua đem thịt băm hương cá ngọn nguồn canh toàn độ ngã xuống trong bàn ăn, một mặt khổ bức nhìn xem người khác trên bàn ăn kia tràn đầy thịt băm hương cá. Lao tử về sau rốt cuộc không cần người khác gọi ca trả ta thịt băm hương cá a a a Vương Quân thật muốn buông xuống tư thái đi để người ta âm thanh ca, để bọn hắn đem thịt băm hương cá phân mình một điểm. Quả nhiên hiện thế báo đến nhanh, trang bức là cần đại giới dọn. Dương sư phụ, cho ta đến hai phần thịt rước bám chiên bên kia không có thức ăn diệp thần đi vào dương sư phụ trước mặt nhìn xem còn có chút còn lại thịt ướp mắm chiên nói a tốt sau đó dương sư phụ cho diệp thần cùng vương quân phân đừng đánh nữa hai phần thịt ướp mắm chiên rốt cục mọi người trong bàn ăn đều chất đầy đồ ăn đã tất cả mọi người chuẩn bị xong vậy chúng ta liền bắt đầu đi vương đội trưởng nhìn xem trong chén tràn đầy thịt băm hương cá so lão tô cùng lão tất nhiều hơn một miệng lớn hai long cười cười vương quân tiểu tử này không tệ a thế mà biết hiếu kính hiếu kính lao nhân ra ông ta trẻ con là dễ dạy nếu là lời này bị vương quân nghe được tuyệt bức sẽ vài phút đụng đầu, mụ nội nó trang bức quá mức, chính mình cũng không có mò lấy. bắt đầu ăn. hào hào hào. theo vương đội trưởng tiếng ra lệnh này, tất cả tân binh nhao nhao cầm lấy trên bàn luo, hướng mình chọn chúng đồ ăn kẹp đi. có trước kẹp thịt băm hương cá, cũng có trước kẹp thịt tước mắm chiên. nhưng giữa trưa đến qua diệp thần đám kia ăn 300 tân binh cùng vương đội trưởng thế mà không ai động kia thịt băm hương cá, bởi vì bọn hắn biết nếu là trước ăn thịt băm hương cá cái này, thịt tước mắm chiên tuyệt bức là nuốt không trôi. quả nhiên, không có một hồi, bốn phía liền rối bởi truyền đến các loại thanh em cái này thịt tước mắm chiên ăn ngon, chua ngọt ngon miệng, phối hợp cơm không tệ a. đây là còn không có ăn thịt băm hương cá người. cái này cái này cái này. đây là ăn thịt băm hương cá, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt người. phúc, ta thao, đây là heo ăn đi. đây là ăn thịt băm hương cá lại đi ăn thịt tước mắm chiên người. đây là ăn thịt tước mắm chiên lại đi ăn thịt băm hương cá người một điểm thanh âm đều không có. vương quân chơ mắt nhìn người khác trong chén thịt băm hương cá, miệng bên trong khô cằn nhai lấy không có tư vị thịt tước mắm chiên. đúng vậy, không có tư vị, cùng đại ca thịt băm hương cá so ra. Đây chính là xác, vị cùng tức xác. Ai? Một tiếng này, tập thể thở dài cùng lắc đầu là giữa chưa 300 tân binh cùng vương đội trưởng cùng một chỗ phát ra. Quả nhiên, không cách nào so sánh được a. Dương sư phụ thức ăn này mặc dù không tệ, nếu là bình thường ăn vào tuyệt đối sẽ để mọi người ăn no thỏa mãn. Nhưng lại ăn một lần diệp thần thịt băng hương cá, quả nhiên quả nhiên không cách nào so sánh được a. A a a ta chính là một cái ngu xuẩn, vừa rồi vì cái gì không có để cho âm thanh quân ca a. Đây là vừa rồi xếp hàng điếu môi nhìn xem phía trước mấy người bỏ đi Tôn Nghiêm cùng Vương Quân nhiều muốn một điểm thịt băm hương cá người. Chương 130, nhân sinh muôn màu một bữa cơm. Nghe bên thai kia lộn xộn không chịu nổi tiếng nghị luận, Vương Quân hối hận ruột đều thanh. Để ngươi trang bước, liền chút canh cũng không có đi. Một bên khác, Vương đội trưởng mấy người nhỏ bàn ăn bên trên, lao tất cái này đại lao thô đã trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào kia phần thịt băm hương cá. Chỉ là một ngụm chỉ là một ngụm liền đem cái này đối chủ nghệ có chút xem thường chán hán cho chinh phục, đây chính là diệp thần chủ nghệ. Vội vàng đào lấy miệng bên trong cơm nhanh chóng kẹp lấy thịt băm hương cá, không đôi trước không ăn thịt băm hương cá. Lao tô nhìn xem lão tất dáng vẻ kém chút cũng không nhịn được đi đạo thịt băm hương cá, nhưng lại liếc mắt xem xét. Vương đội trưởng không lúc đích, làm một lão linh trinh sát bản năng cùng quen thuộc, nắm chắc lòng người cùng quan sát hoàn cảnh bốn phía là kiến thức cơ bản. Nhìn Vương đội trưởng kia cử đi ba lần lại cải biến phương hướng kẹp hướng thịtướt mắm chiến đua, Lao tô quyết định trước không ăn thịt băm hương cá. Vương đội trưởng giữa trưa nếm qua diệp thần chú nghệ, mà lại nghe nghe đồn cái kia tay nghề là không thể trách, nhưng vì cái gì hắn không đi động diệp thần đỗ ăn? Nhìn nhìn lại bên người những cái kia phốc phốc phốc phốc nôn món ăn Tân Bình, lão Tô trong lòng đã có so đo. Dứt khoát còn không có ăn, vậy liền ăn trước thịt tươp mắm chiên. Cái này lão Tô đến là thông minh, không hổ là lính trinh sát xuất thân, lão tất người đại lão này thô lại không được, một hồi có hắn hối hận. Vương đội trưởng cố nén hướng thịt băm hương cá kẹp đi đua, bởi vì hắn biết, nếu là hắn kẹp thịt băm hương cá, chẳng khác nào triệt để từ bỏ cái này bản thịt tươp mắm chiên. Quả nhiên, còn không có một hồi thời gian, bên người lão Tất liền thổi phù một tiếng đem vừa mới tiến miệng bên trong thịt mắm chiên phun ra. Cách lão tử Cái này mẹ hắn là cái gì? Làm sao khó ăn như vậy? Một bên lão Tô nhìn xem bị nổ ra thịt nướng mắm chiên, lại cúi đầu nhìn một chút mình ngay tại ăn thịt nướng mắm chiên. Cái này còn là rất không tệ a, làm sao lại nổ ra? Nhìn xem đã ăn không sai biệt lắm Vương đội trưởng cuối cùng đem đũa đưa về phía thịt băng hương cá, lão Tô là học theo. Theo răng lợi khép kín, một loại không giống bình thường cảm giác nháy mắt tại lão Tô vị giác bên trên nổ tung lên. Mang Mùi thơm ngát hỏa thanh giòn thịt băng chân mềm cùng mùi thơm. Lại thêm tia chua ngọt ngon miệng cảm giác, cay xè bị huy động cả vỏ tứ vị. Thảo Một mực rất lý trí cũng rất văn minh láo tô cái này là lần đầu tiên bạo nói tục mà lại chỉ có đơn giản một chữ. Nhưng là cái chữ này đã bao hàm vô số tin tức. Còn có đối trước kia ăn vào khó ăn đồ ăn bất mãn. Rốt cuộc biết vì cái gì vương đội trưởng không đi trước ăn thịt băm hương cá. Nếu là trước ăn cái này thịt băm hương cá cái kia còn có tâm tình đi ăn thịt tước mắm chiên. Nếu là ăn hết thịt băm hương cá cái này phối hợp một chén lớn gạo cơm lại ăn không hết, vậy sẽ phải nói bụng. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Vay đầu nhìn lại ở đâu khô cằn trừng mắt một mâm thịt cướp mắm trên cùng địa không thịt băm hương cá lau tất, cái này là ví dụ sống sơ sơ. Hắc hắc vẫn là ca thông minh, người cái lớn đần trâu. Nhìn người khác ăn không được, mình có thể ăn vào chính là vui vẻ a. Ta nói lão là Vương lão Tô, hai người ăn không được a. Kia thịt băm hương cá ta nhìn các ngươi cũng không xúc động, ta thay các ngươi ăn đi. Không có thịt băm hương cá nhưng có đại lượng cơm lão tất con ngươi đảo một vòng, một mặt cười xấu xa đưa đầu tới. Lan Tô. Các cái này gọi nhai kỹ nuốt chậm, có trợ giúp tiêu hóa. Vương đội trưởng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng đem bàn ăn hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát, trực tiếp che lại bàn ăn. Vừa đi, ngươi cái chưa bắt giới ăn nhân sâm quả, ăn quá nhanh đi. Lão tu cũng là đầy vẻ khinh bỉ, để ngươi cái lớn đẩn châu ăn nhanh như vậy, cái này mỹ vị là phải từ từ phẩm. Bẹp bẹp. Hai cái đại lão già thế mà ngay trước lao tất mặt một cây một cây kẹp lấy ăn thuận tiện chả à nha tức lấy miệng. Ta dựa vào, hai ngươi đủ a, có hết hay không? Một điểm đồng tình tâm đều không có. Nhiều năm như vậy huynh đệ, cho điểm. Lao tất bị tức trực tiếp muốn bão nổi, ngay cả nhiều năm tình cảm đều đánh cược đưa tay đem bàn ăn đẩy lên trước mặt hai người, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ken ken ken ken. Theo hai tiếng ken ken ngân thanh, Lão Tất cùng Lão Tô hai người đều thận trọng kẹp mấy cây thịt băm cùng mang sợi phóng tới Lão Tất trong bàn ăn. Nhìn dạng như vậy, nhiều một cây đều có chút đau lòng a. Vì sao là ken ken ngân thanh? Bởi vì đồ ăn ít, đua đụng đĩa thanh âm nếu là đồ ăn nhiều chính là phốc phốc tiếng. Loá. Lão Vương, Lão Tô hai người cũng quá đủ anh em, liền điểm ấy. Lão Tất trừng mắt đại như mắt thấy trong bàn ăn đều có thể đếm ra thịt băng cùng mang sợi, tức giận trực tiếp đứng lên. Nệ địa không cần a vậy ta thu hồi lại đúng ta cũng thu hồi lại đừng đừng a kata sai điểm ấy liền điểm ấy ta muốn ta muốn a lão tất vừa định trang trang bức hù dọa một chút hai người để bọn hắn cho thêm điểm không có nghĩ rằng người ta không để mình bị đẩy vòng vòng ngay cả điểm ấy đều muốn cầm trở về nháy mắt một độ trí đặt ngông ngồi xuống ghế bẹp bẹp một cái cao lớn thu kịch đại lão ra thế mà một cây một cây mài chút tiền đồ này cho nhìn lão tất kia tội nghiệp dáng vẻ vương đội trưởng cùng lão tô nhao nhao đối mặt cười một tiếng kẹp một lớn đua thịt băm hương cá cho lão tất Khi thật vừa rồi chính là chọc tức một chút hắn, thật muốn nhìn hắn không cao hứng. Hai người cũng ban gan. dù sao là huynh đệ, đây chính là nam nhân. sẽ sái bảo, sẽ cho đùa, nhưng sẽ không nhìn ngươi thật thương tâm. ô ô ta lao tất yêu chết các ngươi rồi. nhìn xem trong mâm kia hai đại đạo thịt băng hương cá, lao tất trong mắt thế mà ẩn ẩn sông lên nước mắt. bữa ăn này ăn thật không dễ dàng. bất quá chân huynh đệ, đại ca, điểm ấy canh ngươi nếu không. vương quân nhìn xem sát vách vương đội trưởng cùng lao tất tình cảm, trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động. Đây chính là quân nhân, đây chính là chiến hữu, đây chính là huynh đệ. Nhìn xem mình trong bàn ăn kia một điểm thịt băm hương cá đồ ăn canh, muốn hay không cho đại ca phân điểm. Ách nhị đệ mình chậm rãi hưởng dụng đi, cảm ơn. Diệp thân im lặng nhìn xem đối diện muốn đảo lại đồ ăn canh, vội vàng cự tuyệt nói. Ngay lấy miệng bên trong thịt nướng mắm chiên, Diệp thân âm thầm gật đầu, mặc dù không có hắn làm ăn ngon, nhưng cũng tuyệt đối tính là không sai. Coi như tại khách sạn cấp sao bên trong cũng hoàn toàn cầm được lên mặt đài Xem ra chính mình cái này mỹ vị một thiên phú cũng không tệ lắm, thế mà dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng làm ra mỹ vị như vậy mỹ thực hệ thống hiện chữ, bổn hệ thống cung cấp bất luận cái gì thiên phú và kỹ năng cũng sẽ ở tương lai phát sinh tác dụng cực lớn, thuận tiện ra nổi bọn. Ừm, biết ngươi Châu, nhưng đừng không có việc gì loạn soát tồn tại cảm. Diệp thân bị cái này tinh nghịch hệ thống kém chút trò cười, cái này nhân tính hóa không là bình thường cao a. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ăn xong thịt băm hương cá ngốc ngơ ngác nhìn một đống lớn thịt tước mắm trên tân binh xuất hiện, giống như láo tất đồng dạng. Anh em, ngươi kia thịt băng hương cá nhường cho ta được không? Đúng a, anh em, nhìn ngươi một mực không ăn, có phải là không thích ăn a? Mấy cái ăn xong thịt băm hương cá Tân binh nhìn người bên cạnh, nhãn tình sáng lên, đối phương thế mà còn không có ăn. Chương 131, tập thể nôn. Cổ Thu, biết ta vì sao không ăn thịt băm hương cá không? Đám người lắc đầu. Đó là bởi vì ta bị mọi người xưng hô Ngọc Diện tiểu gia cát. Biết vì sao gọi ta tiểu gia cát không? Đám người lắc đầu. Đó là bởi vì ta biết trước. Biết vì sao biết trước không? Đám người lại lắc đầu. Đó là bởi vì mấy ca đều là Diệp thần một đội ngũ bên trong, giữa chưng nếm qua Diệp thần tay nghề. Biết vì sao không ăn thịt băm hương cá không? đám người tức giận mặt lại lại lắc đầu cái này mẹ hắn chủ để lại quấn trở lại vấn đề thứ nhất bởi vì chúng ta đều biết sẽ là kết quả này ngươi nhìn chung quanh một chút phạm là nếm qua diệp thần thức ăn ngon có ai động trước thịt băm hương cá ăn thịt băm hương cá ai còn ăn hạ thịt tước mắm chiên nhưng là không ăn đi thịt tước mắm chiên bụng sao có thể lấp đầy một đám hai hàng đám người bị vài phút giáo dục một chầu nhưng không thể không thừa nhận người ta nói có lý ai nhìn xem trong mâm đống kia được tràn đầy thịt tước mắm chiên cùng hơn phân nửa cơm lại sờ sờ còn không có ăn no bụng mọi người nhao nhao liếc nhau một cái trong mắt hung quang một để lọt dùng sức khẽ cắn môi giậm chân một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ run động ung dung vươn đuôi kẹp hướng thịt thịtướp mắm chiên biết vậy đã làm a cơ hồ mỗi cái ăn trước thịt băm hương cá người đều ngậm lấy nước mắt một mặt khổ bức ăn thịt thịtướp mắm chiên nhất là mấy cái kia đi theo kêu quân ca cùng một trâu đánh món ăn tân binh ruột đều hối hận gãy mất đều tự trách mình quá đần làm sao lại không bỏ xuống được mặt mũi tiếng kêu ca nếu là kêu ách cũng không đủ ăn a đợi mọi người có hạnh phúc có khổ bức có trực tiếp quyết tuyệt không ăn tân binh đều vào ăn hoàn tất vương đội trưởng đứng lên chuẩn bị lên tiếng cái kia xem ra tất cả mọi người ăn xong, vương đội trưởng bọn người chính là những hạnh phúc kia người, cuối cùng ăn thịt băm hương cá mới là chính xác. nhưng một câu nói xong cũng nhìn thấy vô số song mang theo ánh mắt ú ốm nhìn mình, mất tự nhiên cười cười vội vàng đem làm huấn luyện viên, làm đội trưởng uy nghiêm rời ra, mặt cương thi, khuku. như vậy chúng ta tiếp xuống liền dơ tay biểu quyết một chút kết quả đi. cảm thấy diệp thần làm ăn ngon, nhấc tay, xoát xoát xoát, 302 người nhao nhao dơ lên hai tay, biểu thị diệp thần đồ ăn, ăn ngon, trong đó liền bao quát vương đội trưởng cùng lão tô. Dương sư phụ kia nhắc đến cổ hạng tâm rốt cục rơi xuống, hoa ca ca. Mới chừng 300 người, cái này hết thệ thế nhưng là hơn 3000 người tại dùng bữa ăn a. Vậy còn dư lại hơn 2700 người đều là muốn ném hắn đi. Đối bên người mấy cái kia lão ca nhóm đắc ý nhíu lông mày, nhất là đối Ngưu sư phó còn chừng mắt nhìn. Hắc hắc, để ngươi cái lao tiểu tử khoát lác, việc này thực bày ở trước mắt đi. Kia cảm thấy Dương sư phụ làm ăn ngon xin giơ tay. Vương đội trưởng đếm xong nhân số, tăng thêm mình cùng lao Tô, hết thảy 302 người, có chút kỳ quái, tại sao có thể như vậy? nhưng làm trọng tài cùng lãnh đạo chức trách vẫn là để hắn buông xuống thành kiến tiếp tục hỏi lúc này Lão Dương khoẹt miệng đã kìm lòng không được nức đến lớn nhất vươn hai tay mở ra ôm ấp chuẩn bị nén đón thắng lợi của mình hệ lý tưởng là đầy đạn nhưng hiện thực là tàn khốc còn lại hơn 2.700 không có đạt được thỏa mãn lại buộc mình ăn thịt tước mắm trên tân bình rốt cục lại lại nghe được cái này tên món ăn thời điểm nhịn không được tập thể nôn mửa hệ Dương sư phụ kia nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ở trên mặt kia rơi lên hai tay cũng luống cuống ngừng tại trong giữa không trung đây là có chuyện gì ta dựa vào Vương đội trưởng Ngươi có phải là cố ý hay không? Ta thật vất vả kiên trì bất động, để cho mình không nôn, muốn chờ tiêu hóa một chút ngươi cái này. Đúng thế Vương đội trưởng, ngươi khẳng định là cố ý, lúc đầu một hồi sẽ qua ta cái này bụng liền có thể thích thửng, ngươi không phải muốn lúc này niệm cái này tên món ăn mẹ. Lão Vương, bà nội nhà ngươi là cố ý a. Ta cái này vừa cắn răng cứng rắn ăn hết thịt tước mắm chiên đều phun ra. Còn lại hơn 2700 người tất cả quân binh, toàn bộ theo nôn mửa vô lực ghé vào bàn ăn bên trên. Cái này no bụng bị dày vỏ thịt tước mắm trên a. Rốt cục vẫn là phun ra. Nguyên lai like vừa rồi cả đám không có cho diệp thần dơ tay biểu quyết, tất cả đều là thẳng tắp lấy thân thể, cố nén trong dạ dày rời sông lớp biển, cố nén nghĩ nôn mửa cảm giác, thực sự là động một chút đều muốn nói, nhưng vẫn là nhịn không được a. Ha ha ha lần này biết kết quả đi, lão Dương à, ngươi lại cho ta nhễu mặt a, hoa ca ca. Vừa mới bắt đầu còn rất buồn bực lưu sư phó nháy mắt nguyên địa đầy máu phục sinh, trực tiếp cười lớn ôm no bụng bị đả kích rưng uy. Chó chê mèo lắm lông a. Cá mẹ một lữa giữa chưa hắn cũng vừa vừa kinh lịch sự đả kích này. Hiện tại đến phiên lão Dương hắc hắc. Bất quá nhìn xem lão Dương trong mắt kia cô đơn thần sắc, Ngưu sư phó vẫn là chạy tới cho cái ôm. Bất quá, có phải là cánh tay quá ngắn, hai người bụng lớn trực tiếp với không tới đối phương a? Nào đây là Diệp thần làm thịt băm hương cá, ta vừa rồi vụng trộm lưu lại một phần, mấy ca đến nếm thử. Ngưu sư phó không biết từ nơi nào len lén lấy ra một phần thịt băm hương cá. Lần này hơn 2.000 nghìn nằm sấp tân binh nháy mắt rất thẳng người, rối cổ nhìn chòng chọc vào bàn ăn. Kỳ thật đây là lão Ngưu vụng trộm đi xếp hàng, đi theo đánh ra tới đồ ăn, bọn hắn đầu bếp đều sớm ăn cơm, cho nên cũng không đói. Lão Nưu làm, cái này một phần, kỳ thật chính là vì để mấy ca nếm thử. Ta đậu phộng Lão Nưu, ngươi không tử tế a, ta vừa rồi thế mà cũng không có chú ý đến ngươi đi qua đánh đồ ăn, cái này phải là của ta tốt ta. Vương Quân hiện tại cái này hảo nào a, tại sao có thể như vậy, hắn nhưng là uống canh a. Thế mà còn có một phần thịt băm hương cá. Tiểu tử ngươi, vừa rồi nhìn ngươi kia dáng vẻ đắc ý, cái kia còn sẽ chú ý đến đánh món ăn người là ai a, lần này còn được sắt không hắc hắc. Lão Nưu biết Vương Quân là Diệp Thần huynh đệ, cho nên cũng rất là nể tình trả lời một câu, nếu là người khác hắn mới mặc sắt đâu quả nhiên nhà ăn đều là đầu bếp định đoạn, liền liền lên ngàn tân binh đều chỉ có nuốt nước miếng phẩn. đừng cô đơn giữa trưa ta cũng giống như ngươi mặc dù ngươi lần này mất mặt rất lớn một chút người xem nhiều một chút nhưng tính chất đều như thế mong nếm thử đi lưu sư phó đem thịt băm hương cá đặt ở trong mấy người ở giữa trên mặt bàn đưa cho lão dương một đôi lúa có chút cô đơn dương uy dương sư phụ có chút mặt tủ mày trao cầm lấy đôi hướng thịt băm hương cá cất đi thua nhưng là cái này đả kích cũng quá lớn hắn coi là coi như thua cũng hẳn là sẽ không trinh lệnh quá lớn nhưng nhìn xem biểu hiện của mọi người Đây đều là trần chuỗi mà làm mất mặt. Theo một đạo thịt băng hương cá cửa vào, lúc đầu cảm thấy sinh hoạt đều mất đi hào quang dương sư phụ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Cảm giác toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục quang minh không là so với ban đầu càng sáng hơn. Thịt băng hương cá hương vị hoàn toàn tại trong miệng hắn nổ tung lên. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Lao Dương đột nhiên mở ra miệng rộng, ngửa đầu hướng lên trời, gieo hỏi một câu. Chương 132, biến thái tiểu vương tử. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Theo cái này âm thanh hò hét, kết quả đã ra tới, Diệp thần thắng sau đó ngưu sư phó lại cầm mấy đôi đũa cho sau lưng mấy ca mỗi cái ăn vào phần này thịt băm hương cá người đều nhao nhao mở to như nhãn nhìn trong chọc vào thịt băm hương cá phản phất trước mắt thịt băm hương cá là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình thế nào tin chưa ta lão ngưu lúc nào thổi qua châu còn cái gì xứng đáng ta giòng họ lần này trọn tròn mắt ta ngưu sư phó một bên nói một bên dùng sức công kích lấy mấy cái vừa rồi chế dêu hắn lao huynh đệ nhưng đã qua thật lâu hắn cũng đã nói rất nhiều vì cái gì không ai trả lời quay đầu nhìn lại Ta dựa vào, mấy người các ngươi lưu cho ta một điểm. Nại nại chân vào xem lấy trăm bước. Quên cái này thịt băm hương cá chỉ có một phần. Hoa nha nha. Lưu sư phó rốt cuộc biết vì cái gì mấy cái lao huynh đệ bị hắn các loại công kích đều không đáp lời, đều mụ nội nó đoạt tan đây này. Diệp sư phụ, ta láo dương thua, về sau có dặn dò gì ngươi cứ việc bàn giao. Đúng, Diệp sư phụ, lúc trước là chúng ta không đúng, không nên hoài nghi tải nấu nướng của ngươi. Có việc ngươi phân phó. Ai, trò giỏi hơn thầy a? Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát. Cổ nhân thật không lừa ta a. Mấy cái lao huynh đệ đột nhiên để đua xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng đồng loạt đi tới Diệp Thần trước mặt. Mấy vị sư phó nói quá lời, Diệp Thần không dám nhận. Chỉ là cái lụi bàn, giải trí một chút mà thôi, đừng coi là thật. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên, có chút ngượng ngùng nói: Nếu là không có hệ thống tồn tại, hắn Diệp Thần cũng căn bản sẽ không làm đồ ăn, hắn chẳng khác gì là bất hắc. Hệ thống hiện chữ, Sái Bảo sư phó đại sư huynh nói đối, đối, a, quá, hệ thống ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Diệp Thần có chút im lặng nhìn chăm chăm hệ thống hiện chữ có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, làm sao chuyện gì ngươi đều phải lẫn bảo. Diệp sư phụ, là ta Dương Uy cô lậu quả văn, hôm nay mới biết trên đời này còn có tài nấu nướng như thế, vốn cho rằng tài nấu nướng của ta coi như cầm tới tinh cấp tiệm cơm cũng không tính quá kém, nhưng cùng Diệp sư phụ so sánh, cái dám cũng không bằng. Dương sư phụ hôm nay là thật thêm kiến thức, vài phút bị đổi mới thế giới quan của bản thân. Ách, Dương sư phụ nói quá lời, đối với chủng nghệ phương diện này ta Diệp Thần cũng là người mới, còn cần nhiều hơn học tập. Diệp Thần thực sự nói thật, hắn mới tiếp xúc đầu bếp cái nghề này không có mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn hai cái nguyện, đích đích sắc sắc là tân thủ. Nhưng là lời này nghe vào đường người trong hai, chỉ có thể tập thể dựng thẳng cây ngón tay cái. Cái này bức trang, nhất định phải mắt điểm. Diệp sư phụ, ngài liền chớ khiêm lượng, ta lão dương xưa nay không bội phục bất cứ người nào, ngươi là người thứ nhất, không biết lão dương ta có cơ hội hay không cùng lão Nưu cùng một chỗ đi theo Diệp sư phụ học tập một chút trùng nghệ. Đúng đúng, Diệp sư phụ, thuận tiện cũng giáo dạy cho chúng ta đi, ta cũng muốn học. Còn có ta, còn có ta, ta cũng phải, mời Diệp sư phụ thành toàn. Nhìn xem bốn phía kia từng cái nâng cao bụng lớn như 10 tháng hoài thai đồng dạng đại đô bếp, Diệp Thần im lặng nhìn một chút trên nhà. Ta là tới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có được hay không? Làm sao đến cái này thu nhiều như vậy đồ tử độ tôn a? Không nói chuyện rú như thế, nhưng Diệp Thần vẫn là đáp ứng. Đã các vị nâng đỡ, như thế coi trọng Diệp Thần, vậy ta đáp ứng, còn có đừng gọi ta Diệp sư phụ, gọi ta tiểu thần là được, truyền thụ chưa nói tới, luận bàn đi, học hỏi lẫn nhau. Nói thật ra, Diệp Thần nói nghe được lời này là lời trong lòng, hệ thống dạy cho hắn mỹ thực, hắn tuyệt đối việc nhân đức không ngừng ai nhưng hoa hạ mỹ thực ngàn ngàn vạn, hắn diệp thần sẽ mới có mấy cái, giống như cái này đông bắc món ăn nổi tiếng thịt tước mắm chiên, hắn liền sẽ không, vẫn là phải khiêm tốn học tập a. vậy thì tốt, tiểu thần, chúng ta đều là quân nhân, cũng không biết những cái kia hư tình giả ý mù khách sáo, chờ ngươi có rảnh rỗi liền đến nhà ăn lộ hai tay, mọi người chúng ta băng tuyệt đối sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn. lưu sư phó còn có lao dương đối diệp thần đến nói đều là không đánh nhau thì không có biết, nam nhân ở giữa không có tan không ra từ hận, chỉ cần độ lượng lớn, hai tay một nắm, biết miệng cười một tiếng. vậy được. Vậy sau này liền nhiều quấy rầy. Diệp Thần cũng không phải phế người nói nhiều, đã người ta đều nói như vậy, nếu là hắn lại sợ đầu sợ đôi vậy liền không có ý nghĩa. Lại nói đem những này trường kỳ đợi tại bộ đội đầu bếp đều dạy cho, được lợi chính là chúng ta kính yêu nhất bộ đội con em. Hắn Diệp Thần mới có thể ở chỗ này bao lâu. Tút tút tút. Theo từng tiếng khẩn cấp cảnh tiếng còi, tất cả còn tại dư vị thịt băm hương cá các tân binh đều cấp tốc đứng lên. Buổi chiều huấn luyện hạng mục bắt đầu. Sau hai ngày, Diệp Thần đến. Đi lên cho mọi người làm trên lòng bàn tay ép tiêu chuẩn động tác vâng theo diệp thần đi đến phương đội ngay phía trước diệp thần đem hai tay vừa để xuống hai chân đạp một cái một cái tiêu chuẩn trên lòng bàn tay ép đã làm ra tăng lớn độ khó vâng chỉ thấy nghe được chỉ lệnh diệp thần thế mà đem trừ ngón trỏ ngón tay hắn đều thu vào hai tay chỉ bằng hai ngón tay chống đỡ lấy còn không có làm mấy lần lại tăng lớn độ khó vâng chỉ thấy đã đem mọi người cả kinh trận mắt hốc mồm diệp thần đột nhiên đem tay trái vừa rút lui tay phải đơn chỉ trưởng bên trên ép đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái trên lòng bàn tay ép tất cả tân binh đều nhìn diệp thần kia thẳng tắp như tiêu thương đồng dạng thân thể theo cánh tay chập trùng thế mà một lung lay cũng chưa từng lung lay đây đã là diệp thần đi vào quân đội huấn luyện ngày thứ ba diệp thần ẩn nhưng đã trở thành vương đội trưởng cùng mặt khác hai cái huấn luyện viên trong mắt hùng nhân cũng là các chỉ tiêu các hạng mục xạ kích ngoại trừ việc nhân đức không nhường ai thứ nhất nó biến thái huấn luyện hạng mục cùng diệp thần càng thêm biến thái tăng áp lực luyện pháp liền xem như được xưng là huấn luyện cường lão tất cũng là nhìn trợn mắt ốm mồm tốt về đơn vị vâng theo vương đội trưởng một tiếng chỉ lệnh diệp thần cấp tốc từ dưới đất bò dậy mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ để một bên vương đội trưởng cũng nhịn không được bụng ngữ. biến thái a đây con mẹ nó tuyệt bức là cái đồ biến thái tiểu vương tử a tốt mọi người đều thấy được đối với diệp thần công chúng hút thuốc hành vi ta sở dĩ mặc kệ chính là người ta thực lực mạnh các ngươi ai nghĩ hút thuốc cũng tới đi thử một chút nếu ai có thể làm được vừa rồi như thế ta cũng mặc kệ vương đội trưởng hiện tại xử lý chính là diệp thần cùng vương quân hút thuốc vấn đề rất nhiều tân binh cũng cùng gió hút thuốc nhưng đều bị quân quy xử phạt nho nhau xuất ra diệp thần đến làm bia lỡ đạn Nhưng Vương đội trưởng đêm nay để Diệp Thần đi lên hơi phô bày một ít thực lực, liền trực tiếp sợ choáng váng một đám tên lính mới. Từ đây lại cũng không có người cầm Diệp Thần hút thuốc việc này nói chuyện. Liền ngay cả Trương Bân đám ba người cũng trung thực rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Diệp Thần cùng Vương Quân đều đi vòng qua. "Tiểu tử thúi, để ngươi lại nhiều tiêu giao mấy ngày, chờ có cơ hội, lao tử muốn ngươi để mặt." "Hừ." Trương Bân nhìn xem Diệp Thần kia biến thái biểu hiện ra, nội tâm vô lực bắt đầu độc thoại. "Để hắn đi tìm Diệp Thần phiến phức. Đơn đấu, vẫn là tự ngược tới thông khoái." Chương 133, tỷ võ chi tỉ đấu nói cho mọi người một tin tức, ngày mai buổi sáng Long tổ thành viên dẫn đầu tân binh tương lai đến chúng ta bộ đội, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đến. Nếu ai cho ta lão vương mất mặt, vậy liền chờ đó cho ta nhìn đi. Đứng tại 10 cái phương đội trước mặt vương đội trưởng đem mặt lạnh lẽo, giống to. Liền ngay cả bên người lão tu cùng lão tất đều móc móc lỗ thay, mặc dù hàng năm đều như vậy nói, nhưng hàng năm đều thua rất thảm rất thảm à. Đêm nay không có cái khác huấn luyện, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, đem trạng thái tốt nhất lấy ra. Có nghe hay không? Vâng. Giải tán. Theo vương đội trưởng một tiếng giải tán, tất cả tân binh đều như tùng đai lương quần, lập tức ngồi trên mặt đất. Cái gì là Long tổ a? Nghe rất như bức dáng vậy ba. Đúng a, còn Long tổ tân binh, rất như a. Hai người chớ nói lung tung, cái này Long tổ tân binh ta nghe biểu ca ta nói, người ở bên trong đều là biến thái, tùy tiện xuất ra một người tới, đều có thể đánh chúng ta hơn 10 không thành vấn đề. Nói, thật hay dạ? Ngươi liền thổi a còn đánh chúng ta hơn 10? thật. Mấy một tân binh ngồi cùng một chỗ trâu đầu ghéi thay, xem ra đại bộ phận tân binh ngay cả Long tổ đều chưa nghe nói qua. Nhưng theo người biết giới thiệu, tất cả xem thường người đều từ lãnh đạm đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến không thể tin được. Bồi tiếp Vương Quân cùng một chỗ ngồi dưới đất Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, nhưng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn biết chính hắn cường đại cỡ nào. Hệ thống, thuộc tính bản. Hệ thống hiện chữ: Diệp Thần, hoa hạ dân tộc, cấp 3 chủ nông trường. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 23. Lực lượng: 62. Thể chất: 61. Nhanh nhẹn: 46. Trí lực: 40. Người thiên phú: Bá Vương chi nộ. Bá thể trạng thái: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 Hai người hướng ký túc xá đi đến. Gần nhất Vương Quân biểu hiện cũng làm cho Vương đội trưởng cùng Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, theo huấn luyện tăng lớn cùng thời gian gia tăng, Vương Quân tố chất thân thể ẩn ẩn đã vượt qua cái khác tân minh. đừng quên, hắn lúc đầu tố chất thân thể liền so người khác cao. Lâu dài rèn luyện để hắn đạt đến thể chất của mình đỉnh phong, theo huấn luyện quân sự gia tăng, liên tiếp đột phá cực hạn của mình. Hiện tại hắn một mặt người đối năm một tân minh, thế mà có thể ở vào thế bất bại. Từ khi Diệp Thần triển lộ mình lực lượng cùng chu nghệ về sau, Trương Bân bọn người không biết có phải hay không là vận dụng lý doanh trưởng lực lượng đem bọn hắn ký túc xá từ nơi này đem đến nơi khác. Đối với cái này Diệp Thần đến là rất bình tĩnh tâm tính, không có một tia chấn động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Thần đêm nay không tiếp tục tiến vào nông trường, hắn cần điều cả trạng thái của mình để ứng đối ngày mai có thể sẽ phát sinh tình huống. Tốt tốt tốt. Ngày thứ 2 dạng sáng năm. Không không cả, Vương đội trưởng cái này trong quân doanh liền vang lên dồn dập cảnh tiếng còi, từng cái tân binh nhanh chóng từ trên giường nhảy lên một cái, vội vàng mặc tốt trang bị, trở lại trồng lên chân miền trong quân bị là mỗi một người lính cùng tham gia huấn luyện quân sự người nhất định trương trình học như đao gọt đồng dạng chỉnh tề đầu hũ khối là mỗi một người lính nhất định phải nắm giữ kỹ năng nhớ kỹ có cái nước ngoài phóng viên đột kích qua Trung Quốc nhiều cái quân doanh, cho nàng lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là như đao gọt chỉnh tề đầu hũ khối chân miệng còn có kia không núc nhích tí nào tư thế quân đội sau đó người phóng viên này đem hiểu rõ đến tin tức phát cho mình quốc gia cả nước chấn kinh đây chính là hoa hạ bộ đội con em hoa hạ quân dân kiêu ngạo tập hợp nghỉ huấn luyện viên nhìn lên trước mặt bọn này tinh thần phấn chấn chỉnh chỉnh tề tề tân binh hai lòng nhẹ gật đầu đây là mấy năm qua này tố chất tốt nhất một nhóm tân binh báo cáo đội trưởng tất cả tân binh tập hợp hoàn tất xin chỉ thị theo huấn luyện viên cho vương đội trưởng đánh xong báo cáo vương đội trưởng đi tới phương đội trước mặt nhìn lên trước mặt cái này 3.000 tân binh trong mắt lộ ra một cỗ dục vọng chiến đấu dục vọng hôm nay chính là các ngươi kiến thức đến chúng ta hoa hạ chân chính quân lực một ngày cũng là các ngươi chứng minh mình một ngày vừa tiếp vào thông chi còn có mười phút hoa hạ long tổ hổ tổ còn có long tổ tân binh sẽ tiến vào chúng ta quân doanh không phải cho các ngươi áp lực các ngươi bọn này tên lính mới tại trước mặt bọn hắn không chịu nổi một kích, cũng cho phép các ngươi nghe qua bên người đồng đội nói qua long tổ tân binh biến thái, nhưng ta còn muốn nói cho các ngươi chính là, ngay tại cái này hai cái tuần lễ bên trong, bọn hắn đã đâm liền sáu đại quân khu, không một lần bại, chúng ta lỗ chung quân đội chính là bọn hắn sau cùng một trạm. ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, thực lực trên lệ là có thể dùng thời gian để đền bù, nhưng là khí thế, đảm lượng, còn có anh dũng có đi không có về tinh thần, là cả một đời đều đền bù không được, ta hy vọng hôm nay vô luận là ai tại đối mặt bọn hắn thời điểm, đều không cần lùi bước coi như thua, cũng phải đem khí thế của chúng ta cho đánh ra đến. Nghe hiểu chưa? Vương đội trưởng phát biểu rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, trực tiếp liền nói các ngươi căn bản không phải long tổ đối thủ, nhưng là nhất định phải cho ta thua xinh đẹp. Đây chính là Vương đội trưởng yêu cầu duy nhất, bởi vì chỉ có nhiều năm trong quân đội huấn luyện người mới biết long tổ, hổ tổ bọn hắn đến cùng có cỡ nào biến thái. Vâng, đội trưởng. Nghe Vương đội trưởng phát biểu, tất cả tân binh đều nắm quả đấm thật chặt. Tại không có được chứng kiến thực lực chân chính trước, không có, có bất kỳ nam nhân nào cam tâm nhận thua. Cho dù là vương đội trưởng phát biểu cũng không thể. Trong đó vương quân càng là nắm chặt song quyền, không phải liền là long tổ tân binh sao? Lợi hại hơn nữa cũng là người. Bỏ được một thân dốc thỉ, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Một bên lao tất cùng lao tô nhìn lên trước mặt bọn này cùng chung mối thủ tên lính mới, nhao nhao bi ai lắc đầu. Ai? Nói như thế nào đây? Bọn này tân binh tố chất đã là mấy năm này tố chất tốt nhất. Nếu là phóng tới người bình thường bên trong, cũng tuyệt đối là tinh anh. Nhưng là bọn hắn phải đối mặt là long tổ, hộ tổ. Hai cái này tổ chức là hoa hạ mạnh nhất lực lượng quân sự liền ngay cả một một tân binh tuyển chọn đều muốn vận dụng hóa hạ bảy đại quân khu phối hợp. đây chính là thực lực trên lệnh. nhìn xem hàng năm đều không có sai biệt người người ván giận, ma quyền sát trưởng muốn đánh nhau chết sống một phen tân binh. vương đội trưởng ba người đều âm thầm thở dài. hàng năm đều là như thế này, vừa đến thời điểm tranh tài trên lệnh này liền hiện hiện ra. đối phương tuyệt đối là một đám biến thái cho dù là tân binh. muốn nói đứng ở trong đám người bình tĩnh nhất không phải diệp thần không còn ai. long tổ tân binh. ha ha. mục tiêu của hắn cũng không phải bọn này tên lính mới. hắn muốn đi vào hồ tổ. Sau đó nhìn xem có cơ hội hay không hoặc khiêu chiến trực tiếp tấn thăng lang tổ. Chương 134, cảm giác nguy cơ. Đây chính là Diệp Thần Dã vọng. Tích tích. Theo ầm ầm một mảnh ô tô âm thanh còn có tiếng kèn xe hơi. Bọn hắn đến rồi. Hoa Hạ mạnh nhất đơn binh lực lượng đến rồi. Hoang lên. Nhìn xem mấy chiếc quân dụng xe tải lớn đến, trên xe đi xuống từng cái lười biếng thân ảnh, vương đội trưởng hét lớn một tiếng. Ba ba ba ba. Dòng dã 3000 người tiếng hô tay vang vọng quân doanh. Mọi người mặc dù trong lòng có mãnh liệt chiến đấu muốn, nhưng nên có lễ phép vẫn phải có. Nhưng là Nhìn xem từng cái ngáp một cái, xoay người lưng còn người từ trên xe bước xuống. Tất cả tân binh nao nao mở to hai mắt, đây là lọng tổ. Hoa hạ mạnh nhất đơn binh lực lượng. Báo cáo thủ trưởng, lỗ trung quân đội 3000 tân binh nguyên địa chờ lệnh, hoan nên các vị đến. Vương đội trưởng một đường chạy chậm, thẳng đến một đám vừa xuống xe người dẫn đầu chạy tới, đến trước mặt còn sống lưng thẳng tắp đánh cái túi chào. A lão Vương a không cần làm chính thức như vậy, mỗi lần đều như vậy. Đi qua loa là được rồi. Lão Vương đối diện là một cái chừng 30 tuổi ngáp một cái, thân cao 1,87 nam tử Khônô. Một cái cọ sáng đại quan đầu, bên trái khẽ mắt đến khẽ miệng bên cạnh có cái đại dao sẹo. Làn da ngăm đen, nhưng mặc màu xanh quân đội đai đeo dưới lưng cao cao hở ra từng khối cơ bắp. Hắn chính là lần này Long tổ lĩnh đội, Từ Đông Cường. Bị các đội hưu gọi đùa vì đầu chậm mạnh, nhưng là người phía dưới đều muốn tiếng kêu cường ca. Mặc dù Lao vương so với hắn lớn, nhưng chức quan còn kém mới dai, phàm là long tổ trong biên chế thành viên, nhau nhau hưởng bị cấp giáo đại ngộ. Mà Từ Đông Cường còn là một vị đội trưởng cấp nhân vật, hưởng bị thượng tá đại ngộ, phó đội trưởng trung tá đại ngộ, đội viên thiếu tá đại ngộ mà Long tổ tổng huấn luyện viên thì chỉ có một vị đại tướng quân nậm, mà chúng ta vương đội trưởng lại chỉ là một vị thượng úy, lao tất cùng lao tô là trung úy, cho nên mới sẽ có trước mắt một màn này, vương đội trưởng muốn hướng so với mình tuổi trẻ hơn 10 tuổi từ Đông cường tuổi chào báo cáo thủ trưởng nên có quy củ không thể phế mời thủ trưởng chỉ thị mặc dù vương đội trưởng cùng trước mắt từ đội trưởng đã đánh qua nhiều lần quan hệ mà lại tính cách còn rất hợp, nhưng công cộng trường hợp nên có quy củ vẫn là phải có ách tốt ta vậy liền trở lại chuyện chính ta cái này một xe đội viên đều ngủ cả đêm. Vừa vặn cần tinh thần, có cái gì sáng sớm hạng mục trước luyện một chút. Từ đội trưởng sờ lên mình đại quang đầu, quay đầu nhìn một chút siêu siêu vẻo vẻo một đám long tổ tân binh đứng môi. Không phải bọn hắn không có quân kỷ, thực sự là thượng bất chính hạ tác loạn, từ đội trưởng chính là loại kia không câu nệ tiểu tiết, lười biếng quen rồi người. Hắn lời gian là, chỉ cần tại thời điểm cần thiết, xuất ra chúng ta nên có khí thế, nên có tố chết, không cần như xe bị tuần xích liền có thể. Cho nên tư tưởng của hắn cũng quán triệt tất cả hắn dẫn đầu người mới, đừng nhìn cái này hơn 100 hào long tổ tân binh một bộ lười biếng bộ dáng. Đây là tại đầy đủ buông lòng cùng nghỉ ngơi. Chờ đến thời điểm tranh tài, kia từng cái đúng như hổ lang chi sư. Hạ thủ tuyệt nghiêm túc. Báo cáo thủ trưởng, sáng sớm hạng mục là âm nặng nặng 20 kg vật, năm cây số. Có thể vừa vận để bọn này thằng dành con nâng nâng thần. Đúng vậy, đây không phải tranh tài. Đây chỉ là một hoang nền tiến mục. Để 3000 tân binh nhận thức một chút long tổ người mới hoang nền tiến mục. Kỳ thật đây cũng là vương đội trưởng cùng từ đội trưởng đều ngầm thừa nhận một loại tranh tài, cái này trong quân đội xuất từ vào cửa một khắc cũng đã bắt đầu. Lần này vác nặng năm cây số cũng không phải là việc dã. Cho nên không cần ra quân doanh, đi thẳng đến thao trường là được rồi. Vương đội trưởng biết, tại cái này một cái hạng mục kết thúc về sau, hắn dẫn đầu tân binh liền sẽ biết, Long tổ đến cùng có cỡ nào biến thái. Tất cả đều có. Vác nặng năm cây số, mặc trang bị. Vương đội trưởng một đường chạy chậm lại chạy về đến chúng tân binh trước mặt, hét lớn một tiếng. "Ào ào ào." Theo tiếng ra lệnh này, một đám ma quyền sát trưởng lỗ trung tân binh đều biết, cái này đọ sức đã từ giờ khắc này bắt đầu. Nhìn xem trên xe đi xuống đám kia lười biếng như binh lính càn quấy đồng dạng thành viên, tất cả mọi người bĩu môi khinh thường, đây chính là Long tổ Tất cả đều có. Vác nặng năm cây số. Ngay tại 3000 Tân binh nội tâm cực độ khinh thường, một mặt kinh miệt thời điểm, chỉ nghe mới vừa rồi cùng vương đội trưởng nói chuyện đầu chọc đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm này như hổ gầm long lầm, âm, âm thanh chấn toàn bộ quân đội. Tất cả nghe được mệnh lệnh long tổ Tân binh, tất cả đều nháy mắt hướng ngực ngẩng đầu trong mắt tuôn ra một trận tinh quang. Mỗi cá nhân trên người nháy mắt tản mát ra một loại sắc ép, nghiêm minh, điều luyện thiết huyết khí thế. Vâng. Hơn 100 người đồng thời trả lời. Thế mà để bao quát diệp thần ở bên trong 3000 tân binh tập thể dùng mình một cái cảm giác toàn thân trên dưới đều lên một lớp da gà. Đây là vừa rồi kiếp như binh lính càn quấy đồng dạng người mới. Tất cả mọi người bao quát diệp thần ở bên trong đều hận không thể xoa xoa con mắt cho là mình nhìn lầm. Hào hào hào. Tất cả long tổ thành viên nháy mắt chạy đến trang bị khu mặc vất nặng. Nhìn xem long tổ thành viên đều lưng cái trước vất nặng. Mọi người coi là so tài lập tức liền muốn lúc bắt đầu. Một màn kế tiếp rốt cục để mọi người biết long tổ biến thái. Cái thứ hai. Cái thứ hai vất nặng. Cũng chính là 40 kg tương đương với một cái tuổi trẻ nữ tử trọng lượng có một người chạy năm cây số đây là muốn cỡ nào biến thái tố chất thân thể mới có thể làm đến thế mà biến thái như vậy kia long tổ thành viên chính thức tố chất thân thể là bao nhiêu hệ thống phân tích thân thể của bọn hắn tố chất diệp thần trong mắt tuôn ra một trận tinh quang cái này là lần đầu tiên diệp thần thế mà đối thuộc tính của mình sinh ra dao động hệ thống hiện chữ cây theo suy đoán trước mặt bọn này tân binh có được 3 lần thường nhân lực lượng nếu như có thể chạy xong toàn bộ hành trình sức chịu đựng cũng có thể đạt tới ba lần lại hướng lên suy đoán Chính thức Long tổ thành viên được xưng là lính đặc trùng bên trong binh vương. Phải có 5 lần thường nhân lực lượng, mà Long tổ đội trưởng phải có 6 lần. Tổng huấn luyện viên tố chất thân thể không cách nào suy đoán, gấp 6 lần. Lại là gấp 6 lần. Chuẩn sao? Diệp Thần trong lòng chấn động xa lớn xa hơn mặt ngoài bình tĩnh, bởi vì hắn lực lượng cùng thể lực mới vừa vặn đột phá 60. Nói cách khác, Long tổ từ đội trưởng. Thế mà cùng Diệp Thần có được bằng nhau lực lượng, mà từ đội trưởng mặt trên còn có người. Hệ thống hiện chữ, lần này suy đoán chỉ là cái căn cứ, cũng không thể cam đoan 100% chuẩn xác đánh cái so sánh, một người lính muốn so một cái thưởng nhân cường trắng hơn, coi như 1.5 lần thưởng nhân tốt, kia Long tổ bọn này tân binh lại là quân nhân bên trong tinh anh, cộng thêm các loại thiên phú, coi như 3 lần. Mà bọn này tân binh muốn đi vào hổ tổ huấn luyện, có thể nghĩ tô chất lại muốn đề cao, đạt tới 4 lần. Mà hổ tổ bên trong quán quân mới có thể tiến nhập Long tổ, đó chính là gấp 5 lần. Mà Long tổ đội trưởng, chí ít hẳn là 6 lần. Kỳ thật hệ thống lần này suy tính khoảng cách sự thật cũng là phần 10 Đứng tại cách đó không xa từ đội trưởng chính là Long tổ đội trưởng, 6 lần thể chất cho nên mơ hồ mang cho Diệp Thần một loại áp bách, cảm giác nguy hiểm, giống như một đầu còn không có rõ gì ra nan thú, khổng lồ mà có áp bách. Xem ra phải nắm chặt hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Hoa Hạ lại có cường đại như vậy bộ đội. Chương 135, gia tốc. Hệ thống hiện chữ, mời tốc chủ mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thông qua lần này hệ thống suy đoán, trên địa cầu vẫn là có có thể uy hiếp được tốc chủ cá thể tồn tại, sẽ cho buồn hệ thống linh đến nhất định uy hiếp, xin mau sớm tăng lên tử thực lực của ta. Đã Hoa Hạ có những loại binh vương tồn tại, kia quốc gia khác không có lý do không tồn tại loại này nhân vật xem ra cái này thằng cấp tình thế bắt buộc hiện tại không riêng gì hệ thống quy định thời gian hạn chế Diệp thần thế mà ẩn ẩn có một kia cảm giác các bách giống như hết ngồi đáy giếng nhảy ra giếng cạn mới phát hiện bên ngoài thế giới thế mà càng lớn đương nhiên nguy hiểm cũng nhiều hơn đây chính là độ cao vấn đề làm ngươi đứng tại cao hơn địa phương lúc ngươi mới sẽ phát hiện chỗ xa hơn hòa phong cảnh báo cáo Diệp thần xin hai cái vác nạp bao ngay tại một đám long tổ tân binh mặc chỉnh tề nho nhau, nhau hưởng thụ lấy một đám tân binh ghét tỵ ánh mắt kinh ngạc lúc Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên tại cái này lặng ngắt như tờ trên bãi tập vang lên. Ách! Một đám chính đang trang bức long tổ người mới đồng loạt đem toàn bộ ánh mắt tập trung tại Diệp Thần trên thân. Cái này là ở đâu ra ngu đần? Còn hai cái váp nặng. Ngoá, ghét nhất trang bức thời điểm bị quấy rầy, vẫn là bị cái kẻ ngu quấy rầy. Đứa nhỏ này biết một cái váp nặng bao nhiêu không? Còn hai cái? Hắn cho là hắn là ai? Thật muốn nói cho đứa nhỏ này, trang bức là cần tiền vốn, không có cái này tiền vốn cũng đừng có trang bức. Long tổ người mới nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy các loại khinh thường cùng thích bị. Ồ, lão Vương, ngươi trong đội còn có như thế một cái thú vị búp bê. Hắn biết lưng hai cái vác nặng chạy 5 cây số là cảm giác gì sao? Từ Đông Cường đi vào vương đội trưởng bên lề, nhìn xem nhấc tay xin Diệp Thần, một mặt chơi đùa. "Ách, từ đội trưởng, cái này Diệp Thần." "Được rồi, nhanh bắt đầu đi, về đến còn phải ăn điểm tâm đâu." Từ đội trưởng cũng mặc kệ Diệp Thần có thể chạy hay không xuống tới, đã nghị chắc bước, vậy sẽ phải làm tốt bị xét đánh chuẩn bị. "Chuẩn cho phép." Diệp Thần ngược lại không phải bởi vì chắc bước nếu là hắn nghỉ trang bước trên lưng bốn cái vác nặng cũng có thể chạy nhưng là hắn không thể duy nhất một lần liền buộc lộ ra toàn bộ thực lực dạng này sẽ bị bắt đi làm chuột bạch cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn bước muốn từng bước một bước hắn muốn để long tổ chú ý tới hắn bởi vì lúc này diệp thần cảm thấy một tia áp bách cùng khẩn trương gặp phải cùng loại cường đại người mang cho hắn khẩn trương cho nên hắn phải tăng tốc bước chân tiến vào long tổ tiếp cận diệp vĩ quốc giải khai thân thế chi mê thăng cấp đi ra chuẩn bị xong đội ngũ diệp thần lại trên lưng một cái vác nặng sau đó về đơn vị tất cả đều có dự bị đi vương đội trưởng ra lệnh một tiếng ba ngàn tân binh cùng hơn một trăm long tổ tân binh toàn bộ đạp trên chỉnh tề bộ pháp vây quanh thao trường chạy cái này thao trường một vòng có 500 trăm mét vừa vận 10 vòng từ đội trưởng từ đội ngũ bắt đầu chạy thời điểm dư quang liền thả một bộ phận tại diệp thần trên thân mặc dù ngoài miệng cùng hành động bên trên không có để ý tên tân binh này nhưng hắn làm một long tổ đội trưởng vẫn là theo bản năng đem bộ phận ánh mắt lưu tại diệp thần trên thân bởi vì hắn muốn biết đây rốt cuộc là một cái khả tạo chi tài đâu vẫn là một cái loại người con nít chưa mọc lông đại ca Ngươi cái này hai cái vấp nặng. Được hay không a? Vương Quân chạy ở Diệp Thần bên người, mặc dù biết đại ca lực lượng biến thái, nhưng cái này nằm cây số A3. Đoá, mau nhìn. Chơi ạ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, khoảng cách thế mà càng kéo càng xa. Nghe bên tai tiếng nghị luận, Diệp Thần cùng Vương Quân nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Kết quả vốn cũng sắp xếp đủ chạy long tổ tân binh thế mà càng lúc càng nhanh, đã vượt ra khỏi lỗ trung tân binh một đoạn. Mà lại người ta là hai cái vấp nặng. Lúc này mới chạy một vòng mà thôi. Mặc dù là năm cây số vấp nặng chạy nhưng đừng quên tất cả mọi người chưa ăn cơm. Trước vài vòng còn có thể kiên trì nổi, nhưng cuối cùng vài vòng đội ngũ tuyệt đối sẽ không trình tệ, có còn muốn đi đến điểm cuối cùng. đương nhiên thời gian chậm, điểm tâm cũng không cần ăn. Ta dựa vào, thật đúng là cờ mở nở biến thái. Bản đến xem bọn hắn lưng hai cái vác nặng có thể cùng chúng ta chạy đủ liền đã rất biến thái, kết quả người ta còn ra tốc. Đại ca ngươi nói biến thái không biến thái? Vương quân một bên chạy một bên mở to hai mắt không ngừng chửi bậy. Nhưng là nôn nửa ngày cũng không gặp bên người có người đắp lại, liền quay đầu nhìn một chút. A, đại ca đâu? Ta đổ vọng. Mau nhìn, đây không phải Diệp Thần sao? Đúng a, mau nhìn, cái này Diệp Thần thế mà cũng thoát ly đội ngũ mà lại càng chạy càng nhanh. Ông trời ơi, ta chỉ riêng biết Diệp Thần lực lượng này lớn, nhưng không biết người ta tốc độ cũng nhanh như vậy a. Một đám tân binh nhìn xem thoát ly bọn họ đội ngũ, càng chạy càng nhanh, càng ngày càng xa Diệp Thần, chỉ có thể vô hạn cảm khái. Đồng nhân không đồng mệnh a này một đám biến thái. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại có một cỗ tự hào cùng kích động đột nhiên hiện lên trái tim. Bên trong một cái biến thái vẫn là bọn hắn người. Không tệ Diệp Thần là bọn hắn lỗi trung quân cú người. Đột nhiên trong mắt mọi người đều giấy lên một cỗ vô danh đấu trí cùng dục vọng. Để chính bọn hắn cùng bọn này long tổ biến thái so, đoán chừng không thắng được a. Nhưng là Diệp Thần xuất hiện cho đám người to lớn hy vọng cùng lòng tin, bởi vì bọn hắn có Diệp Thần. Nhanh, nhanh, đuổi theo. Phía sau Tân binh một đường chạy trước, một mặt dưới đáy lòng cho Diệp Thần cố lên. Hoắc, lão Vương, tiểu ai nhi này Vega a, thế mà thật chạy. Từ Đông Cường có chút kinh ngạc nhìn chạy ở hai cái trong đội ngũ ở giữa Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn mang tới bọn này, Tân binh tuyệt đối đều là có thiên phú. Vương Bảng có thể đi vào hộ tổ người, tuyệt đối thuộc về lính đặc trùng bên trong tinh anh. Nhưng tiểu gai nhi này cũng liền 20 tuổi a. Vẫn là tại lỗ trung quân đội huấn luyện tên lính mới. Ha ha, hắn gọi Diệp Thần, tạm được, qua loa. Vương đội trưởng nghe được từ đội trưởng kinh ngạc, đáy lòng mừng thầm, trên mặt lại giả trang ra một bộ bình thản tỉnh táo bộ dáng. Rốt cục. rốt cục có thể tại từ đội trưởng trước mặt giảm một lần mức, thật tơ mở thoải mái. Cái này còn qua loa. Ta dự vào, lão Vương, ngươi cái này bức chàng, ta cho ngươi mắt điệm. Bất quá cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không lấy cái tốc độ này kiên trì nổi, phải biết cái này vừa mới bắt đầu. Muốn là vì đánh bạc khẩu khí, liền đã dùng hết toàn lực, đứa nhỏ này liền thất đốc. Từ đội trưởng nhìn xem càng chạy càng mau mau liền muốn đuổi theo Long tổ Diệt thần, đáng tiếc lúc đầu, chỉ vì chống đỡ nhất thời anh hùng, liền đem mình dồn đến toàn lực, ai. Người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Ta sát, cái này Long tổ người có thể hay không nhanh lên nữa? Ta đều nhanh muốn đuổi kịp, nếu là đuổi kịp sau ta tiếp tục tăng tốc đâu, còn là cùng theo chạy đâu? Đây là một bên đang chạy một bên chửi bậy Diệp Thần Diệp Đại thiếu nội tâm độc thoại. Bất quá nếu để cho người phía trước nghe thấy, nhất định phải vài phút quay đầu nôn hắn một mặt máu sau đó nói một câu. "Huynh đệ, người cái này gắn quá a." Phía trước sau cùng Long tổ thành viên cảm giác sau lưng có âm thanh, Hiếu Kỳ quay đầu nhìn một chút, kết quả xem xét kém chút đem mình cho trợt chân. Chương 136, đây là tại đội người sao? Ta đột phộng, ta nhìn thấy cái gì? Siêu nhân phụ thân. Chạy ở vị cuối cùng Long tổ thành viên lúc này đầu nhìn một cái, kém chút dọa ra liệm đến. Hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi hai người lưng đến cùng phải hay không cùng một cái vác nặng rồi. Vì sao kinh ngạc như vậy? Phía sau Diệp Thần nhìn bề ngoài cũng liền hơn 20 tuổi, so với mình nhỏ cái 7, 8 tuổi. Lại thêm mình trong quân đội đợi qua nhiều năm như vậy, huấn luyện nhiều năm như vậy, thế mà bị một cái còn không có tham gia song tân binh huấn luyện tên lính mới đời theo. Thế nào tiểu Lý? Bên người đồng đội nhìn tiểu Lý có chút dị thường, liền vội vàng hỏi. Hoa tử ca, người quay đầu mau nhìn. Tiểu Lý vội vàng điều chỉnh bộ pháp, tăng nhanh tốc độ, vừa rồi kia giật mình kém chút bị mình trợ chân. Quay lại. Quay đầu nhìn tập Bị tiểu lý gọi Hoa tử ca anh em lời nói mới nói phân nửa, giống như bị bóp lấy cổ gà trống lớn, lập tức câm. "Ta tạo, cái này cái này." Hoa tử ca ngay cả lời đều còn chưa nói hết, cũng liền bận bịu tăng nhanh bộ pháp, chạy về phía trước đi. Lúc đầu tại phía sau nhất tiểu lý cùng Hoa tử thế mà vượt qua đồng đội chạy về phía trước. "Ta dựa vào, cái này tiểu lý cùng Hoa tử mắc bệnh a." Lúc này mới vừa mới bắt đầu, làm sao liền không nhịn được rồi. Liên tiếp bọn hắn, tại trước mặt bọn họ mấy người nhao nhao nghi hoặc nhìn đột nhiên ra tốc tiểu lý cùng Hoa tử, hơi nghi hoặc một chút đạo. Đạp đạp đạp. Thanh năm gì? Làm sao cảm giác sau lưng còn có người? Người hảo ra đi. Ta đằng sau cũng chỉ có tiểu lý cùng hoa tử hai người. Hắn hai đột nhiên nổi điên ra tốc, sau lưng kia còn sẽ có người. Sẽ không là những tân binh kia đuổi kịp à? Đừng nói giỡn được không, đừng nói bọn hắn có một cái vác nặng coi như nửa cái vác nặng cái tốc độ này bọn hắn cũng theo không kịp tới. Ta chí ít kéo bọn hắn 200 m. Ngươi mắt một nghiên hình tròn lớn thao trường, cũng không phải đều có thể dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy đám kia tên lính mới cái đuôi. Lúc trước người kia cũng buồn cười lắc đầu, xem ra là tối hôm qua ngủ không ngon sinh ra hảo giác. Kheo lô. Ngay tại mấy người vừa muốn điều chỉnh bộ pháp, tiếp tục chạy trước thời điểm, đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng ngoại ngữ. "Ta dựa vào, mẹ nó, cái quỷ gì?" Vừa mới yên lòng ba cái long tổ thành viên trực tiếp bị cái này âm thanh chào hỏi dọa cho phụ chuyển động cứng ngắc cổ, vừa chạy bên cạnh trở về nhìn. "Ta dựa vào, là ngươi?" Ba người đồng thời phát ra một tiếng kinh uống làm sao có thể? Đối phương cũng là hai cái vác nặng làm sao có thể a? Nhớ tới vừa rồi tiểu lý cùng hoa tử kia đột nhiên gia tốc, ba người nháy mắt hiểu rõ ra. Đội vang điều chỉnh bước chân, thế mà đồng thời cũng tăng tốc chạy. Nóa, ngươi ba dọa kêu to cái gì đâu. Làm sao đột nhiên tăng tốc độ. Hàng trước đội viên nhao nhao nghi hoặc nhìn cũng đột nhiên ra tốc đồng đội, quay đầu nhìn phía sau. Má ơi! Cái này xếp hàng viên cũng như người phía trước đồng dạng, một tiếng kinh hô sau quay đầu tăng tốc. Ta dáng dấp rất đáng sợ sao. Làm sao cả đám đều tăng tốc độ. Diệp thần có chút im lặng nhìn xem một đám đột nhiên ra tốc long tổ thành viên, đã các ngươi ra, tốc, ta cũng ra tốc chứ sao? Vương đội trưởng cùng Từ đội trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn xem thao tác bên trên kia khôi hải một màn. Một đám hơn trăm người lòng tổ thành viên từ sau đến trước, phàm là quay đầu nhìn thấy sau lưng Diệp thần người, đều cắn chặt răng đột nhiên tăng tốc, hướng phía trước đội ngũ chạy tới. Mà chúng ta Diệp thần Đông Hải, một bộ im lặng lại vẻ mặt bất đắc dĩ, cần thiết hay không? Hắn cũng không phải cái gì hồng hoang gia thú. Đúng vậy, hắn không phải, nhưng là Từ Đông Cường là. Từ Đông Cường lòng tổ ba đại đội trưởng một trong đại đội trưởng thực lực siêu quần, thiết huyết kiên cường bình thường lưỡi nhác, nhưng chỉ cần là tranh tài, là cạnh tranh, liền lại biến thành khát máu hung thú có một viên cực mạnh lòng hào thắng. ghi nhớ, lần này người mới tuyển chọn các ngươi bình thường lưỡi nhác Lão Tử mặc kệ, nhưng phải là tranh tài, là cạnh tranh, vậy thì nhất định phải cho Lão Tử xuất ra 200% trăm phần trạng thái đến. nếu ai cho Lão Tử mất mặt, vậy Lão Tử tuyệt đối sẽ cho ngươi biết lưỡi nhác lại không còn dùng được kết cụ. đúng vậy, lời nói bên ngoài ý tứ chính là lưỡi nhác, nhưng muốn có ích, nếu là lại lưỡi nhác, lại không còn dùng được, vậy cũng đừng trách hắn đầu chọc mạnh hạ thủ đen. cho nên mới có như thế một màn. bọn hắn nếu là bại bởi đồng dạng lưng hai cái vác nặng diệt thần. Loại kia đợi bọn hắn tuyệt bức là tàn khốc đến khiến người giận xôi ma quỷ huấn luyện, mà lại là có chọc đầu mạnh làm bạn huấn luyện. Xách làm sao bọn hắn càng chạy càng nhanh rồi? Long tổ thành viên đều lợi hại như vậy. Diệp Thần có chút im lặng lại kính nể nhìn xem một đám tăng tốc điên chạy long tổ thành viên, nguyên đến địa cầu bên trên thế mà tồn tại không cần hệ thống cũng có thể người lợi hại như vậy. Bội phục, bội phục. Trước mặt bộ đội tránh ra. Mau tránh ra. Vương Quân cùng Diệp Thần bài vị bởi vì đi mượn, cho nên xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, đột nhiên nghe thấy sau lưng ầm ầm một trận vang. Còn có kia đột nhiên xuất hiện tiếng kêu to Hàng sau tân binh nhao nhao quay đầu nhìn lại, ta dựa vào cái này mẹ hắn là giả a. Vợ trời, chúng ta trên lệnh có như thế lớn, ta đột nhiên không có chút nào lòng tin so tài, bọn hắn căn bản không phải người a. Nhìn phía sau một đám càng ngày càng gần, có hai cái vác nặng cắn răng thẳng tiến một đám long tổ tân binh, trước mặt bộ đội nhao nhao sang bên đường đường. Không cho không được a, người ta thực lực chính là mạnh ta chạy chậm còn chiếm người ta đạo, không nên a. Nếu là lời này bị bọn này long tổ thành viên nghe được, nhất định phải khóc chết không thể. Bọn hắn là mạnh, nhưng cũng có hạn nếu không phải sau lưng có Diệp Thần đuổi lấy bọn hắn cũng không muốn nhanh như vậy à? ầm ầm Long Tổ thành viên từ một đám mắt trợn tròn 3.000 tân binh bên người đi qua, để lại đầy mặt đất rơi trên mặt đất trong mắt. nhị đệ, bọn này Long Tổ người thật lợi hại, thật bội phục bọn hắn. ngay tại Vương Quân vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn xem dần dần đi xa Long Tổ lắc đầu thở dài thời điểm. đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, sau đó lại càng ngày càng xa. đại ca, nhìn xem Diệp Thần kia theo sát Long Tẩu bộ pháp, nhìn nhìn lại như bị đuổi theo càng lúc càng nhanh Long Tẩu thành viên, Vương Quân thế mà cảm thấy có chút khôi hài cái này dòng dã kéo bọn hắn một vòng long tổ làm sao cảm giác sợ bị đại ca đuổi kịp đồng dạng cái này càng chạy càng nhanh dáng vẻ cũng không quá bình thường a lúc này mới vòng thứ ba sau đó một màn càng thêm nghiệm chứng vương quân suy đoán ầm ầm ầm ầm một vòng lại một vòng gia tốc một vòng lại một vòng đuổi kịp lại siêu việt lỗ trung quân khu tân binh nhìn xem từng cái đỏ mắt bột từ thô trên đầu nổi cân xanh đầu nành đại hạng châu mặt mũi tràn đầy lòng tổ thành viên tất cả lỗ trung tân binh đều từ đấy lòng bội phục nguyên lai like người ta mạnh là cường đại như vậy bội phục bội phục a Chơi ạ, lao tử không được, lúc này mới bảy vòng, nếu là bình thường ta nhiều nhất có thể chạy 13 vòng, nhưng bị cháu trai này truy, ta đều sắp không thở nổi rồi. trước hết nhất ra tốc tiểu lý một bên thở hổn hển vừa cùng bên người hoa tử nói, ngay, lao tử cũng sắp không được, cháu trai này đuổi chúng ta dòng dã bảy vòng, chúng ta ra tốc bao nhanh, hắn liền chạy bao nhanh đây là trời ta đây a. một bên hoa tử cũng một bộ sắp chết mất dáng vẻ, trước 137, đắc chí gặp xét đánh, diệp thần nghe trước mặt càng chạy càng chậm tiểu lý cùng hoa tử đối thoại ấm thanh, kỳ quái gãi đầu một cái. Nguyên lai bọn hắn bình thường không phải như thế vấn luyện. Đây là sợ bị ta đuổi kịp mới liều mạng gia tốc. Mọi người đều biết, người nếu là vân nhanh chạy chậm có thể chạy 1 ngàn mét, nhưng nếu là gia tốc chạy liền muốn ít không ít, bắn vọt liền càng không cần phải nói. Lần này là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, bọn này một mực rất như bức long tổ người mới, thế mà bị buộc lấy một mực gia tốc bay vòng. Hiện tại mệt bọn hắn là mặt đỏ tiến hai, hai chân như bị rót chỉ. Mẹ nhà hắn, lao tử tại cái khác 6 cái quân đội, chưa từng có chật vật như vậy qua liền xem như theo trước đó tốc độ, cũng vững vàng có thể kéo bọn này tên lính mới hai vòng lớn đúng, Hoa Tử Ca đều là cháu trai này, nếu không phải từ đội trưởng kia kinh khủng phát biểu, Lão Tử tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy. Hai người một bên thở hổn hển, một bên quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đều là cháu trai này hại người không đền mạng a? Hô ta không được. Theo Tiểu Lý một tiếng từ bỏ, cả người nháy mắt chậm lại, cuối cùng thế mà biến thành đi. Không riêng gì hắn, mọi người xem xét cái thứ nhất từ bỏ người xuất hiện, nháy mắt lại là mười đến cái Long Tổ thành viên cũng hãm lại tốc độ, bị Diệp Thần từng cái vượt qua. Ta đi, cháu trai này thật là một tân binh. Tại sao ta cảm giác so hổ tổ người đều nưu bước? Từ chạy biến thành đi mười mấy người đồng loạt gật đầu. Trời ạ, đại ca chính là nưu bức, Mặc dù kéo chúng ta ba vòng, nhưng thế mà đem long tổ cho truy nằm xuống hơn mười người hoa ca ca. Nhìn các ngươi nưu bức nữa thật hăng hái. Vương quân cùng gần ba ngàn tân binh đều nhìn ra không đúng. Cái này long tổ thành viên nưu bức nữa, thực lực cường đại hơn nữa. Trên lưng hai cái vác nặng cũng không nên dạng này chạy a. Lại nhìn một chút một mực đi theo long tổ cùng một chỗ chạy diệp thần, giống như một người tại đuổi lấy hơn một người chạy đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì diệp thần? từ từ đội trưởng đây là năm nay long tổ mới phương thức huấn luyện vương đội trưởng có chút im lặng nhìn xem hơn 100 trăm liệu mạng gia tốc long tổ tân binh từng cái từ trước mắt trải qua Ách. muốn nói kinh ngạc không có người nào so từ đông cường kinh ngạc hơn từ thứ ba vòng bắt đầu ánh mắt của hắn liền không hề rời đi qua diệp thần một giây có như một người đồng dạng trọng lượng vác nặng dòng dã bảy vòng 3.5 cây số một mực ở vào gia tốc trạng thái bên trong không có người có thể tưởng tượng đây rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi cỡ nào biến thái đúng vậy biến thái từ vòng thứ ba lên Từ đội trưởng ánh mắt liền đã khóa tại một mực gia tốc diệp thần trên thân hắn nhìn ra, đứa nhỏ này còn có lưu dư lực. Kết quả cuối cùng quả nhiên không ra hắn sở liệu, hiện tại tám vòng, hắn còn theo Long tổ chạy. Mà bây giờ còn đang chạy Long tổ thành viên thế mà nhanh không đến một nữa. 56 người. Tăng thêm diệp thần hết thảy còn có 5 6 người tại gia tốc chạy. Đương nhiên một mực nói gia tốc là rất chậm tốc độ rất chậm gia tốc chỉ cần không có giảm xuống tốc độ, chính là gia tốc. Một bên khác, tiểu Lý nhìn bên cạnh ầm ầm ầm chảy qua bọn hắn lối trung tân binh. Trong lòng bi ai, đây con mẹ nó đã bị đuổi ngang số vòng đúng vậy hắn cùng Hoa Tử còn có hơn 10 người, thế mà bị đổi ngang số vòng. Chỉ là bởi vì giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều, lúc này đã không có bao nhiêu thể lực bọn hắn, con giống như núi hai cái vác nặng, chỉ có thể đi bộ. Mà Lỗ Trung quân khu tân binh mặc dù chậm, nhưng là vân nhanh a. Chậm rãi chậm rãi liền siêu việt này một đám rơi đội long tổ tân binh, giống như rùa thỏ thi chạy. Chơi ạ, bi ai, đúng là mẹ nó bi ai. Thế mà bị một đám tên lính mới cho siêu việt. Càng ngày càng nhiều rơi đội long tổ thành viên chớ mắt nhìn Lỗ Trung quân đội tân binh cho đuổi ngang lại siêu việt mà chúng ta diệp thần đã hoàn toàn đổi ngang thê đội thứ nhất, lần này chỉ có ba người, cuối cùng nửa vòng thời điểm chỉ có ba người còn đang kiên trì ra tốc, toàn bộ trên bãi tập tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào cái này ba người trên thân, trong đó người đầu tiên dáng dấp có chút giống đầu trọc mạnh, nhỏ đầu đinh lúc này là mặt đỏ thứ hai, trên cổ gân xanh như tiểu xà đồng dạng nâng lên, hắn gọi từ dương là từ đông cường cháu trai, cũng là long tổ tân binh thứ nhất, từ nhỏ đã tiếp bị từ đội trưởng huấn luyện, luyện thành một thân không giống người thể phách, tên thứ hai là một đôi chân dài, vóc dáng rất cao, phải có một em mở chín nhiều gây theo bộ dáng căn bản không giống một người lính. hắn gọi trương đảo là một thể dục học sinh năng khiếu, năng khiếu chính là chạy bộ, sức chịu đựng siêu phàm, còn có chính là chân năng khiếu. một tên sau cùng khi lại chính là diệp thần, kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh, nhưng đột nhiên nghĩ đến người ta lúc này mới vừa tới, nếu là như thế không cho mặt có chút băn khoăn. dù sao cũng là hoa hạ bộ đội con em, nếu là lời này bị phía trước hai người nghe thấy, nhất định phải vài phút cùng diệp thần sẽ bước. cách lao tử, ngươi nếu là sớm siêu vượt bọn họ đạt được thứ nhất, bọn hắn cũng liền không như vậy liều mạng. Giống như đằng sau những cái kia từ bỏ thành viên, đều thành đi. Nhưng ngươi cái này đi sát đằng sau, tùy thời đều sẽ vượt qua bộ pháp, thật sự là đòi mạng đồng dạng gấp chết người a. Ta đậu phộng, đây là nơi nào ra một cái đồ biến thái, xem ra cũng không khôi ngô, làm sao như thế có thể chạy. Đây là Từ Dương nhanh điên mất nội tâm độc thoại, rất muốn đánh người. Ta dựa vào, vừa quay đầu nhìn người anh em này muốn siêu việt ta bộ dáng, làm sao lại có biến thái như vậy tồn tại. Tốt muốn về nhà ôm mụ mụ đuổi nói, bên ngoài thật là khó lường thái người. Hơn 1m9 chừng nào, thế mà muốn về nhà ôm mụ mụ tô khổ. Trừ Từ Dương, hắn còn không có đang chạy bước lên thua qua đâu. Được rồi, vẫn là để để người ta đi, được cái thứ ba cũng đã gây nên long tổ chú ý, kế tiếp còn có tranh tài, lại biểu hiện một chút cũng không muộn. Mắt thấy là phải đuổi kịp thứ hai Diệp Thần đột nhiên đem bước chân chậm dần, trên mặt làm làm ra một bộ lấy hết toàn lực, hết sạch sức lực dáng vẻ. Hắn muốn để mọi người biết, hắn cũng là lấy hết toàn lực mới có kết quả này, bằng không làm sao cùng mọi người giải thích. Hắn trời sinh liền sáu lần thường nhân thể chất, hô rốt cục không đuổi, hù chết bà bảo, tiểu tử ta đã nói rồi, Trừ Từ Dương Ta trương Đào còn không có đang chạy bước lên thua qua ai nha má ơi. Trương Đào di chuyển lấy hắn kia rốn trở xuống liền bắt đầu phân nhánh đôi chân dài, vừa chạy bên cạnh quay đầu quan sát Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần nhanh không được thời điểm một mặt dáng vẻ đắc ý nháy mắt bảy trên mặt. Nhưng người nào biết, thượng tiên không ngứa nhất loạn đắc ý người, kết quả mắt thấy 50 mươi em mở liền đến điểm cuối cùng trương Đào đột nhiên bị trên đất một khối không lớn tảng đá cho trước chân, vay một chút nhào trên mặt đất. Diệp Thần che cái chán, ai? Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Người không được sát, chuyên tâm chạy bộ làm sao có thể bị trước mặt tảng đá cho trước chân im lặng chậm rãi chạy qua ghé vào điểm lên giấy ruột nhớ tới chương đảo diệp thần tiến vào điểm cuối cùng thứ hai liền ngay cả một mực quan sát bọn hắn vương đội trưởng cùng từ đội trưởng đều không còn gì để nói lắc đầu chớ đắc chí đắc chí gặp xét đánh a trương 138 hoa lệ lệ siêu việt sau cùng tranh tài kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu liền ngay cả từ đội trưởng vương đội trưởng lão tu cùng lao tất đều kém chút đem miệng bên trong nước uống trò phun ra ngoài từ dương đệ nhất diệp thần thứ hai trương đảo thứ ba Đằng sau lần lượt tới Long tổ Tân binh chiếm 10 hàng đầu, nhưng là 10 tên cuối cùng cũng là Long tổ Tân binh. Bọn này bị Diệp Thần truy thành chó, mặt chỉ có thể đi Long tổ Tân binh nhao nhao bị Vân nhanh chạy lỗ trung Tân binh cho siêu việt. Đúng vậy, tập thể siêu việt. Ầm ầm. Hoa lệ lệ nhóm siêu. Ách. Vương đội trưởng nội tâm tình cảm cái kia phức phất A, cái này cứ như vậy tính thắng sao? Trừ Trước 10 đại bộ phận là Long tổ, đằng sau nhóm lớn, dòng giá 3000 người, thế mà hất ra Long tổ đến điểm cuối. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này. Ta dựa vào Cái này từ đội trưởng mặt vốn là không bạch, hiện tại đen đều nhanh thành đáy nổi. Lao Tô vụng trộm thọc lao tất một chút, trong mắt tất cả đều là ý cười, nếu không phải là bởi vì từ đội trưởng ở đây, hắn không phải điên cuồng hơn ngựa mặt lên trời cười to. Tin tức này nếu như bị truyền cho mặt khác 6 đại quân khu, bọn hắn lôi chung quân đội liền toàn thể nổi danh. 3000 tân binh thế mà hoa lệ lệ luyện tập. Mặc dù không có thứ nhất, nhưng là đây tuyệt đối là thắng lợi. Từ khi thành lập Long tổ vừa đến, nhiều năm lần thứ nhất. Ngõa, tiểu tử ngươi như bức a, ta gọi chương nào, ngươi tên gì? Đều nhanh đem tà truy thành chó. Trương Đào cái này nước tiểu hàng luốt luốt bị nã đau đầu gối, khập kinh đi đến Diệp Thần bên người, nhìn xem Diệp Thần kia giả vờ mặt đỏ tiết hai, đưa tay phải ra đem Diệp Thần từ dưới đất kéo lên. Ha ha, ta gọi Diệp Thần, ta là Liệu Mạng, ngươi rất lợi hại, nếu không phải vận khí không tốt. Nói tới chỗ này Diệp Thần cũng rất im lặng đối phương vận khí, rõ ràng liền là muốn cho hắn được thứ hai. Ngươi nói ngươi thế nào như vậy nước tiểu? Hừ. Nhìn xem Trương Đào kéo Diệp Thần tay, hai người thế mà cười cười nói nói, thứ nhất Tử Dương giận hừ một tiếng. Thật cho Long Tổ mất mặt. Chẳng những thua, còn cùng người khác cười cười nói nói. Ra rưởi. Từ Dương hất ra đám người, trực tiếp hướng từ đội trưởng bên kia đi đến. Ách Diệp Thần huynh đệ không cần quan hắn, hắn mà người như vậy, coi trời bằng vùng, xem thường bên người tất cả mọi người, liền ngay cả chúng ta Long tổ người mới có chút người mới cũng mỗi ngày bị hắn đả kích cùng giáo huấn. Ồ, hắn là ai? Hắn à, gọi Từ Dương, là bên kia từ đội trưởng cháu trai, một mực vững vàng người mới bảng thứ nhất, tính cách rất thích tản nhận tranh đấu, lại thêm kiêu ngạo kiểu tính tình, người mới bên trong không có rất có người nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Trương Đào đến là cái lòng nhiệt tình, ôm Diệp Thần bả vai đem trọng lượng của mình toàn đặt ở Diệp Thần trên thân. Ai bảo ngươi vừa rồi đuổi ta, nếu là không đuổi ta, ta làm sao lại ngã sấp xuống? Ngươi tiểu tử thúi này, ta cũng không chơi gai. Diệp Thần im lặng nhìn xem người tự tới làm cái này, đến cũng không có đẩy hắn ra, vịn hắn hướng đội trưởng trước mặt tập hợp. Lão Vương, đứa nhỏ này gọi Diệp Thần. Vừa rồi nghe hắn đánh xin thời điểm là gọi như vậy à? Từ đội trưởng mặt đen thui quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương đội trưởng. Tốt ngươi cái Lão Vương, trong đội có như thế một cái đồ biến thái, thế mà đều không nói trước cho ta một tiếng. Đây là có chủ tâm cho ta lão tử một hạ mã huy a ha ha. Tranh tài thua mặc dù khó chịu, nhưng hắn cùng lão vương bọn người là bằng hữu, cũng là sẽ không trách cứ hắn nhóm, nhưng tiếp xuống tranh tài, vậy hắn lão tử cũng sẽ không khách khí. Quân nhân, cho dù là thân bằng hữu hảo bạn cũng phải tranh ra cái đủ loại khác biệt. Đây chính là nam nhân. Từ đội trưởng, hắn gọi là Diệp Thần, ba ngày trước mới tiến vào bộ đội, cụ thể thực lực ta cũng không rõ ràng lắm. Trở ngại từ đội trưởng mặt mũi, lão vương ra vẻ một bộ không biết rõ tình hình có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng nội tâm đã trong bụng nở hoa. Cái này Diệp Thần thật mẹ hắn là cái tốt rốt cục đã nhiều năm như vậy, Lao Tử rốt cục mở miệng hắc khí, hắc hắc. Lao Tu cùng Lao tất cũng một bộ không biết do tình hình, ngậm bức dáng vẻ làm cho từ đội trưởng nhìn, nhưng nội tâm cùng Lao Vương không có sai biệt, hắc hắc cười gian. tập hợp. Từ đội trưởng nhìn bên người ba người kia một mặt gian trá lại muốn ăn đòn biểu lộ, im lặng nghiêng đầu đi, đem mặt tối sầm, nếu như còn có thể lại đen. nghe lời nói này bên trong kia đầy tràn điểm nộ khí, Lao Vương ba người nhao nhau liếc nhau một cái, mặc dù da hoai phủ đầu cọt nhưng tiếp xuống tranh tài đoán chứng liền. người ta từ đội trưởng nghiêm túc nghe thấy từ đội trưởng kia cố nén nộ khí mệnh lệnh, trương đào vội vàng hất ra diệp thần. thế mà một đường chạy tới, trời ạ, cháu trai này vừa rồi chẳng lẽ là trang? này lại chạy thế nào nhanh như vậy? diệp thần im lặng nhìn xem đột nhiên ra tốc trương đào, nào có lúc trước kia khập khiễng, trọng lượng toàn bộ ép diệp thần trên người bộ dáng. song, lần này từ đội trưởng khẳng định tức nổ tung, chúng ta có thủ. khẳng định a, đại bộ phận đội viên thế mà bị 3.000 tân binh cho siêu việt, thời gian này. được rồi, chớ ép bước, bị siêu người liền có ta, càng nói ta càng khó bị. Trên đường đi hướng từ đội trưởng nơi đó tiến đến long tổ tân binh, người người đều nơm nớp lo sợ, khẩn trương trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Tập hợp. Mặt khác, vương đội trưởng cũng giật ra cuống họng kêu lên tập hợp, bất quá nghe thanh âm ẩn ẩn lộ ra một cố khó mà che giấu vui mừng. Nhìn lên trước mặt bọn này câm như hến long tổ tân binh, từ đội trưởng kia một lời phẫn nộ toàn bộ viết trên mặt. Đây chính là các ngươi cho đáp án của ta. Bình thường một vài bức lườm biếng dáng vẻ, nhao nhao cam đoan thời khắc mấu chốt không như xe bị tu xích, những lời này đều là đánh giấm. Từ đội trưởng đi vào một đám tân binh trước mặt, hung hăng vấn lấy lời nói thì thật trong lòng của hắn cũng biết việc này không trách những người này không có người nào có thể một mực ra tốc chạy xong toàn bộ hành trình nhưng hắn muốn cho mình một cái hạ bậc thang thuận tiện gõ một cái bọn này người mới không nghĩ tới đối diện trong đội ngũ có cái tiểu quái vật đây là từ đội trưởng nhiều năm như vậy dẫn đội lần đầu gặp phải loại tình huống này kỳ thật nhất làm hắn tức giận không phải bọn hắn long tổ tương đương vua là tức giận bọn này tân bình có đầu óc hay không đối phương liền một cái lợi hại vậy liền không nhìn hắn cùng liền cùng thôi nắm giữ tốt tiết đấu kia long tổ chỗ có thành viên vẫn là so với đối phương nhanh nhưng cũng bởi vì một cái diêu thần thế mà bước lấy bọn hắn hơn 100 trăm long tổ đội viên toàn bộ gia tốc cuối cùng dẫn đến bảy vòng sau phần lớn người thể lực chống đỡ hết nổi không còn có thở ra hơi từ đội trưởng chúng ta không cam tâm chúng ta yêu cầu lại so một lần nói chuyện chính là từ dương hắn là hơn 100 tân binh bên trong bàn trưởng đối với đội viên biểu hiện kiên là tương đương bất mãn cảm giác mình đã bị khuất nhục đồng dạng muốn lập tức thắng trở về lấy chứng long tổ thực lực trong lòng hắn long tổ là mạnh nhất bộ đội từ nhỏ hắn liền lấy từ đông cường làm vinh cũng dưỡng thành loại này kiêu ngạo còn có coi trời bằng vùng tính cách ngâm miệng Từ đội trưởng nhìn về phía tử Dương ánh mắt có chút thất vọng, mình đứa cháu này chính là quá mù quáng tự đại, người khác thắng ở lúc sách lược bên trên, lại nói ngươi bây giờ lập tức liền muốn so thi đấu nhất định phải thắng trở về, long tổ cứ như vậy thua không nổi sao? Đây là một lần cuối cùng. Lần này nguyên nghĩ rằng các ngươi sai lầm. Tiếp xuống tranh tài. Ai mẹ hắn cho lão tử mất mặt, kia mời tự giải quyết cho tốt. Chương 139, huấn luyện viên thỉnh cầu. Đây là một lần cuối cùng. Lần này nguyên nghĩ rằng các ngươi sai lầm. Tiếp xuống tranh tài. Ai mẹ hắn cho lão tử mất mặt, kia mời tự giải quyết cho tốt nghe hiểu chưa? từ đội trưởng nhìn lên trước mặt bọn này hai mắt xấu hổ, nắm đấm nắm chắc long tổ thành viên trong lòng vui lên, xem ra diệp thần cái này tiểu quái vật xuất hiện ngược lại kích phát bọn này tân binh đấu trí, có khi một chi thường thắng đội ngũ sẽ dưỡng thành tiêu ngạo, ngang ngược, phách lối tính cách, thích hợp thất bại sẽ bừng tỉnh đám người. từ đội trưởng cảm thấy lần thất bại này không phải chuyện xấu, để bọn này coi trời bằng vùng tân binh hảo hảo ghi nhớ thật lâu, tranh tài không riêng gì thể lực, còn cần sách lược cùng trí tuệ. hôm nay bọn này tân binh đều là ngốc chạy, vì một cái diệp thần đem đại thế thua, đây chính là thất bại. Đây cũng chính là từ đội trưởng sinh khí địa phương. Hắn muốn là sẽ động náo tinh binh, mà không phải một đám vô náo mãng phu Vâng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Một đám long tổ tân binh nhao nhau tức giận giống to, khóe mắt quét nhìn thế mà toàn bộ nhìn về phía Diệp Thần. Ách ta chê ai gẹo ai? Làm sao đều nhìn ta như vậy? Diệp Thần đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, phản phất một cỗ sát khí truyền vào thể nội, quay đầu nhìn lại. Hoắc. Hơn 100 long tổ người mới toàn bộ đều mài đao xoẹt xoẹt hướng Diệp Thần a. Đại ca, ngươi nhu bức nhị đại phụ. Vương Quân là 3000 người mới trừ diệp thần bên ngoài cái thứ nhất đến điểm cuối, khi đến điểm cuối cùng trực tiếp đem bao phục ra, chữ lớn đồng dạng nằm trên mặt đất. Đây là chậm nửa ngày, nghe thấy mệnh lệnh mới theo đội ngũ tập hợp tới. Nhìn bên cạnh diệp thần một bộ mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, lặng lẽ vươn một cây món cái. Còn lại bên người tân binh cũng một bộ cặp mắt kính lễ nhìn xem diệp thần. Hai cái vác nặng túi. Mười vòng năm cây số không giảm tốc chạy cự ly dài. Còn truy nằm xuống một đám long tổ người mới chỉ có thể nói hai chữ trị phục. Mặc dù bọn hắn thắng, nhưng là cũng thấy được long tổ biến thái. Chỉ là một đám người mới thế mà con hai cái vác nặng kéo bọn hắn ba vòng lớn nếu không phải diệp thần đem bọn hắn truy không có kình đoán chừng bọn hắn đã sớm tại điểm cuối cùng chờ lấy bọn hắn đây chính là long tổ thực lực tốt hôm nay mọi người biểu hiện không tệ một hồi trở về ăn nhiều một điểm chờ cơm nước xong xuôi còn có hạng mục muốn tiến hành so tài khi nhìn các ngươi lại sáng tạo lịch sử vương đội trưởng nhìn lên trước mặt bọn này trong mắt có một vẻ khẩn trương lại trộn lẫn lấy vẻ hưng phấn tân binh khích lệ nói ta dựa vào vương đội trưởng cười mặt cương thi nở hoa rồi ừ cái này còn là lần đầu tiên Vương đội trưởng tại phương đội trước mặt dò dỉ ra Tiếu Dung bất quá rất muốn nói cái này cười thật khó nhìn, nụ cười này quá cứng ngắt lại, đoán chừng là bình thường không quá yêu cười. Hiện tại cứng đờ đi, nghe các tân binh nghị luận, Vương đội trưởng vội vàng đem Tiếu Dung thu vào, bọn này thằng danh con, cho điểm ánh nắng liền sẵn lạ. giải tán. Vương đội trưởng vội vàng đem làm huấn luyện viên uy nghiêm lại rời ra, bất quá nghe sau lưng lão tô cùng lão tất tiếng cười trộm rơi lệ. Diệp Thần Vương quân các ngươi đến một chút, ngay tại mọi người vừa mới giải tán, Vương đội trưởng nhìn xem Diệp Thần cùng Vương quân kề vai sát cánh hướng nhà an đi đến vội vàng gọi lại hai người vương đội trưởng có việc diệp thần bên người vương quân vội vàng lôi kéo diệp thần chạy tới làm bộ đánh cái túi chảo nhanh khen ngợi ta đi nhanh khen ngợi ta đi vương quân trong lòng mơ hồ biết vương đội trưởng khả năng muốn nói gì đã làm tốt muốn bị khen ngợi chuẩn bị ách ta tìm diệp thần ngươi là nhân tiện kêu đến nhìn lên trước mặt vương quân cái này mặt mày hớn hở phảng phất thu hoạch được công lao ngất trời dáng vẻ vương đội trưởng tức thời đã kích đến không mang dạng này vương đội trưởng ta thế nhưng là chạy cái tên thứ mười thế nào trong mắt ngươi chỉ có đại ca a ba Vương Quân Kiên ngạo kiều tiểu tâm tình nháy mắt bị vương đội trưởng cho mẫn diệt, không mang như thế khi dễ người dọn. Diệp Thần, hôm nay biểu hiện không tệ, lão vương ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không nhìn thẳng vương quân làm quái, vương đội trưởng cùng sau lưng lão tất, lão tô nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Vương đội trưởng ngươi nói quá lời, nhân tình gì không nhân tình, đây chỉ là chính ta muốn làm. Đúng vậy, Diệp Thần không phải là vì bất luận kẻ nào, hắn là vì mình. Hắn muốn đi vào hộ tổ. Sau đó là lâm tổ. Bay ở trước mắt chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vô luận nói như thế nào, Đây là chúng ta ba mấy năm này lần thứ nhất có thể chút cơn giận, thật mẹ nhà hắn thoải mái thấu. Vương đội trưởng đánh gây Diệp Thần, lần này mặc dù không có cầm tới thứ nhất, nhưng tổng số người xếp hạng tuyệt đối thắng qua Long Tổ. Buổi sáng tranh tài là huấn luyện móc treo bậc thang trên dưới 500 trăm Diệp Thần ngươi khả năng thắng. Lao tất trực tiếp vượt qua Vương đội trưởng, đi tới Diệp Thần bên người, tâm tình vội vàng hỏi. Nếu là Diệp Thần có thể thắng lợi, đây tuyệt đối là vang vọng bảy đại quân khu lớn tin tức, liên đối lấy bọn hắn mấy cái này đội trưởng cũng có thể phong quan một chút. Nói không chừng năm nay Hổ Tổ liền có hắn lao tất một phần danh lợi đâu. Thắng, khó mà nói, cái kia tử Dương thực lực không kém. Đây là Diệp Thần lời nói thật, nếu là không có hệ thống tăng thêm, hắn Diệp Thần tại đám người này trước mặt ngay cả cái dám cũng không bằng một cái. Nhưng đồng nhân không đồng mệnh, ai bảo Diệp Thần hiện tại có hệ thống tồn tại. Kỳ thật thắng vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng hắn không muốn như vậy làm náo động. "Tiểu Thần, ta và ngươi nói, ngươi nhất định phải thắng, ngươi nếu là thắng, ta lao tất nói không chừng cũng có cơ hội tham gia một lần hộ tổ tuyển chọn." Xét thực, trong quân đội có cái quy định, nếu là long tổ thành viên ở trong trận đấu nếu là bại bội không phải long tổ thành viên một lần, kia làm vì huấn luyện viên của bọn hắn toàn bộ quân hàm bên trên thăng một cấp, hoặc là thỏa mãn một cái yêu cầu. Hắn Lao Tất liền muốn cơ hội này. Hắn muốn tham gia hộ tổ tuyển chọn cơ hội. Hắn năm nay đã 32, hộ tổ gia nhập lớn nhất số tuổi là 33 tuổi. Mỗi một năm đều rất trọng yếu. "Ách, Lao Tất, ngươi còn không hề từ bỏ." Lao Tất tên là Tất Phương, có thể nói là một cái võ sĩ, si, say mê tại huấn luyện, mơ ước có thể gia nhập hoa hạ mạnh nhất bộ đội, nhưng ngại với mình thiên phú có hạn, một mực không có cơ hội. Lần này cần là Diệp Thần có thể thắng lợi, vậy hắn liền có cơ hội này. Đương nhiên cơ hội là cơ hội, quân hàm cùng cơ hội chỉ có thể chọn một, mà lại cơ hội cũng không có nghĩa là nhất định có thể thắng. Từ bỏ? Ta láo tất lúc nào đùng tha. Chỉ cần còn có cơ hội, ta liền sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội. Diệp Thần đầu góc mơ hồ nghe láo Tô cùng láo Tất đối thoại, cuối cùng vẫn là Vương đội trưởng đem sự tình nói cho Diệp Thần. "Gọi phụ." Biết ngọn nguồn sau Diệp Thần không thể không nói một tiếng gọi phụ, vì những này có thể một mực kiên trì mình mộng tưởng, mà lại là vì quốc gia hiến thân người gửi lời chào. Vậy được rồi, đã có như thế một cái quy định. Vậy ta Diệp Thần liền cùng bọn hắn liều một phen. Diệp Thần đến là không quan trọng, tâm tư chỉ cần làm cái trước ba, có thể đi vào hộ tổ là được, nhưng vì bọn này đáng yêu các huấn luyện viên, hắn quyết định ngẫu nhiên cầm cái thứ nhất cũng không có gì không nhưng. Ta láo tất trước hết cảm ơn Diệp Thần huynh đệ, về sau có việc ngươi cứ mở miệng, ta láo tất tuyệt sẽ không một chút nhũ mày. Đây chính là ân tình. Thực lực cường giả vài phút liền có thể để người khác cảm động đến rơi nước mắt nợ nhân tình. Nếu là kẻ yếu chỉ có thể ha ha. Chương 140, cô kén. Sau đó tất cả mọi người tại trong phòng ăn ăn một bữa điểm tâm điểm tâm là lao nhiêu cùng lao dương làm trải qua diệp thần 3 ngày này truyền thụ mấy người đã vững vàng có thể đi vào đại sư cấp chủ sư cấp bậc an hiện tại tân binh là lưu luyến quay về mặc dù không có diệp thần làm ăn ngon nhưng người ta cũng không phải chuyên nghiệp đầu bếp phụ trách nấu cơm có thể ăn vào loại này mỹ thực đã rất hài lòng liền ngay cả lần đầu tiên tới nhà ăn ăn cơm long tổ đội viên cũng nhao nhao ngạc nhiên không ngừng cái này lỗ trung quân khu cơm nước lúc nào tốt như vậy làm sao so ta long tổ đầu bếp làm đều ngon từ đội trưởng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trong bàn ăn trương bao cùng sợi khoai tây. Nhóm này ăn, muốn nghịch thiên A. Khách sạn cấp sao cũng không gì hơn cái này đi. Thế nào từ đội trưởng? Ta cái này cơm nước còn lành miệng. Vương đội trưởng quay đầu nhìn xem từ đội trưởng trong mắt kinh ngạc, rất là trang bức mà hỏi. Thật tình không biết, năm ngoái hắn đi người ta lòng tổ thang quan, cơm canh thời điểm kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống đến, lần này rốt cục đến phiên từ đội trưởng kinh ngạc. Lành miệng. Ta dựa vào, lão vương, ngươi cái này đầu bếp lúc nào như bức như vậy rồi. Một điểm không thể so ta đi cấp 5 sao tiệm cơm trên người ta. Mặc dù là thật đơn giản vài món thức ăn cùng bánh bao hấp, nhưng giòn đốn có thể thấy được toàn thân. Vậy nếu là tiệc, còn chịu nổi sao? Lỗ Trung quân khu bộ đội mỗi ngày đều hưởng thụ lấy tinh cấp đại ngộ mỹ thực. Tất chó, không có hảo ý đưa ánh mắt chuyển hướng mấy cái chính đang nấu cơm nấu bếp, có phải là trở về đánh cái xin đem mấy người kia làm lòng tổ bên trong đi? Hắc hắc, Từ đội trưởng, ngươi nhưng thủ hạ lưu tình, không cho phép đảo chân tường a. Vương đội trưởng gì mấy người cũng, xem xét từ đội trưởng ánh mắt liền biết muốn xấu, thật không thể quất chính mình mấy cái miệng, để ngươi đắc chí. Lúc này mới cải biến cơm nước mấy ngày nếu như bị từ đội trưởng đem người muốn đi, hắn về sau còn có thể nuốt trôi đi những cái kia thức ăn bình thường. Theo một trận vui đùa ở Mỹ, điểm tâm rất nhanh liền kết thúc. Mỗi một cái đứng lên người đều đưa ánh mắt bỏ vào trên người của đối phương, mới một vòng so tài liền muốn chính thức bắt đầu. Ưm hừ đầu tiên hoan nghênh từ đội trưởng cùng Long tổ tân binh đến, buổi sáng làm nóng người đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành chính là nhất chính quy tranh tài. Như vậy ta đến tuyên bố một chút quy tắc cùng hạng mục. Tranh tài thời gian 2 ngày, tranh tài hạng mục chia làm ba đại bộ phận. Đầu tiên là thi đơn tranh tài. Như vác nặng Việt dã móc nối bậc thang nằm ngửa ngồi dậy xuyên qua lưới sắt kháng bạo phơi hình thể các loại, thực hành điểm tích lưu chế. Tổng hạng mục thứ nhất 100 điểm. Thứ tháng 2 năm 99 phân cứ thế mà suy ra, chỉ lấy trước 100. Thứ hai hạng mục lớn, thực chiến đơn binh đối chiến. Thứ nhất 1000 phân. Thứ hai 900 phân. Chỉ lấy trước 10. Hạng thứ ba sạc kích, bao quát súng ngắn, súng máy, lưu đạn ném. Thứ nhất 1000 phân. Chỉ lấy trước 10. Cuối cùng, cho lỗ trung quân khu các tân binh một tin tức tốt, còn có cho Long tộc người mới một cái tin tức xấu. Phan là tranh tài 100 người đứng đầu, toàn bộ tiến vào hộ tổ. Người phía sau đào thải. Hoa, theo Vương đội trưởng quy tắc này giới thiệu, còn có một câu cuối cùng đào thải chế nói rõ. Vô luận lỗi Chung vẫn là lòng tổ người mới, toàn bộ một trận rối loạn, Châu đầu ghé thay nghị luận. Lỗi Chung quân khu Tân binh là cao hứng. Vì sao? Buổi sáng so tài, nhìn Long tổ cũng không phải rất biến thái a. Vậy bọn hắn sẽ có hay không có cơ hội? Long tổ Tân binh liền có người sầu có người vui vẻ. Rốt cục phải kết thúc, nhưng là Long tổ Tân binh có một người, một phần sáu người muốn bị quét xuống. Khi thật loại này quy tắc là long tổ tân binh nhiều năm qua một mực thực hành quy tắc cùng tranh tài chế độ. tại thứ nhất hạng mục lớn bên trong, long tổ tuyệt đối liền đã hất ra tất cả cái khác quân khu tân binh. có thể nói danh sách này liền đã bị định tốt. vì cái gì có thứ hai, hạng thứ ba mục, là bởi vì người mới bên trong cũng phải bài xuất cái đủ loại khác biệt. trước người, thuận tiện cũng là cho cái khác quân đội tân binh một cái cơ hội, vạn nhất có cái nào đó thi đơn đặc biệt lợi hại người cũng có thể hạc giữa bầy gà biểu hiện mình. hai năm trước liền có cái này một người, hiện tại là long tổ đặc biệt chiêu. thần thương thụ tất cả hạng mục đều không có thứ tự, nhưng là cuối cùng một hạng xạ kích thứ nhất, trực tiếp lấy một nghìn phân cả phân tiến vào hồ tổ sau lại bị long tổ trọng chúng, đặc biệt siêu, nhưng là loại người này quá ít, kiếp đầu thiên phong cũng là cần thiên phú, nghe nói người kia thị lực siêu tốt, mấy trăm mét bên ngoài ô tô bài đều có thể thấy rõ, tốt, lần tranh tài này là muốn nhập hồ sơ, xin mọi người nghiêm túc đối đãi. Vương đội trưởng phát xong câu nói sau cùng, nhìn lướt qua Diệp Thần vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ra hiệu Diệp Thần cố lên. Sau đó từ Vương đội trưởng, Lão Tu, Lão Tắc còn có từ đội trưởng dẫn đầu mọi người đi tới trên bãi tập. Tranh tài lập tức bắt đầu. Thứ nhất hạng mục lớn, móc nối bậc thang nằm ngửa ngồi dậy 500 lần xuyên qua lưới sắt vừa đi vừa về 300 lần kháng bạo phơi hình thể 3 giờ còn có sau cùng vác nặng Việt dã 10 cây số. Mỗi cái hạng mục đều có 10 tên trọng tài tại tính theo thời gian hoàn thành tất cả hạng mục, thời gian sử dụng ngắn nhất người chiến thắng. Giống như móc nối bậc thang nằm ngửa ngồi dậy 500 lần làm xong trọng tài ghi lại thời gian, lập tức bắt đầu xuyên qua lưới sắt phía sau cũng là. Cuối cùng tất cả hạng mục hoàn thành thời gian sử dụng ngắn lấy đệ nhất. Trong đó kháng bạo phơi hình thể quy định thời gian 3 giờ chính là kim súng, không nhúc ních bại lộ dưới ánh mặt trời, thương đoạn trước còn muốn treo cái chiếc quay đầu. Nếu ai động, thất bại. Trực tiếp không điểm. Dự bị. Thế đội thứ nhất. Bắt đầu. Hơn 3000 người bị chia làm tam đại thế đội. Bởi vì thao trường chỉ có thể cung cấp một hơn ngàn người đồng thời tiến hành tranh tài, chờ thế đội thứ nhất đều hoàn thành cái thứ nhất hạng mục thời điểm, thế đội thứ hai lại đến. Về phần Long tổ người mới, còn có Diệp thần bọn người, toàn bộ đều bị phân tại thế đội thứ nhất. Bởi vì tại người phía sau có khi sẽ gặp phải phía trước thế đội chậm nhất một viên, ngăn cản lộ tuyến chậm trễ thời gian. Cho nên thế đội thứ nhất đều là các giáo quan đem tố chất tốt nhất đội viên toàn bộ để lên. Dạng này liền sẽ không sinh ra phía trước có người chậm trễ tốc độ tình huống, để bọn hắn thỏa thích phát huy. Âm ầm chỉ thấy hơn 1000 tân binh ầm ầm xông về trước mặt cái thang, mỗi cái đến vị trí của mình người đều cấp tốc treo ngược kim câu đồng dạng phủ lên chân, bắt đầu nằm ngửa ngồi dậy. Mỗi cá nhân trên người đều có một cái chuyên dụng máy đến, động tác không đúng tiêu chuẩn không đưa vào ở bên trong. Khi hoàn thành số lần, Máy móc sẽ báo cảnh, có thể tiến hành xuống một cái hạng ngủ. Hệ thống, giúp ta chú ý ta cùng thứ nhất trên lệnh. Hệ thống hiện chữ: OK. Diệp Thần đem mình treo ngược tại cái thang bên trên, hít sâu một hơi, bắt đầu vận nhanh làm lên nằm ngửa ngồi dậy. 1 phút 30 lần. Đây là Diệp Thần cho tốc độ của mình. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ trước mắt xếp hạng thứ 896 tên, khoảng cách thứ nhất 1 phút 50 lần còn có nhất định trên lệnh. Đề nghị tốc chủ tốc độ tăng lên. Ta dựa vào, 1 phút 50 lần. Diệp Thần có chút im lặng quay đầu nhìn một chút bên kia bị hệ thống tiêu ký thứ nhất, Tử Dương Tốc độ này liền như người thường xoay người đứng dậy đồng dạng, nhẹ nhõm nhanh chóng. Xem ra không thể coi thường người khác a, 1 phút 40 lần. Diệp Thần đem tốc độ tăng lên một cái cấp bậc, vừa rồi hắn ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ, đem người khác nhìn quá đơn giản. Hệ thống hiện chữ, 3 phút, tốc chủ xếp hạng thứ 223 tên, như muốn đuổi theo thứ nhất, vẫn cần tăng tốc. Được rồi, cứ như vậy đi, vừa mới bắt đầu không cần biểu hiện quá mức, đợi lát nữa đem tốc độ đuổi theo liền tốt. Kỳ thật đây cũng là Diệp Thần quá lo lắng, tốc độ của hắn bây giờ là vẫn nhanh. Không có chút nào mệt mỏi cảm giác vẫn nhanh. Nhưng là những người khác là nhất cổ tác khí bán vọn, theo thời gian trôi qua, tốc độ toàn bộ đều chậm lại, liền ngay cả từ dương cũng biến thành 1 phút 48 lần. Lao tất nhìn xem vừa mới bắt đầu nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm Diệp Thần, nhướng mày. Cái này Diệp Thần làm sao chậm như vậy? Hệ thống hiện chữ, 8 phút, tốc chủ xếp hạng thứ 11 tên, khoảng cách thứ nhất trên lệch 62 cái. Không có việc gì, cứ như vậy đi, lại nhanh liền bị người nhìn ra đầu mối. Diệp Thần ở chỗ này bị thai trộm chung còn án lấy con đường của mình đi đâu? Thật tình không biết từ đội trưởng cùng vương đội trưởng bọn hắn sớm liền nhìn ra Diệp Thần tại ẩn giấu thực lực, tất cả mọi người theo thời gian trì hoãn đều càng ngày càng chậm, càng ngày càng tốn sức, hắn thế mà một điểm không có giảm tốc. Lại là 2 lượt phút, Từ Dương tốc độ đã hạ xuống 1 phút 35 lần, lúc này hắn tính toán khí đã đạt đến 486 cái. Mà chúng ta Diệp Thần, máy đếm là 465 cái. Chiếm giữ thứ 3, 30 giây. 30 giây thoáng qua một cái, Từ Dương dẫn đầu chỉnh câu bậc thang, chạy hướng về phía lưới sắt. Ta dựa vào, biến thái như vậy, lão tử mới làm hơn 200 cái người nhà thế mà xong việc. Ta thao, bọn này Long tổ người có phải là biến thái a? Làm sao lại nhanh như vậy? Vì cái gì ta đột nhiên có loại nghĩ từ bộ cảm giác? Trên này này, một loại đang cố gắng làm lấy treo ngược kim câu thân binh, nhao nhao chửi vậy. Liên ngay cả thê đội thứ hai, thê đội thứ ba cũng một mảnh xôn xao, thật nhanh. 10 phút nhiều, 500 cái nằm ngửa ngồi dậy, vẫn là treo ngược kim câu thức nằm ngửa ngồi dậy. Ngay tại từ dương vừa xuống tới không lâu, mọi người còn không có sợ hai thán phục xong hồi thần thời điểm, lại là hai tiếng tiếng cảnh báo. Chỉ thấy Diệp Thần cùng một Long tổ tân binh cũng từ móc nối bên trên nhảy xuống tới. "Trời ạ, cái này biến thái thật đúng là nhiều." "Ta phụ." Cảm giác nhân sinh của ta đột nhiên thật đen tối, chúng ta cùng bọn hắn là cùng một loại sinh vật sao? "Bọn hắn thật nhanh, ta cũng phải cố gắng lên." Một đám tân binh còn có Vương Quân nhìn xem lần lượt nhảy xuống Long tổ tân binh, nhao nhao mắt trợn tròn. "Đây mới là Long tổ thực lực sao?" "Đúng vậy, đây mới là Long tổ bình thường thực lực," Bị tư đội trưởng một trầu phát biểu, đám người nhao nhao thành tỉnh lại. Không nhìn Diệp Thần, đem mình trạng thái tốt nhất lấy ra. Lần này cần là lại vì cùng Diệp Thần so tốc độ, đem mình tiêu hao, kia thua trận tranh tài, đời này đều sẽ hối hận. Hạng thứ 2. Nhanh chóng xuyên qua lưới sắt. Ngay tại Diệp Thần cùng cái khác Long tổ chạy đến lưới sắt thời điểm, từ dương trước mặt máy đếm đã đạt đến 3. So người khác nhanh 3 cái vừa đi vừa về. 20m ở lưới sắt, phụ phục tiến lên. Ta giống như đi vào huấn luyện quân sự còn không có luyện qua lưới sắt a. Diệp Thần có chút ngượng bức nhìn một chút những người khác tiến lên dáng vẻ, học theo cũng nằm sắp số dưới. Cái này nếu để cho người bên cạnh nghe thấy, nhất định phải chấn kinh răng hàm đứa nhỏ này thế mà không có bỏ qua lưới sắt hệ thống hiện chữ tốc chủ không có nắm giữ phụ phục tiến lên khiếu môn cùng kỹ xảo phát lực mời nhiều quan sát những người khác tiến lên phát lực điểm khi diệp thần leo xong một cái vừa đi vừa về thời điểm từ dương đã năm lội đúng vậy bỏ. vương đội trưởng im lặng che lấy cái chán đột nhiên rất muốn quạt mình một cái miệng rộng tử có vẻ như quên cho diệp thần luyện tập cùng dạng giải lưới sắt mới luyện nhìn xem diệp thần kia vểnh lên mông lớn hai tay không ngừng vừa đi vừa về giao thế tiến lên giống như một mực én Cố kén cố kén sớm chậm một ngày lại biến thành một con sinh đẹp tuyệt tiêu thân. Ai u, ta sát, cái mông ta. Vệ lên mông nửa ngày một cái vừa đi vừa về Diệp Thần rốt cục bị dây kém bên trên móc câu cút một chút, rốt cục ổn định lại tâm thần hảo hảo quan sát Tử Dương động tác. Co. Theo Tử Dương mũi chân đạp một cái, bắp chân khía cạnh tiếp dùng sức, chính xác người theo hai tay giao thế, thế mà như một con cá ở trong nước, nhanh chóng đi về phía trước, phát lực điểm tại mũi chân, bắp chân chậm rãi đi theo Tử Dương dáng vẻ, Diệp Thần tốc độ thế mà cũng càng ngày càng đến chậm rãi vậy mà đi theo cái khắc long tổ thành viên. Lão Vương cái này Diệp Thần. Khu khu khụ từ đội trưởng, đúng vậy, ngươi đoán không lầm, Diệp Thần còn không có tham gia qua lưới sát huấn luyện. Lão Vương nghe thấy từ đội trưởng tra hỏi, nhìn xem từ đội trưởng kia nhìn chằm chằm Diệp Thần động tác ánh mắt kinh ngạc, liền biết hắn muốn hỏi điều gì. Đầu đen rau muốn lão Vương ngươi trâu, thế mà dạng này liền để hắn đi lên tranh tài Từ đội trưởng im lặng nhìn xem Diệp Thần kiệt như nhộng đồng dạng cố kén thân thể, tức sạm mặt lại. Chương 141, lại là hắn. Mặc dù từ đội trưởng miệng bên trong một mực tại các loại chửi bậy, nhưng hắn đối Diệp Thần kỳ vọng lại càng ngày càng cao. Tên tân binh này không luận lực lượng, sức chịu đựng, vẫn là tốc độ học tập, đều là hắn thấy qua trong mọi người Thiên Phú tốt nhất. Giống như một khối chưa điêu khắc ngọc thô, Thiên Phú và nội tình ở nơi nào? Theo thời gian trôi qua, khi Diệp Thần rốt cục hoàn thành phụ phục tiến lên thời điểm, dẫn trước hắn người đã có hơn 20 cái. Hệ thống hiện chữ, căn cứ phân tích, tốc Chủ muốn muốn đạt được thứ nhất, chỉ có thứ tư hạng vác nặng Việt dã vượt qua, hạng thứ ba không cách nào rút ngắn tranh tài thời gian. Được rồi, biết. Đúng vậy, hạng thứ ba kháng bạo phơi hình hệ thống trong lúc nhất thời ba giờ chỉ có đào thải cùng quá quan, không, có lựa chọn thứ hai. Lúc này, trên trời mặt trời đã chiếu trên không, nóng bức không khí đã bị tràn ngập tại đại khí bên trong. 3. Theo một cái a cỡ 47 trường thương nơi tay, Diệp thần đi vào quy định địa điểm án lấy quy định đỉnh thương động tác, lập tức ngồi xổm xuống, xuống. Về sau, không lúc đích, kháng bạo phơi hình thể tranh tài chính là đỉnh lấy nóng bức mặt trời, cố định dơ thương tư thế, trường thương đoạn trước lại treo lên một khối gạch đỏ. Không nhúc nhích bao giờ, giống như tư thế quân đội đồng dạng. Trước mặt một đoạn thời gian còn khá là dễ chịu. Nhưng theo thời gian trì hoãn, đặc biệt là bương thương tay trái, dần dần chết lặng, nhiệt độ không khí cũng sẽ càng ngày càng nóng, còn có đau thắt lưng, sau đó chết lặng, lại đến có chi giật sau ngưỡng ấy, như con kiến đang bò. Nếu như nói phía trước hai cái hạng mục là rèn luyện thể lực của con người, như vậy hạng mục này chính là rèn luyện người ý chí, bất động như nuôi ý chí. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân binh hoàn thành hạng mục, đi tới Diệp Thần bên người ngồi xổm xuống, xuống. Bất quá, nhanh nhất cũng phải là hậu Diệp Thần mười mấy phút, cái này đều đi qua một giờ, còn có lần lượt tân binh hường cái này chạy đến. Bất quá bây giờ lại đến tất cả đều là lỗ trung quân khu Tân binh. 3. Diệp Thần hai giờ. Rốt cục có Tân binh không kiên trì nổi lay động một cái thân thể, bên sân lập tức một tiếng cảnh báo, đào thải. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hạng thứ nhất thi đấu, phía sau hạng mục không cần thèm ra, không vào thứ tự. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ thời gian 2 giờ 45 phút, thứ nhất tử dương kết thúc còn có 5 phút. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người hoặc là lắc động một cái, hoặc là trực tiếp ngã sấp xuống, bị đào thải. Nhưng là Diệp Thần cái này cái thứ nhất thế đội, không nhúc nhích tí nào đám người này trừ diệp thần còn lại toàn bộ đều là long tổ người mới, mỗi người đều cắn răng kiên trì, rất nhiều người cũng đã hai mắt tràn ngập tơ máu, cái cổ nổi gần xanh, một bộ dùng hết toàn lực dáng vẻ. ngay tại mọi người một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây đều là loại dày vò thời điểm. chỉ thấy đội ngũ trước nhất đầu từ dương trên thân tuân ra một tiếng tiếng cảnh báo, hạng thứ ba hoàn thành. bất quá coi như cảnh báo vang lên, từ dương cũng không có như trước đó hạng mục đồng dạng, cấp tốc chạy tới hạ một cái địa điểm, ngược lại là từ hai tay bỏ xuống xuống, sau đó đỡ mặt đất, dùng sức thở dốc lên, đúng vậy, chân tê. Nếu như lúc này bỗng nhiên đứng dậy, sẽ lập tức tạo thành đại nào thiếu dưỡng, thậm chí sẽ té xỉu. 2 phút. Dòng dã 2 phút, tử Dương hai tay chống địa, chậm rãi hoạt động hai chân của mình, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên, hướng trang bị khu tiến đến. Theo tử Dương hoàn thành, càng ngày càng nhiều tiếng cảnh báo vang lên, rốt cục tại một tiếng cảnh báo về sau, Diệp Thần hoàn thành mình hạ ngục này thời gian. Nhanh chóng đứng thẳng mà lên, thẳng đến trang bị khu mà đi. Phải. Nhanh chóng đứng thẳng lên, không có nghỉ ngơi. Nhìn bên cạnh hai tay chống địa, chậm chạm hoạt động tứ chi thân mình, Diệp Thần mỉm cười đi ấy vấn luyện lượng còn không đến mức để thân thể của hắn dư lên. Ta dựa vào, cái này còn là người sao? Không cần nghỉ ngơi. Lao tử phục, hôm nay xem như thêm kiến thức, liền ngay cả Tử Dương đều nghỉ ngơi 2 phút, đứa nhỏ này thế mà trực tiếp đứng lên liền chạy. Chưa thấy Quang Nưu bức như vậy người, chẳng lẽ là chúng ta già? Dù sao người ta mới hơn 20 điểm, ta đều hơn 30. Mặc kệ những người khác làm sao nghị luận, Diệp Thần biết trước mặt hắn có cái Tử Dương, còn có mấy cái so với hắn sớm xuất phát Long Tổ Tân minh Lần này vác nặng tất cả mọi người là một cái trọng lượng, đó chính là so tốc độ. Hệ thống có thể quét hình đến Tử Dương khoảng cách bao xa sao? 8 phút. Không biết Tử Dương đã chạy bao xa. Hệ thống hiện chữ, khoảng cách điểm xuất phát Tử Dương đã chạy ra 1.2 cây số. Ta dựa vào, quả nhiên là biến thái, cứ nhưng đã chạy xa như thế. Xem ra muốn gia tăng chút thực lực, muốn không thế nào cầm đệ nhất. Diệp Thần đối cái này thứ nhất thế nhưng là rất xem trọng, bởi vì hắn đối cái thứ ba hạng mục lớn không có có lòng tin a. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn không có sở qua thương. Kỳ thật Vương Quân cùng Diệp Thần hiện tại đến tham gia trận đấu rất an toàn. Bởi vì rất nhiều hạng mục bọn hắn đều còn không có tham gia qua huấn luyện, thậm chí 3 ngày thời gian còn không có đánh qua bia. Chỗ lấy phía trước mỗi một phần đều cực kỳ trọng yếu vạn nhất thứ 3 hạng mục lớn vừa, cũng có thể khá cao mặt điểm tích lũy thẳng tiến hổ tổ. Và anh, Chỉ thấy Diệp Thần lưng tốt vấp nặng, chân phải một cái phát lực, bùn đất mặt đất thế mà bị đạp ra một cái hố nhỏ. Người như mũi tên phi tốc bắn về phía phương xa. Diệp Thần kẻ này nếu là trải qua mấy năm huấn luyện ổn tiến long tổ. Từ đội trưởng nhìn xem Diệp Thần kia biến thái tố chất thân thể, trong mắt giấy lên mãnh liệt lòng yêu tài. Hắn quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem cái này Diệp Thần làm tiến hộ tổ. Thực sự là Diệp Thần tiềm lực quá lớn, còn không có trải qua chính thức huấn luyện, thế mà liền có thể so đại bộ phận Long Tẩu người mới đều mạnh. Cũng không biết tiếp xuống thực chiến đối chiến sẽ như thế nào. Trong lịch sử không hiếm thấy có chút thực lực cường đại, nhưng nhát như chuột ví dụ bao quát rất nhiều bình thường thành tích học tập rất giỏi học sinh thi đại học, thường thường kết quả lớn mất tiêu chuẩn. Đây chính là đảm lượng, đây chính là lâm tràng phát huy. Nếu như Diệp Thần chỉ có thực lực cường đại, đối mặt cường địch liền sợ đầu sợ đuôi, vậy coi như hắn lao từ mắt mũi. Nhập hồ tổ sự tình đừng muốn nhắc lại. Theo Diệp Thần gia tốc, một phút sau đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy phía trước một cái đội viên thân ảnh trên đường đi dễ cây tảng đá lớn đều không thể ngăn cản Diệp Thần bước chân tiến tới. Hắn giống như một con linh hầu đồng dạng trên ngã dưới tránh, thế mà đuổi qua một tên sau cùng thành viên. Hệ thống hiện chữ phía trước còn có bốn người, như cái tốc độ này tiếp tục giữ vững sẽ tại hai phút sau đuổi kịp người thứ hai. Sau đó Diệp Thần không còn gia tốc, một mực duy trì cái tốc độ này chậm rãi siêu việt thứ nhì cái thứ ba cái thứ tư cái. Lúc này lộ trình đã qua hơn phân nửa còn có hai cây số. Diệp thân đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Từ Dương trong rừng như ẩn như hiện thân ảnh, linh động mà tràn ngập lực bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác phía sau một mực có người đi theo? Từ Dương một mực là trong đội ngũ các hạng chỉ tiêu thứ nhất, hắn biết tán lấy thường ngày cái tốc độ này, hắn có thể tại điểm cuối cùng chờ thứ tháng 2 năm 10 phút. Vậy làm sao lại hiện tại liền có người đi theo? Quay đầu nhìn lại, Từ Dương ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng lửa giận. Diệp Thần. Là cái kia không biết cái nào ngóc ngách bên trong xuất hiện tên linh mới. Chương 142, 1 giây Diệp thần. Từ Dương kỳ thật trừ mình, ai cũng xem thường. Bất quá hắn có vốn liếng này, năm nay hắn mới 27 tuổi. Là bọn này Long Tổ Tân binh bên trong trẻ tuổi nhất đội viên, nhưng là thực lực của hắn lại là cường đại nhất. Cái này cũng biểu thị hắn có người khác không ai bằng cường đại tiềm lực. Tại tăng thêm từ Đông Cường từ tiểu nhân quân sự hóa huấn luyện, hắn vẫn cho rằng hắn chính là người mạnh nhất. Trên Tân binh này viên, làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu là theo cái tốc độ này xuống dưới, đến điểm cuối trước đó hắn tất siêu ta. Xem ra không thể tiếp tục cận dấu thực lực. Từ Dương nhìn thoáng qua sau lưng càng ngày càng gần diệp thần, khinh thường nhếch môi cười một tiếng, "Để ngươi xem một chút ra ra thực lực chân chính, ngươi liền đi theo ra ra phía sau cái mông hít bụi đi." Hệ thống hiện chữ: "Tốc chủ xin chú ý, phía trước mục tiêu ngay tại gia tốc, như theo đối phương gia tốc lúc tốc độ đạt tới điểm cuối cùng, sẽ so tốc chủ sớm 20 giây." Có ý tứ, xem ra đối phương mới vừa rồi còn có lưu dư lực, đã dạng này, vậy ta cũng tăng tốc là được. "Hệ thống, giúp ta tính toán, nếu như ta muốn so với đối phương sớm 1 giây đến điểm cuối, cần bao nhiêu vận tốc?" Hệ thống hiện chữ: "Tốc chủ xấu tính xấu tính." Có thể, trong tính toán, xin chờ một chút. Diệp Thần Sắc thực liền muốn so với đối phương nhiều một giây đến điểm cuối, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến đối phương kia khinh thường lại khinh bị ánh mắt, còn có nhớ kỹ Trương Đào nói qua, Từ Dương là một cái coi trời bằng vùng, cuồng vọng tự đại người. Đã dạng này, kia Diệp Thần liền lấy một cái nhất làm cho người tức giận phương tức thắng hắn, một giây. Liền so với đối phương nhanh một giây. Loại trình độ này tuyệt đối sẽ để tất cả tuyển thủ phát điên, ngươi nói nếu là kéo cái mấy phút hoặc mấy chục giây kia là thực lực không đủ, mình không oán người được. Nhưng chính là 1 giây nhất làm cho người phát điên vì cái gì mình không còn cố gắng một chút, nghiền ép một chút mình, không riêng sẽ thua, còn sẽ hối hận tức giận mình. Mà Diệp Thần muốn chính là cái hiệu quả này. khi hệ thống tuân ra xác thực tốc độ về sau, Diệp Thần cũng một cái tăng tốc, ngáy mắt hướng phía Tử Dương đuổi tới. Thôi đi, tiểu tử thúi, biết ra ra sự lợi hại của ta đi, còn muốn đuổi theo ta thu hoạch được đệ nhất, đừng mẹ nó nằm mơ. Ngay tại Tử Dương tốc độ tăng lên, một bên chạy một bên ý dâm thời điểm, vừa vừa biến mất tiếng bước chân đột nhiên lại có. chuyện gì xảy ra? Tử Dương quay đầu nhìn lại tại cách mình mấy trăm mét địa phương, Diệp Thần thân ảnh lại có, ta dựa vào, cái này đúng là âm hồn bất tán đồ vật, làm sao có thể? Từ Dương trong mắt lộ ra một cố không dám tin ánh mắt, nhìn trong chọc vào Diệp Thần kia mặt đỏ tía thay dáng vẻ, nội tâm hiện lên lấy mãnh liệt không dám tin cùng kinh hãi. Không đúng, nhìn đối phương trạng thái, hẳn là đạt đến cực hạn, cách điểm cuối cùng liền một cây số, thật tình không biết ra ra ta còn không có đạt đến cực hạn, liền để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là tốc độ. Từ Dương mặc dù nội tâm kinh hãi, nhưng hắn còn không có đạt tới cực hạn của mình, hơn nữa nhìn con đường phía trước tiêu còn có một cây số cắn răng vậy liền liều mạng để cháu trai này nhìn nhìn cái gì gọi thực lực chân chính hệ thống hiện chữ phía trước mục tiêu lần nữa gia tốc mời tốc chủ tăng tốc ta dựa vào ta không thể không nói một tiếng phục còn có thừa lực bất quá vì vương đội trưởng cùng lao tất bọn hắn lần này ta diệp thần muốn việc nhân đức không đứng ai gia tốc giả trang ra một bộ mặt đỏ tía hai diệp thần cắn răng tiếp tục gia tốc nhìn xem đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng đại kỳ dáng vẻ từ dương trên mặt để lộ ra vẻ hưng phấn mặc dù mình cũng là một bộ thở không ra hơi bộ dáng nhưng là thắng lợi đang ở trước mắt mà hắn đối lần này thắng lợi lại có chút hưng phấn. Toàn bởi vì ở chỗ cao không khỏi z vì lạnh hắn gặp đối thủ thứ nhất. Đạp đạp đạp. Ngay tại Từ Dương có thể nhìn thấy điểm cuối cùng thời điểm, đột nhiên cái kia quỷ mị tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đây không có khả năng. Đúng vậy, đây không có khả năng, hắn đã lấy hết toàn lực, làm sao lại bị người khác rút ngắn khoảng cách? Chuyển động cứng ngắc cổ, Diệp Thần tấm kia chán ghét để người tức giận mặt lại xuất hiện ở Từ Dương trong tầm mắt. Ta tạo. Lúc này Từ Dương đã bị dồn đến cực hạn của mình, làm sao có thể Mặc dù biết Diệp Thần tại váp nặng chạy cự ly dài bên trên rất lợi hại, nhưng cũng hẳn là dưới mình mới đúng. Làm sao có thể khoảng cách của hai người càng kéo càng gần? Vội vàng tập trung ý chí, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mặt trên đường, Từ Dương biết, nếu là hắn lại không liều mạng. Cái này vị trí số 1 khó bảo toàn. Còn có 200m. Từ Dương trên mặt hận trương cảm giác hơi hạng, quay đầu muốn nhìn một chút Diệp Thần vị trí, nhưng cái này xem xét kém chút làm rối loạn bước tiến của mình. 30m. Diệp Thần cư nhưng đã đi tới Từ Dương phía sau 30m. Gắt gao cắn răng của mình ân. Tử Dương cảm giác mình cả đời này chưa từng có khẩn trương như vậy qua. 100 trăm mét, còn có 100 trăm mét thời điểm, Diệp Thần đã đi tới Tử Dương phía sau 10 m địa phương. đã ẩn ẩn có thể nghe thấy phía trước truyền đến kia như ống bể đồng dạng tiếng hít thở, liên liên thân tử cũng theo tiến lên có chút lay động. Đây là đến cực hạn biểu hiện. 20 m Diệp Thần đã cùng Tử Dương sánh vai cùng, nhìn đối phương kia một mặt kinh hãi, Diệp Thần kia mặt đỏ tía hai trên mặt đột nhiên đối Tử Dương chen lấn một chút con mắt lộ ra một loạt rõ ràng rằng với bị kích thích Tử Dương thế mà lần nữa đột phá thân thể cực hạn gia tốc sau cùng bắn gọn nhưng là diệp thần trong mắt lóe lên một tia chơi đùa để ngươi không coi ai ra gì tiểu gia ta còn liền phải dạy cho ngươi một bài học một giây chỉ có một giây khi diệp thần cùng từ dương đến điểm cuối lập tức nằm dạt trên mặt đất thời điểm hai người tuần tự thời gian chỉ kém một giây liền ngay cả một bên trọng tài đều thấy choáng mắt tại sao có thể như vậy diệp thần thắng không có khả năng người gian lận từ dương khởi vác nặng từ dưới đất dễ dãi đứng lên một mặt phẫn nộ đi vào diệp thần bên lề chỉ vào đối phương vác nặng hô đúng vậy Đây hết thảy không thể nào, trừ phi trừ phi đối phương gian lận, cũng chính là Diệp Thần vấp nặng có vấn đề. Theo Tử Dương câu nói này, đã sớm lái xe tới đến điểm cuối cùng Vương đội trưởng, lão tất, lão Tu còn có từ đội trưởng đám người sắc mặt đều tối sầm. Tranh tài gian lận, đây là phạm vào tối kỵ, phạm vào trúng nộ. Nhưng là không có bằng chứng chỉ trích càng là sẽ để cho mọi người chán ghét. Gian lận. Diệp Thần cũng là im lặng nhìn vẻ mặt không cam lòng, hai mắt huyết hồng, gần như mất lý trí Tử Dương. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thua chính là thua, nếu là hung hăng cản quấy không khỏi quá làm cho người coi thường. Từ đội trưởng cũng là nhìn xem cháu của mình trong mắt tất cả đều là thất vọng, lòng háo thắng phải có, nhưng là không thể để cho lòng háo thắng tà hưu lý trí. Tranh tài thua không đáng sợ, mất lý trí đáng sợ nhất. Kiểm tra. Kiểm tra cho ta cháu trai này vấp nặng. Hắn nhất định ra lận. Từ Dương đung đưa đứng không vững thân thể, đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ vào Diệp Thần Quát. 3. Ngay tại trong mắt mọi người giở rỉ ra chán ghét, Vương đội trưởng tiến lên một bước nghị che chở Diệp Thần thời điểm. Từ Dương trước mắt đột nhiên tối đen, trên mặt bị trùng điệp đánh một bạt hai, toàn bộ vốn là đứng không vững thân thể cũng lập tức bị đánh bại trên mặt đất. Đứng mặt gò má một chút không dám tin nhìn lên trước mặt đánh hắn người, Từ Dương trong mắt chậm rãi lộ ra một cỗ hoán độc. Chương 143, đứng lên. Từ đội trưởng. Từ Đông Cường. Đủ rồi. Không cần tại cái này mất mặt xấu hổ. Từ Đông Cường trong mắt lộ ra làm làm thất vọng, hắn là giáo dục tốt Từ Dương thể chất, nhưng là hắn không có giáo dục tốt Từ Dương phẩm tính. Bất quá cái này cũng không trách Từ Đông Cường, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Từ Dương từ nhỏ đã dưỡng thành tiêu căng ngướng ngạnh không phải từ đội trưởng có thể cải biến được. Cương thúc, ngươi ngươi. Từ Dương che lấy gương mặt của mình không dám tin nhìn xem từ cường đông coi như từ cường đông trong huấn luyện trong nhà các loại ngược hắn nhưng đó là ở nhà tại chỗ không có không ai nhưng cái này trước mặt mọi người một bàn tay để từ dương cảm giác mình rất mất mặt mặt mũi hoàn toàn không có ngay tiếp theo nhìn về phía diệp thần cùng từ đội trưởng ánh mắt đều tràn đầy oán độc mình thân thúc thúc, không giúp chính mình nói chuyện thế mà còn trước mặt mọi người đánh mình người thế nhưng là không phục từ đông cường nhìn xem từ dương trong mắt oán hận không khỏi phát lệnh đây là mình một tay huấn luyện ra từ dương liên bởi vì chính mình đánh hắn một bàn tay hắn thế mà liền sinh lòng oán hận không phục, ta không phục, hắn khẳng định gian lận, vác nặng khẳng định không đủ. Từ Dương giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vẫn cưỡng từ đo lý, coi như sai, hắn cũng phải một ngụm căng chết, nếu không mặt mũi ở đâu? người tới, cầm cái xương đến, cho ta đo đo một cái hai người vác nặng. Từ đội trưởng nhìn xem Từ Dương kia đầy mắt không dám, không đến Hoàng Hà tâm bất tử, vậy liền để ngươi đừng có hy vọng. Về phần cái này vác nặng đến cùng có quỷ hay không, Từ đội trưởng biết Vương đội trưởng bọn hắn không dám dọ cho quỷ, mà lại cái này vác nặng làm ngẫu nhiên cầm lấy. Bang. Theo một tiếng kim loại nện mặt đất thanh âm, một cái tiêu chuẩn thể trọng cái cân bị trở tới. Từ đội trưởng một tay một bên một cái giơ lên diệp thần cùng từ dương ba lô, thả đi lên. Tích, ngài thể trọng là 20 kg. Tích ngài thể trọng là 20 kg. Một bên mở to hai mắt, đầy cõi lòng hy vọng cuối cùng, cũng là cuối cùng một cọng rơm từ dương nghe thấy thanh âm nháy mắt có quắp trên mặt đất. Cái này việc này thực bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Quay đầu nhìn về diệp thần trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Đây là hắn lần thứ nhất, lần thứ nhất thua với cùng giới người mà lại đối phương còn muốn so với mình nhỏ. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là có nhất thiên phú tốt, quân sự thế gia, tốt nhất huấn luyện viên, Long tổ đội trưởng từ Đông Cường, tân tiến nhất thiết bị cùng cố gắng, thế mà lại thua. Cái này không có thể hiểu được a. Nếu là biết Diệp thần còn không có đem hết toàn lực, cái này cũng liền ra năm phân lực, đoán chừng sẽ trực tiếp thổ huyết. Tốt, hai người các ngươi đi tới mặt nghỉ ngơi, hôm nay tranh tài dừng ở đây, vương lòng mình, ngày mai tiến hành thực chiến diễn tập. Vương đội trưởng nhìn chàn diện có chút xấu hổ cùng tệ ngắt vội vàng đi tới kéo Từ Dương Nghị hóa giải một chút không khí. "Ba, không cần ngươi đỡ. Diệp Thần đúng không? Đã kết quả đã định, kia ta ngày mai mới hảo hảo trao đổi một chút, hy vọng ngươi ngày mai không cần gặp phải ta." "Hừ." Từ Dương một tay mở ra Vương đội trưởng đưa tới tay, đứng lên một mặt giửu hận nhìn xem Diệp Thần, đều là hắn, để hắn ném đi như thế lớn người, vốn hẳn nên sự vinh quang của bản thân cùng gieo họ hiện tại cũng không đem tồn tại. Bảy đại quân khu thứ nhất danh hiệu thế mà tại sau cùng một trận bị Diệp Thần cho phá. "Đáng hận." Từ Dương không được vô lễ, cho Vương đội trưởng xin lỗi. Từ đội trưởng một mặt nộ khí nhìn xem nhà mình cái này bất thành khí từ dương, vội vàng giáo huấn. Được rồi, từ đội trưởng, không có việc gì. Vương đội trưởng lúng túng thu hồi bàn tay của mình, sợ từ đội trưởng cùng từ dương chiến tranh lần nữa thăng cấp, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Cái này đồ không có trí tiến thủ. Từ đội trưởng nhìn xem từ dương không nhìn mình lời nói trực tiếp quay đầu rời đi, Vương đội trưởng lại ngăn trở đường đi, chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Diệp thần đúng không? Ngươi không sai, chờ tranh tài kết thúc, ta có lời muốn hỏi ngươi. Từ đội trưởng vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, đối mặt Diệp thần cười cười trong mắt rõ rị ra ái tài ánh mắt, bất quá tại nội tâm nhưng lại một chút nghi hoặc, Từ Dương thực lực đã là mấy năm này, lòng tổ người mới bên trong tốt nhất, hắn là nhìn xem Từ Dương từng bước một trưởng thành. Kia Diệp Thần vì sao lại cường đại như vậy? Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đã muốn điều tra rõ ràng. Sau đó liên tiếp lại có một ít tân binh đến điểm cuối, Diệp Thần cùng Vương đội trưởng muốn một điếu thuốc lá, ở một bên trên tảng đá ngồi xuống, chờ lấy Vương Quân đến. Lại qua hơn một giờ, Vương Quân thân ảnh rốt cục mơ hồ xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt, bất quá tại Vương Quân bên người còn có mấy cái long tổ tân binh cũng tại cắn răng kiên trì. Nhanh. Nhanh à! Nhị đệ, còn có hy vọng. Đúng vậy, Diệp Thần Sở Hữu có chút lo lắng, là phía trước hết thể đến 99 người, Vương Quân nếu có thể dẫn đầu có thể đến đó chính là thứ 100 tên. Bất quá ngay tại Diệp Thần tràn ngập hy vọng nhìn xem Vương Quân lão đảo tiến lên lúc, bên cạnh một cái long tổ thành viên thế mà một chút thể lực chống đỡ hết nổi đến số dưới. Kết quả hắn cái này vừa đến không sao, tiện thể lấy đem bên người đám người cũng toàn bộ trợ chân, trong đó liền bao quát Vương Quân. Xong. Lúc này tất cả mọi người là thể lực chống đỡ hết nổi, mà lại trên thân công 20 kg vác nặng. Đổ xuống liền không khả năng lại đứng lên. Một bên Vương đội trưởng cùng lao tất bọn người nhao nháo lắc đầu, do gì ra một kia đáng tiếc ánh mắt. Vương Quân đứa nhỏ này không tệ à, tố chất thân thể coi như không tệ, thế mà tại bốn hạng trong trận đấu tiếp cận 100 tên, bất quá đáng tiếc quá đáng tiếc. Đúng vậy à, quá đáng tiếc, nếu là đều kiên trì đi xuống, còn có 50 em mở mà thôi, Vương Quân nói không chừng có thể đi vào trước trăm. 50 em mở ai, nếu là không có ngã còn tốt, cái này vừa ngã xuống, đám người này không có khả năng lại có người đứng lên. Lao tất cùng Vương đội trưởng lời nói truyền vào Diệp Thần trong tai nghe được đấy lỏng của hắn mắt lạnh, thật chẳng lẽ không đứng dậy nổi sao nhị đệ cho ta đứng lên đến ngay tại từ đội trưởng còn có vương đội trưởng bọn hắn nhao nhao lắc đầu trọng tài cùng phía trước hơn 90 cái long tổ tân binh đều mặt lộ vẻ đáng tiếc thời điểm một tiếng như lôi thần tức giận hổ khiếu long ngâm tiếng giống giận dữ từ bên người nổ lên nhị đệ đứng lên cho ta nhị đệ cho ta đứng nhị đệ vậy mà tạo thành quần cuộn hồi âm tại cái này rộng lớn giãn ngoại trong doanh địa truyền ra ba dặm xa hảo hảo hảo một mảnh chim bay đều bị một tiếng gầm này cho kinh bay lên Khoảng cách gần mấy cái trọng tài kém chút từ trên ghế ngồi dưới đất thanh em này giống như ở bên thay nổ một cái lựu đạn nháy mắt mất thông. Nhĩ đệ, cho ta đứng lên đến. Hai mắt đã mơ hồ, thân thể dần dần tê dại vương quân. Đột nhiên trong đầu vang lên cái này âm thanh gầm thét. Là ai đang kêu gọi ta? Là ai tại nhớ nhung ta? Là ai đang vì ta gầm thét. Đại đại ca. Nam dạp trên mặt đất, trên đầu đè ép vác nặng vương quân đưa ánh mắt chậm ra đưa về phía phương xa, chỉ thấy diệp thần đứng tại chạm cuối cùng trên đất dây đỏ bên trên. Hai mắt trợn trừng, song quyền nắm chặt. Cơ cái chán cùng trên hai tay gân xanh toàn bộ hở ra. Đại ca, đại ca đang vì ta dùng sức. Đại ca đang vì ta gầm thét. Đại ca đang chờ ta. Vương Quân ánh mắt dần dần tập trung đến Diệp Thần trên thân, trong mắt cũng có một tia thần thái. Chương 144, thứ nhất cùng thứ 100. A7. Nam giáp trên mặt đất bị vác nặng đè ép Vương Quân đột nhiên gầm lên giận dữ, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, chỗ cổ nổi gân xanh, sử xuất toàn lực chống đỡ nửa người trên của mình, thế mà chậm rãi dơ lên. Nhị đệ, ta tin ngươi. Lại làm một tiếng như lôi đỉnh hô quát từ Diệp Thần chỗ phát ra. Lần này đám người có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị chấn động đến hai lỗ thay ngứa, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. "A, nghe bên Thái Đại ca lần nữa của Vũ. Đặc biệt là ta tin ngươi." "Đúng, đại ca tin tưởng ta. Ta nhất định được." "Giống." Tại từ đội trưởng, Vương đội trưởng, lão Tô bọn người, tại một đám trọng tài, một đám đội viên trước mặt. Tại Diệp Thần cùng tất cả mọi người cố lên âm thanh bên trong. Vương Quân đứng lên. "Đây không có khả năng." "Phàm là tham gia qua bốn hạng tiếp ngay cả thi đấu đội viên toàn bộ đều hẳn là tình trạng kiệt sức, đặt đến cứ hạ." chỉ là một cô ý chí tại trèo chống cho tới bây giờ liền không có đổ xuống sau còn có thể đứng dậy vương đội trưởng miệng bên trong run rẩy nhìn xem cố gắng đứng lên lại cố gắng ổn lấy thân thể mình vững quân đầy mắt không dám tin đúng vậy loại sự tình này hắn nhất có kinh nghiệm nhiều năm như vậy không ai có thể đổ xuống lại đứng lên có ý tứ tiểu tử này có ý tứ là cái tài liệu tốt Từ đội trưởng trong mắt thả ra một trận tinh quang đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem lại làm lại đứng lên vững quân là cái gì là cái gì lực lượng lại lần nữa để ngươi đứng lên đây là mọi người tiếng lòng cũng là mọi người cộng đồng vấn đề Nhưng khi mọi người đem toàn bộ ánh mắt dừng lại đến đứng tại điểm cuối cùng tuyến bên trên diệp thần lúc, trong đầu quanh quần kia tiếng như Phật nộ ba dặm hướng hát âm thanh. Mọi người phảng phất tìm được đáp án. Tín niệm. Là diệp thần tín niệm chống đỡ lấy vương quần. Đây là một cái có thể kéo theo người bên cạnh, phát huy 200% thực lực nhân vật. Nếu như phong tới cổ đại, diệp thần xác nhận một cái danh chấn lịch sử đại tướng. Nói lời này chính là từ đông cường, trong mắt tràn đầy tán dương nhìn xem diệp thần. Chỉ có chính mình thực lực mạnh thì làm dũng. Phạm là có thể kéo theo mọi người khí thế thì làm đem. Diệp Thần chính là cái trước cùng cái sau kết hợp. Hiếm có nhân tài. Đêm nay trở về nhất định phải viết phần báo cáo, đem Diệp Thần tình huống báo cáo nhanh cho huấn luyện viên, ta lão tử cũng rốt cục đào được một khối bảo. Hắc hắc. Từ đội trưởng đã đem Diệp Thần nhìn thành tình thế bắt buộc người, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần tiến vào Long tổ. Đương nhiên Diệp Thần còn tuổi còn rất trẻ, chưa xin để hắn tiến vào hộ tổ, huấn luyện một đoạn thời gian lại nói, một bước một bước một bước. Vương Quân Nương tựa theo tín nhiệm ủng hộ, cắn răng, kìm nén một cú khí, hướng Diệp Thần đi tới. Một bước nhoáng một cái. Nhưng là chưa ngược lại. Cố lên, cố lên, cố lên. Đột nhiên, tại Diệp Thần sau lưng nhớ tới từng đợt góp phần trợ uy âm thanh, chẳng biết lúc nào, tất cả trọng tài cùng đội viên đã đi tới Diệp Thần sau lưng, nhìn xem một bước nhoáng một cái Vương Quân lớn tiếng thêm lên lừng lổng. Vô hình. Vương Quân vốn chính là một cái thích khoe khoang tính cách, càng nhiều người, hắn càng mạnh. Theo từng tiếng cố lên, Vương Quân trong mắt bộ phát ra một trận tinh quang, đối Diệp Thần thế mà còn nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử thúi này, quả nhiên là đứa tinh nghịch nhiều người liền mất trí. Mặc dù Diệp Thần nói như vậy, nhưng nội tâm cảm động vẫn là không nhẹ, nhị đệ tốt. Vâng. Khi Vương Quân rốt cục đi đến điểm cuối cùng lúc, cười toét toét miệng rộng còn không có khép kín, nháy mắt hai mắt một phen. Thế Sỉ ở Diệp Thần trong ngực. Quân Y Nhiệt. Diệp Thần ôm Thế Sỉ Vương Quân, quay đầu một tiếng hô quát, sớm ở một bên chuẩn bị mặc áo khoác trắng bác sĩ nhanh chóng đội tiến lên vì Vương Quân trà thân thể. Không có việc gì, hắn chỉ là thể lực tiêu hao, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tốt. Nghe được câu này về sau, Diệp Thần dẫn theo Tâm Rốt cục để xuống. Diệp Thần, hôm nay tranh tài đã kết thúc, ngươi nhanh con hắn về ký túc xá nghỉ ngơi đi, cái khác tranh tài ngày mai bắt đầu. Vương đội trưởng đi vào Diệp thần bên người, vỗ vô, vô Diệp thần bả vai, lấy đó của vũ. Ừm. Nghe được Vương đội trưởng về sau, Diệp thần đem Vương quân ba lô cầm xuống dưới, nhìn xem trên chán mải chảy máu nhị đệ, nhẹ nhàng bị ở trên người, hướng một bên xe buýt đi đến. Vừa rồi ngã xuống đất, sang phá Vương quân cái chán, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cho bụi, còn hòa với vết máu Vương quân. Nhị đệ tốt. Theo đằng sau bộ đội đến, ngồi đầy một xe xe buýt dẫn đầu mở hướng quân doanh, mà Vương đội trưởng bọn hắn thì lưu lại, còn có thứ hai, thê đội thứ ba người còn chưa tới mặc dù tranh tài kết quả đằng sau đã không trọng yếu nữa, cũng sẽ không có người sẽ so 100 người đứng đầu càng nhanh, nhưng là bọn hắn vẫn kiên nhẫn chờ lấy. đây chính là huấn luyện viên. mỗi lần nghiêm ngặt huấn luyện cùng chửi rủa phía sau, nhìn xem như mình hài tử đồng dạng tân binh từng bước một trưởng thành, trong lòng trân an. nhớ kỹ mỗi lần huấn luyện quân sự thời điểm, tất cả mọi người tại nội tâm mắng lấy huấn luyện viên thu tụ, nhưng mỗi lần huấn luyện quân sự kết thúc muốn tách rời thời điểm, giữ lại nước mắt nhưng cũng là mọi người chúng ta. đây chính là quân nhân, một loại không giống tình cảm. hô, đại đại kata đây là ở chỗ nào? ban đêm tám điểm ngay tại Diệp Thần nhảm chán nằm nhìn nóc nhà thời điểm Vương Quân một cái đứng dậy từ trên giường ngồi dậy nhìn xem hoàn cảnh bốn phía còn có một bên nằm Diệp Thần Vương Quân trong mắt lộ ra một câu nghi hoặc hắn không phải tại tranh tài sao làm sao làm sao tại túc xá ngươi không nhớ rõ tranh tài đã kết thúc ngươi là thứ một trăm tên Diệp Thần im lặng nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây Vương Quân có chút buồn bực nói ngươi đây là mất trí nhớ sao a tranh tài kết thúc ta là thứ một trăm tên Vương Quân còn đắm chìm trong Diệp Thần mang đến tin tức trong rung động hắn làm sao một điểm không nhớ rõ hắn chỉ nhớ rõ mình bị trượt chân, hai mắt dần dần mơ hồ. không đúng, nhị đệ, đứng lên cho ta. diệp thần tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ vương quân trong đầu xẹt qua, nháy mắt hắn nhớ tới về sau tranh tài. trên mặt từ mê hoặc đến chấn kinh, từ chấn kinh đến cuồng hỉ, và tạm tạm. thứ một trăm tên, ta tạo, lão tử muốn mỹ tiên, lại là thứ một trăm tên. đại ca ta lợi hại không? vương quân một mặt đắc ý quay đầu nhìn một chút diệp thần, trên mặt nếu không phải địa phương tiểu, cái kia ngũ quân đều muốn chạy ra giới. lợi hại. diệp thần im lặng nhìn xem vương quân. Cái này nhị đệ chính là như vậy, phàm là có một chút có thể đem ra sử dụng sự tình, liền đắc chí muốn lên trời. Vậy đại ca ngươi tên từ mấy? Vương Quân có chút tò mò hỏi, đại ca thực lực mạnh như vậy, hẳn là tiến trước 50 đi. Thứ nhất. ách ngươi lặp lại lần nữa. Vốn đang tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Vương Quân đột nhiên như bị kẹt lại cổ con gà, mặt mũi tràn đầy sai sững sờ tối đầu nhìn xem Diệp Thần. Đệ nhất. Diệp Thần nhếch miệng, thứ nhất có cái gì sao? Ta thao qua loa cổ đệ nhất. Ta liều sống liều chết mới cầm tới cái 100 tên, ngươi thế mà không có chút nào kích động được cái đệ nhất. Vương Quân Tâm tình lúc này, giống như nhặt vô số lần xà phòng đồng dạng, cảm giác mình bị cường bạo vô số lần. Nháy mắt như ủ rũ gà trống, lập tức ngồi ở trên giường, ánh mắt u hoán nhìn xem Diệp Thần. "Thượng Tiên a, ngươi là bậc nào bất công a?" Chương 145, đơn binh thực chiến. "Được rồi, đừng có đùa bảo, mau ăn cơm, nhà ăn đều đóng cửa." Diệp Thần đem đã sớm đánh tốt lắm đồ ăn cho Vương Quân bưng tới, Vương Quân cái này bữa ăn là Diệp Thần tự mình xuống bếp cho làm. Nhìn xem bốn phía kia ánh mắt hâm mộ, còn có kia đói khát ánh mắt, Diệp Thần là vội vàng rời đi nhà ăn. Nhìn lên trước mặt An Chính Hương Vương Quân Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, nhị đệ tốt. Oa, ngay tại ăn thức ăn ngon vương quân nghe thấy đại ca khen ngợi, nháy mắt nước mắt thấm ướt hai mắt, thế mà ai đoán? Hắn ở nhà thế nhưng là một cái tiểu hoàng đế, nhóm tiếp theo chúng tiểu đệ đi theo, đi ra ngoài tiền hô hậu hùng, khi nào nhận qua bực này khổ. Nhưng là hắn không hối hận, đi theo đại ca đến trong quân, hắn một điểm không hối hận, ngược lại có một tia cảm kích. Hắn từ nhỏ đã có một người lính ngọng, thích thế giới võ hiệp hắn biết không có khả năng có thế giới võ hiệp tồn tại, vậy liên toàn quân, quân nhân nhiệt huyết, quân nhân tình cảm, quân nhân quân hồn là vương quân một mực khát vọng nhưng là thật thật vất vả. Diệp Thần câu nói này, để Vương Quân cảm giác giá trị của mình đạt được thể hiện, cố gắng của hắn không có vô phí, hắn hết thảy đều bị đại ca chú ý. Cái này là đủ rồi. Là huynh đệ, theo tới cùng. Đại ca ngấu hả ngươi, nhìn xem có chút ngạo kiểu, lại có chút đáng yêu Vương Quân, Diệp Thần im lặng cười cười. Cái này nhị đệ, tiểu hài tâm tính a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Thần cùng Vương Quân đều nghĩ đến riêng phần mình tâm sự chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tút tút tút. Theo từng tiếng khẩn cấp cảnh tiếng còi, tất cả đang dùng cơm người nhanh chóng chạy tới thao trường tập hợp. Có ít người thế mà bởi vì ngày đầu tiên quá mệt mỏi đến muộn, bất quá vương đội trưởng đến là không nói gì thêm, loại tình huống này trước kia cũng thường xuyên phát sinh. Còn có một số người càng là đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, đen nhánh khỏe mắt vô thần nhìn xem bốn phía, mất ngủ. Vì cái gì mất ngủ? Đương nhiên là hôm nay sẽ tiến hành nhất kích động nhất là người, cũng nhất nhiệt huyết nhất tranh tài. Thực chiến đối chiến. Nghe phía dưới ta đến tuyên bố một chút ngày hôm qua thành tích. Diệp Thần. Thứ nhất 100 điểm tích lũy. Hoa, theo vương đội trưởng cái này âm thanh tuyên bố, phía dưới tất cả tân binh một mảnh xôn xao lại là thứ nhất. Siêu việt tất cả long tổ tân binh thứ nhất phải biết Diệp thần mới đến quân đội 4 ngày a. Quá biến thái về sau liền gọi ngươi biến thái tiểu vương tử. Từ Dương. Thứ 299 điểm tích lũy. Hừ. Ngay tại vương đội trưởng tuyên đọc thứ hai thời điểm, Từ Dương đứng tại long tổ tân binh đội ngũ thứ nhất vị trí, song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào bên kia Diệp thần. Trong mắt thế mà hiện lên một tia lệ khí. Một bên từ đội trưởng âm thầm lắc đầu một cái, đứa nhỏ này lệ khí quá nặng, lòng dạ lại nhỏ hẹp, không thể thành đại sự a. Vương Khải, thứ ba. 98 điểm tích lũy. Tô Cẩn, thứ tư, 97 điểm tích lũy, Vương Quân, hạng 100, một điểm tích lũy, hoa. Lần này lỗ trung quân khu người càng là kinh ngạc, cái này đi theo Diệp Thần cùng đi, biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng không thể tính đỉnh Tiêm Vương Quân thế mà tiến trước trăm. Cái này cái này muốn nói Diệp Thần biến thái, mọi người đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Quân cái này, người đây là muốn kiếm chuyện a. Hắc hắc thế nào, ta lợi hại a. Vương Quân sờ lấy cái hốc, một mặt cười ngây ngô đối với bên người đồng đội khoe khoang nói. Mặc dù chỉ có một điểm tích lũy, nhưng là đại biểu cho vương quân người tố chất thế mà đi theo lòng tổ tân minh. tốt thứ tự cùng điểm tích lũy tuyên bố xong tất một hồi chúng ta đem muốn tiến hành hôm nay tranh tài hạng mục thực chiến đối chiến các ngươi chuẩn chuẩn bị tốt sao vương đội trưởng sau cùng thời điểm đều là từng chữ từng chữ giống kêu đi ra đầy đủ điều động lấy mọi người kích tỉnh chuẩn chuẩn bị tốt theo một tiếng như bài sơn đảo hải trả lời mỗi người nhiệt huyết toàn bộ nhóm lửa không có cái gì tranh tài có thể so sánh thịt đuôi thịt quyền đuôi quyền tới thông khoái không có có bất kỳ nam nhân nào có thể không vì chiến đấu mà nhiệt huyết Không có cái gì hạng mục có thể so sánh đơn binh thực chiến càng có thể tới trực tiếp. Tuyên bố một chút quy tắc tranh tài cùng điểm tích lũy ban thưởng. Trong trận đấu không được công kích đối phương yếu hại cùng hạ bộ có thể lựa chọn nhiều người chiến cùng một mình chiến, có thể lựa chọn vũ khí chiến cùng tay không chiến. Một mình chiến người thắng trận 10 điểm tích lũy, nhiều người chiến người thắng trận 100 điểm tích lũy, này điểm tích lũy chỉ là xếp hạng điểm tích lũy, không đưa vào tổng điểm tích lũy, cuối cùng tổng điểm tích lũy trước 10 tuyển thủ thứ nhất 1000 điểm tích lũy, thứ 2 900 điểm tích lũy, theo thứ tự suy ra. Trong trận đấu mặc dù đao kiếm không có mắt nhưng vẫn là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tất cả đề nghị mọi người không muốn lựa chọn vũ khí chiến. Mỗi người có 10 lần một mình chiến cùng một lần nhiều người chiến cơ hội. Mời mình báo danh, căn cứ thực lực xứng đôi cùng ứng đối tay. Như vậy tranh tài bắt đầu. Mời nhắc tới danh tự người hướng phía trước đến. Diệp Thần VS Tô Token, số 1 lôi đài. Từ Dương VS Vương Khải, số 2 lôi đài. Trương Đạo VS, số 3 lôi đài. Theo từng tiếng tuyên đọc, tranh tài lập tức bắt đầu. Khi Diệp Thần đi vào số 1 lôi đài thời điểm, phía trên đã đứng hai người, một cái trọng tài còn có một cái màu lúa mì màu da thôn nhỏ đầu mặc quân lục áo lót nhỏ đại hán để lọt ở bên ngoài hai tay tràn đầy đều là vết sẹo có thể thấy được bình thường huấn luyện khắc khổ cùng tăng gốc nam nhân vết sẹo đặc biệt là vết sẹo của quân nhân không phải tội ngược lại là một đám thuần gia môn huy chương rất nhiều người đều sẽ vì vết sẹo của mình cảm thấy kiêu ngạo đây chính là quân nhân không coi trọng bề ngoài chỉ chú trọng thực lực hai vị là lựa chọn tay không chiến vẫn là vũ khí chiến tay không tay không hai người cũng không nhiều đại thù hận bình thường đều chọn tay không chiến Trừ phi là từ nhỏ một mực luyện tập một loại vũ khí mọi người mới có thể buổi diễn làm dùng vũ khí. Bình thường đều sẽ ưu sử dụng chức vũ khí tuyển thủ lựa chọn, đây cũng là lòng tổ tuyển chọn người mới để mọi người sớm làm ra chuẩn bị tâm lý đi. Về sau tham gia nhiệm vụ khẳng định phải kinh lịch các loại gió tanh mưa máu, vũ khí là nhất định lựa chọn. Không có khả năng đối mặt bất luận cái gì sát thủ, địch nhân đều dùng tay không. Cho nên nếu là hai người có một người lựa chọn vũ khí, liền lấy vũ khí chiến ưu tiên. Diệp Thần, Tô Cẩn, xin chỉ giáo. Hai người đứng trên đài cũng không nhiều đại ân oán mà lại quân nhân tính tình ngay thẳng, ngươi đi chính là đi, lao tử bội phục, không được cũng đừng ngoi đầu lên, đàng hoàng đi huấn luyện. chờ làm được ngày đó tại đứng ở chỗ này bước bước, tô cẩn nhìn lên trước mặt cái này còn hơi có vẻ non nớt chàng thiếu niên, trong lòng một trận bội phục, bất quá huấn luyện về huấn luyện, hết thảy đều muốn dựa vào thực chiến. coi như đệ nhất thành tích cũng không thể tại ta tô cẩn trước mặt đại tốt, quân thể quyền, sông quyền, chỉ thấy chậm rãi đi vào tô cẩn hét lớn một tiếng, cổ co rụt lại, phía sau lưng có chút cong lên, đùi phải đạp lên mặt đất, cả người nháy mắt thành quang. Thiếu quyền lùi về thành ra quyền hình, quyền trái thẳng tắp hướng phía Diệp Thần ngay ngực đánh tới. Đây là một chiêu tiến có thể công, lùi có thể thủ chiêu thức, hữu quyền tụ lực, có thể tùy thời ứng biến bất luận cái gì đột phát tình huống. Đây chính là quân thể quyền thức thứ nhất manh hổ giận núi. Chương 146, Ca là Lao chú y, cơ bản quyền cước phát động. Hắt. Theo Diệp Thần hét lớn một tiếng, Diệp Thần trực tiếp hai chân chừng một cái mặt đất, cả người mặt hướng phía trước, thế mà về sau đạn bắn đi. Chiêu này tên là dẫn xạ xuất động. Theo Diệp Thần lùi lại, Tô Cẩn vọt tới trước lực lượng theo tiến lên chậm rãi yếu bớt. Khi mau lui lại qua một bên biên giới thời điểm, tô cẩn quyền trái lực lượng đã toàn bộ hao tổn không. Diệp thần hai mắt sáng lên, cổ co du lại, phía sau lưng cong lên, đùi phải đạp lên mặt đất, một mực kìm nén quyền trái nháy mắt đánh ra. Cả người tư thế cùng thế mà cùng tô cẩn hoàn toàn tương tự. Xông quyền, họa ta, hắc hắc, tô cẩn thế nhưng là thân kinh bách chiến lao bình, cái này bước kế tiếp đi như thế nào hắn rõ ràng nhất. Xông quyền đả xông quyền vậy liền đoạn quyền đến phá. Một mực tụ lực tay phải nháy mắt nhanh trong hướng phía Diệp thần chỗ khuỷu tay đánh tới. Một quyền này chính là vì phòng thủ làm chuẩn bị. Hết thể lý tưởng là tốt, nhưng hiện thực là tan khốc. Đụng. Đoạn quyền đánh trúng. Nhưng là. Diệp Thần Song quyền thế mà không núp nhích tí nào, không có một chút thoát ly quý tích thẳng đến Tô Cẩn trước ngực mà đi. Cái này, thằng đến Tô Cẩn bị một quyền đánh xuống lôi đại thời điểm, cũng không hiểu rõ, vì cái gì Đoạn quyền đã tại đối phương chỗ khuỷu tay, không có để cánh tay của đối phương uốn lượn một điểm, dù là cải biến một chút quý tích. Đoạn quyền chuyên môn đập nện đối phương chỗ khớp nối, làm cho mất đi lực lượng, lại không tốt cũng có thể thay đổi đối phương công kích phương hướng. Nhưng vì cái gì? Đối Diệp Thần vô hiệu. Nếu là từ đội trưởng ở đây, khẳng định phải về Tô cần một câu, đây là lực lượng chênh lệch. Nhất lực hàng thập hội. Mặc dù còn có một câu như vậy tứ lạng bạc thiên cần, nhưng đó là lực lượng chênh lệch không phải quá lớn tình huống dưới, kỹ xảo cùng thủ đoạn chỉ có tại thế lực ngang nhau, thời điểm mới sẽ phát sinh tác dụng. Nhưng khi song phương chênh lệch quá lớn thời điểm, giống như voi cùng con kiến kỹ xảo hữu dụng không. Diệp thân thắng, 10 điểm. Từ Dương thắng, 10 điểm. Ngay tại trọng tài tuyên bố kết quả thời điểm, số 2 trên lôi đại thế ma đồng thời truyền đến một tiếng tranh tài kết quả. Khi Diệp Thần quay đầu nhìn sang thời điểm, Từ Dương đứng trên lôi đài nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, còn đưa tay tay phải tại trên cổ sờ xoa một chút, khiêu khích, trắng trận khiêu khích, ha ha, vô danh Diệp Thần nội tâm thế mà giấy lên vẻ tức giận cho người mặt mũi, thế mà ngươi như thế không biết sống chết, vậy sau này gặp nhau liền không nên lưu tình mặt. Theo tranh tài tiến hành, Diệp Thần cùng Từ Dương giống như tranh tài đồng dạng, từng tràng thế mà toàn thắng, mà lại tranh lệch thời gian cũng không nhiều. Từ đội trưởng trong mắt lộ ra một cỗ dục vọng, cái này Diệp Thần nhất định phải đoạt tới tay, không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như vậy. Quyền pháp bộ pháp ở giữa có quân thể quyền cai bóng, nhưng rất không lưu loát, nhưng là nhất quyền nhất cước ở giữa tự nhiên mà thành, thế mà rất tự nhiên. Rất nhiều không người biết đều cảm thấy là Diệp Thần vận khí tốt, đối thủ thế mà lao hướng hắn dối ra quyền cước ăn ảnh đụng, nhưng chỉ có từ đội trưởng nhìn ra, đây là thực lực, quyền pháp đại sư phản pháp quy chân. Hiện tại hắn lại có một loại xúc động, đi lên cùng Diệp Thần thống khoái một trận chiến xúc động. Đương nhiên, Diệp Thần lực lượng còn không được, quyền cước lợi hại, nhưng thể lực không được ga. Đương nhiên, đây chỉ là từ đội trưởng mình cho rằng, Diệp Thần đến bây giờ chỉ dùng năm thành lực. Rốt cuộc. Diệp Thần thứ 10 trận đấu đối thủ Từ Dương, Từ Dương thứ 10 trận đấu đối thủ Diệp Thần đứng ở trong đám người Diệp Thần cùng Từ Dương nhao nhao song quyền một nắm. Diệp Thần trong mắt lộ ra một cỗ tinh quang, rốt cục đến phía ngươi, lần này liền để ngươi hoàn toàn phục. Từ Dương trong mắt lộ ra một luồng lệ khí, rốt cục đến phía ngươi, lần này trực tiếp phế bỏ ngươi, lấy báo nhục trước. Dưới đài tất cả tân binh toàn bộ tất cả tập hợp đến số một lôi đài, long tổ tân binh đệ nhất nhân, lỗ trung tân binh đệ nhất nhân, thế mà chạm vào nhau. Hai vị lựa chọn tay không vũ khí. Trên đài trọng tài nhìn một chút lựa chọn vũ khí chiến từ Dương, hai người có thủ. Đao kiếm không có mắt ta. Ha ha, ngươi có phải hay không sợ? Từ Dương trong mắt lộ ra một cỗ khinh thường cùng khinh miệt, còn có kia ẩn tàng lại sâu Diệp Thần cũng có thể nhìn ra phán hận. Sợ? Diệp Thần không biết đối phương ở đâu tới tự tin, thật muốn ăn định Diệp Thần đồng dạng. Không sợ ngươi vì cái gì không dám tuyển vũ khí chiến? Qua nhiều năm như vậy, thực chiến đơn binh đối chiến ta còn không có gặp qua đối thủ. Liền ngay cả hổ tổ trong biên chế thành viên ta cũng chiến qua. Ngươi một cái không biết cái nào ngóc ngách bên trong đụng tới tên linh mới thế mà để ta tại thi đấu lúc mất mặt, hơn nữa còn bị từ đội trưởng đánh một bàn tay. Cái này cựu đoán ta hai kết. Từ Dương nhìn xem đối diện đây chẳng qua là nhìn xem hắn, không có trả lời Diệp Thần, coi là đối phương sợ, lườm tiếng nói. Toàn một đêm biệt khuất muốn lập tức phát tiết ra ngoài. Không một lát nữa hạ thủ thời điểm ta sẽ thủ hạ lưu tình, không sẽ giết người, bất quá mui đao không có mắt, vạn nhất làm người tàn phế cũng không oán ta được. Lời này Từ Dương thanh âm ít đi một chút, chỉ có Diệp Thần cùng bên người trọng tài mới nghe thấy. Lời nói bên ngoài chi ý, chính là một hồi ta không giết ngươi, nhưng muốn làm ngươi người, người tản phế phế lối ngoan độc Diệp Thần ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, lại vì một lần tranh tài, liền muốn để người khác cả đời tăng phế. không thể để ngươi sống nữa. Từ bản thân liền tập võ, luyện thành một bộ không người có thể địch đao pháp, liền ngay cả hỗ tổ thành viên ta cũng có thể dựa vào đao pháp này thắng chi. Phía dưới liền để ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Nói câu này thời điểm, Từ Dương lại đem thanh âm phóng đại, làm làm ra một bộ chính nghĩa bính nhưng dáng vẻ, bất quá một bên người trọng tài vĩ muôi kinh thường, vụng trộn uy hiếp người ta, ngoài sáng lại làm làm ra một bộ lúc trước hữu nghị dáng vẻ, làm người trâu kinh thường qua lại là vũ khí chiến, hai người có vẻ như không có cái gì thâm cựu lớn đoán a, ngươi không biết, Tử Dương tính cách ngang ngược tàn rỡ, coi trời bằng vùng, ta đoán chừng hôm qua Diệp Thần thắng hắn một bậc hắn đã ghi hận trong lòng, Diệp Thần lần này nguy hiểm, thật giả a, điểm ấy độ lượng, người ta thắng liền muốn trả thù, người ta Diệp Thần mới đến huấn luyện quân sự bốn ngày, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không trở thành vũ khí chiến đi. dưới đài nghe Tử Dương kêu cao giọng lời nói, rõ ràng muốn cử hành vũ khí chiến. Từ Đông cường ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, cái này Tử Dương, lao tử dạy ngươi lao pháp, là dùng đến giết địch không phải dùng để chiến đội bạn. Hắn dạy đao pháp là sinh tử ma luyện ở giữa mình lĩnh ngộ ra tới, chiêu chiêu giết địch, không để lối thoát. Bất quá vừa rồi nghe hắn hai đối thoại, mùi thuốc súng tương đương đồng à, đi lên liền kích thích Diệp Thần, nói hắn sợ. Đúng, người ta Diệp Thần giống như không có có nói một câu, đều là hắn tại kia lại nhại, thực lực mạnh hơn lòng dạ nhỏ mọn cũng là mọi người chớ khinh thường. Đúng đấy, ngươi nhìn hắn lại bắt đầu bước bước, thật thêm bớt, trả giá. Đúng vậy, từ dương hôm nay là có chút rảnh rỗi, hắn muốn nhìn đến đối phương sợ, đã kích một người liền từ trong lòng đã kích, thể hiện ra bản thân cường đại lại thông qua thực lực chiến thắng đối thủ, làm cho đối phương lưu đời sau đều xóa không mất bóng ma. Ách ngươi thật dài dòng, ta liền muốn nói cho ngươi một câu ngươi biết lời gì sao? Cái gì? Từ Dương coi là đối phương sợ, yêu cầu tha trong mắt lộ ra một cô đắc ý cùng khái ý. Ca là lão trung y viề, chuyên trị tuổi như bức. Chuyên 147, chuyên trị tuổi như bức. Ca là lão trung y viề, chuyên trị tuổi như bức. Với anh, Diệp Thần câu nói này trực tiếp dẫn nổ tất cả tân binh cởi điểm. Quá mẹ hắn kinh điển tất cả mọi người bao quát long tổ thành viên đều có chút không quen nhìn từ dương phách lối cùng ương nạnh nhưng là diệp thần câu nói này trực kích yếu hại vài phút liền đem thế yếu chuyển về để từ dương cứng ở nơi đó nghe tất cả ba ngàn tân binh ha ha tiếng cười từ dương một gương mặt mò thế mà kìm nén đến đỏ tía ta giết ngươi vừa mới cầm vũ khí lên trên kệ miêu đao từ dương liền một tiếng hổ gầm xông về diệp thần mà chúng ta diệp thần mắt thấy từ dương vào tới thế mà không hề động không có hướng ra vũ khí di động đại ca cẩn thận a diệp thần cẩn thận dưới đài nhìn xem diệp thần kiêm ngay người thân ảnh coi là diệp thần bị sợ choáng váng, đây không phải muốn chết sao? Vừa làm nhục từ dương, người ta ngay tại nổi nóng đâu, thế mà thời khắc mấu chốt như xe bị tót xích. Trong mắt người ngoài là bị dọa sợ diệp thần thật là thế này phải không? đưa tay sờ đến chỗ sau lưng, mặc niệm một tiếng, gỗ đen côn nhị khúc, xoát, chỉ thấy diệp thần từ sau lưng quần áo che chắn chỗ đột nhiên lấy ra hai cây côn nhị khúc, hắc hổ đào tâm, giao chặt tới từ dương đi vào diệp thần trước mặt đột nhiên lưỡi đao biến đổi, đối diệp thần trái tim thế mà đâm thẳng tới, ngoan độc. ô, diệp thần trong mắt lóe lên một tia chán ghét đã ngươi vô tình vậy cũng đừng trách ta Diệp Thần vô nghĩa tay phải vung lên gỗ đen côn nhị khúc mang theo một mảnh phong thanh hướng thẳng đến đâm thẳng mà đến miêu đao quất tới 3. từ Dương chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên đâm thẳng tới miêu đao thế mà không bị không chế bị đánh trật. tốc độ đánh một mặc dù gỗ đen côn nhị khúc lực công kích là một nhưng là một cái khác thuộc tính liền ngũ bước tốc độ đánh một trực tiếp khiến Từ Dương chỉ có thể nhìn thấy hướng ảnh căn bản liền không tìm được vật thật trái rơi tay lên lại là một trận rõ âm thanh vừa tới Diệp Thần trước mặt Từ Dương thế mà chỉ thấy một mảnh hư ảnh. Tiếp lấy má phải tê dần. 3. Diệp thần tay trái gỗ đen côn nhị khúc trực tiếp quất vào tử dương trên mặt. Một đạo dài 15cm, 3cm rộng hắc cấn lưu tại tử dương trên mặt. Chân chuỗi mà làm mất mặt. Bị một côn quất ngộng tử dương trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Vừa mới cái bóng đen kia là cái gì? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng tử dương biết mình bị đánh bại, mà mình trường đao thế mà không có đâm trúng mục tiêu. Vô cùng nục nhã. Tiêu lý tàng đao Tử dương trực tiếp đem đao một lần Một cái tụ lực sau một tay nhanh chóng hướng phía Diệp Thần cánh tay phải gọt đi. Nhưng mắt thấy trường đao cẩn thân lại là một đạo hắc ảnh hiện lên, trường đao thế mà lần nữa bị đánh trật. Mà từ dương má trái lại bị đánh một côn. Lần này Tạ Hữu xong mặt các một đầu hắc rắn, lộ ra tương đương đối xứng. Bị một côn đánh lui từ Dương vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt tất cả đều là kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Khi ánh mắt dừng lại tại Diệp Thần trên hai tay thời điểm, mới biết được cái bóng đen kia lại là gỗ đen nhan sắc côn nhị khúc. Bị hai côn quất ngộp Tử Dương, trong mắt hiện ra vô tận phẫn nộ cùng sỉ nhục. Người đi chết đi. Từ Dương sở lấy trên mặt kia nóng bỏng màu đen luân ký, giống như tù phạm bị in dấu lên tù ấn, sỉ nhục. Sỉ nhục chỉ có thể dùng trả bằng máu. Lúc này cái gì bộ đội quân quy, pháp luật kỷ luật hết thảy bị hắn cua được sau đầu. Hai tay một nắm chù dao, trong mắt vẻ hung ác lóe lên. Đoạn đầu đài. Từ Dương một cái chạy lấy đà, khoảng cách Diệp Thần còn có 5 mét thời điểm thế mà một cái nhảy vọt hướng phía Diệp Thần vào đầu bộ tới. Dưới đài đám người nhao nhao tại nội tâm chửi bậy lên, cái này không phải so tài. Rõ ràng là muốn dồn người vào chỗ chết. Cái này Từ Dương chuyện gì xảy ra? Làm sao chiêu chiêu đều là dồn người vào chỗ chết chiêu thức. Vương đội trưởng có chút nhìn không được, nhưng quay đầu nhìn lại từ đội trưởng kia đen như đái nồi sắc mặt, chửi bậy một câu sau cũng không lại nói cái gì. Nhìn Từ Dương dạng như vậy là muốn giết người a, ngươi nhìn hắn trong mắt kia mạnh điên cuồng, giống như giết cha đoạt vợ đồng dạng. Không phải sao, người ta chẳng phải thắng hắn một lần a, liền cái này lòng dạ ai. Hôm nay hắn trên đài bước bước như vậy đường ngày, vốn định chắc bước, kết quả bị Diệp Thần một câu cho lôi ngay tại chỗ, đoán chừng là thẹn quá thành giận. Một đám tân binh nhao nhao châu đầu ghé tai nhìn xem trên lôi đài người tới ta đi Diệp Thần cùng Từ Dương trong mắt tràn đầy đối tử Dương kinh bỉ chỉ riêng vũ khí bên trên lựa chọn người ta diệp thần chính là nhân nghĩa côn nhị khúc mặc dù là vũ khí nhưng cũng không dễ dàng chí mạng mà từ Dương lựa chọn miêu đao đây chính là chiêu chiêu chí mạng vũ khí trên một điểm này liền đầy đủ thể hiện diệp thần nhân tử lời này nếu để cho diệp thần biết Đoan Trừng muốn cười diệp thần lựa chọn côn nhị khúc mục đích rất đơn giản hắn muốn chơi dạng này đánh thoải mái lại không nguy hiểm đến tính mạng diệp thần hiện tại chỉ dùng ba phân lực so với chiến người khác thời điểm đều muốn thấp Nhưng là vũ khí tự mang lực công kích một cùng tốc độ đánh một liền trực tiếp đánh Tử Dương không còn cách nào khác. Nhìn xem nhảy đến giữa không trung, hai mắt vằn vện tiêm máu, trong mắt tràn ngập sát ý Tử Dương, Diệp Thần hai tay lúc trước đến về sau, từ trái đến phải đột nhiên nhanh chóng múa lên. O o o o. Theo càng lúc càng nhanh tốc độ tay, trong tay côn nhị khúc thế mà phát ra rồn dập gió tiếng gọi. Tại Diệp Thần phía trước thế mà tạo thành lấp kín bức tường côn. Dùng hết toàn lực Tử Dương trong mắt lộ ra điên cuồng, hai tay liều mạng hướng Diệp Thần vào đầu đột tới. Tăng thêm từ trên xuống dưới trọng lực cùng trên hai tay quán chú lực lượng cường đại đoạn đầu đài là hắn chỗ sẽ đao pháp bên trong uy lực lớn nhất một kích nhìn xem diệp thần thế mà chính diện ngăn cản cũng không có chống tránh tử dương kẹo miệng lộ ra một tia cười tà đi chết đi đoạn đầu đài khuyết điểm duy nhất chính là người chế không giữa không trung không cách nào cải biến phương hướng cho nên rất dễ dàng bị tránh thoát đi nhưng là một khi bị đánh trúng cái này uy lực cũng là kinh thế hai tụ. đi chết thủ hạ lưu tỉnh diệp thần cẩn thận đại ca mau tránh theo tử dương gầm lên giận dữ miêu đao bên trên bị quán chú lực lượng cường đại theo cấp tốc ép xuống bù về phía diệp thần ngay một khắc này. Từ Đông Cường đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, "Thủ hạ Lưu Tỉnh, đi chết đi, còn thủ hạ Lưu Tỉnh." Từ Dương bừng tỉnh như không nghe thấy mang theo vẻ điên cuồng, tiếp tục bổ xuống. Mà Vương đội trưởng cùng Vương quân bọn người nhao nhao đứng lên, trong mắt lộ ra mảnh liệt lo lắng, nhao nhao xông về luận võ đài. Ngay tại mọi người coi là Diệp Thần không tránh thoát lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Trên đài tình huống lại biến. Từ Dương cái kia vừa mới chạm đến bức tường côn trưởng đao thế mà tại một giây bên trong bị liên tiếp quật vô số lần. Hạ lạc lực lượng cũng bị cái này vô số lần đụng vào cho từng điểm từng điểm hóa giải. 3. Tại Từ Dương kia không dám tin trong ánh mắt, trong tay miêu đao thế mà bị đánh gãy. Sau đó liền không có sau đó. Còn không có kinh hãi xong Từ Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mặt trong nháy mắt bị quất vô số côn. Khi mọi người vọt tới luận võ đài thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần hai tay cầm côn nhị khúc, đứng thẳng trên lôi đài, nhìn trên mặt đất ngất đi Từ Dương. Lúc này Từ Dương trên mặt thế mà không có một chút bình thường màu da tất cả đều là côn ấn. Thủ hạ lưu tình. Chỉ có Diệp Thần biết, Từ Đông Cường vừa mới kêu kêu một tiếng, là đối Diệp Thần ê. Chương 148, Bạch Nhân Trạm bởi vì ngay tại Từ Dương người giữa không trung, Trường Đao hướng phía Diệp Thần bổ tới thời điểm, Diệp Thần trên thân thế mà vung phát ra một cỗ vô hình khí thế. Người ở chỗ này bên trong chỉ có Từ Đông cường cảm thấy, đây là gặp phải hắn đồng cấp tồn tại thời điểm, mới có khí thế. Từ Dương nguy hiểm. Mặc dù chơ chén Từ Dương hành vi cùng tác phong, nhưng hắn dù sao cũng là cháu của mình, chẳng lẽ chớ mắt nhìn hắn bị giết? Kỳ thật hắn chỉ đoái đối, Diệp Thần không muốn giết người, hắn chỉ muốn phế bỏ Từ Dương. Nhưng cũng là Từ đội trưởng cái này âm thanh thủ hạ lưu tình, để Diệp Thần lực lượng nháy mắt hạ thấp một thành. Mặc dù côn côn quất mặt, nhưng là sẽ không chí mạng. Nếu không Diệp Thần chỉ cần phát lực, một côn liền có thể như quất dừa hấu đồng dạng, tại chỗ đánh nổ. Khi mọi người xông lên lôi đài, nhìn xem bị quất ngất xỉu đi qua Từ Dương lúc, tất cả mọi người dùng mình một cái. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng đầy là e ngại. Ta sát, đời này lao tử đều không cần cùng Diệp Thần khi đối thủ quá mẹ nhà hắn thẳng rồi. Ngoá, đây là Từ Dương. Ta thấy thế nào giống một cái đầu heo. Tối Như mực xưng thấy, mặt con mắt đều nhìn không thấy. Cái này muốn bao nhiêu côn a mặc dù là gãy gò Nhưng đánh ở trên mặt cái kia cũng tuyệt bức là đau chết à. Ha ha, nhìn Từ Dương còn tùy tiệt không, lúc trước kia trang bức hành vi quả nhiên người ta diệp thần mới là bản lĩnh thật sự à. Ca là lão trung y chuyên trị thổi ngữ bức, lời này phát hỏa, về sau đây chính là ca lời răn. Hắc hắc. Xông lên đài một đám tân binh, nhao nhao tập hợp một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Nhưng mỗi một cái nhìn về phía Diệp thần ánh mắt đều tràn đầy e ngại, mà nhìn về phía Từ Dương ánh mắt đều có như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nhún một chút, nhường một chút. Đằng sau vương đội trưởng cùng từ đội trưởng rốt cục khoan thai tới chậm, gật mở đám người đi tới lôi đài tỷ võ. Tạ ơn. Gạt ra đám người dẫn đầu đi vào trên lôi đài từ đội trưởng đi đến diệp thần bên người nhẹ giọng nói một câu. Hắn biết nếu như vừa rồi diệp thần không thủ hạ lưu tình, từ dương đã đầu một nơi thân một mẹo. ở thời điểm này coi như đem từ dương giết cũng không có cái gì trừng phạt. dù sao cũng là từ dương dẫn đầu muốn giết người. chiêu chiêu chí mạng. nghe từ đội trưởng, diệp thần không thể phát giác nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi côn nhị khúc cắm trở về sau lưng chỗ. Kỳ thật về sau nơi hông cắm cũng chính là che giấu thay mắt lưỡi, giống như vừa rồi hắn đưa tay đi lấy đồng dạng, mấy giây liền bỏ vào nống trường cái này từ đội trưởng, từ Dương không có sao chứ? Vương đội trưởng nhìn xem thảm không nỡ nhìn từ Dương, cái chắn có chút bước lên đổ mồ hôi, âm thầm lo lắng từ đội trưởng sẽ ghi hận Diệp Thần. Mặc dù cái này sai không ở Diệp Thần, nhưng người ta dù sao cũng là thúc cháu quan hệ. Vừa rồi ta nhìn một chút, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, việc này không trách Diệp Thần, là từ Dương tự dứt lấy đủ. Nghe được từ đội trưởng câu nói này, nhìn nhìn lại nét mặt của hắn, Vương đội trưởng hô thở ra một hơi, rốt cục yên lòng. Diệp Thần là bị ba người bọn hắn xin nhờ, mới bộc lộ tài năng vạn nhất bởi vì chuyện này đắc tội quyền lợi lớn như trời từ đông cường kia ba người bọn họ liền muôn lần chết khó từ cứu tất tất cả giải tán đi tiếp xuống tiếp tục tranh tài đại ca hả giận thật mẹ nhà hắn hả giận vừa rồi nhìn kia từ dương phách lối dáng vẻ còn hữu chiêu chiêu dồn người vào chỗ chết đau pháp ta đều sắp tức giận điên lên rồi vương quân ngồi tiếp diệp thần ngồi ở trên khán đài nói mình nội tâm lo lắng và tức giận không có việc gì đại ca ngươi thực lực ngươi còn không biết sao về sau cẩn thận hắn điểm ta đến là không sợ chính là sợ liên lụy ngươi Diệp Thần quay đầu nhìn xem Như Nóng nảy khì đồng dạng khoa tay múa chân nhị đệ, mỉm cười. Hắn nhìn ra, Vương Quân vừa mới là thật lo lắng hắn, có này huynh đệ, còn cầu mong gì? Thực lực của ngươi, ta còn thật không biết. Vương Quân bị đại ca một câu làm cho không có tính tình, đại ca thực lực kia sâu không lường được, hắn cùng Diệp Thần đã lâu như vậy, mỗi lần đều coi là thấy rõ Diệp Thần thực lực lúc, Diệp Thần còn kiểu gì cũng sẽ dò gì ra càng nhiều lực lượng, để hắn căn bản không biết Diệp Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tút tút tút. Một mình chiến tranh tài kết thúc. Có xin nhiều người chiến mời lên đài. Nhiều người chiến Căn cứ khiêu chiến người thực lực đội trưởng sẽ chọn lựa thực lực không sai biệt lắm đội viên trong khi đối thủ, mà nhiều người chiến chia làm 10 người chém. Bách Nhân Trạm, coi như Long Tổ người mới cũng không có dám tùy tiện khai chiến, bởi vì là thấp nhất nhân số đều là 10 người. 10 cái thực lực xe xích không nhiều đối thủ. Từ Long Tổ sinh ra đến bây giờ, có thể hoàn thành 10 người chạm đều lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là Bách Nhân Trạm. Theo thời gian trì hoãn, vương đội trưởng nhìn xem lặng ngắt như tờ quay đầu trùng quanh chúng tân binh. Quả nhiên, không ai dám tới khiêu chiến nhiều người chiến. Đã như vậy, kêu tranh tài liền đến này kết. Trẫm đã. Ngay tại vương đội trưởng chuẩn bị tuyên đọc tranh tài kết thúc, để mọi người giải tán nghỉ ngơi thời điểm. Một cái không tính quá lớn thanh em đột ngột vang lên. Diệp thần. Vương đội trưởng hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Diệp thần có thể hay không khiêu chiến nhiều người chiến. Nhưng đợi một hồi, thế mà không có bất kỳ người nào báo danh. Hệ thống xác định. Hệ thống hiện chữ. Xác định. Quét hình toàn bộ đội viên. Trừ từ Đông cường bên ngoài. Túc chủ có thể dùng tám thành lượng. Đặt tới bách nhân trảm. Đúng vậy. Diệp thần sở dĩ chậm chạp không có báo danh chính là tại để hệ thống thôi diễn kết quả hắn nghĩ bách nhân trạng muốn hỏi một chút hệ thống sẽ không sẽ đem mình thực lực toàn bộ bại lộ nếu như là bại lộ kia được không bù mất đã hệ thống đã cấp ra đáp án còn không có bại lộ toàn bộ thực lực kia diệp thần cũng không do dự nữa diệp thần ngươi muốn tham gia nhiều người chiến phải vậy thì tốt ngươi chuẩn bị một chút ta cùng từ đội trưởng bọn hắn cho ngươi tuyển mời cái thực lực mạnh một chút đối thủ vương đội trưởng nghe diệp thần hai mắt tỏa sáng tiểu tử này liều mạng à vì mấy người bọn hắn huấn luyện viên liều mạng thật tình không biết Diệp Thần căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, nhân tình gì không nhân tình, hắn chỉ muốn nhanh lên tiến vào lòng tổ. Nếu là Từ Dương ở đây, đoán chừng cũng sẽ tham gia nhiều người chiến, nhưng nhìn nhìn ở một bên cứu rút, bao thành bánh trưng đồng dạng Từ Dương, vương đội trưởng lắc đầu. Để ngươi chờ bước, bị lao trung ý trị liệu a. Ta muốn ghi danh bách nhân trạm. Ngay tại vương đội trưởng chuẩn bị xuống đài cùng từ đội trưởng bọn người đi thương lượng thời điểm, Diệp Thần một câu trực tiếp để vương đội trưởng vừa xoay qua chỗ khắc thân ảnh cương ngay tại chỗ. Liền ngay cả từ đội trưởng kia một mặt ánh mắt tán dương đều nháy mắt dừng lại dưới đài tân binh vừa mới có tiếng nghị luận cùng hương phấn kình lại nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ cái gì bách nhân trạng tất cả mọi người móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm mắt trong mang theo kinh ngạc cũng không tin ánh mắt nhìn diệp thần người người người nói cái gì vương đội trưởng lại cũng không lo được bảo trì đội trưởng của mình uy nghiêm nghiêm nghiêng đầu sang chỗ khác miệng bên trong run rẩy đối với diệp thần hỏi bách nhân trạng diệp thần đối trên đài dưới đài kia một đám không dám tin chứng cầu ý kiến trên mặt không có một tia chấn động có chỉ có bình tĩnh cùng bình tĩnh nếu là trong tiệm cơm người nhìn thấy lại tới lại tới mặt bộ kệ Bách Nhân Trạng, chương 149, Vũ Khí Chiến. Bách Nhân Trạng, lần này Vương đội trưởng bao quát tất cả mọi người nghe rõ ràng. Vô anh, tất cả mọi người nháy mắt đô đầu gặp mặt lớn tiếng trở nên huyên náo. Bọn hắn nghe được cái gì? Bách Nhân Trạng, liền ngay cả từ đội trưởng đều kinh hãi lập tức từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi nhìn xem diệu thần. Từ Long Tổ đến bây giờ, chỉ có tổng huấn luyện viên tại lúc còn trẻ khiêu chiến qua đồng thời thông qua Bách Nhân Trạng, mà trước mặt cái này hơn hai tuổi chàng thiếu niên, thế mà cũng phải tham gia Bách Nhân Trạng. Diệp Diệp thần ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao sao? Vương đội trưởng sau khi hết kiếp sợ có chút lo lắng nhìn xem Diệp thần, đứa nhỏ này đến cùng có biết hay không quy tắc tranh tài. 100 người là căn cứ tuyển thủ thực lực chọn lựa đối thủ. Không phải lỗ trung loại kia tên lính mới. Nếu là Diệp thần muốn so thi đấu, kia phải đối mặt khẳng định là Long tổ tân binh 100 người đứng đầu. Đương nhiên tử dương ngoại trừ. Nhiều người chiến bên trong 10 người chạm thắng có 100 điểm tích lũy khen thưởng thêm. Nhưng là không ai nói qua bách nhân chạm bao nhiêu phần 1000 phần. Bởi vì đã nhiều năm không có người tham gia qua hạng mục này, trực tiếp không cần phải nói. Không sai, ta muốn tham gia bách nhân trạm, quy tắc ta đều hiểu. Vương đội trưởng an bài nhân thủ đi. Diệp thần tâm thái có chút cải biến, trước đó hắn cho là mình là người mạnh nhất, cho nên chỉ phải từ từ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là tốt. Nhưng khi hắn gặp phải Từ Đông cường đồng thời biết còn có người cường đại hơn tồn tại thời điểm, Diệp thần có chút lo lắng. Hắn nghĩ nhanh chóng tiến vào long tổ, tiếp xúc Diệp tướng quân, sau đó hiểu rõ trận tướng, thăng cấp. Hắn có cảm giác nguy cơ. Tốt, có quyết đoán. Ngay tại Vương đội trưởng nghĩ quên một chút Diệp thần thời điểm, Từ đội trưởng đột nhiên sải bước đi đến trên giảng đại. Đối diệp thần dựng thẳng lên một cây ngón cái, muốn nói từ đội trưởng hiện tại đến cái bách nhân trạm cũng có thể thông qua, nhưng hắn dù sao giả, thực lực của hắn tại diệp thần cái tuổi này thời điểm, cũng liền cùng Từ Dương không sai biệt lắm. Mà lại bách nhân trạm khiêu chiến chỉ có người mới thi đấu mới có cơ hội tham gia. Đây là hắn đời này tiếc mới. Nhưng khi hắn nhìn thấy diệp thần thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến mình, giống như năm đó hắn đồng dạng, muốn khiêu chiến, nhưng lại không dám. Một hồi ta sẽ an bài lòng tổ chức trăm mới người cùng ngươi đối chiến, coi như ngươi thua, ngươi cũng đáng được mọi người tôn trọng. Từ Dương trong mắt lộ ra một cố khâm phục nhìn xem Diệp Thần, còn có một tia không thể phát giác tên đối. nếu là Từ Dương còn rất tốt, 10 người chạm hẳn là không thành vấn đề. "Tạ từ đội trưởng, ta yêu cầu chính là vũ khí chiến." "Cái gì? Cái gì? Diệp Thần ngươi điên rồi? Ta dựa vào, Diệp Thần điên rồi đi." "Đại ca, ngươi nghe tới Diệp Thần còn có yêu cầu thời điểm, hơn nữa là vũ khí chiến thời điểm, mọi người cả kinh trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Hơn 3000 người đồng loạt lập tức đứng lên, giống như trước đó hẹn xong đồng dạng. Trấn kinh, không thể tin được." Tiếng hận cười trên nôi đau của người khác, các loại ánh mắt ngao nhau tập trung tại cái này bình tĩnh nam tử trên thân, phải biết một vs 100 tay không còn có thể đi lên đánh một chút dù sao lực sát thương không cao, nhưng là vũ khí chiến, vậy liền không đồng dạng, một cái tay cầm trường đao người có thể hụt sợ mười cái tay không tất sắt người không dám lên trước, mà diệp thần thế mà khiêu chiến vũ khí chiến, bách nhân trạng, liền ngay cả long tổ tổng huấn luyện viên lúc tuổi còn trẻ đều không có khiêu chiến qua hàng ngũ, long tổ tổng huấn luyện viên, hoa hạ quân lược đệ nhất nhân, lúc tuổi còn trẻ người mới thi đấu tham gia qua tay không bách nhân trạng. Đồng thời trọng thương toàn thắng. Trực tiếp đặt vững hắn Hoa Hạ quân lực đệ nhất nhân địa vị là một vị một mực bị mọi người truyền tụng nhân vật truyền kỳ. Ngươi nghĩ kỹ, mặc dù lại thế nào chấn kinh, lại thế nào không thể tin được, nhưng làm vì mọi người huấn luyện viên cùng lãnh đạo, vương đội trưởng vẫn là phải chấp hành chức trách của mình. Xác định, nhưng ta có một cái yêu cầu. Diệp Thần nhìn xem bốn phía, bao quát nhị đệ không thể tin được ánh mắt. Là thời điểm là thời điểm hiện ra một chút ta Diệp Thần thực lực chân chính. Sau đó Diệp Thần đi vào vương đội trưởng bên người, đưa lộ thai nhẹ nhàng nói một câu cái gì? Nhìn xem vương đội trưởng trong mắt kia cổ quái lại vẻ mặt kinh ngạc, tất cả mọi người rất muốn biết Diệp thần đưa ra điều kiện là cái gì. Bất quá đã không có bị đem ra công khai, kia mọi người cũng không tiện nói gì. Chỉ là cái này trong lòng giống như mèo cao đồng dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mọi người hừng hực bắt quái chi tâm bị Diệp thần đốt lên. Được rồi, Diệp thần yêu cầu ta đã biết, vậy kế tiếp liền để chúng ta chứng kiến cỗ này có lịch sử tính đại biểu ý nghĩa một khác. Vũ khí chiến bên trong bách nhân trạm. Vương đội trưởng nói xong lời này liền mang theo một mặt khiếp sợ lão tất, lão Tô cũng từ đội trưởng tương lượng. Lão Vương Diệp Thần bị cái gì kích thích? Vũ khí chiến. Lao tất lúc đầu nghe Diệp Thần muốn tham gia bách nhân trạm thời điểm mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn tin tưởng Diệp Thần đã dám tham gia, liền khẳng định có mình một chút đem ta. Mà lại Diệp Thần mỗi lần đều có thể có ngoài dự liệu biểu hiện. Lúc ấy hắn chỉ muốn nói một tiếng, thuần gia môn, chân hắn tử. Nhưng khi nghe Diệp Thần nói còn muốn vũ khí chiến thời điểm hắn liền không thể hiểu được. Đây không phải tìm đường chết sao? Ta cũng không biết. Coi như bách nhân chạm muốn hoàn thành cũng là vô cùng vô cùng vô cùng khó khăn. Năm đó tổng huấn luyện viên Long Nạo Thiên vẫn là thần chịu trọng thương mới đại hoạch toàn thắng. Trong lúc nhất thời bị bảy đại quân khu phong làm giống như thần nhân vật, Long Ngạo Thiên. Nghe lão Vương ngâm lên Long Ngạo Thiên thời điểm, bao quát từ đội trưởng trở trong mắt người toàn bộ dò gì ra một cỗ sùng kính ánh mắt. Hoa Hạ quân đội đệ nhất nhân. Thực lực sâu không lường được, quân hàm thượng tướng. Từ Đông Cường biết mình cường đại cỡ nào, nhưng là tại Long Ngạo Thiên trước mặt 5 phút, chỉ giữ vững được 5 phút liền bị quật ngã. Đây chính là thực lực chiến lệnh. Về phân Diệp thần bách nhân trạm vẫn là Vũ khí bách nhân trạm. Ta nhìn theo a, người trẻ tuổi vẫn là mơ tưởng sang đời, nghĩ làm náo động quá mức a. Lão Tu có chút đáng tiếc lắc đầu, hắn một điểm không coi trọng Diệp Thần. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là dù sao tuổi còn rất trẻ, nếu là mười người chạm vũ khí chiến hoặc là tay không bách nhân chạm, cái kia còn có một chút hy vọng. Tất cả đều có tất cả dự thi nhân viên toàn bộ mặc vào trang phục phòng hộ đầu đội mũ giáp. Ngay tại mọi người nhao nhao nhiệt huyết nghị luận, có khinh thường, có nói Diệp Thần chắc bước, có kính nể thời điểm. Vương đội trưởng bọn người rốt cục thương lượng xong kết quả, tất cả mọi người lần thứ nhất trong trận đấu mặc vào trang phục phòng hộ. Đúng vậy, từ trước tới nay lần thứ nhất, thực sự là bách nhân chạm vũ khí chiến quá nguy hiểm làm không cẩn thận liền sẽ chết người. Đều nói mũi dao không có mắt, cái này trên trăm thanh đao kiếm liền càng thêm không có mắt. Vạn nhất tổn thương bất cứ người nào, đều là quốc gia tổn thất. Mặc dù là trang phục phòng hộ, nhưng là chỉ có thật mỏng một tầng, đối mặt đao kiếm chém vào vẫn là phải bị cắt vỡ. Chỉ là đưa đến một cái lưu lại tính mệnh tác dụng. Ách, có cần hay không khoa trương như vậy? Ta không nói muốn dùng tính sát thương vũ khí a. Diệp thần im lặng từ phía sau lưng rút ra hai cây côn nhị khúc. Nhìn xem đối diện một đám vũ trang cực kỳ chặt chẽ, trong tay hoặc cầm trường đao, hoặc cầm trường côn trên trăm long tổ tân binh. Một trận cuồng phong phá đến, lớn như vậy trên lôi đài cuốn lên một trận cắt vàng một VS100. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chươn 150, nhanh lên sử dụng côn nhị khúc. Đại ca, cố lên. Ngay tại dưới đài hơn 3000 người đều nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Thần thời điểm, chỉ có Vương Quân một mình đứng lên lớn tiếng la lên. Hắn tin tưởng đại ca sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, giống như Diệp Thần tin hắn đồng dạng, hắn tin tưởng đại ca. Tranh tài bắt đầu. Lên. Cùng một chỗ. 100 tên long tổ người mới nhìn nhau một chút, trong mắt có kính nể, có tiếc hận, còn có một kẻ bị khuất. Kính lễ Diệp Thần thực lực cùng đảm lượng. Tiếc hận đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Biệt khuất mình cư nhiên trở thành trong 100 người vai phụ. Giết. Không biết phía sau ai đột nhiên hét lớn một tiếng, hàng trước người không do dự nữa, nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay xông về Diệp Thần. Hệ thống nhiệt chữ, sơ cấp vũ khí đại sư khởi động. Hệ thống nhiệt chữ, cơ bản quyền cước khởi động. Mặt đối mặt hơn 100 cường địch, Diệp Thần cũng không lùi lại, cũng không có tại nguyên chỗ khoanh tay chịu chết. Ngược lại là hai tay điên cuồng chuyển động lên côn nhị khúc, kia cấp tốc vận tốc quay thế mà tạo thành một loại phong áp, giống như máy bay trực thăng cánh quạt mà mọi người bên thai cũng vang lên chói hai tiếng ô ô. Đối mặt đám người, trên mặt không có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh đối diện phóng đi. Ngay tại Song Phương lập tức tiếp xúc, dưới đài đám người nhao nhao kích động lại thời điểm hưng phấn trên bãi tập lớn loa đột nhiên vang lên. Nhanh sử dụng côn nhị khúc hừ hừ a này, người tập võ nhớ lấy người nhân vô địch, Là ai đang luyện thái cực phong sinh thủy khởi. Mộng. Mắt thấy Song Phương muốn tiếp xúc mà kích động đứng lên chúng tân binh nhao nhao ngậm bước ngay tại chỗ. Liền ngay cả kia tinh thần vô cùng tập trung, lập tức tiếp xúc Diệp thần 100 long tổ đều ngừng lại một chút. Côn nhị khúc mà lại trực tiếp là bộ phận cao trào. liền ngay cả từ đội trưởng cùng Lão Tô đều một mặt chóng váng nhìn xem Vương đội trưởng. đây là ý gì? anh đây là Diệp Thần mới vừa rồi cùng ta nói ra điều kiện, chính là để ta thả bài hát này. Vương đội trưởng đem hai tay mở ra, đối mặt ánh mắt của mọi người, rất là vô tội nhún vai. đúng vậy, đây chính là Diệp Thần điều kiện, thả bài hát này chỉ là vì hắn cho tới nay tâm nguyện. trước kia luồng nghịch qua côn nhị khúc Diệp Thần, một mực có một kia ảo tưởng nghe côn nhị khúc, đối mặt nhiều mặt được đến, huệ tạo thiên quân. ba ba ba, mọi người xưng sở. Diệp Thần nhưng không có một vẻ kinh ngạc, đối mặt với đối phương kia phát bỗng nhiên ngây người, Diệp Thần liên tiếp vung ra trong hai tay côn nhị khúc, cực nhanh, nhanh sử dụng côn nhị khúc hử hử a này, song côn từ Diệp Thần thể bên cạnh thuận kim đồng hồ phương hướng lập vườn vòng côn, trực tiếp đánh vào đối phương cái kia còn tại ngây người bả vai, đem hai người đánh ngã trên mặt đất. Đây cũng là may mắn mà có coi trang phục phòng hộ tồn tại, Diệp Thần cầm cũng không phải sắc bén vũ khí, lại thêm hắn kia tám thành lượn lượn, đủ phải tức tổn thương. Dưới chân bộ pháp cơ bản phát động, nệ bước một loại mọi người nhìn như đơn giản. Nhưng tốc độ lại nhanh như quỷ mị bộ pháp lập tức vọt vào đám người. Mọi việc đều thuận lợi. Nếu như ta có khinh công vượt nóc băng tường, hai tay tay cầm côn bưng, hai tay tại thể trước làm lấy hoành tám chữ vung vung. Phanh phanh phanh. Hàng phía trước đám kia tân binh còn không có thấy rõ tình huống, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, trước ngực toàn bộ bị một côn trọng kích. Độc xa thổ tín. Làm người ngay thẳng bất khuất một thân chính khí. Dùng nách phải kẹp lấy một côn một mặt, tay phải bắt được một cái khác côn một mặt, cánh tay phải vươn về trước ngay mắt, cổ tay phải nháy mắt đem côn vung ra. Ba ba ba liên tại trên đài dưới đài một đám người trợn mắt ước muộn bên trong nghe âm nhạc bên trong kia cảm giác tiết tấu 10 phần sân khấu bên trên diệp thần thị giác lại sung lực 10 phần cảnh tượng thế mà theo vài câu ca tử diệp thần đã quật ngã hơn 40 người ta dựa vào con mẹ nó chứ không phải đang nằm mơ chứ trên đài đám kia là long tổ tân binh tại sao ta cảm giác mỗi một cái đều là người bù nhìn đồng dạng có phải là đang nhượng? ngươi nhìn người ta kia côn nhị khúc vừa vung đến bên phải đầu người kia liền tự mình đi lên đụng đúng ngươi nhìn người ta diệp thần bước chân kia tốc độ không tính nhanh à Đạp ra ngoài đuổi phải ta đều có thể thấy rõ ràng, nhưng cái này lòng tổ người làm sao đều chủ động đi lên đúng a? Dưới đại một đám tân binh nhao nhao nói ý kiến của mình, có ít người trong mắt còn lộ ra một tia không hiểu bất quá một côn này một cái tiết tấu, thế mà dán vào lấy kia sống động âm nhạc thật mẹ hắn đã nghiền. Từ đội trưởng, ngươi nhìn cái này. Dưới đại tân binh nghi hoặc cũng là vương đội trưởng đám người nghi hoặc, này một đám long tổ tân binh đều là từ đội trưởng dạy dỗ, làm sao cảm giác từng cái không phải rất lợi hại. Quay đầu nhìn lại bên người từ đội trưởng, lại phát hiện hắn chính một mặt khiếp sợ nhìn xem giật thẩn. Cái này Đây là trời sinh chiến đấu trực giác. Biết trước? Vì cái gì từ đội trưởng biết cái này? Bởi vì hắn cùng cái khác hai cái đội trưởng, vẫn là tổng huấn luyện viên Long Nạo Thiên cũng có. Nhìn xem trạng diện bên trên Diệp Thần cái kia có thể nhìn rõ không tính tốc độ nhanh, nhưng mỗi lần giỗi ra một cước một quyền một côn đều như vận khí người khác đều hướng đột lên. Kỳ thật không phải đây cũng không phải là từ đội trưởng tưởng tượng chiến đấu trực giác càng không phải là kia hư vô mở mịt biết trước, mà là Diệp Thần kia cao tới 40 trí lực thế mà làm ra ngoại ý liệu tác dụng. Tính nhẩm, cao tới 40 chí lực để Diệp Thần có được càng nhanh một bước khả năng tính toán tăng thêm kia 40 mươi nhanh nhẹn. khi thấy đối phương kia hơi rung nhẹ bả vai cùng thân thể lúc hắn thế mà có thể tính toán ra đối phương bước kế tiếp động tác. cái này cũng liền hiện ra cái này khiến người tròn váng, lại cực kỳ im lặng một màn. nhanh sử dụng côn nhị khúc hử. ta dùng cổ tay chặt phòng ngự hử. xinh đẹp hồi toàn cước. theo một câu cuối cùng ca từ kết thúc. 3. khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, diệp thần một cái hồi toàn cước, chậm rãi thu hồi chân. vậy khi thấy diệp thần chậm rãi thu hồi côn nhị khúc, không bị thương chút nào một mình đứng ở nơi đó thời điểm tất cả tân binh đều lập tức đứng lên, liền ngay cả vương đội trưởng cùng từ đội trưởng đều không ngoại lệ, lặng ngắt như tờ. một ca khúc thời gian, diệp thần thế mà phá vỡ khô kéo xào đem 100 trăm long tổ tân binh toàn bộ của ngã, mà lại mình lông tóc không thương, đây chính là diệp thần thực lực, không giấu diệp thực lực nữa diệp thần mãnh như hổ, không nghĩ tới ta tám thành thực lực có mạnh như vậy, hệ thống giúp ta phân tích một chút làm sao lại sinh ra khoa trương như vậy hiện thực, hệ thống hiện chữ, túc chủ không cần tự ngạo, bởi vì ngươi bây giờ đánh bại một đám tân binh giống như một đám nhi đồng, lấy một thí dụ. Tốc chủ tám thành lực lượng có được 5 nhân lực, mà bọn này tân binh là 2 nhân lực, giống như một người lớn vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là khả năng tính toán, đều xa so với nhi đồng mạnh rất nhiều. Mặc dù đối phương số lượng đông đảo, nhưng là chất lượng không có thay đổi, cho nên giống như đại nhân cầm vũ khí khi dễ tiểu hài đồng dạng, sinh ra loại kết quả này không có cái gì có thể kinh ngạc. Thì ra là thế, trong mắt mọi người rất lợi hại long tổ tân binh, kỳ thật ở trước mặt ta yếu như nhi đồng, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng xác thực không đáng tự ngạo. Đúng vậy, có thể sinh ra loại này so long ngạo thiên còn khoa trương kết quả cũng là bởi vì tại ngang nhau tuổi tác tình huống lúc Diệp Thần đã đạt đến hiện tại Long Tổ Đại đội trưởng thực lực. Trư 151, ta muốn đi vào Long Tổ, mà bị phong vì trong quân đệ nhất nhân Long Nạo Thiên tại tham gia tân binh tuyển chọn thời điểm thực lực kém xa tít tắp Diệp Thần mạnh, cho nên trọng thương tay không trăm người. Ba ba ba ba. Ngay tại Diệp Thần còn tại nội tâm cùng hệ thống đối thoại thời điểm hiện trường đột nhiên nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đại ca tốt. Mặc dù chấn kinh tại Diệp Thần biểu hiện, nhưng là Vương Quân vẫn là dẫn đầu vì Đại ca hoan hô. Theo cái này âm thanh gieo họ tất cả tân binh rốt cục hoàn toàn hồi thần lại ta dựa vào ta chứng kiến cái gì lịch sử đây tuyệt đối là long tổ trong lịch sử biến thái nhất vạm vỡ nhất chiến tích trăm người vũ khí chiến lông tóc không thương đầu đen rau muốn cái này diệp thần muốn lì tiên càng ngày càng nhiều người theo nghị luận rốt cục phản ứng lại cái này quá mẹ hắn biến thái thế mà thắng mà lại thắng được nhẹ nhàng như vậy cảm giác so một mình chiến còn muốn nhẹ nhõm đúng vậy giống như mọi người suy nghĩ đồng dạng trăm người chiến diệp thần lấy ra đại bộ phận thực lực lại thêm kia tốc độ đánh một cơn nhị khúc còn có kia nhanh người một bước tính toán tốc độ để một mình thời gian chiến tranh Diệp Thần như biến thân đồng dạng từ một đứa bé nháy mắt biến thành trưởng thành nhưng là nếu như đối phương không phải Long Tổ người mới mà là cùng Diệp Thần tranh lệch không xa trong biên chế Long Tổ lúc đoán chừng kết quả kia liền không có dễ dàng như thế đối mặt với mọi người gieo họ cùng đám người không dám tin ánh mắt Diệp Thần rất thản nhiên đi xuống lôi đài đi tới từ đội trưởng trước mặt ta muốn đi vào Long Tổ mang theo vừa mới chiến thắng trăm người chi uy cùng khí thế Diệp Thần thế mà đi tới Long Tổ đại đội trưởng từ Đông Cường trước mặt ách tiến Long Tổ Từ đội trưởng cảm giác Diệp Thần trên thân kia khiếp người khí thế cùng minh nghiêm, còn có kia một kia cảm giác nguy hiểm. Khá lắm, tiểu gia hỏa này khí thế trên người thế mà có thể mang cho ta một kia áp bách, tuyệt đối là một nhân tài. Nhưng là trực tiếp tiến vào Long Tổ, có chút không hợp quy củ cái này khiến từ đội trưởng có chút đau đầu. Diệp Thần tiến vào Long Tổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà lại hắn từ Đông Dương khẳng định sẽ hai tay hoan nghênh, nhưng là trước lúc này không có tiền lệ à? Diệp Thần đúng không, tiểu tử ngươi không sai, ta cũng rất muốn để ngươi tiến vào Long Tụ, nhưng là trước kia không có loại này tiền lệ ta muốn trở về hướng trung đoàn trưởng hồi báo một chút. từ đội trưởng trong mắt mang theo thưởng thức, nhưng là hắn cảm thấy diệp thần vẫn là quá gấp, không qua tuổi trẻ người kiên nhẫn trinh lệnh kia là bình thường. về sau nhiều hơn ma luyện liền tốt. từ đội trưởng, ta nhìn diệp thần yêu cầu này không tính quá phận. long tổ trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến bách nhân trạng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. vương đội trưởng hiện tại cũng là ủng hộ diệp thần. nhìn tình huống hiện tại, ba người bọn hắn huấn luyện viên thăng quân hàm kia là thỏa thỏa sự tình. đúng vậy a, từ đội trưởng, ngươi liền trực tiếp đáp ứng đi, đây chính là vũ khí chiến. Thế mà dễ dàng như vậy đã vượt qua, ta nhìn Long tổ trong biên chế thành viên cũng không có biến thái như vậy à? Một bên lao tất mặt đều kích động màu đỏ bừng, thang quân hàm hắn không cần, nhưng là hắn muốn đi vào hộ tổ cơ hội. Đúng vậy a từ đội trưởng, ngươi đáp ứng đi. Từ đội trưởng, Diệp thần thực lực là mọi người chúng ta cộng đồng chứng kiến, nếu là lại không thể tiến vào Long tổ, cái này không có thiên lý. Chính là chính là, Diệp thần thực lực chúng ta đều gặp được, ngài liền trực tiếp đáp ứng tính toán. Liền ngay cả dưới đài kia hơn 3000 tân binh cũng nhao nhao người một lời ta một câu cầu tình nói. Kỳ thật Diệp Thần nếu không phải vì tận sắp tiếp cận Diệp tướng quân, hắn cũng sẽ không như thế suốt ruột tiến vào long tổ. Đợi ngày mai thi đấu nhìn ngươi thành tích, nếu như ngươi còn có thể như hôm nay biểu hiện kinh diễm như vậy, ta lão tử trực tiếp đương ra đem ngươi kéo vào long tổ. Nhìn xem bọn này vì tổ quốc mà kính dân người, trong mắt kia nóng bỏng mà tràn ngập ánh mắt mong đợi phảng phất bây giờ không phải là tại vì Diệp Thần trợ uy, giống như bọn hắn đang vì mình tranh thủ đồng dạng. Từ Đông cường cũng bị không khí hiện trường lây nhiễm, trực tiếp vỗ đầu được nói. Tốt từ đội trưởng một lời đã định. Vương đội trưởng nhìn Từ Đông cường nhả ra, cũng sợ hắn đổi ý. Lập tức vô bàn nói: "Ta lão tử đã nói cho tới bây giờ đều là ván đã đóng thuyền, lúc nào nuốt lời qua." Từ đội trưởng nhìn xem Vương đội trưởng nếm miệng cười một tiếng, xem nhẹ người. Hắn đương nhiên biết Vương đội trưởng tâm tư, bất quá Diệp Thần cũng thực sự là quá kinh diễm, quyết định này là hắn cam tâm tình nguyện. Theo Diệp Thần cái này kinh diễm tứ phương trăm người vũ khí chiến, hôm nay thi đấu rốt cuộc hạ màn. Diệp Thần không biết là, ngay hôm nay về sau, càng ngày càng nhiều tân binh đem Diệp Thần xem như thần tượng, mà cặp kia đuổi thịt cực uyển vô cùng côn nhị khúc tức thì bị càng ngày càng nhiều người chú ý. Khi Diệp Thần rời đi lỗ chung mấy năm sau, lỗ chung quân đội 80% trở lên người đều đang luyện tập côn nhị khúc, mà côn nhị khúc cũng bị quân đội quy về phòng vũ khí một trong. "Đại ca, ngươi thật muốn trực tiếp tiến vào Long tổ?" Vương Quân nhìn xem nằm ở trên giường nghỉ ngơi Diệp Thần hỏi, lúc đầu theo kế hoạch của hắn, là hai người tốt nhất có thể cùng nhau tiến vào hổ tổ, sau đó Diệp Thần nhanh chóng đến đâu thông qua tranh tài tiến vào Long tổ. Chính hắn lại thông qua nghiêm khắc huấn luyện, lại đi Long tổ tìm đại ca. Nhưng là, trước mắt tình cảnh này, Diệp Thần chịu có khả năng trực tiếp nhảy qua hổ tổ tiến vào Long tổ rồi. "Đại ca đi lần này" Vương quân nhưng chỉ có một người, tại lúc này mới đến 4 ngày trong quân đội, có chút cô đơn. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo hơi sợ. Nhị đệ, một ngày nào đó ngươi phải học được đối mặt mình khó khăn, lại nói lần này còn không biết từ đội trưởng bên kia đến cùng có thể hay không thu ta. Nếu quả thật tiến vào Long Tổ, tất đội trưởng hẳn là sẽ khiêu chiến hồ tổ hạng mục, tiến vào hồ tổ, đến lúc đó các ngươi có thể làm người bạn. Nếu như cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi, cũng không cần lo lắng, ta cũng sẽ không ở trong quân đội quá lâu, đến lúc đó ta đem ngươi cùng một chỗ tiếp ra ngoài. Diệp Thần nhìn xem Vương Quân trong mắt cảm xúc liền biết hắn đang lo lắng cái gì, khổ nhị đệ. Đùa giỡn rồi đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi hảo hảo hôn, chờ ngươi hôn tốt, ta coi như đi nhờ cậy ngươi. Vương Quân cái này thất lạc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong ngay mắt liền khôi phục ngày xưa sức sống. Ừm, đợi ngày mai thấy kết quả đem. Từ đội trưởng nói chỉ cần biểu hiện kinh diễm, liền có thể trực tiếp tiến vào lăng tổ. Diệp Thần nhớ lại từ đội trưởng nói lời kia thần sắc nở tốc, hẳn là thật. Đại ca, ngày mai thế nhưng là so sạ cái bà, ngươi có nắm chắc? Đem ta. Cái giấm đều không có một cái ta luyện thương đều không có sở qua đâu. Ách. Vương quân còn tưởng rằng đại ca cái gì cũng biết, mọi thứ tinh thông đâu, nói không chừng lại sẽ mang đến cho hắn niềm vui mới. Nhưng Diệp Thần câu nói này trực tiếp để hắn im lặng tốt, không có sở qua thương. Đúng vậy a ngươi sở qua. Diệp Thần nghe Vương quân kia kinh ngạc nữa khí, có chút tỏ mò hỏi. Ách cũng không có. Kia không phải. Nhìn xem Diệp Thần kia một mặt lạnh nhạt không quan trọng dáng vẻ. Ngày mai nhưng là muốn thi đấu a người ta từ đội trưởng nói biểu hiện tinh diễm mới có thể trực tiếp tiến vào long tổ. Thế nhưng là từ đội trưởng nói biểu hiện kinh diễm. ta tận lực đi. Đối với cái này Diệp Thần cũng rất là đau đầu, hắn rốt cuộc tìm được mình nút điểm, không am hiểu sử dụng vũ khí nóng. Chương 152, khát máu đen lưng chuột. Hệ thống, đối ngày mai xạ kích thi đấu có biện pháp nào sao? Nhìn xem đã ngủ mất vương quân, Diệp Thần trong lúc nhất thời thế mà có chút bận tâm tới tới. Đúng vậy, hắn còn lâu mới có được mặt ngoài lộ ra bình tĩnh như vậy. Thương, là mỗi một cái nam nhân đều yêu quý nhưng là lại không có chạm qua đồ vật, mà Diệp Thần cũng chính là cái này, nhóm một trong số người. Một nút Nhưng không có sơ qua, càng không có đánh qua bia. Hệ thống hiện chữ: A nhĩ khắc lợi tinh sớm đã hủy bỏ vũ khí tầm xa, đối tinh cầu tổn thương quá lớn. Theo tinh cầu lãnh tụ sáng chế ra rèn thể pháp cùng rất nhiều rèn luyện tự thân, kéo dài tuổi thọ phương pháp, càng ngày càng nhiều người ý thức được xấu cảnh tầm quan trọng, cũng nhao nhao buông xuống vũ khí nóng, lựa chọn tăng lên người tự thân tố chết. Vậy ý của ngươi là địa cầu về sau cũng có thể như vậy lựa chọn. Hệ thống hiện chữ: Cái này không cách nào dự phán, nhưng là nếu như lại tiếp tục như thế, địa cầu sinh thái hoàn cảnh sớm muộn cũng sẽ lọt vào phá hư, tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Thời điểm đó địa cầu sẽ đi về phía tử vong. Ách chủ đề kéo xa, đến cùng có hay không ứng đối ngày mai xạ kích tranh tài phương pháp. Diệp thân mặc dù là địa cầu tiền cảnh lo lắng, nhưng là đây không phải hiện tại hắn có thể cải biến được, vẫn là ứng đối ngày mai thi đấu quan trọng hơn. Hệ thống hiện chữ, a nhị khắc lợi tinh sáng tạo ta thời điểm cũng không có gia nhập vũ khí nóng khóa trình huấn luyện, mà lại a nhị khắc lợi tinh không cần vũ khí nóng, tất cả tranh đấu đều là pháp luật phê chuẩn tư đấu, dùng vũ khí lạnh. Có thể hay không trực tiếp trả lời vấn đề của ta, có hay không ứng đối phương pháp. Diệp Thần đã bị hệ thống kia liên tiếp giới thiệu bị hôn mê rồi hắn chỉ là muốn biết hệ thống có không có cách nào giải quyết ngày mai vấn đề. Hệ thống hiện chữ, không có. Ách, ngươi nói sớm chẳng phải xong việc. Nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần miết miệng, còn ai nhĩ khắc lợi tinh trùng cực trí nào đâu. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ ngứa ra đúng không? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ hôm nay còn không tiến nông trường sao? Ngài còn có một lần đi săn hình tức không có tiến hành. Tiến, đã ngày mai không có biện pháp gì tốt, vậy liền phó thác cho trời đi. Bá, theo Diệp Thần câu nói này nói xong. Diệp Thần nháy mắt đi tới nông trường. Vương rung. Bỏ bốn. Họ, vài ngày không có gặp mặt, đại hoàng cùng nhị hoàng đều mười phần tưởng niệm Diệp Thần, nhao nhau dùng đến đầu to dùng sức cọ lấy Diệp Thần. Ha ha, đại hoàng nhị hoàng, xem ra hai ngươi chung đụng không tệ à, hôm nay một lần nữa đi săn đi. Diệp Thần vuốt vuốt bọn chúng đầu to, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Đại hoàng Diệp Thần ái quyền, cấp 4 lực công kích 4, tốc độ 1. Nhị hoàng Diệp Thần đại hoàng ưu, cấp 4 lực công kích 1, phòng ngự 4. Đúng vậy, trải qua mấy lần trước đi săn hình thức, đại hoàng cùng nhị hoàng hết thảy thăng cấp đến 4 cấp mà chúng ta diệp thần cũng từ mấy lần trước mỗi lần đều muốn mở ra bá vương chi nộ đến bây giờ một người hai thú phối hợp đã có thể bình thường quá quan mở ra đi săn hình thức hệ thống hiện chữ tốc chủ mời lựa chọn ra sân vũ khí bá bá bá một thanh lạnh lóng lánh kiếm sắt một đôi gỗ đen sắc côn nhị khúc còn có một cây gậy sắc loang lộ chùm tua đỏ trường mâu kiếm sắt công kích 2, tốc độ đánh 1. gỗ đen côn nhị khúc công kích 1, tốc độ đánh 1 người mới trường mâu công kích một kiếm sắt là lần trước tròn đầu linh rơi xuống gỗ côn nhị khúc cũng là quái vật rơi xuống Chỉ có cái kia thanh người mới trường mâu là hệ thống cung cấp. Cỏ. Tiến lên một bước cầm lấy cái kia thanh tinh quang kiếm sát. đây là diệp thần gần nhất một mực tại dùng vũ khí, kia sát bén lực công kích cùng tốc độ công kích, tăng thêm nhưng dài trường ngắn công kích khoảng cách, hiện tại đã là diệp thần dùng đến nhất thuận tay vũ khí. Hệ thống hiện chữ, cách đi săn hình thức bắt đầu còn có 5 giây, 5 4 3 2 1. Hệ thống hiện chữ, đi săn bắt đầu. Đại hoàng, nhị hoàng chúng ta lên. Hung. Họ bốn. Họ. Hiện tại bọn hắn đã tạo thành ăn ý chiến đấu phối hợp. Nhị hoàng hàng phía trước đỉnh lấy, khiến thịt Diệp Thần đánh giết bị Đại Hoàng ngăn cản được xung kích quái vật. Đại Hoàng tại hai nhân chi sau tự do hành động, đánh lén du tẩu phát ra nhất đòn công kích chí mạng. Thích khách, loại này phối hợp trải qua qua nhiều lần thí nghiệm, đã có thể thích ứng đại bộ phận quái vật xung kích. Nhưng là khi Diệp Thần nhìn thấy lần này quái vật thời điểm tại chỗ dùng mình một cái chuột, từng cái to lớn chuột, cho bụi lông ngắn đỏ bừng hai mắt củ cải phẩm chất dài hơn 1 mét chuỗi lùi cái đuôi to. Nhất bắt mắt nhất chính là trên lưng từng cây như đoạn mâu đồng dạng màu đen lâu dài, t cắt máu đen lưng chuột đẳng cấp hai kỹ năng phi châm loạn dạng. Diệp Thần có thể nói không sợ trời không sợ đất, nhưng là duy chỉ có sợ chuột. Cũng có lẽ là khi còn bé nhìn phim hoạt hình bố trí chuột luôn luôn đại biểu cho dịch chuột dơ bẩn cống thoát nước một loại từ ngữ. Ta dựa vào hệ thống ta yêu cầu đổi quái. Hệ thống hiểu chữ. Thỉnh cầu bác bỏ. Không phải đâu, ta chán ghét chuột ta. Hệ thống hiểu chữ. Chút tiền đồ này. Chi chi chi. Quái vật cũng không cho Diệp Thần cân nhắc cùng suy nghĩ thời gian. nhao nhao đỏ hồng mắt xông về Diệp Thần. Giết. Bỏ bún. Ồ. Vâng. Một trận đại chiến thảm liệt trình diễn. Chi chi chi. Diệp Thần còn không có tiến lên, liền bị đối diện đầy trời lông đen cho bắn trở về. Ta dựa vào, con chuột này sẽ kỹ năng. Bỏ 4. o ngốc tại nguyên chỗ Diệp Thần vừa định trở về chạy, một cái khôi ngô cường tráng thân hình đã ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Phốc phốc phốc. theo từng tiếng giày đặc phốc phốc cấm thanh, nhị hoàng vì Diệp Thần lập tức tất cả công kích. Bỏ 4. o, tại Diệp Thần lo lắng cùng khẩn trương trong ánh mắt, Đại Hoàng Lưu quay đầu đối Diệp Thần niét niét miệng. Đây chính là phòng ngự bốn biến thái phòng ngự, đẳng cấp chỉ có cấp hai chuột bự, thế mà không phá được phòng. Hô. Diệp Thần kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nhìn tới chọn sủng vật thuộc tính thật rất trọng yếu. Nếu là không có nhị hoàng, chỉ riêng Diệp Thần cùng đại hoàng tại kia, coi như không bị mỉa sát, đoán chừng cũng sẽ vết thương chóng chết. Giết. Đen lưng chuột màu đen lông dài số lượng có hạn, khi sau khi bắn xong cũng chỉ có thể cận thân tương bác. Phốc phốc! Theo Diệp Thần trường kiếm trong tay vung dậy, hàng trước đen lưng chuột toàn bộ bị một kiếm đeo đầu. Cái này phòng ngự. Thế mà so khác quái vật thấp không ít. Hệ thống hiện chữ, đen lưng chuột dù sao cũng là cấp hai quái vật, đã có công kích từ xa kỹ năng. Phương diện khác liền sẽ so cái khác không có kỹ năng cấp hai quái vật yếu nhược tốc chủ không cần nghi hoặc. Thì ra là thế. Sau đó lại là hai phê đen lưng chuột đổi mới, đều là bị nhị hoàng hết sạch kỹ năng, bị Diệp Thần cùng đại hoàng chém giết gần người. Hệ thống hiện chữ: Đen lưng chuột thống lĩnh đổi mới, mời tốc chủ chú ý an toàn. Đen lưng chuột thống lĩnh, cấp 4 quái. Kỹ năng: Trời chuột tán hoa, cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt sau cùng bảy quái vật nhìn xem số lẻ con kia hình thể mau cùng bên trên đại hoàng nhu màu đen chuột bự Diệp Thần trong mắt tràn đầy cảnh giác, trong lòng lại có một tia bị manh thú để mắt tới cảm giác nguy hiểm. Theo đen lưng chuột thống lĩnh rít lên một tiếng, tất cả đen lưng chuột như mở khát máu, hai mắt đỏ bừng thế mà lần nữa đỏ lên giống như muốn lộ ra một cô đỏ ánh sáng. Trư 153, trăm thiên tử tán hoa. Lần này chuột thế mà không có như lúc trước đồng dạng, cự ly xa thả kỹ năng trực tiếp đem trên lưng lông đen bắn sạch, mà là như bị chỉ huy đồng dạng trực tiếp dựa vào lấy số lượng nhau nhau hướng diệp thần cùng đại hoàng vào tới. Không tốt, kia đen lưng chuột thống lĩnh thế mà có thể thống lĩnh vài nhóm, mà lại có vẻ như có chút trí tuệ. Liên tiếp cơ trường kiếm trong tay chém giết đàn chuột, nhưng hắn mỗi lần chém giết đều sẽ bị bên người chuột xả kích đúng vậy, Diệp Thần đoạt mệnh kiếm giống như đen lưng chuột xạ kích phát xạ khiến đồng dạng, chỉ muốn chém giết một con, bị chém giết con chuột này bên người đàn chuột đều sẽ phát xạ kỹ năng. Đau, thật mẹ nhà hắn đau. Lúc trước một mực bị nhị hoàng bảo hộ lấy Diệp Thần thế mà không biết cái này bị bắn một chút sẽ đau như vậy. Hiện tại trước người sau người tất cả đều là lông đen, đâm đầy Diệp Thần toàn thân, giống như một quặng lông hải đồng dạng. Vương công, nghe thấy thanh âm Diệp Thần quay đầu nhìn lại, kém chút bị Đại Hoàng tạo hình cho làm bật cười, chỉ thấy hiện tại Đại Hoàng Long tóc không còn là kim màu gạo hình thể giống như bị thả lớn hơn một vòng toàn thân trừ cái bụng còn có thể có chút nhăn sắc cái khác tất cả đều là một mã đen nếu không phải đại hoàng kêu hai tiếng diệp thần kém chút coi nó là quái chém vâng đột nhiên đại hoàng trong mắt lộ ra một cố lo lắng nhưng lại bị bên người đằng chuột vây công không rút ra được tới không được nghe đại hoàng tiếng kêu kêu bên trong lộ ra một cố gấp rút cùng lo lắng lại cảm giác phía sau từng cơn đớn lạnh diệp thần vừa như đầu đen lưng chuột thống lĩnh đen lưng chuột thống lĩnh trong mắt lộ ra một cố dào hận nếu là biết nói chuyện đoán chừng sẽ cười hắt hắt lên tiếng nhìn xem đen lưng chuột thống lĩnh theo cái này âm thanh tiếng kêu chói tai phía sau lưng kia to bằng ngón tay dài nửa mét lông đen lập tức sủi lông diệp thần liền biết hỏng thiên thử tán hoa bá vương chi nộ Hoành tạo thiên quân với anh sinh tử liền trong nấy mắt diệp thần chưa hề cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy mặc dù kỹ có thể mở ra rất kịp thời nhưng hắn cũng không có một tia né tránh chỗ trống nhanh thực sự là quá nhanh diệp thần chỉ cảm thấy trước mắt cái bóng lóe lên toàn thân đã bị lại lớn lại thô lông đen trực tiếp cắm đẩy toàn thân mà trong tay vung ra trường kiếm mang theo hành tảo thiên quân kỹ năng chi huy cũng quét về trung quanh đàn chuột cùng đen lưng chuột thống lĩnh nếu là diệp thần còn có tâm tình nhịn, hiện tại nhất định sẽ bị đen lưng chuột thống lĩnh cho cười nằm xuống chỉ thấy phát xạ qua thiên tử tán hoa đen lưng chuột thống lĩnh hiện tại chùi lùi gục ở chỗ này một trận gió lạnh thổi qua thế mà còn dùng mình một cái Kết. trong mắt lộ ra đắc ý cùng gian xảo đen lưng chuột thống lĩnh còn không có đắc ý bao lâu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng toàn bộ đầu to lớn trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn đinh theo một tiếng kim loại va chạm thanh âm một kiện tiểu xảo lại chít xạ quang mang đồ vật rơi vào trên mặt cỏ. Gâu. Vào bốn. Họ, đại hoàng cùng nhị hoàng đội vàng tránh thoát số lượng bị Diệp Thần một cái kỹ năng quét ngang mảng lớn đàn chuột đi vào Diệp Thần bên người, hai mắt lo lắng nhìn xem Diệp Thần kia đẩy người lại thô lại lớn lông đen. Ta không sao, tốc độ giết. Diệp Thần hiện tại mở ra lấy bá thể trạng thái, không cảm giác đau. Giảm miễn 80% tổn thương. Cho nên hắn nghĩ thừa dịp lúc này mau đem còn lại quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Vạn nhất cái này trạng thái biến mất, hắn còn lại 20% tổn thương không được đau chết ta dầm dầm dầm theo thuộc tính gấp bụi diệp thần thân ảnh nhanh như quỷ mị lực lượng lực to như trâu phòng ngự thế mà đi theo đại hoàng lưu kết theo cuối cùng một con đen lưng chuột chết đi lần này đi săn cuối cùng kết thúc hệ thống nhiệt chữ bá vương chi nộ còn có 3 giây kết thúc ba hai một a 3 theo hệ thống nhắc nhở kết thúc diệp thần chỉ cảm thấy một cố không cách nào nhịn được bị đầu não đều muốn bị nổ tung đau đớn càn quét toàn thân cả người lập tức quỳ bỏ trên mặt đất đau thật mẹ nhà hắn đau lợi đều nhanh khai ra máu đồng dạng đau cả người nằm dặm trên mặt đất đầu nhức lão cao trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt nghẹn đỏ tía, miệng bên trong đứt quáng cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ hệ thống nhanh chóng trị liệu hệ thống hiện chữ thỉnh cầu bắt bỏ vì cái gì hệ thống hiện chữ hệ thống cần muốn tuyển chọn cường đại nhất chủ nông trường mà chủ nông trường phải không ngừng thông qua ma luyện cùng chiến đấu mới có thể trưởng thành nho nhỏ đau sốt cũng không thể nhẫn bị nói gì đang định chủ nông trường chi vị ta ta mẹ kiếp ngươi mô mỗi chủ nông trường a mặc dù biết hệ thống làm như vậy nhất định là vi gen luyện mình nghị lực cùng sự nhẫn lại nhưng diệp thần thực sự là nhịn không được đau à thật mẹ nhà hắn đâu ô ô bỏ bốn ờ oh. đại hoàng cùng nhị hoàng đi vào diệp thần bên người, nhìn xem mình chủ nhân kia thống khổ dáng vẻ trong mắt thế mà đều tụ tập được từng hạt như hạt đậu nành nước mắt lè lưỡi một tả một hữu liếm lấp diệp thần mặt rốt cục theo thời gian trì hoãn diệp thần chậm rãi thích hướng loại này đau mà lại phảng phất đau đớn đang từng bước giảm bất đồng dạng hô oh. nâng lên mệt được mặt đỏ bừng gò má sờ lên đại hoàng cùng nhị hoàng đầu hai tay chống đất chậm rãi đứng lên hệ thống ta hận ngươi ngươi ngươi Diệp Thần đứng lên chuyện thứ nhất chính là đưa tay phải ra ngón giữa đối bầu trời so đo. Mặc dù Diệp Thần toàn thân bị đâm đầy đen lưng lông chuột, nhưng theo đi săn hình thức kết thúc, cả cá nhân trên người lại khôi phục trước kia sạch sẽ. Hệ thống, ta muốn hỏi hỏi, nếu như ta vừa rồi thật chết trận, sẽ như thế nào? Đây là Diệp Thần vẫn nghĩ hỏi lại không dám hỏi vấn đề, nhưng lần này cách tử vong thực sự là quá gần hắn rốt cục nhịn không được vẫn hỏi ra. Hệ thống hiện chữ, nếu như là sủng vật tử vong, đem vĩnh cửu mất đi cái này sủng vật danh nghịch. Nếu như là túc chủ tử vong, đem kinh lịch một lần tử vong chân chính kinh lịch bao quát trên tinh thần cùng trên nhục thể thật là tử vong cảm giác bị. Ta dựa vào, thật ra, vậy ta không phải liền là chết rồi. Diệp thần lập tức đem mắt chỉnh lão đại, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Vừa rồi cảm giác cùng chết không có gì sai biệt đi. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ sẽ không chân chính tử vong, khi ngươi tử vong thời điểm, lần này đi săn hình thức đem theo thất bại tính toán, nông trường đẳng cấp rút lui, mà lại sủng vật sẽ tại ngươi tử vong sau tiếp tục chiến đấu số dưới, cho đến tử vong. Cái gì? Ta chết đi sủng vật sẽ còn tiếp tục chiến đấu, cho đến tử vong. Đó không phải là nói Ta chết không quan hệ, sủng vật chết liền là thật tử vong. Không đúng, ta chết cũng không được, ta chết đi sủng vật liền sẽ chết, chẳng khác nào bọn chúng chân chính tiêu vong. Diệp Thần trong mắt lộ ra một cỗ sợ hãi cùng sợ hãi, mãi liệt lo lắng để hắn có chút đứng ngồi không yên. Không được, ta nhất định phải trở nên càng thêm cương đại, loại chuyện này ta sẽ không để cho nó phát sinh. Đúng vậy, hệ thống mục đích cũng là ở đây. Ngươi quan tâm cái gì? Vậy liền bắt ngươi quan tâm nhất đồ vật đến làm ngươi động lực. Nếu như bị Diệp Thần biết hệ thống ý nghĩ, tuyệt bức sẽ khóc không ra nước mắt. Bị ăn gắt gào Đột nhiên bị khỏe mắt một trận phản quang đâm một cái con mắt, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới. Tại đen lưng chuột thống linh tử vong thời điểm, có vẻ như rơi xuống thứ gì. Chương 154, Lý Doanh Trưởng. Diệp Thần cố nén đau đớn đi qua đem đồ vật nhặt lên. Tinh chuẩn phi đao, 10 trôi lực công kích 1, chuẩn sắt 1. Đây là vật gì? Diệp Thần nhìn xem trên lòng bàn tay kia một chỉ dài, 3 cm rộng, trước rộng sau hẹp mang theo một cái nhỏ con đem 10 thành phi đao. Hệ thống hiện chữ, phi đao. Nói nhảm, ta đương nhiên biết đây là phi đao, ta ý tứ vì cái gì chỉ có 10 trôi bán đi ra tìm không thấy làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn lên trước mặt những này phi đao, hai mắt tỏa sáng, chuẩn sắc một, rất không tệ thuộc tính, nhưng chính là số lượng này. Hệ thống hiện chữ, tinh chuẩn phi đao có được thu về công năng, tốc chủ có thể thông qua tiêu tốn năng lượng điểm nháy mắt thu về, cũng có thể thông qua 3 giờ sau hệ thống tự động thu về, còn có thể tốc chủ tự mình làm đi, không, cái gì tiêu hao? Ngoá, như vậy thoải mái. Mặt ủ mày cho Diệp Thần nhìn thấy hệ thống đáp lời nháy mắt mặt mày hớn hở lên, tốt ý tứ a cái này, liền không cần lo lắng số lượng vấn đề xung sướng tâm tình thế mà để Diệp Thần trong lúc nhất thời quên nục thể đau đớn, quay người cầm phi đao hướng ruộng đi tới. Mà đại hoàng cùng nhị hoàng lần này tổn thương đều không nặng, Diệp Thần để bọn hắn trở lại chỗ của mình đi chữa thương. Kỳ thật Diệp Thần trên thân kia từng cây cắm tại vết thương trên người đều là tinh thần ý tưởng, chờ đi săn lúc kết thúc, Diệp Thần liền lại khôi phục lúc đầu trạng thái, nhưng là nhận tổn thương còn là có thể rõ ràng cảm giác được. Kiềm chế lại tâm tình kích động, Diệp Thần thanh phi đao thu hồi về sau, quay người bắt đầu trồng trọt. Dân dĩ thực vi thiên, hắn lấy đất làm bản. Rầm rầm rầm, đêm dài đằng đẵng. Khi Diệp Thần cày xong nặng nề thiếp đi về sau, mới khiêu chiến tức đem bắt đầu. Tốt tốt tốt. Khi Diệp Thần bọn người ngày thứ hai đi vào thao trường lúc, nơi này đã bày đã khá nhiều bia ngắm cùng vũ khí. Đột nhiên, một đạo ánh mắt không có hảo ý để mắt tới vừa đi tới Diệp Thần. Mà chúng ta Diệp Thần cũng như trong lòng có cảm ứng đồng dạng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Từ Dương, Trương Bân, hai người này lúc nào hôn đến cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn vương đội trưởng bọn người trước mặt còn thêm một người. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Thần thế mà từ người này dư quang bên trong cảm giác được một cô ái ý. Người này là ai? Diệp Thần giữ chặt một một tân binh, cái cảm hướng đối diện trước dơ lên. "A, Diệp Thần a, người đến là Lý Doanh Trưởng, chúng ta vương đội trưởng cấp trên." Chết không được, chết không được Diệp Thần sẽ cảm giác được hắn trong ánh mắt tác ý, chết không được vài ngày không xuất hiện trương bân lại lại đột nhiên ra nhảy nhót. Xem ra hôm nay cái này thi đấu phải cẩn thận một chút. Đến Diệp Thần mau tới. "Lý Doanh Trưởng, đây chính là ta nói với ngươi Diệp Thần." Vương đội trưởng hướng phía Diệp Thần phất phất tay, đem hắn dẫn tới Lý Doanh Trưởng trước mặt, hai người một nắm tay, xem như quen biết một chút mà vương đội trưởng tay một mực đập vào diệp thần trên vai lấy đó con hệ vương đội trưởng đương nhiên biết cái này lý doanh trưởng đột nhiên đến thăm mục đích không đơn thuần mà diệp thần cùng Trương bân quan hệ lại phi thường không tốt ôm diệp thần bả vai lại đem diệp thần dẫn tới từ đội trưởng bên người mà từ đội trưởng mặc dù không biết lao vương ý tứ nhưng cũng rất nhiệt tình cùng diệp thần hàn huyên thứ tốt ngươi cái lao vương đây là cho ta ra vài phủ đầu lại dám cầm từ đội trưởng ép ta bất quá tiểu bân chuyện này không có hắn nói đơn giản như vậy nhìn xem từ đông cường cùng diệp thần kia tùy ý nói chuyện phiếm còn có từ đội trưởng trong mắt lộ ra ái tài ánh mắt. Xem ra Trương Bân hôm nay mời hắn đến giúp đỡ mục đích không tốt thực hiện. Đều do trong nhà kia bà nương cả ngày một khắc không ngừng khoác lác gió thoảng bên tai, cái gì tiểu Bân bị khi phụ, trong nhà không ai ra mặt ra các loại. Phiên đều phiên chết, nếu là biết Diệp Thần là từ đội trưởng nhìn chúng người, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Lý doanh trưởng quân hàm so từ đội trưởng thấp 2 giai, nếu là chỉ có vương đội trưởng người còn dễ nói, nhưng nếu là từ đội trưởng cũng ủng hộ Diệp Thần, vậy liền không dễ làm. Hết thảy đều nhìn tình huống mà định ra đi. Tút tút tút. Theo một trận chói hai tiếng kèn, hôm nay tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu tiên chúng ta hoang nên một chút lỗ trung 108 bộ đội lý doanh trưởng có thể dành thời gian tới thị sát một chút. Tiếp theo hôm nay tranh tài là cái cuối cùng thi đấu. Chờ kết quả sau khi đi ra, chính là hổ tổ danh sách tuyên bố, mọi người kích động sao? 3333. Theo Vương đội trưởng cái này kéo theo không khí diễn thuyết, còn có kia hổ tổ danh nạch dự hoặc, mọi người dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay tranh tài chia tay thường trăm mét bắn bia, lùi đạn ném tranh tài hai hạng. Mỗi người 15 phát đạn, lấy 10 lần tối ưu thành tích. Toàn quân chỉ lấy trước 10 tuyển thủ như vậy tranh tài bắt đầu. Đại ca cố lên, hôm nay ngươi nhưng kinh diễm hơn tứ phương a, từ đội trưởng thế nhưng là đáp ứng nếu là có thể liền trực tiếp tiến vào lòng tổ đâu. Diệp Thần, cố lên, ta lão vương coi trọng ngươi, tiến vào hổ tổ khẳng định là không có vấn đề, về phần cái này lòng tổ, đều xem ngươi biểu hiện hôm nay. Diệp Thần, cũng cho phép ngươi sẽ sáng tạo một cái chưa từng có kỳ tích, hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nhìn xem bốn phía vương quân, vương đội trưởng, lão tất đám người trận trận của Vũ, Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Bắn súng. Hắn thật không biết a. Diệp Thần Hôm nay liền nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi có thể lấy ba hạng đầu, ta lão tử liền trực tiếp đem ngươi kéo vào Long tổ, tổng huấn luyện viên nếu là trách tội, ta lão tử mình gánh. Từ Đông Cường cũng đi tới vô Vũ Diệp Thần bả vai, lấy đó của Vũ. Cái khác tân binh cũng đều tràn ngập hâm mộ và mong đợi nhìn xem Diệp Thần, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ Long tổ à. Diệp Thần chỉ kém lâm môn một bước, trực tiếp nhảy qua hồ tổ. Tất cả mọi người tại mong mọi cái này mỗi lần đều ngoài dự liệu, mỗi lần đều để người giật nảy cả mình ra hỏa, không biết hắn hôm nay lại muốn dẫn đến như thế nào kinh diễm. Chương Bân Ngươi làm sao lại chọc tới người này? Ngươi nhìn không ra từ đội trưởng đối với hắn muốn mời chào chi tâm. Lý doanh trưởng đi vào Trương Bân chờ bên người thân, trên mặt có chút trách cứ biểu lộ, hắn không muốn vì cái này cả lơ phất phơ Trương Bân, đắc tội quá nhiều người. Tỷ phu ngươi không biết, cái này diệp thần có bao nhiêu phép lối, biết rõ ta là ngươi em vợ, còn chủ động treo chọc ta, nói cái gì cức chó doanh trưởng, đánh ta cũng là bạch đánh, doanh trưởng lại như thế nào? Năm đâm lớn mới là lão đại. Trương Bân nhìn tỷ phu sắc mặt không tốt vội vàng vặn vẹo sự thật, thêm mắm thêm muối nói Diệp Thần không phải trên mặt còn giả trang ra một bộ biệt khuất đến cực hạn biểu lộ. Thật chứ, Lý Doanh trưởng vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc lập tức đen lại đánh cho còn phải xem chủ nhân. Nếu biết Trương Bân là em vợ của hắn, thế mà còn dám khẩu xuất cùng nôn. Nếu không phải từ đội trưởng ở đây nghe đến đó Lý Doanh trưởng tuyệt đối sẽ cho Diệp Thần để mắt. Cái kia còn là giả, ngươi hỏi Vương Đức Quê cùng Lý Minh, hắn ỉ vào mình thực lực cao, không coi ai ra gì, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ cùng trời. Trương Bân ánh mắt lóe lên một tia gian xảo, tiểu tử thối, ta trị không được ngươi. Liền để tỷ phu của ta đến chỉ ngươi. Phía dưới mời nhắc tới danh tự người mau tới trường bán. Từ Dương, Trương Đạo, Tô Cẩn, Trương Khải, Vương Ái Dân. Cầu Điểm Tán, Cầu Phiếu Phiếu. Chương 155, Phi Down. Lần này bắn bia nhưng không là bình thường khoảng cách gần bắn bia tranh tải, mà là trăm mét có hơn, bia ngắm chỉ có phương hướng bản lớn nhỏ nhỏ bia ngắm. Bình thường người đừng nói vòng 10, chính hoàn chính là có thể đánh cái năm vòng liền đã rất tốt. Đây cũng chính là vì cái gì 15 phát đạn, chỉ lấy ưu dị nhất vòng 10 thành tích. Phanh phanh phanh. Theo mấy tiếng súng vang, Diệp Thần huyết dịch nháy mắt sôi trào lên. Nam nhân, không có một cái không yêu quý súng ống. Nghe tới thanh âm này thời điểm, Diệp Thần trong mắt cũng lộ ra một cỗ nhiệt tình. Trương Đào 5 vòng, Tô Cẩn 7 vòng, Trương Khải 3 vòng, Từ Dương 9 vòng. Hoa, theo mấy cái trọng tài thanh âm, tất cả tân binh đều một mặt kinh ngạc nhìn mặt lộ vẻ tự mãn Từ Dương. Trăm mét có hơn tay lái lớn nhỏ điểm đắm, lại có thể 9 vòng. Từ Dương mặt lộ vẻ đắc ý hướng phía Diệp Thần chọn lấy một chút con mắt. Thấy không, đây chính là thực lực. đương nhiên nếu là Từ Dương trên mặt không có những cái kia từng đạo từng đầu cấn sẽ càng thêm sáng chói một chút nhìn xem Từ Dương khiêu khích Diệp thần lần này không có lập tức làm ra đáp lại dù sao hắn thật không có sở quan thương phanh phanh phanh Trương Đào bảy vòng Trương Khải hai vòng Tô Cẩn một vòng Từ Dương chín vòng ta dựa vào cái này Từ Dương thực lực thật mạnh thậm chí ngay cả lấy hai cái chín vòng đúng vậy à người ta dù sao cũng là Long Tẩu người mới đệ nhất nhân các phương diện năng lực đều rất mạnh hôm qua nhìn hắn kia phách lối kình nguyên lai like người ta là có phách lối tiền vốn a Một đám tân binh náo nha mục để loạn kinh hãi, quay đầu nhìn một chút Từ Dương, lại nhìn một chút Diệp Thần, không biết hôm nay Diệp Thần lại sẽ cho mọi người mang đến như thế nào kinh diễm. Từ Dương 8 vòng. Từ Dương 9 vòng. Theo thời gian trôi qua, cái này 100 người đứng đầu tuyển thủ bên trong chỉ có Từ Dương một đợt người lần duy trì tại 8 vòng trở lên. Mà phần lớn người thế mà một lần 8 vòng đều không có trải qua. Fan. Từ Dương 10 vòng. Fan. Từ Dương một thương này tạo thành anh động tiên là tương đối lớn, 10 vòng. Đây là có rất ít người có thể đánh ra tới thành tích. 100 mét bên ngoài một cái lớn chừng hạt đậu đố nhỏ, có thể đem nó đánh trúng, kia thật đúng là cần hảo nhãn lực và hảo thương pháp. Phía dưới tuyên bố tổ thứ nhất thành tích. Từ Dương 9 vòng, 9 vòng, 8 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng. Tô Cẩn 6 vòng, 3 vòng, 7 vòng, 5 vòng. Trương Đào 3 vòng, 5 vòng, 3 vòng, 6 vòng. Ta dựa vào, cái này Từ Dương thương pháp tốt như bức, thành tích này tuyệt đối có thể phóng tới Long tổ lịch đại thi đấu 10 hạng đấu. Ừm, nghe nói Long tổ đặc biệt chiêu cái kia thần thương thủ là 3 cái 10 vòng, 7 cái 9 vòng. Cái gì? 3 cái 10 vòng? Ta dự vào con mẹ nó còn là người sao? thật biến thái, không có cách, ta lần trước đánh cái bia này, nhất cao một cái mới năm vòng, thật rất biến thái, khoảng cách ngược lại cũng dễ nói, chính là bia ngắm quá nhỏ. Diệp Thần nghe bên người một đám tân binh nghị luận, trong lòng đã co so đo, cái này Từ Dương thật đúng là các phương diện toàn năng, nếu không phải Diệp Thần lại hệ thống hỗ trợ, muốn thắng Từ Dương thật đúng là một kiện rất không có khả năng sự tình. bất quá, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, có ta Diệp Thần ở một ngày, người vĩnh viễn muốn bị ta giẫm tại dưới chân. phía dưới là tổ thứ hai dự thi thành viên, hầu chuyên quốc. Nghe Khánh Phong, Lý Tái Nhượng, mãi cho đến thứ 20 tháng vòng cũng không có đến phiên Diệp Thần cùng Vương Quân. Mà tranh tài thành tích tốt nhất tổng vòng số cũng liền 65 vòng, cùng Từ Dương 90 vòng so sánh, trên lệch rất xa. Mà phần lớn người thành tích thế mà chỉ có đáng thương 3-40 vòng, càng có mấy cái tân binh ngẫu nhiên mấy phát sẽ có bắn không trúng địa tình huống. Diệp Thần, Vương Quân, Tôn Vĩ, Lý Quốc, nghe tới thứ hai đếm ngược trong tổ có tên của mình lúc, Diệp Thần nhìn chúng tất cả mọi người tập trung tới ánh mắt cười khổ một tiếng. Đây là tại chờ mong biểu hiện của ta sao? rất muốn lớn tiếng nói, ta chưa từng có sở qua thương a. Bất quá thẳng đường đi tới, Diệp Thần trên mặt đến rất là trầm tĩnh, không có một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Mặc dù sẽ không đánh, nhưng cái này bức vẫn là phải trang. Đại ca, ngươi khẩn trương sao? Ta làm sao trong lòng bàn tay, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Vương Quân quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Thần hỏi. Đại ca chính là đại ca, làm chuyện gì đều như vậy có nắm chắc, bình tĩnh, tỉnh táo. Ta muốn cùng ngươi nói, ta một điểm phổ đều không có, ngươi tin không? Diệp Thần bày ra tấm kia mặt không thay đổi mặt bộ kệ nhíu đầu đối vương quân nói: "Ách, Diệp Thần câu nói này trực tiếp đem vương quân kèm chút nghẹn chết, ngươi không có cách nào còn như vậy bình thản. Đây chính là thi đấu, mà ngươi thắng liền có thể trực tiếp tiến vào Long tổ. Trái lại, ngươi nếu bị thua, chỉ có thể tiến vào Hồ tổ. Cái này một cái trên trời một cái dưới đất chiến lệnh, tương đương với nhập môn khảo hạch bảy ở trước mặt, thế mà không có yên lòng." Khi hai người tới chỉ định vị trí thời điểm, nhìn lên trước mặt kia lóe á hắc quang trạch, vừa sừng có chút mài đến trắng bệch da ngân quang quân dụng súng nắn lúc, Diệp Thần cùng vương quân liền vội vàng tiến lên khẩu súng cầm trong tay. Chỉnh thể súng ngắn có một cỗ nặng nề cảm giác, muốn là người bình thường lấy nó giữ thăng bằng thật là có chút phí sức. Súng ngắn đã đắp lên đầy đạn, cái này khiến Diệp Thần thật sâu hô thở ra một hơi, nếu là thay đạn cái gì, Diệp Thần thật đúng là muốn ổn ảo ra chế cười. Tranh tài bắt đầu. Theo Diệp Thần ra sân, từ đội trưởng cùng lão Vương bọn người nhao nhao đưa ánh mắt ném suất tại Diệp Thần trên thân, mà phía dưới 3000 tân binh cũng toàn bộ đem lực chú ý thả đến nơi này, phản phất nơi này có một cỗ ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy mọi người. Đáng chết, cái này vạn chúng chú mục ánh mắt vốn hẳn nên toàn bộ là ta. Từ Dương trong mắt lộ ra thật sâu gán hận nếu là ánh mắt có thể giết chết người, diệp thần đã chết vô số lần. ầm, theo mấy người thương thứ nhất, tất cả mọi người cấp tốc quay đầu, kỳ vọng có thể nhìn thấy đối diện bia ngắm vòng số. vương quân hai vòng, lý tái nhượng ba vòng, nghe khánh phong năm vòng. tất cả mọi người cẩn thận nghe từng cái thành tích tuyên đọc, nhưng vì cái gì một mực không có diệp thần thành tích, mỗi người đều hy vọng nhìn xem, cái này nhiều lần mang đến kỳ tích cũng không giống bình thường diệp thần đến cùng có thể đánh mấy vòng. diệp thần, khi mọi người nghe được diệp thần danh tự lúc, nao nao đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng đối diện trọng tài trên thân chớ mong Diệp Thần phải chăng có thể đánh ra một cái chín vòng, thậm chí là 10 vòng, bắn không trúng địa. Và anh, cái gì? Bắn không trúng địa, cái này Diệp Thần là nào cái tia ra? Một mực biểu hiện rất như bê Diệp Thần lại là bắn không trúng địa, cái này trò đùa mở có chút lớn. Cái này khả năng này là luyện tập A. Dưới này 3.000 ngàn lỗ Trung Tân binh nhưng không tin, bọn hắn đã đem Diệp Thần trở thành thần tượng. Thần tượng là cái gì? Thần tượng là hoàn mỹ, thần tượng là văn năng, thần tượng là mọi thứ tinh thông. Nhưng Diệp Thần cái này thương thứ nhất tính là gì? Cái đồ chơi liên ngay cả vương quân đều đánh cái hai vòng hệ thống chuyện gì xảy ra sơ cấp vũ khí đại sư tại sao không có phát sinh tác dụng hệ thống hiện chữ sơ cấp vũ khí đại sư chỉ đối ai nhị khắc lợi tình đã co vũ khí có tác dụng cũng chính là vũ khí lạnh trên 156, trăm vứt bỏ súng ta dựa vào đây là hy vọng cuối cùng của ta có được hay không diệp thần im lặng nhìn xem hệ thống hiện chữ hắn sở dĩ có thể rất bình tĩnh rất trầm tĩnh đứng ở chỗ này cũng là bởi vì hệ thống một cái kỹ năng sơ cấp vũ khí đại sư sơ bộ tinh thông tất cả vũ khí Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, súng lục này thế mà không ở trong đám này. Dẫn đến lần thứ nhất cầm súng hắn không có cảm giác nào, trực tiếp bắn không trúng địa. Đương nhiên, chưa ăn qua thịt heo, nhưng là thấy qua heo chạy. Ba điểm trên một đường thẳng hắn vẫn hiểu, nhưng là thực sự là không có xúc cảm a. Fine, fine, fine. Diệp Thần bắn không trúng địa. Diệp Thần bắn không trúng địa. Lại là bốn súng hết thể năm phát súng. Thế mà mỗi một súng bắn không trúng địa. Ha ha, ta thao, ta muốn bị cười chết rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều so với ta mạnh hơn đâu không nghĩ tới là cái viễn trình nướng ngẩn. Tử Dương mang trên mặt từng đạo hắc ấn, đứng lên chỉ vào Diệp Thần điên cuồng cười to, để ngươi điểu, lần này lại điểu a? Diệp Thần đây là thế nào? thật chẳng lẽ như Tử Dương nói như vậy, là vũ khí tầm xa nướng ngẩn? Ai biết a? liền xem như đánh không đến cao hoàn số, nhưng là đánh cái hai vòng hẳn là có thể a. Thế mà mỗi một súng bắn không trúng địa, có lẽ có loại người này tồn tại đâu? Đừng quên Long Tổ đặc biệt chiêu thương thần, người ta chính là các loại phương diện nướng ngẩn, nhưng bắn bịa không ai bằng. Một đám tân binh nhao nhao trâu đầu ghé thay lấy nói quan điểm của mình. Phản phất trước mắt Diệp Thần biểu hiện hoàn toàn vượt quá ý của mọi người liệu, tại sao có thể như vậy? La Vương, cái này Diệp Thần biểu hiện thật sự là đủ kinh diễm a. Từ đội trưởng có chút im lặng quay đầu nhìn bên cạnh Vương đội trưởng nói, hắn là đáp ứng Diệp Thần, hôm nay thi đấu hắn chỉ cần biểu hiện đầy đủ kinh diễm, hắn liền trực tiếp đem Diệp Thần rút ngắn long tổ, nhưng là, này kinh diễm không phải kia kinh diễm a. Ách, cái này Diệp Thần cho tới bây giờ đến bộ đội đến bây giờ còn không có sở qua súng hắn, mà lại cũng không có bắn bia luyện tập qua, thời gian quá vội vàng. Vương đội trưởng mồ hôi lạnh trên đầu, có chút im lặng nói, Ngươi nói ngươi nếu có thể đánh cái 3 4 vòng, hắn cũng cũng may vương đội trưởng bên này năn nỉ một chút, liền nói vừa tới chưa từng luyện, thế mà liền có thể đánh ra 3 4 vòng thành tích, cái này cũng rất không tệ, được cho kinh nghiệm a. Nhưng ngươi thương này súng bắn không trúng bia là muốn ổn ảo loại nào? Coi như được, cũng không thể đều bắn không trúng bia a. Ai khi còn bé không có chơi qua súng đâu. Kẻ này chính là vương đội trưởng một mực tán dương dị thần. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt sao? Nếu như vương đội trưởng nói biểu hiện ưu tú là loại ý tứ này, vậy ta lão lý khả liền muốn báo nổi. Lý Doanh trưởng ngồi tại cái ghế một bên bên trên, nhìn xem Diệp Thần cười lạnh một tiếng, liền tại ngậy này, thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Hiện tại là niên đại gì? Vũ khí nóng hoành hành, võ công lại cao một thương quần ngã. Đại ca, ngươi thế nào? Ngươi thật không có sở qua súng. Vương Quân lúc trước tưởng rằng Diệp Thần đang nói đùa, súng đồ chơi tổng chơi quá ha. Thấy thế nào địa bộ này? Diệp Thần nói không có sở qua súng ngay cả súng đồ chơi cũng coi là rồi. Không phải cùng ngươi nói sao? Không có sở qua súng chính là không có sơ qua. Ngáo, bị ngươi đánh bại. Vương quân im lặng nhìn xem trước đó tranh tài muốn nghịch thiên đại ca, cái này tương phản cũng quá lớn a. Nhìn một chút dưới đài chúng tân binh thất vọng cùng chế dêu, vương quân trong lòng có chút khó. Hôm qua còn đang vì Diệp thần gieo họ cùng kinh ngạc mọi người, hiện tại thế mà để lộ ra một tia chế dêu biểu lộ. Không có việc gì, nhị đệ, nhân chi thường tình. Diệp thần đến là đối này không phải quá coi trọng, hắn một điểm không quan tâm ánh mắt của người khác cùng cái nhìn. Liên liên tại kia như giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh, mặt để lộ tùy tiện, phách lối từ dương đồng dạng, không nhìn thẳng mà lại hơn 3000 người không có khả năng người người đều là chính trực, thiện lương, hảo tâm người. Mỗi người đều có ganh đua so sánh tâm cùng tâm tư đấu khí. Diệp Thần, cái thứ nhất hoàn thành Bách Nhân Trạm. Vũ khí chiến, cái thứ nhất bị Long Tổ Đại đội trưởng hứa hẹn tất tiến Long Tổ người. Cái thứ nhất liên tiếp năm phát súng toàn bộ bắn không trúng đĩa người. Cũng tạo thành trong lòng mọi người tâm tư đấu khí, ganh đua so sánh tâm. Mình không có được đồ vật, người khác đạt được liền sẽ ghen ghét. Ngày hôm qua Diệp Thần làm mang theo Bách Nhân Trạm chi uy, chấn kinh tất cả mọi người. Để mọi người khiếp sợ đồng thời còn mang theo kính nghệ nhưng là hôm nay Diệp Thần biểu hiện tạm được, trực tiếp từ đỉnh cao nhất ba một tiếng ném tới thấp nhất gốc. Báo cáo. Ngay tại mọi người muốn tiếp tục nhìn Diệp Thần cho cười, muốn biết Diệp Thần có thể hay không mười lăm cái bắn không trúng địa thời điểm. Ngay tại bị vạn chúng chú mục Diệp Thần đột nhiên giơ lên tay phải. Làm gì? Làm cái gì vậy đâu? Tranh tài trong lúc đó nào có cái gì báo cáo? Nhanh lên đánh. Một bên Lý Doanh trưởng giống như bắt lấy cơ hội đồng dạng, lập tức từ trên ghế đứng lên, đưa tay chỉ Diệp Thần hô. Rốt cục có cơ hội xuất ngũ hắc khí, bắt con ngươi liền đợi đến chịu trị chị đi. Muốn nói Diệp thần nếu như mọi thứ tinh thông, mọi thứ bạn tiêm lời nói, hắn Lý Doanh trưởng liền nén giận. Tình thế còn mạnh hơn người, nếu là như thế Diệp thần tuyệt đối là Long tổ bên trong hồng nhân. Nhưng là, Diệp thần thương này súng bắn không chúng bia dáng vẻ ra ngoài dự liệu của mọi người. Diệp thần, có chuyện gì ngươi nói đi." Vương đội trưởng không nhìn thẳng Lý Doanh trưởng trong lời nói ý tứ, trực tiếp đối Diệp thần nói. "Vương đội trưởng, lời ta nói ngươi không có nghe thấy." Lý Doanh trưởng trên mặt rõ rỉ ra vẻ không thích, cái này Vương đội trưởng trước đó liền cùng mình có chút không hợp, bất quá mình mặc dù so với hắn quân hàm cao nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ tìm người khác phiên phức. Lúc này nhìn Vương đội trưởng thế mà không nhìn mình lời nói, âm thầm ghi hận trong lòng. Lý Doanh Trưởng, không sao, liền nghe một chút tiểu gia hỏa này muốn nói cái gì đi. Từ Đông Cường có chút không thích nhìn Lý Doanh Trưởng một chút, muốn là bình thường tân binh ngươi nói như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng Diệp Thần thực lực đã bị các phương diện coi trọng, há có thể liên phát nói cơ hội cũng không cho. Diệp Thần, ngươi có lời gì? Cứ nói đừng ngại. Vương đội trưởng trong lòng cười thầm, để ngươi tìm Diệp Thần phiên vực, thật tình không biết Diệp Thần tại Từ Đông Cường nơi đó mờ mờ ảo ảo là một cái ừ nhân ta muốn hỏi một chút, trăm mét bắn địa cũng không có yêu cầu nhất định phải dùng súng a, la không có đã nói như vậy. Vương đội trưởng nhìn xem Diệp Thần nghi ngờ nói, đó có phải hay không ta dùng thứ gì, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, coi như điểm số. Diệp Thần kỳ thật đang tìm tranh tài lỗ thủng, hắn nghĩ lợi dụng sơ hở, có thể hiểu như vậy. vậy thì tốt, tiếp xuống ta không cần súng. nói tới chỗ này Diệp Thần cầm trong tay kia chiếu nặng súng ngắn cho ném vào một bên. mặc dù yêu quý súng ngắn, nhưng là bất tranh khí a, ta dựa vào cái này Diệp Thần lại não kia ra a. Làm sao em đẹp khẩu súng đều ném đi? Đúng đấy, ta nhìn hắn là không có có lòng tin, năm súng bắn không trúng địa, không mặt mũi đánh nữa. Hôm qua từ đội trưởng nói chỉ cần biểu hiện cái diễm, liền có thể tiến long tổ, Diệp Thần sẽ không là cố ý đem. Dù sao năm súng bắn không trúng địa là đủ cái diễm. Một đám lôi trung tân binh nhao nhao tập hợp một chỗ, phân tích Diệp Thần tâm lý. Mọi người ở đây nhao nhao không hiểu thời điểm, Diệp Thần nắm tay hướng trong túi sờ mó, lấy ra một màn hàn quang loẻ loẻ đồ vật. Chương 157, tiểu Diệp Phi đao. Lệ vô hư phát. Phi đao. Phi đao. Nhìn xem Diệp Thần trong tay kia mười trôi tiểu sảo tinh xảo, tạo hình cực hiếm lại phục cổ đại khí dáng vẻ, tất cả mọi người liếc thấy ra, đây là phi đao. Cái này có thể khởi động sơ cấp vũ khí đại sư a. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên đụng lịch phi đao, căn bản sẽ không ném, hắn là ôm thử một lần tâm thái, muốn nhìn một chút có thể hay không khởi động sơ cấp vũ khí đại sư. Hệ thống hiện chữ, có thể sử dụng sơ cấp vũ khí đại sư. Hoa liệt. Cái này vì lông lại có thể sử dụng sơ cấp vũ khí đại sư. Viễn trình không là không được sao. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ cái hai hạng phía trước bùn hệ thống đã nói qua vũ khí nóng không được chưa hề nói vũ khí tầm xa không được phi đao thuộc về vũ khí lạnh không tại hạn chế phạm vi bên trong Ách, biết diệp thần mặc dù bị hệ thống một trận giáo dục nhưng là nội tâm vẫn là rất kích động đã có thể sử dụng sơ cấp vũ khí đại sư kia ném ra phi đao có thể mang đến kết quả như thế nào đâu diệp thần ngươi muốn dùng cái này vương đội trưởng nhìn xem diệp thần xuất ra kia tương đối phục cổ phi đao có chút ngốc ngốc mà hỏi nhưng là lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy bá với đám người chỉ thấy diệp thần phải giơ tay lên hất lên chân mét mở song bia ngắm chỗ liền chuyển đến một tiếng bạo hưởng. Diệp Thần, Vòng Mười, với anh. Lời còn chưa nói hết Vương đội trưởng trực tiếp miệng mở rộng đưa tay sướng sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt ngơ ngác chậm rãi chuyển hướng bia ngắm trận. Không riêng gì Vương đội trưởng gần người, liền ngay cả Lão Tất, Lão Tu còn có Lý Doanh trưởng cũng trang váng đồng dạng, nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Ta dựa vào, thật hay giả? Vừa rồi Diệp Thần dương một tay lên, hơi vung tay, bên kia chính là vòng Mười. Đúng vậy a, Diệp Thần cái này tính là gì? Phi Đao tuyệt kỹ. Tiểu Diệp Phi Đao, lệ vô hư phát. Ta ta cảm giác cả cá nhân thế giới xem đều dám, ta từ nhỏ yêu quý súng ngắn a, nhưng là vì cái gì trông thấy Diệp thần kia cực huyễn lại tiêu sái vung đao, ta vậy mà nghĩ vứt bỏ súng theo đao. Ta cũng vậy, hôm qua Diệp thần du nghịch bộ kia côn nhị khúc về sau, lão tử lập tức ngay tại nào đó bảo bên trên định một bộ, xem ra một hồi ta sau khi trở về còn muốn định một bộ phi đao rồi. Mấy một tân binh tập hợp một chỗ, nhao nhao phát biểu lấy ý kiến của mình. Bá. Diệp thần nhưng không có thời gian rỗi nghe bọn hắn nói cái gì, thừa diệp trên tay xúc cảm còn lại, vậy liền rèn sắc khi còn nóng. Vâng. Diệp Thần, chín vòng. Và anh. Diệp Thần, 10 vòng. Diệp Thần, chín vòng. Một hơi, Diệp Thần đem trong tay 10 thanh phi đao toàn bộ ném ra ngoài. Hắn là thông khoái, nhưng lại sợ chán váng bốn phía tất cả mọi người. Đây là đang đóng phim sao? Làm sao có thể không có một lần hạ chín vòng? Cái này còn là người sao? Lần này, từ đội trưởng đều ngồi không yên, vội vàng đi xuống mục giảng. hướng Diệp Thần bắn đi ra phi đao đi đến. Cổ. Theo từ Đông cường một cái dùng sức, thanh này cắm ở xi mang súng bia bên trong một chỉ sâu phi đao cho rút ra. Cái này cái này sao có thể? Cái này trăm mét mở song tinh chuẩn xạ kích cũng khó như lên trời, chứ đừng nói là phi đao, loại này phụ cổ, lại khó điều khiển vũ khí lạnh, chẳng lẽ vừa rồi năm đêm bắn không trúng bia là diệp thần cố ý? Từ đội trưởng trong mắt xuyên thấu qua một tia sợ hãi, có vẻ như hắn nhặt về không phải một cái bảo, mà là một cái đại bảo tàng a. Sáu cái và 10, bốn cái chín hoàn. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Lúc đầu nếu là diệp thần không có vung ra phi đao trước đó, Từ Dương tuyệt đối là thứ nhất, mà lại hắn đã đắc ý đã hơn nửa ngày liên liên thân bên cạnh những cái kia long tổ tân binh cũng nhao nhao quay đầu định bỡ hắn nhưng là khi diệp thần bạo ra thành tích của mình lúc toàn trường tĩnh lặng im ắng hoàn toàn đắm chìm trong cái này rung động một màn bên trong ta thao qua loa cái này diệp thần muốn mỹ thiên phi đao tiểu diệp phi đao phi đao thế mà ném ra so đạn đều lớn uy lực hơn nữa còn như vậy tinh chuẩn ta dọt nước ai, ta cảm giác vừa rồi từ dương liền đã muốn mỹ thiên không nghĩ tới cái này diệp thần càng nưỡng bước từ dương nhỏ mảnh chân ta liền không ôm, ta muốn đi ôm diệp thần căn này kình thiên trụ có vẻ như bị đặc biệt chiêu thần thương thủ cũng liền ba cái vòng 10. cái này diệp thần sáu cái vòng 10. tăng thêm hắn kia toàn diện cá nhân thực lực, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. dưới đài cả đám nhìn trong mắt đều rất xuống, lúc đầu nhìn diệp thần năm phát súng tay cầm bắn không trúng địa, để rất nhiều trong lòng người đều thăng bằng không ít, rốt cục cái này biến thái tiểu vương tử rốt cục có nhược điểm, nhưng là đám người này còn không có cao hứng bao lâu, diệp thần cái này tiện tay hất lên, động tác tiêu sái, sinh ra hiệu quả thế nhưng là kinh thiên động địa, lại là sáu cái mười vòng, muốn nói bình thường đạn là mọi người nhìn không thấy cũng không có thời gian tránh thoát. Nhưng là phi đao liền chậm rất nhiều, cũng tương đối dễ dàng bị né tránh. Đây cũng chính là những này vũ khí lạnh chậm rãi bị vũ khí nóng thay thế nguyên nhân. Nhưng là Diệp Thần phi đao, đám người không có một cái có thể thấy rõ. Hệ thống, cái này hiệu quả có phải là quá khoa trương? Diệp Thần mình cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Khi hắn mở ra sơ cấp vũ khí đại sư thời điểm, phi đao vừa đến tay giống như bạn cũ lâu năm đồng dạng, cùng phía trước bắn súng thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống. Có loại quen tay hay việc cảm giác trong tim, mà lại Diệp Thần ánh mắt rất tốt tuyệt đối không thể so cái kia thần thương thủ chỉ lệnh phải biết hắn chỉnh thể tố chất đã là nhiều lần tại thường nhân nhưng lại như hạt đậu nành 10 vòng có phải là quá khoa trương hệ thống hiện chữ túc chủ dựa vào sơ cấp vũ khí đại sư tăng thêm viễn siêu thường nhân thể chất nhiều nhất có thể đánh ra 9 vòng nhưng vi đao tự mang chuẩn sắc một thuộc tính khiến sinh ra kết quả cũng so túc chủ bản nhân tốt hơn một bậc thì ra là thế diệp thần nắm tay một nắm tốt thành tích dù sao cũng so không tốt thành tích muốn càng làm cho người ta vui vẻ không biết thành tích này có tính không kinh diễm đâu lão vương lần này ta lão từ nhặt được bảo Tiến có thể công, xa nhưng bắn, cái này Diệp Thần tuyệt đối là cái kỳ tài. Từ đội trưởng hiện tại nào chỉ là kinh diễm, đều có chút kinh dị, cái này Diệp Thần mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 điểm. Hắn cái tuổi này thời điểm, cho Diệp Thần sách dạy cũng không xứng. Thật không biết cái này Diệp Thần theo bộ đội chuyên nghiệp hóa huấn luyện, sẽ khủng bố tới trình độ nào. So long nạo thiên mạnh hơn người, sau đó là ném lưu đạn tranh tài, trận đấu này hạng mục không phải so chuẩn xác, mà là so khoảng cách, điểm này càng là khó không được Diệp Thần. Nếu là so ném xa, Diệp Thần lực lượng này thật đúng là không sợ ai. Kết quả cuối cùng Diệp Thần lấy dẫn trước thứ hai Từ Dương hơn 300 mét khoảng cách thu được thứ nhất. Từ đội trưởng, hôm nay kết quả này ngươi nhưng hài lòng. Tranh tài vừa mới kết thúc, Diệp Thần liền trực tiếp đi tới Từ đội trưởng trước mặt. Hài lòng? Hài lòng cái gì? Diệp Thần ngươi đây là gian lận, không phù hợp quy củ. Từ đội trưởng vẫn không trả lời cái gì, một bên Lý Doanh trưởng liền đứng lên nói. Ồ, ta làm sao gian lận rồi? Diệp Thần có chút buồn cười nhìn xem Lý Doanh trưởng, là hắn biết, hôm nay hắn đến định không có ý tốt, nếu là lúc này không nhẹ nhõm ra, vậy sau này liền không có cơ hội. Hạ thứ nhất so tài là súng ngắn trăm mét địa, ngươi lại là ném phi đao, cái này không hợp phù quy định. Trong quân người cũng không hoàn toàn là chính nhân quân tử, mà lý doanh trưởng chính là một cái bụng dạ hẹp hòi tiêu chuẩn tiểu nhân. Bị trương bân cho tới chưa thêm mắm thêm muối bôi nhọ, hắn đã đem diệp thần ghi hận trong lòng. Câu điểm tán, phiếu phiếu. Trương 158, đem ngươi đánh thành chó. Kia ta muốn hỏi một chút, phi đao khó vẫn là nổ súng khó, ta lại không có co lại cự linh ngắn, mà lại có thể mệnh chúng thông tâm, cái này có cái gì không phù hợp quy củ? Diệp thần đem hai tay một đám, nhún vai. Trên mặt không có vẻ lo lắng, giống như nhìn thẳng hề đồng dạng nhìn xem Lý Doanh Trưởng. Xem ra cái này Diệp Thần đúng như Trương Vân nói, dựa vào thực lực mình cường đại liền không coi ai ra gì, không biết tôn ti, ta thế nhưng là Doanh Trưởng, ngươi một cái tên lính mới thế mà có lý chẳng sợ cùng ta lý luận. Vậy hôm nay ta lão Lý liền một đường đi đến đen, nhất định phải để ngươi biết biết tại hoa hạ, dựa vào không riêng gì thực lực nói chuyện, quan hơn một cấp đè chết người. Lý Doanh Trưởng nhìn xem Diệp Thần kia không quan trọng lại không có tôn ti ngữ khí, liền lên tí vấn đáp đều không có một cái tính ngữ, chậm rãi nhận định Trương Vân nói tới sự thật. Khác ta mặc kệ, lỗ trung quân đội 108 bộ đội khối này ta quyết định, nói ngươi không phù hợp quy định chính là không phù hợp quy định, xuống ngắn trăm mét bia thành tích hủy bỏ, không tính nhập thành tích bên trong. Lý doanh trưởng tên là Lý Ninh Xuân, người xương khẩu Phật tâm xả, bên cạnh hắn hết thảy mọi người ở bên cạnh hắn làm việc đều mỗi ngày nơm nớp lo sợ, người này bình thường một bộ người hiền lành dáng vẻ, kỳ thật không phải, nội tâm âm tàn, rất nhiều chuyện cùng lời nói cũng có thể làm ra cũng nói đến, đến ra. Cho nên không ai dám trêu chọc Lý Ninh Xuân người này, vạn nhất bị hắn cắn, rất là phiền phức. Không tính nhập thành tích Trong đám người từ Dương trên mặt vui mừng lóe lên, nếu là Diệp Thần bởi vì cái này không tính thành tích, vậy hắn chính là đệ nhất. Tổng điểm 1000. Đúng, cái này Diệp Thần thuộc về gian lận hành vi, không thể tính nhập tranh tài thành tích, ta cảm thấy Lý Doanh trưởng nói có lý. Từ Dương gạt ra đám người, đi tới Vương đội trưởng bọn người trước mặt, ủng hộ Lý Nên Xuân. Phốp ngươi cái đầu heo ca có tư cách gì nói ta đại ca, mọi thứ so tài cũng không bằng ta đại ca, vạn năm lão nhị. Vương Quân trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, vừa rồi Lý Doanh trưởng lúc nói chuyện hắn liền tức sôi ruột, cái này Tử Dương thanh thứ hai lựa trực tiếp đem hắn dẫn đốt. Ngươi nói ai là vạn năm lão nhị, muốn chết? Từ Dương trong quân đội một mực là các hạng toàn năng quan quân, khi nào nhận qua bậc này vũ nhục nhưng mấy ngày nay so tài phạm là có diệp thần tồn tại, liền đúng như vương quân nói, hắn chính là lão nhị. Vậy ngược, Từ Dương lòng tự trọng là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên, chính diện lúc gọi lòng tự tin, mặt trái lúc cũng rất dễ yêu mặt phát sinh xung đột. Đối nói chuyện vương quân trực tiếp một cước ngay ngược đã tới, ai cũng không ngờ đến Từ Dương sẽ một lời không hợp liền động thủ. Đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Từ Dương kia dùng hết toàn lực một cước lập tức liền muốn đá vào vương quân nơi ngược. Một cước này nếu là đạt thực, to cỡ miệng chén thân cây đều muốn bị đả gãy. Vương Quân nguy hiểm. Liền ngay cả bên cạnh Lý Doanh trưởng cũng dò rỉ ra một tia cờ gian, cái này Từ Dương không sai, thực lực mạnh mẽ, dám nói dám làm, là cái nhân vật. Trọng yếu nhất hắn là đứng tại hắn một phương này người. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con làn da trắng nõn, ngón tay bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện ở Từ Dương trên mắt cá chân không. Tay này đơn lấy ra tinh tế, trắng nõn, không thể so tay nữ nhân trưởng chiến lệnh, nhưng là từ bàn tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, lại là thiên côn trịm. 3 Cấp tốc trước đạp đùi phải trực tiếp bị cái này bàn tay nắm ở trong tay, tiến thôi không được mấy may. Muốn chết, cút cho ta. Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tiếng lôi đỉnh gầm thét tại trong thai mọi người nổ vang. Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần tay phải một phát bắt được Từ Dương trước đạp đùi phải, dùng sức một vòng, Từ Dương giống như một con gà tơ đồng dạng trực tiếp bị vai ra 8 mét xa, đập vào trên khán đài. Dám đụng đến ta huynh đệ, đem ngươi đánh thành chó. Diệp Thần trong mắt lóe một cỗ sắc mặt giận dữ, một trương băng mặt lạnh lùng sắc nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên Từ Dương, giọng căm hận nói: động thủ đánh người có ai không đem Diệp Thần bắt lại cho ta quân pháp xử trí Lý Doanh trưởng hai mắt tỏa sáng Diệp Thần thế mà ở trước mặt hắn động thủ đánh người rồi xoát xoát xoát Lý Doanh trưởng sau lưng mang tới tám người quân sĩ nháy mắt tiến lên một bước mặt hướng Diệp Thần liền muốn tới bắt người ai dám chính mang theo vẻ tức giận Diệp Thần trong mắt tỏa ra hàn quang vô hình khí thế nháy mắt buộc phát ra quay đầu hướng bọn này quân sĩ trừng đến t bị Diệp Thần cái này trừng một cái cho kinh sợ tám người nháy mắt như bị hồng hoang giã thú cho tập trung vào đồng dạng một cái bước chân nâng lên sau thế mà không dám buông xuống. Đây chính là khí thế. Ngươi nhưng muốn đối địch với ta?" Diệp Thần sau đó đưa ánh mắt trừng mắt về phía Lý Ninh Xuân, trong mắt sát y bắn ra bốn phía cháu trai này, không cho ngươi điểm nhàn sắc nhịn, ngươi không biết họ gì. Ách, như bị một con mánh hổ tập trung vào Lý Ninh Xuân, ngáy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, cái này Diệp Thần thực lực có mạnh như vậy? Trùng bân cái này gấu đồ chơi đến cùng treo chọc hạ người gì? Lý Doanh Trưởng chỉ là nghe nói qua Diệp Thần ở phía trước tranh tài được thứ nhất, nhưng lại hắn không biết cái này thứ nhất đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng nếu là sớm biết Diệp Thần cá nhân thực lực mạnh như vậy, hắn định bơ còn đến không kịp. nhưng nhìn bốn phương tám hướng hơn ba ngàn người ánh mắt, Lý Nên Xuân cắn răng một cái, như là đã đắc tội, vậy liền chạm thảo trừ căn. loại người này giữ lại không được, để tránh nuôi hổ gây họa. người tới, bắt lại cho ta Diệp Thần. Lý Nên Xuân buốt lên cả người toát mồ hôi lạnh, trong mắt vẻ hung ác lóe lên, vung tay lên để sau lưng quân sĩ chuẩn bị động súng. Lý doanh giải. ngay tại có trong mắt người lộ ra lo lắng, có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. một thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập tức giận thanh âm vang lên. Từ Đông Cường, hoa hạ mạnh nhất bộ đội Long Tổ ba đại đội trưởng một trong từ đội trưởng. Thượng tá Từ Đông Cường. Từ đội trưởng cái này từng tiếng âm trực tiếp như một chậu nước lạnh đem mấy tận điên của Lý Ninh Xuân sối trở về hiện thực. Hỏng, thế mà bắt hắn cho quên. Từ từ đội trưởng. Lý Ninh Xuân trên mặt do gì ra vẻ lúng túng, quay đầu nhìn vẻ mặt màu đen từ Đông Cường lẩm bẩm nói: "Đừng gọi ta từ đội trưởng, người ta tôn ti có khác, gọi ta từ thượng tá." "Vâng." "Từ thượng tá." Lý Ninh Xuân nghe xong, hỏng, cái này từ đội trưởng tức giận, lại vì Diệp Thần cùng hắn không nể mặt mũi vội vàng hai chân bẹp lấy đánh cái cú chào diệp thần hôm nay biểu hiện của ngươi mọi người rõ như ban ngày cho ngươi cái thứ nhất không gì đáng trách nhưng là lý doanh trưởng cũng có đạo lý riêng của nó xuống ngắn trăm mét địa nhưng ngươi ném dù sao cũng là phi đao từ đội trưởng một mặt nghiêm túc mặt không thay đổi đối chỗ có người nói lý doanh trưởng cùng từ dương trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nghe từ đội trưởng ý tứ chẳng lẽ nhận đồng lý doanh trưởng hủy bỏ diệp thần lần này thành tích từ đội trưởng từ lão tất cùng vương đội trưởng liền đội vàng đứng lên muốn nói cái gì nhưng là bị từ đội trưởng khoát tay chặt lại cho ngăn lại xuống ngắn trăm mét bia người không điểm ngay tại có người mừng thầm có mục để loại không cam lòng thời điểm từ đội trưởng lời kế tiếp để tất cả mọi người trực tiếp ngẩn người tại chỗ nhưng là phi đao trăm mét bia người mắt điểm ta hôm qua nói qua chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ kinh diệm ta liền làm chủ đem ngươi trực tiếp kéo vào lòng tổ kinh diệm cũng không có nghĩa là nhất định phải thứ nhất đã có người trêu trọng không cần lại như thế nào như vậy ta hỏi ngươi ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta hoa hạ trận chiến đầu tiên đội hoa hạ long tổ đặc chiến đội Chương 159, một điểm. Bành. Từ đội trưởng câu nói này trực tiếp dẫn nổ tất cả mọi người nhận biết, trực tiếp tiến vào Long tổ. Đây là từ Long tổ thành lập tới nay, cái thứ nhất trực tiếp lại lần nữa binh tiến vào Long tổ người. Nhảy qua hồ tổ huấn luyện cùng tuyển chọn. Ở đây mỗi người đều một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp thần, Ngụy Tiên, đây quả thật là người tiên. Lão Vương cùng lão tất nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, xem ra từ đội trưởng không có bị Lý doanh trưởng trò che đậy. Từ đội trưởng câu nói này xem như triệt để thừa nhận diệp thần thực lực, cũng làm ra mời. Đây chính là mạnh mẽ nhất đánh giá thứ nhất lại như thế nào không cần cũng được nguyện ý ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong chấn kinh ở trong lúc diệp thần hai cái chữ triệt để dẫn nổ không khí hiện trường ta dựa vào ta thế mà chứng kiến cái này lịch sử tính một màn long tổ long tổ thành viên mới thế mà cùng ta là chiến hữu diệp thần lao đại nhu xoa về sau trở về cùng anh em nhóm khoác lác có liệu lao tử chiến hữu là long tổ thành viên ta đổ phộng ta liền nói diệp thần người này muốn nghịch thiên đi quả nhiên lợi hại lao tử phải thật tốt định bợ định bợ hắn đi a Vừa rồi Lý doanh trưởng nói hủy bỏ diệp thần thành tích thời điểm, ta nhớ được ngươi ở một bên mừng thầm một chút, này lại tại sao lại? Suýt đương gào to, trước khác nay khác, hiện tại diệp thần quật khởi đã thế không thể đỡ, ta muốn thức thời mới là tuấn kiệt. Cắt. Một đám tân binh vô luận là hâm mộ, ghen ghét, vẫn là thầm mắng thương thiên bất công, đều nhao nhao tại vì diệp thần chúc mừng. Đây chính là thực lực. Thực lực lớn như trời. Hết thể âm nhu quỷ kế, hết thể ghen tị ghen ghét trước thực lực tuyệt đối, đều muốn túy đầu xung thần. Diệp thần hai tay một nắm, trong mắt nháy mắt toát ra một cỗ tinh quang, hung hăng cắn răng ngân. Long tổ, ta rốt cục tiến đến, Diệp tướng quân, chúng ta đoán chừng lập tức liền có thể gặp mặt. Tất cả mọi người ở đây bên trong không ai biết Diệp thần nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, không có chút nào vì tiến vào Long tổ mà kích động Diệp thần, mỗi người đều muốn rôi ra một cây ngón cái. Cái này bức trang, thật lạnh nhạt ta. Đại ca, chúc mừng ngươi, rốt cục đã được như nguyện. Vương quân tử khi Tử Dương bị Diệp thần ném ra nháy mắt, vẫn đứng tại Diệp thần sau lưng, đặc biệt là nghe Diệp thần câu kia, dám đụng đến ta huynh đệ người, đem ngươi đánh thành chó. Vẫn trong lòng ấm áp, Trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn xem Diệp Thần, đi theo đại ca như vậy, chết cũng không tiếc. Thẳng đến từ đội trưởng ở trước mặt mời, Diệp Thần cũng đáp ứng gia nhập về sau, Vương Quân mới vội vàng thu thập tâm tình một chút, đến đây chúc mừng. Phía dưới ta đến tuyên bố một chút tiến vào hộ tổ danh sách. Vương đội trưởng nhìn xem đám người tăng cao cảm xúc, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đi đến bục giảng cầm lấy bản thảo tuyên bố. Thứ nhất, Từ Dương. Thứ hai, Trương Đạo. Thứ ba, Token. Thứ tư, hạng 100, Vương Quân. Wen. Theo Vương đội trưởng tuyên bố Tất cả bị thì thầm danh tự người đều nháy mắt nhảy lên, xé âm thanh kêu gào phát tiết bên trong kích động trong lòng. Duy chỉ có Vương Quân một người ngốc ngốc đứng ở nơi đó, dùng sức xoa lốt hai. Đại đại ca ta không nghe lầm chứ? Vừa rồi Vương đội trưởng rất muốn nhịn ta. Vương Quân tưởng rằng mình nghe nhầm, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ha ha, ta tốt nhị đệ, chúc mừng ngươi, ngươi lấy một điểm tổng điểm xếp tại hạng 100 bên trên, thành công tiến vào hộ tổ. Ha ha ha. Khi Diệp Thần biết Vương Quân là lấy một điểm tổng thành tích tiến vào hộ tổ thời điểm, là ngầu hứng phấn vừa bật cười, cái này điểm số có ý tứ lại là một điểm. Chính là hạng thứ nhất thi đấu thời điểm, Vương Quân lấy hạng 100 tổng thành tích hoàn thành hạng mục, người phía sau đều không có đạt được. Mà thứ 2 thi đấu cùng thứ 3 thi đấu lại chỉ lấy 10 hạng đầu, một mực bị thực lực mạnh nhất mấy tên long tổ thành viên chiếm cứ lấy. Cho nên trừ Vương Quân về sau người đều là không phân. Mà hạng thứ 3 thi đấu cũng chưa từng xuất hiện như long tổ đặc biệt chiêu thần thương thủ loại kia kỳ nhân xuất hiện, trực tiếp đặt vững Vương Quân thuận lợi tiến vào hộ tổ điều kiện. Diệp thần càng là lấy ưu dị nhất thành tích trực tiếp bị từ đội trưởng kéo vào long tổ, trên tài thành tích cùng danh ngạch không tại hộ tổ trong danh sách. Bất quá hắn bách nhân chạm thành tích cùng 6 cái vòng 10 nghịch thiên thành tích trực tiếp bị viết vào quân đội quân báo bên trong, cũng bị Long tổ trực tiếp nhập ngăn phong tồn. Trong lúc nhất thời bị các đại quân khu truyền tống, phong làm một đời mới thần tượng. Đương nhiên mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có chúng tuyển hổ tổ người liền sẽ có bị chen rơi người, những cái kia không có có thể đi vào hổ tổ soát xuống tới 20 người nhau nhau một mặt ú tú ám túi đầu, mấy năm này gian khổ huấn luyện toàn bộ hưởng phí. Các ngươi thế nhưng là đánh mất lòng tin. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần đi tới cái này 20 mấy người trước mặt, thấp giọng hỏi: "Diệp Thần, ngươi là Phong Quang?" trực tiếp ngay cả chúng ta tha thiết ước mơ hỗ tổ đều không cần tiến, đây là tới phúng đâm chúng ta sao? đúng đấy, đã thua, chúng ta không lời nào để nói, nhưng người cái này khoe khoang cũng thật là buồn ôn. trên vết thương sắt mũi a, 22 người nhao nhao một mặt khó coi nhìn chằm chằm diệp thần, cái này thắng đến khoe khoang. các ngươi cảm thấy ta có cần phải tới cùng các ngươi bọn này ở cuối xe khoe khoang? diệp thần biết trong bọn họ tâm ý nghĩ, nhưng người tại trong núi này, có khi tâm tính loạn, rất dễ dàng thấy không rõ sự thật. bị diệp thần hỏi như thế, bọn hắn đều nhao nhao nghĩ hiểu rõ ra, đúng vậy a. Người ta trực tiếp tiến lâm tổ, lịch sử thượng đệ nhất người, làm gì đến tìm bọn hắn mấy người tới này khoe khoang. Các ngươi nhìn. Diệp Thần đưa tay ra, chỉ hướng đang làm người nhóm bên trong đi theo hò hét, đi theo điên cuồng Tất Phương. Hắn gọi Tất Phương, là chúng ta tân binh huấn luyện viên, 33 tuổi, lập tức liền muốn đạt tới hộ tổ chúng tuyển người có tuổi nhất linh yêu cầu. Hắn từ khi tham quân đến bây giờ 12 năm, không có có một ngày từ bỏ rèn luyện mỗi ngày đều tại nghiền ép lấy tiềm lực của mình. 12 năm qua hắn mỗi 3 năm tham gia một lần hộ tổ tuyển chọn, chưa hề thông qua nhưng là cũng chưa từng từ bỏ. Thực lực các ngươi mạnh hơn hắn, thiên phú tốt hơn hắn, tuổi tác càng là so với hắn nhỏ không ít, cũng bởi vì một lần thất bại nổi giận. Ta hoa hạ bên trong thiết huyết Nam nhi, khi nào đông tha? Lâm Trận giết địch dù là chết cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thì đến. Nếu như các ngươi hiện tại liền từ bỏ, vậy ta Diệp Thần chỉ có thể nói, các ngươi không xứng cùng ta Diệp Thần cùng một chỗ tranh tài xem thường các ngươi. Oành. Diệp Thần như 12 cấp đại như gió, trực tiếp càn quét 22 tên long tổ tân binh đại náo. Nhìn xem tuổi tác đã rất lớn, trên hai tay vết thương chồng chất, xem xét chính là huấn luyện tàn khốc đồng thời quá độ lao tất. Tất Phương. Trong mắt mọi người lại lần nữa dấy lên hy vọng cùng chiến ý. Đúng vậy a, chúng ta mới bao nhiêu lớn. Chúng ta còn có cơ hội. Lần này không được liền hạ lần, thẳng đến tuổi tác vượt chỉ tiêu, nếu không quyết không từ bỏ. Ta Hoa Hạ Nam Nhi, nghị lực mới là vị thứ nhất. Đây chính là Hoa Hạ chi quân hồn chỗ. Đây chính là ta Hoa Hạ vạn năm không đến chi nền tảng. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Đúng, cảm ơn ngươi, ta vì ta lời mới vừa nói xin lỗi. Chương 160, phân biệt. Nhìn lên trước mặt lại lần nữa dấy lên hy vọng cùng chiến ý hơn 20 người. Diệp Thần mỉm cười, quay người rời đi. Cái này Diệp Thần không đơn giản, ừm, là cái tương tài. Nơi xa từ đội trưởng cùng Vương đội trưởng nhìn xem mọi người tại điên cuồng đang gieo hỏi thời điểm, Diệp Thần một mình làm đây hết thảy, cảm thán nhìn nhau nhìn. Kẻ này, định không phải vật trong ao. Xì xì. Khúc khúc khú mọi người trước an tĩnh một chút. Đêm nay chúng ta đem cử hành một cái cỡ lớn đóng lửa tiệc tối đến chúc mừng hộ tổ tuyển chọn kết thúc, cũng cho chúng ta lội trung tân binh lấy thành tích tốt mà ăn mừng. Buổi tối 7 giờ, theo trưởng đúng giờ tập hợp. Theo Vương đội trưởng cái này âm thanh gọi hàng cả một tân binh trong doanh trại vang lên chấn tiên tiếng hoan hô lão tử ngươi xác định ngươi hồi báo những này đều là thật sao long đội ta lão tử lúc nào ở trước mặt ngươi từng nói láo. về đến phòng tư đội trưởng lập tức bấm long tổ tổng huấn luyện viên cũng là mình đội trưởng điện thoại long Nạo thiên có ý tứ lần này ta liền không trách ngươi lấy tốc độ nhanh nhất dẫn hắn đến long tổ ta muốn gặp một lần hắn vâng ba cú điện thoại từ đông cường sờ soạng trên đầu một vệt mồ hôi lạnh cái này tiền trảm hậu tấu thật mẹ hắn không phải người làm sự tình đặc biệt vẫn là tại long ngạo thiên nơi đó bất quá Diệp Thần chuyện này rốt cục đánh nhịp, ngẩng đầu lên từ Đông Cường trong mắt lộ ra một cỗ ý mừng. Đại ca ngươi trên đường chậm một chút, ta sẽ hảo hảo tại Hổ Tổ huấn luyện, ngươi yên tâm đi thôi, còn có lao tất cùng ta cùng một chỗ đâu. Đây là khoảng cách trận kia thi đấu sau hai ngày thời gian, đêm đó tất cả mọi người tận hứng reo hò, điên cuồng hò hét, rất nhiều người uống rượu sau càng là ôm cùng một chỗ lớn tiếng khóc giống, dùng để phát tiết mình nghĩ nhà chi tỉnh. Mà bây giờ Diệp Thần rốt cục muốn đi theo từ đội trưởng đơn độc ngồi xe đi Long Tổ, mà trên xe bất giữ lưu lại một tên Hổ Tổ thành viên. Còn có một cái lao tất từ bỏ quân hàm thăng cấp, lựa chọn một lần hổ tổ đơn độc khảo hạch. Nhị đệ yên tâm, đại ca sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, ngươi tại hổ tổ hảo hảo huấn luyện, đây là một lần hiếm có cơ hội, ta tin tưởng ngươi sớm tối cũng sẽ thông qua cố gắng của mình tiến vào long tổ. Ta chờ ngươi. Diệp Thần Vô Vô Vương quân bả vai, hắn tin tưởng hổ tổ sân khấu rất thích hợp Vương quân, hắn kỳ thật trời sinh chính là cái làm lính tài năng. Lao tất, vô luận lần này kết quả như thế nào, ngươi đều phải song song đối đãi, nếu như thành, ngươi cùng Vương quân nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Thần lại đi tới lao tất Vương đội trưởng bọn người trước mặt, Diệp Thần trực tiếp tấn thăng Long tổ, quân hàm của bọn hắn trực tiếp đặc biệt tấn thăng hai giai, Vương đội trưởng đã cùng Lý Nên Xuân một cái quân hàm, cái này khiến Lý Doanh trưởng ước ao ghen tị thật lâu, nhưng là bây giờ hắn cầm đám người này không có biện pháp. Diệp Thần một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thế mà ngay tiếp theo tất cả mọi người cùng đi lên độ cao mới. Trương Bân tức thì bị Lý Doanh trưởng sau khi trở về một trận chửi mắng, nếu không phải ngươi cùng Diệp Thần lại mâu thuẫn, nói không chừng ta lão Lý cũng có thể nâng bên trên căn này của trụ vinh quang một chút. Hiện trong lòng hắn cái kia hối hận à không có nghĩ đến cái này, Diệp Thần thế mà thật được phá cách trúng tuyển, trực tiếp tiến vào Long tổ. Thường bị thiếu tá đánh ngộ. Đây chính là Long tổ chỗ biến thái, tất cả Long tổ thành viên toàn bộ là cấp giáo trở lên quân hàm, quốc gia thừa nhận quân hàm. Mà chúng cử hổ tổ đám người này, càng là đem Diệp Thần cho rằng vì thần tượng của mình, không chỉ là thực lực, còn có nhân phẩm lên. Kia 22 bị đào thải Long tổ người mới cùng những người này đều là nhiều năm chiến hữu, sau khi trở về đem Diệp Thần sở tác sở vi đều nói cho mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Diệp Thần khâm phục đều đạt đến mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên Từ Dương ngoại trừ, về phần Diệp Thần sau khi đi, Vương Quân tiến vào Hổ tổ sẽ sẽ không nhận Từ Dương khi dễ điểm này, Diệp Thần có chút bận tâm, nhưng tất cả Hổ tổ thành viên nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần bọn hắn tại, Từ Dương dám đến tìm phiền toái, bọn hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đây cũng là một loại khác loại ôm đuổi đi. Một đám Hổ tổ thành viên tập thể ôm Diệp Thần đuổi, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này tiền độ bất khả hạn lượng. Đi thôi. Từ đội trưởng nhìn Diệp Thần có chút đáng vẻ không bỏ, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con nhân ly biệt là khó bỏ nhất, nhưng là lão tử đã nhìn quen. Hàng năm đều muốn đến nhiều như vậy người mới, hàng năm lại phải có kho ai nhiều phân biệt. Đi, Diệp Thần không lưu luyến nữa, nên tới sớm tối trở về. Chứng chi bọn hắn tách rời chỉ là ngắn ngủi, hắn nhất định sẽ trở lại. Long tổ ta đến rồi. Theo quân dụng việt giả khởi động, Diệp Thần cùng từ đội trưởng trực tiếp chạy tới kinh thành. Trên đường đi tất cả đi ngang qua tân binh đều đứng nghiêm, đối đi ngang qua việt giả tiêu chuẩn kính cái quân lễ. Đây chính là hy vọng. Diệp Thần mặc dù đến quân doanh thời gian huấn luyện không dài, nhưng mỗi lần ngoài dự liệu cùng nhân ái chi tâm làm cho tất cả mọi người kính nể. Mỹ thực. Ăn ngon đến rơi đầu lưỡi mỹ thực, đồng thời hoàn toàn cải thiện quân đội cơm nước vấn đề thực lực. Người tố chất thứ nhất, luận võ thứ nhất, sử thượng đệ nhất lần vũ khí bách nhân chạm toàn thắng, nghịch thiên phi đao tuyệt kỹ, tâm tính Thăng thắng không tiêu, bại không nản. Khi hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đứng tại điểm cao nhất thời điểm, hắn lại giao hạ thân cứu vãn 22 mươi quân nhân quân hồn. Đây chính là hứa vọng. Từng cái phương diện hoàn toàn chinh phục đám người, khuất phục đám người, để người cam tâm tình nguyện cho hắn tuối chảo biểu thị tôn trọng. Diệp thân đứa nhỏ này phát triển sau này đem sâu không lường được. Ừ. Không nói diệp thần, lão tất ngươi xác định ngươi từ bỏ 2 giai quân hàm, liền vì lần này hổ tổ tuyển chọn. Vương đội trưởng cùng lão tô đều một mặt không đáng giá nhìn xem tất phương, đây là cỡ nào cơ hội khó được a? Hòa bình nguyên đại, tại bộ đội bên trên muốn thăng cái một quan nửa trước, trừ có quan hệ hôn tư chất bên ngoài, không còn cách nào khác. Lần này ban thưởng càng là long tổ lão đại long Ngạo thiên tự mình phê chuẩn, trực tiếp đem 3 người quân hàm tăng lên 2 giai, mà lão tất cự tuyệt cũng làm cho long đội hơi kinh ngạc, đến lúc cuối cùng được biết sự tình ngọn nguồn về sau, càng là vì lão tất mở ra đèn xanh, trực tiếp tham gia thực chiến tuyển chọn lá gan chỉ cần đủ kia hổ tổ liền có lao tất một vị trí diệp thần lần này ta thế nhưng là theo ngươi nguyện cho long đội gọi điện thoại thời điểm kém chút khẩn trương chết ha ha vậy ta trước cảm ơn từ đội trưởng hỗ trợ trên đường đi hai người vừa nói vừa cười quan hệ thân cận rất nhiều tiểu thần đến lúc đó nhìn thấy long đội trưởng ngươi cần phải cùng hắn nói ngươi muốn vào ta đại đội có nghe hay không ách tiếng ngươi đội có chỗ tốt không có diệp thần quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem từ đội trưởng trên mặt biểu tình kia lại rõ ràng bất quá không có chỗ tốt hay đi Tiểu thân à, về sau đừng gọi ta từ đội trưởng, gọi ta từ ca là được, ta nhận ngươi làm đệ đệ được không nào? Từ Đông Cường hiện tại là càng xem Diệp Thần càng thu mắt, đây là cái hiếm có hạt giống tôi ta, mà lại tính tình tính cách cực kỳ phù hợp từ đội trưởng giá trị quan. Còn có đây này. Diệp Thần nhíu lông mày, nhận cái ca là có thể đem hắn đoán mua. Nói đùa. Điểm tán, phiếu phiếu. Chương 161, có huyền cơ khác. Ngoá, tiểu tử thối, vậy ngươi muốn cái gì? Từ đội trưởng trừng lớn song mắt nhìn bên cạnh Diệp Thần, tiểu tử này được a, mới ngày đầu tiên liền đến dọa giẫm lão tử bất quá hắn thích Diệp Thần loại tính cách này, hết thề đều rất tự nhiên, gặp sao yên vậy, không quan tâm hơn thua. Nghe nói Long Tổ thành viên đều có không giống nhau nhiệm vụ, mà mỗi cái nhiệm vụ đều muốn nghe theo bộ đội an bài. đúng vậy, thế nào? Diệp Thần vấn đề này không phải cái gì tư ẩn, mà mỗi cái thành viên nhiệm vụ đều là ba người bọn hắn đại đội trưởng tại điều hành, Long đội cũng mặc kệ những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. nếu như bảo hộ người lãnh đạo quốc gia loại hình xem như lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhiệm vụ kia bên trong có phải là có bảo hộ một vị nào đó tướng quân nhiệm vụ? muốn ta nhập ngươi đội cũng cho phép, được phân phối nhiệm vụ thời điểm, ta cần mình an bài. Diệp thần cuối cùng đem mình dã vọng nói ra không sai, hắn muốn an bài nhiệm vụ của mình, đây chính là hắn đến Long Tổ mục đích. Hắn phải dựa vào Long Tổ cái tầng quan hệ này, khoảng cách gần tiếp xúc Diệp tướng quân, cũng điều tra mình chân thực thân thế chi mê. Tại từ đội trưởng kia nhìn không thấy địa phương, Diệp thần quyền trái đã thật chặt nắm lại với nhau, lòng bàn tay trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, có thể thấy được lực đạo chi lớn, tâm tình chi kích động. cái này cái này tôi ta, nhưng là việc này ngươi không cần ra bên ngoài nói chọn tốt nhiệm vụ thời điểm hồi báo cho ta một chút, ta an bài cho ngươi đi qua. Từ đội trưởng không biết Diệp Thần mục đích là cái gì, nhưng là chuyện này không phải việc khó gì, hắn làm việc thiên tư một chút mọi người lại không biết phát hiện. vậy thì tốt, về sau liền mời từ Ca nhiều quan tâm. Thống Quái, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. đệ đệ ngươi ta không chơi gay. Thao. Quan hệ của hai người cũng theo cái đề tài này tiến thêm một bước. Một đường vừa nói vừa cười hướng kinh đô bên ngoài một cái bí ẩn địa điểm tiến đến. Tiểu Thần, phía trước chính là Long Tổ căn cứ, một hồi ta trực tiếp dẫn ngươi đi Long Huấn luyện viên nơi đó đến nơi đó không cần lười như vậy tản, bất quá nhìn thấy những đội trưởng khác không cần thiết khẩn trương như vậy cùng chính thức. Ta Từ Đông Cường mang binh đều là như thế này, bình thường lười nhác có thể, nhưng chỉ cần là tranh tài, các ngươi đều đánh cho ta lên 12 thành tinh thần tới. Có thắng không bại. Nói tới chỗ này, Từ Đông Cường trên mặt tràn đầy một tia tự hào, hắn mang binh mỗi lần so tài thời điểm đều rất xuất sắc. Từ đội trưởng tốt. Theo xe diệp nhà binh lái tới gần, lập tức có bốn danh thủ bưng súng nòng dài, một mặt uy nghiêm binh sĩ tiến lên kiểm tra, phía sau bọn họ càng là đứng gần hai người vũ trang. Có thể thấy được cái này, Long tổ cũng không phải là tốt như vậy tiến. Khi thấy trong xe ngồi là từ Đông Cường thời điểm, bốn người này vội vàng chào một cái, vung tay lên, chuẩn bị cho qua. Tiến vào cảnh giới về sau, ô tô lại mở hơn nửa giờ, mới tại Diệp Thần trong mắt xuất hiện từng cái quân doanh cùng cao lâu. Có thể thấy được cái này, Long tổ quân đội chiếm diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá về sau mới biết được, đây hết thảy vẫn chỉ là Long tổ một cái biểu tượng mà thôi. Khi xe dịp nhà binh đi vào một cái bên ngoài có chút hiện đại hóa, chỉnh thể cao ốc toàn bộ là màu xám pha lê, lộ ra tương đối thương vụ cao ốc lúc Từ đội trưởng vung tay lên, ra hiệu Diệp Thần xuống xe. Đến, Tiểu Thần, một hồi gấp theo ta đi, tuyệt đối không nên chạy loạn. Nơi này để phòng cấp bậc là cấp cao nhất báo động đỏ. Nếu là Vạn Nhất bị hiểu lầm, đây chính là muốn chết người. Từ đội trưởng quay đầu đối bên người như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây Diệp Thần nói. Kỳ thật không cần từ đội trưởng nhắc nhở, Diệp Thần tại một lúc xuống xe, liền nhận được cảnh cáo cùng cảnh cáo. Hệ thống hiện chữ, tốc trụ xin cẩn thận, phát hiện đại lượng vũ khí nóng tồn tại, bản khu vực thuộc về cực kỳ nguy hiểm khu vực. Hệ thống hiện chữ. Túc chủ đã bị vượt qua ba cái bắn tỉa siêu cự ly tay nhắm chuẩn, xin cẩn thận. Ta dựa vào, muốn hay không khoa trương như vậy, lúc này mới chỉ là đại môn có được hay không. Thế mà liền bị ba cái tay bắn tỉa cho nhắm ngay, ta nói làm sao cảm giác từng đợt khí lạnh hướng cái chán bên trong chui. Diệp Thần đi theo từ đội trưởng xuyên qua từng cái gian phòng, trực tiếp còn tại đi vào trong. Khi mấy người tới một cái trong thang máy lúc, Diệp Thần có chút kỳ quái nhìn xem từ đội trưởng vì cái gì không ấn ấn tay cầm, nhưng nhìn xem từ đội trưởng kia trịnh tĩnh bộ dáng, mười giây trôi qua, hai người giống như đổ đồ đần đồng dạng vẫn là đứng ở nơi đó. Tưởng, ngay tại diệp thần chuẩn bị lên tiếng trưng cầu ý kiến thời điểm, chỉ thấy lúc trước còn không nút nhích tí nào nút thang máy tầm bá một tiếng đi đến xoay tròn, lúc đầu trên thất vừa đến 5 tầng 5 ấn phím cũng toàn bộ biến mất, mà xoáy quay tới đánh gợi mặt sau thế mà xuất hiện một tổ mới nút bấm. 1 đến 20. Cái này, thứ này lại có thể là có khác căn côn. Đúng vậy, long tổ chân chính căn cứ khu tại dưới đáy mấy trăm mét chôn sâu, trên mặt đất kiến trúc cùng canh gác đều là che giấu hai mắt người công trình. Liên ngay cả thang máy cũng thế, chỉ có đi lên lựa chọn Ai ngờ tại nguyên chỗ 10 giây không tuyển chọn sau sẽ xuất hiện mới Huyền Cơ. Lợi hại, ta ca. Nghe Diệp Thần kia kinh ngạc ngữ khí, từ đội trưởng nội tâm mừng thầm một chút, để ngươi một bộ thiếu niên láo thành, gặp loạn không kinh ngạc dáng vẻ, lần này thêm kiến thức a. Trung đoàn trưởng tại thứ 18 tầng, một gặp được hắn nhất định không cần lãnh đạo, hắn tính tình tương đối bạo, nếu là nổi giận lên, ngươi coi như có nếm mùi đau khổ. Mà lại long đội trưởng người này không ghi lại sự phạt, không đưa vào hồ sơ, nếu là có sai, hắn trực tiếp đem ngươi đánh một trận, để ngươi khắc sâu nhớ kỹ sai lầm, lần tiếp theo sẽ không lại phạm. Nói tới chỗ này, Từ đội trưởng không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì cảnh tượng, rụt cổ một cái, dùng mình một cái. Lenken. Theo thang máy vận hành, hai người rất nhanh liền đạt tới 18 tầng. Dưới đáy 18 tầng. Có ý tứ, không biết cái này số tầng là long đội chọn, vẫn là trùng hợp. Nhìn xem bốn phía tuyết trắng nhưng không biết tên vật liệu bôi xoát vết tường, còn có mặt đất kia bên trên kia sáng đến có thể soi gương màu trắng hơi tinh thạch sân nhà, liền ngay cả mỗi cái cửa phòng đều là thuần trắng như thủy tinh cường lực đồng dạng chất liệu tạo thành. Phản Phật đi vào một cái khoa huyễn tòa thành mà màu trắng xấu cảnh lại có chút giống siêu cấp nông trường không gian. Tiến đến, Từ đội trưởng mang theo Diệp Thần đi vào tận cùng bên trong nhất, cổng treo trên tường Long Ngạo Thiên bảng hiệu cửa chuẩn bị trước thân thủ gõ cửa. Nhưng tay này vừa mới vươn đi ra, trong môn liền truyền đến một tiếng hùng hậu lại giàu có thanh âm uy nghiêm. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hai người còn không có gõ cửa, người ở bên trong cư nhưng đã cảm ứng được bên ngoài. Phần này thực lực, sâu không lường được ra. Về phần Diệp Thần mình, hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng một chút. Kệ bên này có không có dấu hiệu của sự sống, nhưng là muốn chính xác xác định vị trí, hắn còn làm không được. Đây có phải hay không là cũng từ khía cạnh nói rõ, bên trong Long Tổ Tổng Huấn luyện viên Long Nạo Thiên thực lực đã so Diệp Thần mạnh. Kết. Theo Đại môn tự động mở ra, Diệp Thần cùng Từ đội trưởng liếc nhau, chỉnh ngay ngắn quần áo, xuống lưng thẳng tắp, trực tiếp đi vào. Đi vào Đại môn Diệp Thần là lần đầu tiên nhìn thấy bên trong kết cấu bên trong, hết thảy đều không phải mình suy nghĩ quân đội bộ dáng, mà là như phim bên trên Châu diễn cái chủng loại kia hoàn cảnh, mộng ảo cực huyễn. Các ngươi tốt ta là Long Nạo Thiên, trước 162, cực kỳ nguy hiểm Long Nạo Thiên. Ngay tại Diệp Thần còn chấn kinh tại hoàn cảnh xung quanh thời điểm. Một tiếng không tính quá lớn thanh âm ở bên tay phải của hắn vang lên, từ đội trưởng liền vội vàng xoay người chào một cái, đối với người này đánh cái quân lễ. Long đội. Người này một thân màu trắng quân phục hoàn mỹ dán vào trên người mình, màu trắng dày da, màu trắng nó lính, hết thảy đều là màu trắng. Khuôn mặt là một bộ 30 tuổi trở ra nam tử trung niên bộ dáng, ngũ quan dáng dấp không tính tinh xảo, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, hình thể không thể nói cường trệnh, nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về gầy yếu, thân cao 1.8 m tả hưu, không thể nói rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thấp nhỏ. Nhỏ đầu đinh lộ ra phá lệ tinh thần phân chấn trên gương mặt phương hai cái huyệt thái dương cao cao nâng lên xem xét chính là người luyện võ mà nhất hấp dẫn người ta nhất ánh mắt nhưng cũng là ánh mắt của đối phương cùng ánh mắt sắc bén nghiêm túc sắc bén như gương đồng dạng cho người ta một loại mọi thứ đều có thể nhìn rõ mọi việc tất cả mọi chuyện cũng không thể tránh thoát cái này hai mắt cảm giác tổng huấn luyện viên tốt nhìn xem từ đội trưởng ở một bên đánh túi chảo diệp thần cũng liền bận bịu chập hai chân lại hướng người này đánh cái túi chảo người chính là diệp thần long não thiên tiện tay vu lên để hai người buông xuống túi chảo. Cả người cũng ngồi ở trên ghế salon, dựa vào phía sau một chút, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Tuổi trẻ. Diệp Thần cho Long Nạo Thiên cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ. Tiếp theo là ánh nắng. Lẽ ra Phạm là có thể đi vào Long Tổng người đều là trải qua khắc khổ huấn luyện, đều từng cái không nói là biến thái tên cơ bắp đi, nhưng cũng tuyệt đối hình thể muốn so với thường nhân một vòng to. Mà trước mặt Diệp Thần cho người cảm giác giống như một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, nếu không phải biết lao tử làm việc sẽ không nói lung tung. Hắn đều muốn hoài nghi cái này từ Đông Cường có phải là ngớ ra, thế mà đến đùa cợt hắn. Cuối cùng là kinh ngạc. Kinh ngạc chính là vô luận hắn tùy ý cũng tốt, nghiêm túc cũng được, cuối cùng càng là thả ra mình một bộ phận khí chàng, nhưng đối diện người trẻ tuổi thế mà không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, muốn nói đối phương tất cung tất kính đi cũng không phải, ánh mắt của đối phương bên trong rất tự nhiên, trừ có một vẻ khẩn trương, cái khác thế mà hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc. Long Nạo Tiên ở chỗ này phân tích Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần trong lòng đã kinh khởi ngập trời sóng biển. Hệ thống giúp ta quét hình Long Nạo Tiên thuộc tính. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ đẳng cấp quá thấp, như cùng đối phương chênh lệch một nửa thuộc tính lúc, đem không cách nào tiến hành quyết hình. Một nửa. toàn diện thuộc tính sao? Ta hiện tại là 4 lần thường nhân, cũng chính là đối phương có 6 lần thường nhân hoặc 6 lần trở lên thường nhân thể chất. Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, tốc chủ đẳng cấp quá thấp, mời ra tốc thăng cấp. Khác chổng chọt ra tăng lực lượng cùng thể chất không ở phạm vi này bên trong. Nói cách khác ta mặc dù có 4 lần thường nhân thể chất, nhưng là tăng thêm chổng chọt tăng thêm, ta đã có thể so sánh 5 lần thường nhân tố chất đúng không? Nhưng là quét xem thời điểm còn là dựa theo 4 lần tính toán. Cho nên không cách nào quét hình long nạo tiên thuộc tính. Hệ thống nhiệt chữ, trả lời chính xác. Người túc chủ ra tốc hoàn thành nhiệm vụ, Long Nạo Thiên cực kỳ nguy hiểm đã xuất hiện có thể uy hiếp túc chủ sinh mệnh cá thể tồn tại, hệ thống đem rút ngắn nhiệm vụ thời gian, lấy tăng tốc túc chủ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Ta dựa vào rút ngắn nhiệm vụ thời gian, có không cần như thế a? Hệ thống hiện chữ nhiệm vụ đặt thủ thân thế chi mê nhiệm vụ thời gian đã rút ngắn đến một tháng, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, làm rút ngắn nhiệm vụ thời gian để ngủ, ban thưởng túc chủ sủng vật danh nghịch một cái. Ta thao trực tiếp cho ta rút ngắn tận hai tháng, cái này mẹ hắn còn có thể hoàn thành sao? Bất quá phần thưởng này không sai lại muốn thêm một cái tốt giúp đỡ. Diệp thần tại nội tâm thống khổ cũng hạnh phúc kêu gạo, con mẹ nó là muốn kiếm chuyện a, không đem Diệp thần làm chết người, hệ thống chắc là sẽ không bỏ qua. Kỳ thật đây là căn cứ Diệp thần biểu hiện hệ thống bản thân làm ra cải biến, đây đều là kế đã tính. Gần nhất Diệp thần biểu hiện ưu dị, lại như trời ban lương duyên, vậy mà để hắn mấy ngày ngắn ngủi thời gian từ một một tân binh trực tiếp nhảy đến Long tổ bên trong, đây hết thề đều chỉ có thể nói quá xào hợp. Long tổ tuyển hổ tổ tranh tài đúng lúc hắn gặp phải, từ đội trưởng dẫn đội đúng lúc lại nhìn thấy Diệp thần thực lực lớn bộc phát chỉ có thể nói đây là thiên thời địa lợi nhân hòa tốt nhất biểu hiện, cho nên thật to rút ngắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng hệ thống đối thoại Diệp Thần bị từ đội trưởng kéo một chút, rốt cục hồi phục thần trí. Diệp Thần, ngươi nhưng là muốn tiến vào từ đội trưởng đại đội. Long Nạo Thiên có chút buồn cười nhìn lên trước mặt cái này bút bê binh, lại dám ở trước mặt hắn thất thần. Đây chính là đệ nhất nhân. Bất quá vấn đề vẫn là hỏi nữa một lần. A về tổng huấn luyện viên ta nguyện ý tiến vào từ đội trưởng đội ngũ. Diệp Thần vội vàng thu thập tâm tình một chút, trả lời Long Nạo Thiên vấn đề đang trên đường tới từ đội trưởng liền đã cùng Diệp Thần giao phó song, ừm có thể vậy ngươi về sau đi theo từ đội trưởng huấn luyện đi, về phần hàng năm một lần nhiệm vụ một hồi từ đội trưởng sẽ cùng ngươi giảng tiểu hòa tử làm rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi Long Nạo Thiên mình cũng liền hơn 30 tuổi nhưng nói chuyện có chút ông cụ non cũng có lẽ là vị trí này làm được lâu được người tôn trọng đã quen dưỡng thành loại này phương thức nói chuyện, tạ Long đội, tạ tổng huấn luyện viên, từ đội trưởng cùng Diệp Thần vội vàng chào một cái sau đó nhìn Long Nạo Thiên lại không hấn lời nói liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới thấy Long Nạo Thiên quá trình đơn giản như vậy. Cái này có chút vượt quá Diệp Thần dự kiến. Gian phòng của chúng ta cùng sân huấn luyện đều phía trước 15 tầng, tất cả Long tộc thành viên đều ở nơi này sinh hoạt. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi bên ngoài. Từ đội trưởng vừa đi vừa cho Diệp Thần giới thiệu một chút tình huống căn bản. Long tổ trong biên chế thành viên tăng thêm ngươi hết thảy 108 người, toàn bộ thiếu tá quân hàm, đội trưởng thượng tá quân hàm, phó đội trưởng trung tá, mà tổng huấn luyện viên là quân hàm thượng tướng. Ngươi bây giờ là Long tổ trong biên chế thành viên, thượng bị thiếu tá đánh ngộ, lát nữa ngươi đi làm lý cái nhân thủ tục điền tin tức đến lúc đó sẽ cho ngươi phát thiếu tá hưng trường cùng quân phục dây chứng nhận cũng sẽ không thiếu khuyết về phần long đội mới vừa nói hàng năm nhiệm vụ ta và ngươi kỹ càng giới thiệu một chút mỗi cái trong biên chế thành viên hàng năm nhất định phải hoàn thành một lần tổ chức bên trên nhiệm vụ thời gian có dài có ngắn tính nguy hiểm cũng không giống nhau tỷ như đi chiến loạn quốc gia không hài hòa cũng cho phép liền đi một tháng nhưng mức độ nguy hiểm rất cao không biết làm sao liền sẽ lao ra cái tính chất tự sát bạo tạc vẫn còn so sánh như đi cho quan viên trọng yếu làm bảo tiêu bình thường thời gian là ba tháng tại hoa hạ không có chiến loạn tình huống dưới vẫn tương đối an toàn nhưng thời gian lại muốn so với trước mặt nhiệm vụ lâu một chút. Về phần ngươi nghĩ làm bao lâu bảo tiêu tùy ngươi, nhưng ngắn nhất đều là 3 tháng, còn có không thể ảnh hưởng năm thứ 2 nhiệm vụ độ hoàn thành. Đằng sau còn có rất nhiều loại nhiệm vụ, tỉ như tiêu diệt cái nào đó buôn lậu buôn lậu thuốc viện tổ chức các loại, đến lúc đó ngươi đi tìm hiểu một chút. Từ đội trưởng mang theo Diệp Thần một đường từ 18 tầng đi thang máy về tới tầng thứ 3, tầng thứ 3 là chúng long tổ thành viên khu sinh hoạt, 4 đến 15 tầng là các loại sân huấn luyện địa, nhưng cái này cùng nhau đi tới cơ hồ không nhìn thấy những người khác, nghe từ đội trưởng giải thích, đây là đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Bình thường 6 tháng cuối năm mọi người nhiệm vụ hoàn thành, sẽ trở về lớn tụ tha hồ vui chơi. Trước 163, Long Hoán. Thứ số 108 gian phòng. Diệp thân nhìn xem xong xuôi thủ tục sau bị phân phối đến số phòng sau đó trở lại cửa gian phòng. Vẫn tay phân biệt khóa vong mạc phân biệt khóa. Xem ra Long Tổ vẫn là rất xem trọng người tư ẩn, thế mà song trọng bảo hộ. Đánh thuyết phòng, bên trong công trình sạch sẽ gọn gàng, một chương 182. Không giường lớn, một chương thủy tinh cường lực bàn ăn, bàn trà, ghế sofa, TV mọi thứ đều đủ mà lại đều là nhất thời thượng tân tiến nhất thiết bị cùng thiết bị, xem ra quốc gia đối Long tổ coi trọng không phải bình thường. Xì xì. Sau đó Diệp Thần nhìn xem hướng dẫn liệu bị sách loay hoay các loại thiết bị cùng thiết bị, cuối cùng đi đến một cái tấm phẳng bảng nút ký trước mặt, mở ra chốt mở khóa. Theo hai âm thanh xì xì âm thanh, Diệp Thần tiến vào nhiệm vụ cấp cho giao diện. Bên trong có các lớn loại hình tổng điểm chi. Thứ nhất lớn hạng an toàn loại, thứ hai lớn hạng ám sát loại, thứ ba lớn hạng lính đánh thuê loại, lớn thứ tư hạng cái khác loại. Diệp Thần không có hoa quá nhiều tinh lực tại những nhiệm vụ khác bên trên đi thẳng vào vấn đề an toàn loại. Mở ra sau khi phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là quan viên chính phủ cùng quân đội lãnh đạo tại chiêu mộ. Mỗi cái quan viên cùng đại quan đều đang cật lực chiêu mộ long tổ thành viên. Thêm một cái long tổ thành viên ở bên người, tương đương với nhiều một cái mạng. Mà long tổ chỗ có thành viên tại bảo tiêu loại nhiệm vụ chỉ cần 3 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghỉ. Đương nhiên gặp phải nhiệm vụ đặc thù cùng tập thể nhiệm vụ thời điểm, tất cả thành viên đều nhất định muốn tham gia. Mà mỗi cái chiêu mộ đến long tổ thành viên quan viên lại đem long tổ người khi tổ tông đồng dạng cung cấp. Nếu là chiếu cố tốt. Có lẽ có giao tình, Long tổ thành viên có thể một mực tiếp tục chờ đợi, nếu là đối với người ta không tốt, năm sau không tiếp người nhiệm vụ, hoặc là cùng cái khác đồng đội nói chuyện, không ai nhận nhiệm vụ, vậy ngươi liền khổ cực. Cho nên Long tổ thành viên ở bên ngoài đãi ngộ kia là tương đương cao, mà rất nhiều tìm không thấy Long tổ thành viên người chỉ có thể đi chiêu hổ tổ thành viên, dù sao hổ tổ quá nhiều người, chừng hơn vạn người. Rất nhiều người sẽ hỏi Long tổ thành viên hoàn thành nhiệm vụ thời gian ngắn như vậy, vì cái gì? Vậy chỉ có thể nói cho ngươi, liền xem như Long tổ thành viên cũng là cần huấn luyện, một năm giảm đi bộ phận thời gian hoàn thành nhiệm vụ giảm đi bản thân nghỉ thời gian, thời gian còn lại tất cả mọi người lấy ra huấn luyện. dù sao hết thảy đều là lấy thực lực cường đại làm chủ. đưa vào lỗ chung quân đội, đánh lên chữ Diệp lục soát. quả nhiên Diệp Vi Quốc tin tức thình lình biểu hiện ở bên trên. chiêu mộ Long tổ thành viên một người, Hổ tổ thành viên mười người. thời gian là hai tháng trước sách báo, đến nay chỉ có hai cái Hổ tổ thành viên tiếp thụ cái này chiêu mộ. xem ra Diệp Vi Quốc giao thiệp cũng không được khá lắm a. kỳ thật không phải Long tổ thành viên liền mấy cái như vậy, hơn nữa còn có nhiệm vụ phân loại. Nguyện ý cho người khác làm bảo tiêu liền giải rác mấy chục người, mà chiêu mộ người lại nhiều, cũng tạo thành cung ứng không đủ tình huống xuất hiện, rất nhiều người chiêu mộ thật nhiều năm, cũng không có một cái long tổ nguyện ý đi qua. Về phần lúc này Diệp Vĩ quốc cũng ngay tại vì chuyện này phiền não. Thính Phong vẫn chưa có người nào đến nhận lời mời sao? Thính Phong, Lôi Vũ là hổ tổ bị chiêu mộ tới hai người, đều là danh hiệu. Tất cả mọi người tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đều muốn nghĩ một cái danh hiệu, cái này danh hiệu giống như nickname. Báo cáo tướng quân, còn không có. Ai? Lôi Vũ đã bị thường, lúc này mới một cái nhiều tháng. Ta đã bị ám sát 3 lần, cái này rốt cuộc là ai làm?" Diệp Vĩ quốc lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong, cái này nội bộ mạng lưới liên lạc chiêu mộ mạng lưới, một mực không có người tiếp bị chiêu mộ. Mà Diệp Vĩ quốc cùng hắn nhị nữ nhi, gần nhất lại liên tiếp nhận 3 lần ám sát, hổ tổ Lôi Vũ càng là thụ thương nằm viện. Tút tút. Thính Phong vừa định quay người rời đi máy tính, trên máy vi tính truyền đến quen thuộc tút tút âm thanh. Thanh âm này là chiêu mộ cùng bị chiêu mộ quan hệ thành lập lúc mới có thể vang lên, chẳng lẽ ba? Đem tướng quân. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn màn ảnh Thính Phong nháy mắt mở to hai mắt. Rồi ra ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình tiêu lên. Thính Phong, như thế nào? Hổ tổ lại có người tiếp bị chiêu mộ. Diệp Vi Quốc vội vàng kích động đi tới nhìn màn ảnh, kết quả nụ cười trên mặt nháy mắt búng kết, sau đó là kinh ngạc, không dám tin, ngay sau đó lại là cuồng hỉ. Long Long Long tổ thành viên Long đoán, tiếp bị chiêu mộ sau một ngày bụi ở đây. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, cả cái biệt thự bên trong đều trở về lấy Diệp Vi Quốc khoa trương tiếng cười. Diệp Thần, ngươi vừa mới đến, không cần phải gấp gáp đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xác định ngươi đã tiếp bị chiêu mộ. Từ Đông cường mặt ngậm kinh ngạc nhìn mới đến không đến một ngày Diệp Thần, cái này đứa nhỏ này đến cùng hiểu rõ quý cụ, hiểu rõ đây hết tại sao? Những này chuyện mới mẹ vật hẳn là sẽ càng khả năng hấp dẫn người trẻ tuổi a, mà muốn hiểu những này chỉ ít cần 3 ngày. Mà Diệp Thần cư nhưng đã dẫn theo hành lý đến chào từ biệt, ta dựa vào dựa vào mẹ tiếp, mỗi lần đều là cái này gấu đồ chơi làm ra suất nhân ý biểu quyết định cùng lựa chọn. Xác định, lần này ta tiếp chịu là chiêu mộ nhiệm vụ, trong vòng 3 tháng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ trở về hướng ngươi báo cáo. Diệp Thần báo cáo hoàn tất liền đem hành lý hất lên đeo túi đeo lưng đi ra ngoài. Ta dựa vào ngươi cái cháu trai, ngươi là đến hồi báo cho ta vẫn là đến cho ta ra thông báo. Từ Đông Dương khí trực tiếp từ trên ghế nhảy. Cái này Diệp Thần thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Bất quá hắn thích. Chẳng, quên hỏi Diệp Thần tiểu tử này thực lực của hắn thế nào tới. Mới từ lỗ chung chạy tới kinh thành không đến một ngày Diệp Thần lại giết trở về. Diệp Vi Quốc, ta làm đây hết thảy nhưng cũng là vì ngươi. Không tệ. Mấy tháng này cố gắng, vô luận là hắc đạo, bại đạo, mở tiệm vẫn là bộ đội kiếp sống. Cũng là vì cho hôm nay làm nền. Vì thế Diệp Thần làm rất rất nhiều, ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên tâm tình cũng liên tiếp khó mà bình tĩnh. Từ bên trong túi áo bên trong xuất ra kia hé mở chỉ có hắn cùng mẫu thân ảnh chụp, một nửa khác đến cùng là hạng người gì đâu? Diệp Thần tràn đầy chờ mong lại cảm giác phức tạp. Lên keng. Lỗ chung mới đứng ở, xuống xe hành khách xin đi thông thả. Diệp Thần cầm lấy một cái chỉ chứa mấy món đơn giản quần áo hành lý làm dáng một chút, có đông trường tại, kia còn cần gì dương hành lý. Bất quá thật xa đến đưa tin, cái gì đều không cầm không khỏi làm cho người ta phi nghi. Ngay tại Diệp Thần mang phức tạp tâm tình vừa đi, Một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện đột nhiên xông ra tới một người đâm vào trong ngực của hắn. Nếu không phải Diệp Thần phản ứng rất nhanh, tay vượn mở ra ôm nữ Hải eo, đoán chừng cái này mặc váy ngắn cùng giày cao gót nữ Hải liền muốn quẳng xuống đất, đồng thời đi hết. Vì cái gì nói là nữ Hải? Khi người này bị Diệp Thần bắn ngược một chút hướng mặt đất ngã xuống thời điểm, kia âm thanh tiếng rít chói hai đều có thể đánh vỡ màng nhĩ của người khác. Người không sao chứ? Diệp Thần cánh tay vừa thu lại, ôm nữ Hải eo đem nàng kéo lại. Ngươi ngươi cái đồ lưu manh, không có mắt à? Bị Diệp Thần kéo nữ Hải rất đẹp có được tuyệt sắc dung mạo cùng gợi cảm thon thả tư thái bị Diệp Thần thành sau hình cây cung kéo hai chân chống đất thế mà còn có thể đạt tới Diệp Thần bả vai độ cao có thể thấy được cô bé này nếu là đứng lên cũng tuyệt đối không thấp chương 164, Diệp Thi Thi mặc dù ngoài miệng nói Diệp Thần lưu manh nhưng mỹ nữ mặt sớm đã đỏ bừng nhìn xem Diệp Thần kia ánh nắng khuôn mặt khôi ngô hữu lực cánh tay đây là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân kéo nhưng là từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng điêu ngoa tính cách để nàng nháy mắt liền tránh thoát Diệp Thần ôm ấp đồng thời bị cắn ngược lại một cái nhìn lên trước mặt cái này một mét bảy trở lên thân cao hai chân vòm dài mặc màu đen váy ngắn cùng thủy tinh dày cao gót xinh đẹp mỹ nữ mái tóc dài màu đỏ dự thuận hoạt thẳng đứng khoác trên vai bất quá nhìn đẹp mắt mỹ nữ tính tình thế mà thối như vậy diệp thần liền nói chuyện dục vọng đều không có quay người trực tiếp rời đi uy người tên gì làm sao không cho bản cô nương xin lỗi nhìn xem diệp thần đều không để ý mình tóc đỏ mỹ nữ nháy mắt cảm thấy mình bị xem nhẹ bị không để ý tới sự tình ai đúng ai sai không trọng yếu trọng yếu là nàng như thế một đại mỹ nữ thế mà bị trước mắt nam tử này làm như không thấy Diệp Thần cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, đi theo phía sau cái cô nương kia vừa đi vừa gọi. Ngươi cái đồ lưu manh, kéo đi bản tiểu thư eo, còn đụng ta, ngươi cũng không biết xin lỗi sao? Không nhìn. Diệp Thần một mặt bình thản giả vờ như nhìn không thấy tiếp tục đi về phía trước. Tóc đỏ mỹ nữ vươn tay muốn tóm lấy Diệp Thần quần áo, nhưng Diệp Thần sau lưng như mọc thêm con mắt, hất lên túi hành lý, kém chút nện vào nàng. Ui, uy, thi thi thi thi. Ngay tại tóc đỏ mỹ nữ muốn tiếp tục dây dưa Diệp Thần thời điểm, chỉ nghe sau lưng có người đang gọi nàng. A nha, Tiểu Cầm. Người rốt cuộc đã đến, muốn chết ngươi rồi. Tóc đỏ mỹ nữ nhìn lại, một người dáng dấp ngọc nào, tiểu gia bích ngọc nữ hài dẫn hành lý đứng ở trong đám người hướng nàng vươn tay, lại vừa quay đầu lại, nhìn xem diệp thần kia đã đi xa, không lưu luyến chút nào bóng lưng, Thi Thi tức giận giậm chân, hừ đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tiểu Cầm, không có ý tư à? Lúc đầu muốn đi đứng cửa chờ ngươi, kết quả gặp phải một cái chán ghét người, làm trễ lại thời gian. Thi Thi vội vàng giúp Tiểu Cầm lấy hành lý, tức giận nói, ồ, chán ghét người. Thi Thi ngươi chán ghét người có nhiều lắm, lần này lại là ai à? Tiểu Cầm che miệng trộm nợ nụ cười, cái này Diệp Thi Thi từ nhỏ đã là cái điêu ngoa Tiểu Công chúa, đắc tội nhiều người đi, bất quá ái mộ nàng người càng nhiều. Không biết, vừa rồi va vào một phát, hắn kéo đi ta nhà, không thể nói. Diệp Thi Thi cảm thấy chính mình nói lỡ miệng, ngay cả vội vàng che miệng không nói thêm gì nữa. Đụng ngươi, còn kéo đi ngươi. Sau đó thì sao? Rời bỏ ngươi rồi. Tiểu Cầm trừng lớn trên hai mắt hạ nhìn thoáng qua Diệp Thi Thi, lại quay đầu nhìn chung quanh kia một mảnh nhìn nàng trầm trầm các nam nhân. Trên đời này còn có có thể chống cự Diệp Thi Thi mị lực nam nhân? Được rồi. Không nói à, trong nhà phái tới bảo tiêu để ta đi nhà xí lúc vụng trộm cho bỏ rơi, hai ta tỉ mũi gặp mặt, không muốn để cho ngoại nhân đi theo. Diệp Thi Thi vội vàng lôi kéo Tiểu cầm tay đi ra ngoài, bất quá trong góc vẫn là có mấy người mặc thường phục bảo tiêu lẫn nhau gật đầu một cái, đi theo Diệp Thi Thi các nàng rời đi. Hệ thống hiện chữ, túc chủ vừa rồi tim đập rộn lên, có phải là thích nữ hài kia? Thích, Dẹp đi đi, xem xét chính là một gia tộc lớn nào đó thiên kim tiểu thư, không thèm nói đạo lý, điêu ngoa tùy hứng. Hệ thống hiện chữ, kia vì sao vừa rồi túc chủ giống được Horizon bài tiết gia tốc? Ách, ngươi cái máy tính sẽ không động. xúc cảm hiểu không vừa rồi xúc cảm không tệ. Kỳ thật vừa rồi tại ôm một cái tuyệt sắc mỹ nữ, trên tay xúc cảm truyền đến trận trận tơ lụa cùng nghe mùi thở bên trong truyền đến trận trận mùi thơm ngắt lúc. Diệp Thần nhịp tim sắc thực thêm nhanh hơn không ít, dù sao cũng là nam nhân. Nhưng là sau đó tóc đỏ mỹ nữ kia cưỡng từ đoạt lý khẩu khí, cùng điêu Ngoa bước đồng tính tình trực tiếp để Diệp Thần ha ha. Lại là một cái tiểu sinh quán dưỡng, điêu Ngoa bước đồng chủ, cho nên mới không thèm để ý trực tiếp rời đi. Diệp Thần bên này vừa tới lỗ trung bên kia từ đội trưởng liền đem Diệp Thần tiếp nhiệm vụ trực tiếp rời đi báo cáo gọi cho Long Nạo Thiên thật sao trực tiếp nhận nhiệm vụ rồi cũng không có làm quen một chút hoàn cảnh Long Nạo Thiên nghe từ đội trưởng báo cáo xoa nhẹ cằm dưới đầu nhắm mắt lại hít một chút Long Nhất trừ Diệp Thần ra thế cho ta thâm nhập hơn nữa điều tra một chút hắn quá khứ kinh lịch vâng Long Nạo Thiên như đối không khí nói chuyện đồng dạng nhưng không nghĩ tới chính là lại có thể có người trả lời uy lão tử ngươi đến một chút ta chỗ này đem ngươi từ thấy Diệp Thần lần đầu tiên từng tới quá khứ tất cả cho ta kỹ càng nói một chút vâng Long đội. A, còn có, ngươi có hay không hỏi qua hắn thực lực vấn đề? Ách còn chưa kịp, vốn muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút lại đi trưng cầu ý kiến, nhưng không có nghĩ rằng hắn trực tiếp tiếp nhiệm vụ cùng ta báo cáo một chút liền đi. Thứ Đông Cường một bên sát mồ hôi lạnh vừa nói, thực sự là Diệp Thần thực lực bắt hắn cho khiếp sợ đến, mà lại tính tình tính cách cũng rất hợp từ đội trưởng khẩu vị, còn gia nhập đội ngũ của hắn. Để hắn nhất thời vâng ngã, ngay cả lúc đầu muốn hỏi cũng quên mất. Ừm, vậy ngươi tới trước một cái đi, đem ngươi quan sát được Diệp Thần cho ta báo cáo chi tiết một chút, người này không đơn giản a. Long Nạo Thiên luôn có như vậy một tia chi giác, vừa rồi hắn thấy Diệp Thần thời điểm liền có cảm giác này, kẻ này nhất định không đơn giản. Len keng. Ai vậy? Diệp Thần án lấy nhiệm vụ bên trên địa chỉ, đi tới kinh đô quốc hoa ngự đều khu biệt thự, cái tiểu khu này bên trong người không phú thì quý, toàn bộ đều là trên xã hội tầng nhân vật. Cư xá xấu cảnh hữu việt, lục thực diện tích rộng, bảo an quản lý nghiêm ngặt, người bình thường vật ngay cả cư xá còn không thể nào vào được. Nhưng là Diệp Thần là ai, nhẹ nhõm đơn giản vượt qua tường đây, tránh thoát mấy cái bảo an, đi tới mục đích. Nhìn xem đại môn bên trên kia gỗ lim chất gỗ hoa văn, điêu khắc kiểu dáng châu Âu phức tạp đồ hình, biên giới chỗ mạ vàng khảm nạm lấy viền vàng, khắp nơi biểu hiện ra cao quý, đại khí. Cả cái biệt thự chiếm diện tích 900 mét vuông tả hưu, bên trên 3 tầng dưới, toàn thân gạch đỏ, lấy màu đỏ làm chủ, cổng là mấy trăm mét vuông mặt cỏ, giống như nước ngoài trang viên. Xem xét chính là có tiền có quyền người nơi ở. Long ngoãn. Hoa rồi. Đóng chặt biệt thự đại môn nháy mắt mở ra, bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, trên cằm có chút râu ria khôi ngô nam nhân, người này chính là Thính Phong. Long oán. ngươi, Thính Phong một mực tại nhà bồi tiếp Diệp tướng quân chờ lấy Long tổ thành viên đến, gần nhất thực sự là không yên ổn. Lôi Vũ lại thân chịu trọng thương, bây giờ còn đang trong biệt thự tu dưỡng. Trong lúc nhất thời, Diệp tướng quân thế mà có chút không dám rời đi biệt thự, nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là nhị nữ nhi, như thế thời khắc mấu chốt thế mà lén đi ra ngoài. Mà Thính Phong nhìn xem cổng tay phải phía sau lưng lấy hành lý, hai chân tự do tản mạn đứng, hơn một mét tám thân cao, gầy gò cao cao, tuổi tác còn rất non nớt thiếu niên, Thính Phong trong mắt lộ ra một cỗ không tin cùng hoài nghi. Cứ như vậy còn long tổ thành viên. Đây là nơi nào tới tiểu tử thối qué rối? Thính Phong đầy vẻ kinh bị cùng hoài nghi nhìn xem Diệp Thần. Hôm nay buôn canh, cầu phiếu cầu tán, chưa 165 mới gặp. Thính Phong là ai a? Ngay tại Diệp Thần cùng Thính Phong quan sát lẫn nhau thời điểm, trong biệt tự lại chuyển tới một thanh âm. Chỉ là trong mấy mắt, vẫn chưa trả lời Thính Phong liền cảm giác mình như bị một mực da thu tập trung vào, cực kỳ nguy hiểm. Trước mặt thiếu niên không còn là một bộ ánh năng thiếu niên bộ dáng, cảm giác ở trước mặt hắn chính là một đầu khát máu hung thú. Nhẹ nhẹ khí lạnh từ lòng bàn chân không ngừng truyền vào Thính Phong thân thể để hắn thế mà hô hấp khó khăn, nghĩ bước động một cái bước chân thế mà đều làm không được. giờ khắc này hắn tuyệt đối không đang hoài nghi người trước mặt thực lực. đứng ở trước mặt nếu như người này muốn giết hắn, vài giây đồng hồ đủ để. hô. loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, một trận trời đông giá rét nháy mắt đi qua, lại tới xuân hạ cảm giác. còn có nghi vấn sao? Diệp thân nhàn nhạt nhìn lướt qua nam tử trước mặt, trương miệng hỏi. không có, đội trưởng. đúng vậy, tất cả long tổ thành viên đều kiêm chức hổ tổ bình thường huấn luyện, cũng chính là mỗi cái long tổ thành viên đều là hổ tổ đội trưởng. mà hổ tổ cũng đều sẽ xưng hô đối phương vì đội trưởng kỳ thật chỉ có diệp thần tự mình biết vừa rồi hắn trong nháy mắt đó sát khí cùng không chế không nổi khí thế là bởi vì kia từng tiếng âm diệp Vĩ quốc rõ ràng không có gặp mặt cũng không biết bên trong người nói chuyện là ai nhưng hắn chính là biết nháy mắt thu phục tâm tình của mình giả vờ như làm bộ dạng như không có gì ngẩng đầu nhìn tinh phong báo cáo diệp tướng quân người đến là long tổ long đoán bang đương theo một tiếng bàn trà tiếng ba chạm bên trong vội vàng đi tới một cái năm mươi tuổi trên dưới khuôn mặt cương nghị có chút mặt chữ quốc nam tử trung niên Nam tử này cùng Diệp Thần có sáu bảy phân tưởng tượng, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không hiểu ý nghĩ. Người hoa lớn lên giống thì thôi đi. Đến nay Diệp Thần cũng không có phân thanh hoa hạ những cái kia nữ tinh đến cùng ai là ai, cảm giác đều là một cái nương sinh ra. Ngươi, Diệp Vĩ quốc gần nhất quá bận rộn làm việc cùng gia tộc bên trong sự tình, mà lại trong một tháng thế mà bị ám sát ba lần, mà một lần cuối cùng nếu không phải lôi vũ động thân cản đao, đoán chừng hắn đã chết. Hiện tại một là vì lôi vũ dưỡng thương, hai là hắn không muốn chết không rõ ràng, ngay cả cựu gia cũng không biết là ai. Ba ngày chưa từng đi ra cửa vẫn nghi tìm một cái thực lực cường đại bảo tiêu, có thể bảo đảm hắn chu toàn, tốt rút ra thân thể đi xử lý làm việc cùng cha gia trấn tướng. Hắn đến là không sợ chết, nhưng hắn còn có cái nữ nhi vạn nhất hắn sụp đổ, nữ nhi thời gian này liền không dễ chịu lắm. Khi Diệp Vĩ quốc nghe thấy Tính Phong nói là Long tổ người tới lúc, kích động va chạm bàn trà, vội vàng ra nguyên tiếp. Nhưng nhìn cổng cái này hơi có vẻ nó nứt, gầy gò cao cao có chút xoáy khí chẳng thiếu nên lúc, trên mặt kích động nháy mắt cứng đờ. Người người lạ Long Oán. Trong lòng hắn, Long tổ người hẳn là mỗi một cái đều là dáng người khôi ngô, một mặt điêu luyện, làn da màu đồng, cổ như sắt thép, hành tẩu đứng thẳng ở giữa như hồ báo, đây mới là binh vương. Ta chính là Long Oán. Diệp Thần ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt cái này tóc có chút hoa râm, mặt chữ quốc, một bộ có chút uy nghiêm cùng trung hậu nam tử trung niên, đây chính là phụ thân của ta. Mà nghe được Diệp Thần trả lời, Diệp Vĩ quốc thế mà dùng mình một cái, một cỗ xa lạ cảm giác quen thuộc sông lên đầu, lại quay đầu nhìn một chút thính Phong gật đầu, ngay cả vội vồn tay kéo lại Diệp Thần đi vào trong. Quá tốt rồi, trông mong tinh tinh trông mong mặt chàng, Lâm tổ người rốt cục chịu tới giúp ta lão Diệp ha ha đạt được tính phong khẳng định, âm thầm đè xuống nghi ngờ trong lòng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi Diệp Thần hướng trong nhà đi. Theo Diệp Vĩ Quốc chậm rãi đi vào, trong biệt thự xa hoa trang trí từng cái hiện lên hiện tại Diệp Thần trước mặt, trăm năm gỗ lim dùng trong nhà, hơi tinh thạch mặt đất, tiểu dáng châu Âu phục thức lâu bậc thang, xa hoa đèn thủy tinh, ghế salon bằng da thật, như dạp chiếu phim đồng dạng lớn màn hình tinh thể lỏng từng loại, từng kiện toàn bộ trưng bày tại Diệp Thần trước mặt. Mà nhìn xem đây hết thể Diệp Thần lại song quyền càng nắm càng chặt, nắm lại hắn cùng mẫu thân khó khăn sinh hoạt, nhà chỉ có bốn bức tượng cọ tranh phỏng, rơi sơn buồn rửa mặt cùng đại một cửa liền ngay cả ngủ giường đều là bù thôi. Phẫn nộ, lửa giận vô danh tại Diệp Thần trong lòng lan tràn ra. Cái này chính là của ngươi sinh hoạt. Sa hoa phú quý, đây chính là ngươi không đi tìm ta cùng mẫu thân đã án. Ngay tại đi tới Thính Phong nháy mắt lại cảm thấy trời đông giá rét cảm giác, nhưng cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì, cười khổ lắc đầu, xem ra vừa rồi tại cổng bị long oán dọa sợ, cái này đều sinh ra ảo giác. Kỳ thật không phải ảo giác của hắn, liền ngay cả Diệp Vi quốc đều cảm giác được như vậy một nháy mắt như rất vào hầm băng, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục cảm giác Kỳ quái nhìn một chút điều hòa không khí, không có mở gió lạnh à? Làm sao lại lạnh như vậy? Trước hết để cho ta quan sát quan sát ngươi, nếu là thật như ta suy nghĩ, vậy ta liền tức đoạt ngươi hết thảy, để ngươi cũng cảm thụ một chút ta cùng mẫu thân sinh hoạt. Sau đó như mẫu thân như vậy, tại thống khổ cùng bất lực bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Thần trong mắt sát cơ lói lên, nhưng vẫn là nhịn xuống không có bạo phát đi ra. Chỉ vì hắn mới vừa rồi cùng hệ thống một nháy mắt đối thoại, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành không có. Hệ thống nhận chữ, tước chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù giải khai thân thế chi mê, ngoại cố gắng. Chính là một câu nói kêu cứu được Diệp Vĩ Quốc cùng thỉnh phong một mạng, bởi vì theo Diệp Thần nghĩ đến, nếu là hắn nhìn thấy Diệp Vĩ Quốc, lại đúng như hắn suy nghĩ, hệ thống hẳn là sẽ xem hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này không có hoàn thành, chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác. Đến đến Long Oán đúng không? Thật không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi luôn có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, mau tới ngồi. Vương Thẩm mau đưa ta chân tàng nhiều năm Hàn Sơn mau tiêm lấy ra, cho Long Oán châm trà. Diệp Vĩ Quốc vội vàng lôi kéo Diệp Thần ngồi xuống, để sau lưng bảo mẫu đi chấm trà, dứt bỏ thực lực không nói. Tiểu tử này thật sự là tuấn tú lịch sự à? Ngươi thật sự là Long Tổ Long Uyển. Diệp Vĩ Quốc vẫn là chưa tin trước mặt cái này gầy gò cao cao thanh niên thế mà có thể đi vào thực lực lớn như trời Long Tổ. Bên trong mỗi người đều như siêu nhân tồn tại. Tại cha của hắn bên người liền có một cái Long Tổ thành viên lâu dài đi theo. May mắn gặp một lần hắn xuất thủ, nhanh như thiểm điện, lực to như trâu, căn bản cũng không phải là nhân loại à? Giang Giác. Ngay tại Diệp Vĩ Quốc vừa dứt lời, Diệp Thần Tay đã cầm lên trên bàn bắt trà, cạnh nước chấn cực phẩm tử xa hơi dùng lực một chút, bắt trà nháy mắt trong tay hắn biến thành bực phấn. Còn có vấn đề sao? Nhìn xem Thính Phong cùng Diệp Vĩ Quốc kia giật mình lớn lên có thể nhét một quả trứng gà miệng, còn có kia kém chút trừng ra ngoài con mắt, Diệp Thần ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi một câu. "A ba ta trăm năm ấm tử xa a long oán người có biết hay không? Cha này bắt thuộc về đồ cổ A4 truyền thừa trăm năm a." Diệp Vĩ Quốc sợ lấy trên mặt bàn kia đã biến thành bụi phấn bắt trà, đau lòng như chết cha mẹ đồng dạng, kém chút khóc ra nước mắt đến. "Ách." Diệp Thần đưa tay lập tức định tại trong giữa không trung, hắn hắn ý nghĩ, đối phương nhất định sẽ tự độ chấn kinh, sau đó tán thành mình thực lực. Chương 166, nữ nhi phu nhân. Nhưng là, nhìn đối phương kia tâm đau gần chết dáng vẻ, hắn thế mà trong lúc nhất thời không biết làm cái gì mới tốt. Cái này bức trang thất bại, nhưng là hắn một điểm không đau lòng cũng không xấu hổ, dù sao đây là Diệp Vi quốc, làm hư liền hỏng thôi. Diệp thần nháy mắt liền có lý chẳng sợ an ủi mình. Ta ấm tử xa a, tất cả đồ cất giữ bên trong ta thích nhất cái này, lấy trả nuôi ấm ta đều nuôi 10 năm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Vi quốc cùng một bên thính Phong ở trong nội tâm thế nhưng là nhắc lên 12 cái bão. Cái này ấm truyền từ chất lượng tốt tử sa nướng mà thành. Tăng thêm thường xuyên thưởng thức cùng ma sát, mặt ngoài đã bao tường, tính chất càng cứng rắn hơn. Nếu là bóp nát còn dễ nói, nhưng là đuổi thành bụi phấn đây là nhân lực có thể đạt tới. Ách không có ý tứ, không có chú ý. Diệp Thần im lặng thu tay về, dựa vào phía sau một chút cả người tựa tại trên ghế salon, một điểm biểu tình ngượng ngùng đều không có. Ta ấm tử xa a. Ách cái này nạnh có thể đi qua không? Không qua được ta đi. Diệp Thần tức sạm mặt lại nhìn xem Diệp Vĩ Quốc, làm sao cùng tiểu hài đồng dạng vừa rồi uy nghiêm, tướng quân khí chẳng đi nơi nào. A, tốt a, không nói cái này đầu tiên hoan nên người đến trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cục ông trời mở mắt cho ta phái tới một cái long tổ thần bình diệp vĩ quốc vội vàng thu thập tâm tình một chút thế nhưng là sở tại trên bàn trà tay vẫn là không có thu hồi cái này ánh mắt vẫn là bán hắn đau lòng a mà chúng ta diệp thần đối với mình vừa đến đã hủy tra mình yêu nhất đồ vật một điểm đáng tiếc đều không có không nói chuyện nói đây thật là diệp vĩ quốc diệp tướng quân làm sao cảm giác như vậy đùa đâu ách long đội đừng nên trách diệp tướng quân một mực dạng này tính cách tương đối mở ra thính phong tại vừa có chút nhìn không được cái này Diệp tướng quân một điểm tướng quân uy nghiêm cũng không có, dù sao ngươi thế nhưng là Hoa Hạ tướng quân a a không có việc gì, có thể đem ta muốn làm việc tình huống nói một chút không? Diệp thân im lặng không đang nhìn Diệp Vi Quốc, quay đầu nhìn phía Thính Phong, thuận tiện rất tùy ý cầm lấy Vương Thẩm vừa hàng nhái Hàn Sơn mau tiêm uống một ngụm. Cha ngon, cha này không phải như thế uống, muốn phẩm muốn phẩm. Thính Phong vừa định há mồm nói chuyện, liền bị Diệp Vi Quốc đơn giản thô bạo cắt đứt. lại nữa rồi lại nữa rồi nhớ kỹ hắn cùng Lôi Vũ lần đầu tiên tới thời điểm, cũng bị Diệp Vi quốc cái này không rời đầu phong cách cho làm động. Đây quả thật là Diệp Tướng quân. Mấy người bọn họ để ý đồ vật cùng Diệp vi Quốc để ý đồ vật hoàn toàn không giống. Ách. Diệp Thần không nhìn thẳng mình cái này có chút đùa lao cha, nhìn xem Thính Phong ra hiệu hắn nói tiếp. Công việc của chúng ta chính là toàn phương vị bảo hộ Diệp Tướng quân còn có người nhà an toàn tình huống, gần nhất 3 tháng, Diệp Tướng quân đã nhận qua 3 lần ám sát, đến nay không có bắt đến hung thủ, liền ngay cả lai lịch của đối phương cũng không có thăm dò, cùng ta cùng đi đồng đội Lôi Vũ hiện tại đã thụ thương, trên lầu dưỡng thương. Thính Phong cũng không nhìn Diệp Vĩ Quốc lời nói, trực tiếp cùng Diệp Thần bắt đầu trò chuyện. Ai châu gặm mẫu đơn, lãng phí a không hiểu sinh hoạt ta. Nhìn xem tính phong cùng Diệp thần thế mà không nhìn mình. Hết hớp này đến hớp khác uống vào Hàn Sơn Mao Tiêm, Diệp Vi quốc cái kia đau lòng a. Cái này Hàn Sơn Mao Tiêm, thế nhưng là trong trà cực phẩm, sinh ra từ Hàn Sơn đỉnh núi bên trên, mà lại là mấy trăm năm cây trà giả. Không phải giá tiếp cái chủng loại kia, mà một năm chỉ kết một lần lá cây, là có 18 tuổi xử nữ chính miệng ngắt lấy, ngắt lấy quá trình bên trong chỉ dùng miệng lõm, không dùng tay cầm, cuối cùng sấy khô thành lá trà. Hoa hạ một năm tổng sản lượng cũng bất quá mấy cân mà đối mặt rộng rãi yêu trà nhân sĩ, cũng không đủ cầu. Đây là hắn từ nhà mình lao ra từ chỗ nào thật vất vả trộm một điểm ra, nếu không phải vì tiếp đãi hổ tổ cùng long tổ thành viên, chính hắn đều không bỏ uống được. Ồ, ba lần ám sát. Khoảng cách lần trước là lúc nào? Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, toàn bộ trong phòng nhiệt độ đều nháy mắt thấp xuống một chút, liền ngay cả một mực nói nhảm Diệp Vĩ Quốc cũng đều đình chỉ nói chuyện. Là ai dám đến giết phụ thân của hắn? Tại không có điều tra rõ ràng thân thế của mình trước đó, nếu ai dám động Diệp Vĩ Quốc, hắn Diệp Thần tuyệt đối sẽ đem đối phương chém thành muôn mảnh. Mà lại Diệp Vi Quốc chỉ có hắn mới có thể giết. Ách, long đội, Long đội. Thính Phong đây là trong thời gian thật ngắn lần thứ ba cảm giác mình như rất vào hầm băng, lại thêm vừa rồi Diệp Thần tay nắm chén trà cảnh tượng trong mắt tất cả đều là lấy làm kinh ngạc. Cái này Long tổ người, quả nhiên người người đều là biến thái. Hắn nhưng không có bởi vì đối phương so với mình nhỏ liền nhỏ nhìn đối phương, dù sao Long tổ người đều là tiềm lực thiên phú như tiên, tuổi tác đều không phải quá lớn người. Hô. Theo Thính Phong kêu gọi, Diệp Thần chậm rãi thu phục một chút tâm tình của mình, cười khổ lắc đầu. Dù sao cũng là mình tự mình phụ thân. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, hắn đã ba lần không cách nào khống chế tâm tình của mình. Kia công việc của ta chính là một mực đi theo Diệp Tướng quân, bảo hộ an toàn của hắn. Diệp thân ngẩng đầu nhìn một chút, sống còn đều không thèm để ý Diệp Vi Quốc, thế mà quan tâm chén trà cùng lá trà thắng qua tính mệnh. Không, trừ Diệp Tướng quân, người nhà của hắn, nhị tiểu thư cùng phu nhân cũng cần bảo hộ. Và anh, nhị tiểu thư, phu nhân." Diệp thân đầu sắp vỡ, quả nhiên, quả nhiên vẫn là lãnh tầm Tân Hoan. "Ha ha, là hắn biết, Diệp Vi Quốc không phải một cái người đáng giá phó thác trung thần." Hiện tại đã ân chứng hắn dự tính xấu nhất. Tiêu mẹ của hắn đâu? Tính là gì? Nghèo hèn vợ, ném sau đó rồi. Cố nén nộ khí Diệp thần còn có ý định chờ một chút, nếu là thật như hắn nghĩ như vậy, vậy hắn liền quân pháp bất vị thân. Đúng vậy, phu nhân cùng tướng quân hai địa phương ở riêng, đã nhiều năm không gặp. Nhị tiểu thư hôm nay lén đi ra ngoài, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Thính Phong một mực liên lạc đi theo Nhị tiểu thư bảo tiêu, hiện tại các nàng ngay tại hướng trở về trên đường. Ở riêng. Nhị tiểu thư, đó có phải hay không còn có đại tiểu thư? Tam tiểu thư. Hừ hừ. Tốt ngươi cái Diệp Vĩ Quốc, ta cùng mẫu thân tại nông thôn nhận hết khi nhủ, bị bạc hết mắt, ngươi lại tại bên ngoài khai chi tảng Diệp. rất tốt, rất tốt, Long An đúng không? Ta cái này mạng già đến lúc đó không quan trọng, ngươi bảo hộ không bảo vệ không trọng yếu, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhi của ta, nàng không nên bị liên lụy. đột nhiên nói chuyện Diệp Vĩ quốc thế mà không còn vừa rồi đùa bức hình tượng, một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Diệp Thần, đó có thể thấy được, hắn rất quan tâm nữ nhi của hắn, bảo vệ tốt con gái của ngươi, ngươi cùng những nữ nhân khác sinh hài tử. ha ha, ta cũng không có vĩ đại như vậy.